Quy một chương 157, cho ta một cái mặt muối. Chương 157, cho ta một cái mặt muối. Nam đại Tây Dương hải vực chỗ sâu, mặt nước quốc gia địa giới. Trên mặt biển, lôi bạo cùng cuồn phong gào thét, sóng biển mãnh liệt cắn quét, dưới đáy biển, vòng xoáy cùng ám lưu bắn ra, nước biển khuấy động lan rộng. Lấy Atlantis loại cực lớn đáy biển chiến hạm cầm đầu, các loại đại trung tiểu hình đáy biển phi thuyền, bao quát khống chế sinh vật biển binh sĩ thủ vệ, lòng lánh khoa học kỹ thuật vũ trang ánh sáng, lấp nhá lấp nhít chiếm cứ toàn bộ hải vực, số lượng đủ để mấy chục và kế, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Tại Atlantis quân đội rằng có ngay phía trước, nửa con cua nửa hình người thái mặn nước quốc quốc vương, dẫn theo vô luận quân lực vẫn là vũ trang chất lượng, đều kém xa Atlantis xuất chinh quân đội Mạn Thủy quân đội, vẫn tử thủ tại Mạn Nước Quốc Quốc gia dung nham phong mạo địa giới bên linh giới. Một thân ngân sắc chiến khải, cầm trong tay ngân sắc tam xoa kích rõ hờ mờ, uy phong lấm lấm cưỡi tại một đầu hải thú bên trên, lạnh lùng nhìn xuống Mạn Nước Quốc Quốc gia lãnh địa cùng quân đội. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần ở đây thành công đánh bại Mạn Nước Quốc, hàng phục hoặc đánh giết bọn chúng quốc vương, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng Hải Dương lĩnh chủ, có thể xuất lĩnh đáy biển thế giới mạnh nhất quân đội, trở thành vùng biển này chân chính chủ thể không đầu hàng, liền chết. Hợp mở cưỡi tại to lớn giữ tận hải thú bên trên, đi vào Atlantis quân đội phía trước nhất, hướng rằng coi mặt nước quốc quân đội kêu to lên tiếng. Vu Cố đã bị tạm thời cách chức giam, cưới hải mã sẽ bén quốc vương. Nè Di Ưt, cùng lái một mình chiến thuyền ngư nhân quốc đại diện quốc vương, cả hai phân biệt đại biểu tự thân thế lực, đi vào hõm mở sau lưng hai bên. Atlantis đế quốc, sẽ bén quốc, cùng ngư nhân quốc, đây là tới từ tam đại hải ngọn nguồn vương quốc toàn diện tạo áp lực. Mặt nước quốc quốc vương sắc mặt phi thường khó coi, nó hiện tại rốt cũng biết, Hợp mở vì cái gì có như thế lớn lực lượng? Đáy biển thế giới rất sớm đã có bảy đại quốc gia. Trải qua một lần cường thịnh kết minh, cuối cùng sụp đổ. Thất là quốc cùng đảo vong quốc đã diệt vong, trên thoái hóa thành giả thú. Hiện tại chỉ còn lại bọn chúng mạn nước quốc ở bên trong bốn nước lớn độ. Đây cũng là vì cái gì? Chỉ cần góp đủ tứ đại đáy biển quốc gia ủng hộ, liền có thể trở thành hải dương lĩnh chủ. Mạn nước quốc quốc vương liếc nhìn nhà mình quân đội một chút, các binh sĩ đều ôm quyết tâm quyết tử, ma sát của nước. Nó lập tức lực lượng mười phần ngẩng đầu đứng ngực, hướng ngoài ngàn mét đó hở mở gầm nhẹ đáp lại. Nước ta tình nguyện diệt vong, cũng sẽ không khuất phục. Rất tốt, rất tốt. Hở mở đôi mắt súc lấy lanh quang. Hắn vốn là không có trông cậy vào có thể thuyết phục Mạn nước quốc, thế là lấy một lần nữa thay đổi máy móc cánh tay trái, đem ngân sắc tam xoa kích giơ lên cao cao, sắc bén mũi kích hướng phía phía trước Mạn nước quốc quân đội chỉ đi. Như vậy hiện tại, toàn thể ngay tại hắn chuẩn bị ra lệnh trước một giây, một đạo thú giống từ bên hung hải vượt chuyển đến, thanh âm rõ ràng cách rất xa, lại tại trong nước rất có lực xuyên thấu, phản phất trực tiếp tại mỗi người bên thay văn vọng. Đó là cái gì? Bao quát to hờm, Nêrius, nữ nhân quốc đại diện quốc vương, cùng Mạn nước quốc quốc vương bọn người ở tại bên trong, song vương quân đội tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, không hẹn mà cùng lần theo thú giống phương hướng nhìn lại kia tiếng thu gạo, tại thoáng dung chuyển bọn chúng đấy lòng linh hồn. tại mấy chục phần mười trăm vạn hải tộc cùng nhau nhìn chăm chú, một đạo ám lưu từ xa mà đến gần, rất mau tới đến song phương quân đội chỗ gần hải vực, chỉ thấy kia là một đầu tản ra huy áp mạnh mẽ hai cánh thanh long, tại lưng rồng bên trên còn ngồi dựa vào lấy một nam một nữ. Mê Dạ, thủy long tới gần đến song phương quân đội bên hồng, nệ dị ợt phát ra một tiếng kinh hô, nhận ra lưng rồng ngồi lấy nữ tính, đúng là mình nữ nhi Mễ Dạ. chỉ là lúc này Mễ Dạ, chính thân mật ôm tại thiếu niên tóc đen trong lực, thiếu niên tóc đen kia, để nệ dị đột không khỏi có loại cảm giác quen thuộc, là ngươi. Ortherm đột nhiên nổi giận lên tiếng, gắt gao nhìn xem ngồi tại thủy long phần lưng, ôm lấy Mễ Dạ thiếu niên tóc đen. Hắn như thế nào lại nhớ lầm? Chính là cái này nhìn như thanh tú tuổi trẻ, thực tế như là ác ma thiếu niên, đem hắn mấy lần ép lên sinh tử tuyệt cảnh. Nhìn thấy cái à, Ortherm máy móc cánh tay trái trôi va chạm bắt đầu ợ ợn làm đau. Xem ra vẫn là đuổi Kim A. Liếc nhìn xong phương cơ hồ chiếm lấy vùng biển này quân đội, cái ạ nháy nháy mắt, hắn đối mặt đám người nhìn chăm chú, biểu hiện thản nhiên tự tại. Ngược lại là trong ngực Mễ Dạ, không thích đứng đem ửng đỏ khuôn mặt trôn ở trên lồng ngực. Cái kia. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi. Để thủy long dừng ở song phương quân đội bên cạnh, cái ạ ho nhẹ một tiếng, hơi vận dụng phù năng, để cho mình thanh âm ở trong nước biển truyền bá đi xa, ta gọi cái ạ là đệ sĩ ạ Quốc Vương, là một cái thuần huyết nhân loại. Nhân loại. Vùng biển này vào lúc này triệt để yên tĩnh lại, song phương quân đội thành viên hai mặt nhìn nhau, sau đó tựa như đem một viên bom khinh khí thả vào trong biển, nhấc lên sóng to gió lớn sôi trào lên. Ork hở mờ đại não càng là ồ một chút, khó có thể tin nhìn xem cái ạ. Cái này sao có thể? Tại vạn mét đấy biển Đại trong vùng cùng, đem thân là Tân Vương hắn đẩy vào tuyệt cảnh đồng thời toàn thân trở ra, đúng là một cái đến từ lục địa vương quốc nhân loại. mắt nước quốc quốc vương nheo mắt lại, nhìn qua cái ạ, dẫn đầu đặt câu hỏi, ngươi làm lục địa vương quốc quốc vương, tới đây là vì cái gì? rất đơn giản, cái ạ giang tay ra, cười nhạt một tiếng, bởi vì ta chuẩn vương phi yêu cầu. chuẩn vương phi, đối mặt quy tắc này không thua gì tự bạo nhân loại thân phận tin tức, vô số người ánh mắt nhao nhao rơi trong ngực ạ mẹ dạ trên thân, lập tức hơi cổ quái chuyển di đến nó hở mở trên thân. mắt nước quốc bên kia quân đội con cua binh sĩ càng là lộ ra rất được hoan nên nụ cười quỷ dị, phản phất nhận lấy công khai tử hình, nó hở mở tức đến run rẩy cả người. Con mắt vằn vện tia máu nhìn xem cái ạ. Cái ạ không nhìn phản ứng của bọn hắn, tiếp tục nhàn nhạt nói, cho ta một bộ mặt. Các ngươi song phương đều lui một bước, trận chiến tranh này như vậy coi như thôi. Ha ha ha ha. Tựa như nghe được buồn cười nhất cho cười, hốc hở mờ điên cuồng ngựa đầu cười to, nổi giận hướng phía cái ạ gầm nhẹ lên tiếng, ngươi có tư cách gì muốn để chúng ta hải tộc trên dưới, cho chỉ là nhân loại ngươi cái gọi là mặt mũi. Nghệ gì ợt cũng là cho mày, tại lục địa người vẫn là làm nông thời đại lúc, bọn hắn đáy biển thế giới đã phụ cập mới năng lượng. Hải tộc nội tại mặc dù cũng không đồng tâm, nhưng đối lục địa người đều tự mang nhất định cảm giác ưu việt hắn nhìn thấy mễ dạ cùng với cái ạ vốn cũng không vui, bây giờ nghe như vậy lời nói, đồng dạng cảm thấy cả ạ quá cuồng vọng. tiểu huynh đệ, mặt nước quốc quốc vương cũng không có kỳ thị nhân loại, ngay thẳng đáp lại, ta biết, ngươi đây là vì chúng ta mặt nước quốc tốt, chỉ là orherm tên tiểu nhân này đều dẫn quân đội đi vào nước ta biên giới, coi như ta chịu tha thứ bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng lui binh. ngươi làm lục địa người, vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. rời đi. orherm hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn xem cái ạ, đã tới, vậy liền cùng mặt nước quốc cùng một chỗ trôn cùng ở đây đi. mễ dạ, nhanh tới đây cho ta. Nệ gì ở hướng Mệ Dạ gấp rút vắt tay, còn tiếp tục như vậy, ngay cả hắn đều không gánh nổi Mệ Dạ. Hải tộc cùng nhân loại cùng một chỗ, bản thân liền xúc phạm cấm kỵ, chớ nói chi là nhân loại núng tay hải tộc quốc sự. Mệ Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nắm thật chặt cái a tay. Cho đến hiện tại, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng cái ạ. Sau lưng Thủy Long cách đó không xa trong hải vực, A Su cùng Atlan nã chạy tới nơi này. Nhìn thấy tới gần song phương khổng lồ quân đội Thủy Long, A Su nhịn không được mở miệng, không xong, Mệ Dạ gặp nguy hiểm. Atlan nã nhìn xem chân tình bộ lộ nhi tử, tựa hồ minh bạch tứ gì, nội tâm không khỏi than nhẹ một tiếng. An đuổi vô vô bờ vai của hắn, "A Sư, yên tâm đi, có cái A tại, nàng không có chuyện gì." A Sư song quyền dùng sức nắm chặt, bị kích thích, áp chế cảm xúc gầm nhẹ nói, "Ta thừa nhận, cái A hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể làm được một chút ta làm không được sự tình. Nhưng hắn chỉ là nhân loại bình thường, có thể nào hoàn toàn bảo hộ Mệ Dạ? Càng thích hợp bảo hộ Mệ Dạ, là ta mới đúng." Atlant nạ há hốc mồm, không nói gì, không dám quá đả kích con của mình. "Bất quá cái A, hắn thật đúng là có thể." Quy 1 chương 158, giở cờ biển, cả ai làm chủ? Chương 158, giở cờ biển cả ai làm chủ? Đối với Dạ đã hoàn toàn hết hy vọng, O Hờm đem ngân sắc tam xoa kích chỉ hướng Thủy Long bên trên cái ạ, uy nghiêm tuyên bố chỉ lệnh. Trước tiên đem cái kia gọi cả nhân loại giết chết, lại diệt mặt nước quốc. Nghệ Dị ợt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhân ngư quốc đại diện quốc vương cũng không đành lòng lại nhìn. Mặt nước quốc quốc vương thì nâng lên của nước, trầm giọng mở miệng, toàn quân chuẩn bị nên địch. Thủy Long trên lưng cả sắc mặt không thay đổi, hắn ôm lấy Mễ Dạ, liền sau lưng O Hờm khổng lồ quân đội chuẩn bị hướng bọn họ vây quanh quá khứ lúc. Theo đinh thay nước quốc xoáy xoáy tiếng vang, phương này hải vực nước biển bỗng nhiên điên cuồng kích động. Đây là. Tại Song Vương quân đội rằng có ở giữa đáy biển khu vực, từng đạo vết rách băng liệt mà ra, từ đó nô ra từng đầu cự hình xúc tu, mạnh mẽ đáng sợ khuấy động nước biển, đem đáy biển đại địa tiếp tục ra bên ngoài chống ra khe hở. ầm ầm. Đầu tiên là năm sáu đầu như là bạch tuộc cự hình xúc tu, sau đó là to lớn như thùng nước thân thể, lại đến mang lấy đen nhánh cứng cỏi hất giác đầu lâu. Tại Song Vương quân đội khiếp sợ nhìn hạ, một đầu trừng ngàn mét cao lớn cự vô bá hải thú, từ đáy biển trong cái khe hoàn toàn chui ra, một đôi xe tải lớn nhỏ đỏ mắt mở ra, uy hiếp lấy bên hung hải vượt hải tập quân đội nhóm. Dù là lớn nhất đáy biển chiến hạm phi thuyền. Tại cạ giật đèn trước mặt cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Ai dám động đến quốc vương bệ hạ? Tại viện cổ hải thú cạ giật đèn đầu lâu bên trên, một cái hất lên toàn thần kim lân ngư nhân hải động, khiến một thanh so tự thân còn muốn dài hơn một lần kim sắt tam xoa kích, thân nhỏ lại bá khí nhìn xuống song phương hải tộc quân đội. Phịt giật, tới vừa vặn. Cái ạ cười cười, hướng về phía cạ giật đèn trên đầu ngư nhân hải động hỏi, chỉ có ngân ấy. Chỉ là một đầu cạ giật đèn hải thú, muốn áp bách song phương hải tộc quân đội, mặt mũi này giống như không quá đủ a. Đương nhiên, không lừng, đằng sau còn có. cười hắc hắc, giơ lên trong tay tam xoa kích thần khí phản phất thuận theo lấy lời của nó hải tộc quân đội hình như có cảm giác ghé mắt kinh ngạc nhìn về phía cả sau lưng hải vực ngay cả a xua cùng a lanna cũng đi theo nhìn về phía mình sau lưng đó là cái gì chỉ thấy hải vực phương xa đen nghịt một mảnh nhấc lên hải chiều ám lưu hướng phía bên này không ngừng vù vù tới gần tới gần về sau mới có thể thấy rõ phía trước nhất hiện nhiên là một đám có cường tráng tứ chi cùng giữ tận đâm lưng ngoại hình cao lớn xấu xí hình người thủy quái người sáng suốt rất nhanh nhận ra đến kia là sớm đã thoái hóa thành quái vật trận toàn thể trận sau lưng là cá voi cá mập cá heo sữa thương cá đến bằng lưỡi tính toán sinh vật biển, trí tuệ không cao bọn chúng, lập tức như là có thứ tự quân đội, trùng trùng điệp điệp hướng bên này trấn áp tới, đem hải tộc song phương quân đội ép cơ hồ không thở nổi. Hải tộc số lượng của quân đội đã đầy đủ phi thường kinh người, nhưng lại sao có thể cùng trong hải dương những sinh vật khác so sánh? Trên cùng sinh vật biển cũng không có công kích bất kỳ bên nào, mà là đi vào thủy lòng bên cạnh khu vực, đi theo cả dặt đèn cùng một chỗ, uy hiếp lấy song phương hải tộc quân đội. Mà tạo thành dạng này cục diện, chỉ là một cái nhân loại thiếu niên, Trên lại sẽ nghe lệnh của bọn hắn. Này gì Kinh ngạc há to mồm. Ngo nhân quốc đại diện quốc vương sợ hai thán phục lên tiếng, còn có như thế khổng lồ số lượng, chẳng lẽ toàn bộ Nam Đại Tây Dương sinh vật biển đều đến đây đi? Đây không có khả năng. Hawk thở mờ nhìn xem tuần tự hiện thân cả dạ đèn, còn có vô số kẻ sinh vật biển, anh Tuấn gương mặt bên trên tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Vẫn không rõ a. Tại vô số sinh vật biển chen chúc hạ, Kai à đối bọn hắn lạnh lùng mở miệng, đây không chỉ là mặt mũi của ta, vẫn là vùng biển này ý chí. Hắn dừng một chút, uy hiếp nói, nếu như các ngươi còn chấp mê bất độ, ta không ngại đưa các ngươi cùng lên đường. Dù sao ta không phải hải tộc người, sinh tử của các ngươi cũng không liên quan gì đến ta nếu như không phải nệ mặt mệ dạ ta như thế nào lại cùng các ngươi khách khí như vậy giờ cơ biển cả từ hắn làm chủ vùng biển này lại lần nữa yên tĩnh lại rất nhanh mạn nước quốc quốc vương dẫn đầu tỏ thái độ cai hạ quốc vương chiến tranh vốn cũng không phải là bản ý của ta nếu như tam đại vương quốc lúc này lui binh ta nguyện ý làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra rất tốt cai hạ nhẹ gật đầu lừa lối diện liên hợp quân đội một chút vân đạm phong thanh nói nếu như bọn hắn không muốn thối lui binh ta có thể giúp ngươi diện bọn hắn để các ngươi mạn nước quốc thống trị còn lại ba đại quốc độ cảm ơn cai cả hạ quốc vương mạn nước quốc quốc vương nhịn cười không được Tu Na hởmở bọn hắn thị uy huy động của nước. Các ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng a? Bây giờ người ta so với các ngươi còn hơn. Hot hởmở sắc mặt cực độ khó coi, sau lưng quân đội binh sĩ thủ vệ, cũng lặng yên châu đầu gết hai. Hiển nhiên, lập tức tam đại thế lực, độc nhất ngăn, là cả Hạ Suất Linh Hải Dương thế lực, sau đó đến chiến lực đồng dạng cường Hán Tam Quốc liên quân, cuối cùng là mặn nước quốc quân đội. Nhưng cả thế lực một khi cùng mặn nước quốc quân đội liên hợp, kia ba đại quốc độ liên quân nhất định không phải là đối thủ. Cũng chính là nói, thân là nhân loại cái ạ, đã có chủ thể cuộc chiến tranh này thực lực. Nư nhân quốc đại diện quốc vương đột nhiên nhấc tay, hướng hạ nợ nụ cười tỏ thái độ nói, chúng ta Ngư Nhân Quốc rời khỏi lần này tác chiến. ngươi dám? Ortherm nổi giận lên tiếng, từ bỏ đi. Ortherm, ngươi đã thất bại. Luôn luôn hèn yếu Ngư Nhân Quốc, lần này đại diện quốc vương lại hết sức kiên cường. ngươi, Ortherm đang muốn nói cái gì? bên cạnh Nệ Dị ợt đi theo nhất tay, cái này khiến Ortherm gắt gao nhìn về phía hắn. Nệ Dị ợt nhìn một chút cái ạ, lại hơi liếc nhìn Ortherm, am hiểu xem xét thời thế hắn bất đắc dĩ thở dài, chúng ta sẽ bền, đồng dạng rời khỏi lần này tắt chiến. Không, không, biết đại thế đã mất, Ortherm thất hồn lạc phách. Không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Trước lúc này, hắn còn có được Tam Quốc đại quân, hiện tại thoáng qua liền sụp đổ, chỉ còn lại chính hắn ạt lặng tỷ quân đội. Mà tạo thành những này, chỉ là một cái đến từ lục địa nhân loại, có thể nào tiếp nhận? Ta muốn giết ngươi. Cái ạ, tuyệt đối. Lửa giận cùng cừu hận trong lòng ngực bộc phát, hốc hở mở toàn vẹn đã mất đi tỉnh táo cùng lý trí, hắn hiện tại chỉ có một cái tâm nguyện, giết đem hắn hết thảy đánh tan nhân loại. Phốc phốc. Tại Tam phương thế lực kinh nghi bất định nhìn chăm chú, mắt đỏ hở mở dẫn theo Tam xoá kích, cực tốc hóa thành một đạo thủy tiễn, hướng phía thủy long trên lưng, cả vô nạo phóng đi. Mũi kích muốn đem huyễn dạ liên quan cả cùng một chỗ xuyên thủng. Vùng vây giấy chết. Cái á nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không có làm ra bất kỳ động tác gì, dưới thân thủy long đã hé miệng, một đạo cao áp cột nước phun ra, chính giữa hở hở mở lồng ngực, đem hắn hung hăng về sau đánh bay ra ngoài. Chính diện chúng vào thủy long cao áp cột nước, ho khởm mở nội tạng đều bị hao tổn, lúc này phun ra một đống máu. Mũ giáp của hắn nghiêm trọng tổn hại, tóc hai bù sủ chật vật không thôi, lại liều lĩnh, tiếp tục kéo lấy tam soa kích xông lên phía trước. Lần này, còn không đợi thủy long phun ra cao áp cột nước, Một thanh kim sắc tam xoa kích, cực nhanh phá vỡ nước biển, từ dưới lên trên xuyên qua ó hở mờ lồng ngực. Đều nói, không cho phép đối bệ hạ xuất thủ. Phít Lạnh Lùng nhìn xem ó hở mờ, hai tay nắm cầm kim sắc tam xoa kích, đem hắn coi như một con cá cao cao sầm. Cái ạ Lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nguyên bản vì sự chỉ là trong nước tốc độ nhanh, khuyết thiếu mạnh hữu lực thủ đoạn công kích, nhưng bây giờ có tam xoa kích thần khí, vừa vặn đền bù phương diện này trống chỗ. Hiện tại Phít Dực, hải tộc bên trong, một cái có thể đánh đều không, Quy 1 chương 159, cái A3 điều kiện. Chương 159, cái A3 điều kiện. Tại sinh vật biển thế lực, Tam Quốc Liên Quân. Cùng mặn nước quốc quân đội các loại, vùng biển này vô số người sợ hãi nhìn chăm chú, xuất sinh chính là hải tộc vương tộc Thiên Chi tiêu tử, lập tức gạt làn tít tân vương, chỉ thiếu chút nữa chính là hải dương lĩnh chủ hờ Hởm. Lúc này bị Phệ Sư cầm tam xoa kích, cao cao đi lên dựng lên, lơ lửng tại thủy lòng phía trước chừng 20 mét. Mặc cho hờ Hởm như thế nào liệu mạng dễ rùa, cũng vô pháp tiếp tục hướng phía trước đột tiến một tấc. Rời tay tam xoa kích chìm xuống dưới rơi đáy biển, tràn ra ngoài máu tươi nhuộm đỏ quanh mình nước biển, lông lực bị kim sắc tam xoa kích xuyên qua Ho Hởm, gắt gao trận to trại rộng tơ máu con mắt, hắn nhìn xem ngồi tại thủy lòng trên lưng cả cùng mê dạ. Hai tay cật lực hướng phía trước xé bắt nước biển, từ hết hầu chỗ sâu phát ra thanh âm bén nhọn mà khàn khàn, "Giết ngươi, tuyệt đối phải giết ngươi." Cai ạ lúc đầu, vô năng cùng của OHM, hắn ngay cả tự tay chém giết dục vọng đều không có. "Cai ạ." Mễ Dạ do dự một chút, nhìn xem OHM, không đành lòng nói, "Nếu không, chúng ta thả hắn à?" Cai ạ còn chưa mở lời, OHM hộc mở liền gầm nhẹ lên tiếng, "Mễ Dạ, ta không cần ngươi thương hại." Hắn nói không sai. Cai ạ cười nhạt một tiếng, nhìn chăm chú lên coi như kiên cường OHM, đã mang lấy giết chết người khác suy nghĩ, vậy ít nhất muốn gánh chịu sẽ bị người khác giết chết hậu quả, đây là thất bại đại giới. Mẹ Dạ hình như có sở ngột gật đầu, không tiếp tục mở miệng thuyết phục. Nếu như hôm nay cường thế một phương chính là OHM, bây giờ bị Tam Xoa kích xuyên qua, chính là nàng cùng cái A đi. Bậy hạ, cái này mạo phạm ngươi ra hỏa, nên xử trí như thế nào? Phi Tử Lương trên Tam Xoa kích đó hởmở một chút, hướng cái ạ tùy tiện hỏi. Cái á mặt không biểu tình, ngữ khí vô cùng bình hòa nói, hắn nghĩ như vậy giết ta, vậy liền giết hắn đi. Được rồi. Phi Tử đợi đến cái ạ câu nói này, giống như tử hình, lúc này đem mũi kích bên trên OHM cào cao sâm. Ai cũng biết, Phi tiếp xuống chính là một kích chí mạng, triệt để giết chết OHM. Chỉ là lúc này lớn như vậy hải vượt bên trên, đừng nói lúc trước còn tại Kết Minh xệ bẹn quốc, ngư nhân thực lực quốc gia lực, ngay cả Oher mở tự thân quốc gia Atlantis quân đội, cũng không ai ra cứu hắn hoặc nói đỡ cho hắn. Không chỉ là nhận hải dương thế lực áp chế duyên cớ, càng quan trọng hơn, là lúc này Oher mở bị Phis chính diện đánh bại, đồng thời mất đi thân là đế vương phong phạm cùng vinh dự, đã không có đáng giá bọn chúng tiếp tục đuổi theo tư cách. Ngay tại Phis ngay trước mặt mọi người, sắp chu sát Oher mở lúc, một đạo dồn dập giọng nữ đột ngột vang lên, "Chờ một chút." Ứng. Trên trận đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc trắng nữ nhân cùng một cái lạc mã thanh niên. Từ Hải Dương trong thế lực tại Hy Tân tới gần đến Thủy Long cùng Phi bên cạnh. Là Atlantis trước nữ vương, rõ ràng hiến tế cho Trần, nàng lại còn còn sống. Bên cạnh nàng, là tại sân quyết đấu bên trên đảo tàu A Sua. Rất nhiều hải tộc nhân lúc này lên tiếng kinh hô, Atlantis quân đội càng là xuất hiện rõ ràng báo động. Trên thực tế, Atlantis nạ tại đảm nhiệm nữ vương lúc, ở trong nước uy vọng vẫn là vô cùng không tệ. Có thể tính ra, nhìn thấy Atlantis nạ cùng A Sua ra, cái ạ khẽ miệng thoáng dương lên, đối với cái này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, Atlantis nạ nếu là như được, hắn ngược lại cảm thấy kỳ quái. Mộ thân Hờm mờ nhìn thấy hiện thân hạt lạn nạ, lập tức lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ, vẫn là ta đã chết rồi. Hờm mờ. Hạt lạn nạ nhìn nó hờm mờ một chút, thở sâu, hướng thủy long bên trên cạ thành khẩn nói, cãi ạ, hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho họ hờm mờ, cũng chính là nhi tử ta một mạng. Hạt lạn nạ, cãi à nhàn nhạt mở miệng, ngươi hẳn phải biết, là con của ngươi muốn giết ta, ta không có lý do bỏ qua hắn. Ta biết. Hạt lạn nạ thở dài một tiếng, nàng lặng yên nắm chặt song quyền, hai đầu gối đột nhiên ở trong nước biển uốn lượn quỳ xuống, hướng cạ khẩn cầu nói, coi như ta van ngươi. Không phải lấy Atlant tịt trước nữ vương thân phận, mà là lấy một cái thân phận của mẫu thân. Mẫu thân, không cần a, đừng cầu hắn." Ó hở mở thống khổ lên tiếng, vị hư nhẹ một tiếng. Hơi chuyển động tam xoá kích, để Ó hở mở gần như ngất đi, liền nói chuyện khí lực cũng bị mất. Mẫu thân, ngươi trước đứng dậy." A Sở muốn đỡ dậy Atlant Nạ, nhưng Atlant Nạ thái độ kiên quyết, quả thực là không chịu đứng dậy. A Sở cắn răng, cùng theo quỳ hạ xuống, đối cả bên cạnh mẹ dạ nói, "Mệ dạ, hy vọng ngươi có thể giúp một chút bận dịu." Mệ dạ không có trả lời, chỉ là ghé mắt nhìn về phía sau lưng cái ạ. Cái ạ cười vô vô mẹ dạ bàn tay biểu thị hết thảy đều giao cho Cho Hân Lý liền tốt. Atlanna bọn người sẽ ra ngoài vì ó hởm cầu tình, cái này kỳ thật nằm trong dự đoán của hắn, vì chính là hiện tại giờ khắc này. Đối mặt quý Atlanna cùng mẹ dạ, còn có quanh mình quan sát lấy đáy biển thế giới thế lực, cái ạ làm bộ trầm ngâm một chút, lập tức trầm giọng mở miệng, "Muốn để ta bỏ qua ó hởm, đây cũng không phải là không, có khả năng, chỉ là chỉ là cái gì?" Atlanna nhịn không được hỏi. Cái ạ cùng nàng đối mặt cùng một chỗ, duỗi ra ba ngón tay, "Atlanna, chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba điều kiện, ta có thể không giết ó hởm." A sủa trong mày, đang muốn nói cái gì? Atlantna liền nhanh chóng gật đầu đáp lại, "Tốt, ta đã ứng. Ngươi liền không hỏi xem ta, ba cái kia điều kiện là cái gì?" Cái ạ cười hỏi, "Mặc kệ điều kiện gì, ta đều đáp ứng." Atlantna ngữ khí kiên quyết, nàng coi như như thế hai đứa con trai. "Rất tốt, vậy ta trước nói điều kiện thứ nhất." Cái ạ lay động lên một ngón tay, ý vị thâm trầm nói, "Ngươi muốn ngươi tiếp tục đảm nhiệm Atlant thì vương, lại tại trong vòng 10 năm, không cho phép chuyển giao vương vị." Nghe được cái ạ nói tới điều kiện, Atlantis quân đội bạo động càng sâu, chỉ là không có rõ ràng tiếng chất vấn. Atlantna vốn là trước nữ vương, hiện tại không có tân vương, lấy Atlantna thân phận tiếp tục đảm nhiệm đế vương cũng hoàn toàn chính xác phù hợp atlante không nghĩ tới nhiều gật đầu đáp lại ta đáp ứng điều kiện này điều kiện thứ hai cai a ngay sau đó duỗi ra ngón tay thứ hai bình thản mà ba khi nói ta phải phế bỏ hải tộc cùng nhân loại không cách nào thông ra pháp luật tương quan quy tắc cái này atlante giật mình mở to hai mắt mẹ dạ đôi mắt đẹp thì phát sáng lên biết a đây là vì nàng mà làm đương nhiên cái này vẹn vẹn các ngươi atlantis còn không làm chủ được cai a nói đồng thời nhìn về phía mặt nước quốc quân đội còn có sẽ bèn quốc cùng ngư nhân quốc thế lực, vừa vận hôm nay, đáy biển thế giới tồn lưu tứ đại vương quốc đại biểu đều tại, các ngươi có thể cùng một chỗ làm ra quyết định. Phân biệt đại biểu một phương thế lực quốc vương cùng đại diện quốc vương, đều hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng, một ngày kia, đáy biển thế giới quy tắc chế độ sẽ từ một nhân loại đưa ra lật đổ sửa đổi. Tiến lặng hồi lâu mà sau, chúng ta mạn nước quốc đáp ứng. Lại là mạn nước quốc quốc vương, nó dẫn đầu giơ lên móng đuốt làm gư ngẫu, nhếch miệng cười một tiếng, coi như cho cả quốc vương một bộ mặt. Dù sao chúng ta mạn nước quốc quốc dân, dáng dấp không phù hợp lục địa nhân loại thẩm mỹ, các ngươi thích thế nào đi? chúng ta nhân ngư quốc tán thành nhân ngư quốc đại diện quốc vương mỉm cười hải tộc cùng nhân loại tại pháp luật bên trên cho phép yêu nhau kết hợp ảnh hưởng này lớn nhất vẫn là Atlantis quốc cùng Seben quốc dù sao nơi đó cư dân bề ngoài đặc thù cơ bản cùng nhân loại không thể nghi ngờ chúng ta Seben quốc ra. nghệ gì ợt mặt mang trần chờ cuối cùng nhìn mẹ già một chút lúc này mới làm ra quyết định ta đồng ý Atlantis nạ thần sắc có chút hoảng hốt tại cả người yêu cầu hạng ba đại quốc độ vậy mà thông qua như thế không hợp lý điều kiện đây chính là năm đó ngay cả nàng cũng vô pháp chính diện dung chuyển pháp quy chế độ nàng núi núi mai thôi, chậm rãi giơ tay trái lên, ta làm tương lai Atlantis vương đáp ứng điều thỉnh cầu này. Đáy biển thế giới, tại thời khắc này nên đón cải biến. quy 1 chương 160, trăm vĩnh hằng trục xuất nhạc phụ chương 160, trăm vĩnh hằng trục xuất nhạc phụ bốn nước lớn độ có thể đại biểu đáy biển thế giới, khi bốn vị quốc vương toàn bộ làm ra quyết định, tức biểu thị tương quan chế độ điều ước đã đạt thành từ hôm nay trở đi, lật đổ đáy biển thế giới quá khứ hết thảy pháp luật nội quy, hải tộc cùng nhân loại đem cho phép tự do yêu nhau kết hợp, thậm chí thông gia. trong đó vui vẻ nhất tự nhiên là người da. nàng vốn nghĩ coi như cùng với cái ạ cũng không chiếm được những người khác chúc phúc, chỉ có thể trốn hướng một cái thế giới khác, không nghĩ tới cả trực tiếp sửa đáy biển thế giới quỹ cũ. còn có cái điều kiện cuối cùng đâu? Adlanna chủ động nhìn về phía cái ạ, hỏi thăm. cái điều kiện thứ ba nha. cái ạ núm nuốt bay, cười nói, ta tạm thời không nghĩ tới. trước hết dạng này, nếu như về sau ta nghĩ đến, lại đề cập với ngươi. có thể. Adlanna nhanh chóng gật đầu. Adsua đưa nàng đỡ dậy, nhìn chăm chăm cái ạ, trầm giọng nói, hiện tại ngươi có thể vung ra hở mở rồi sao? cái ạ không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng minh bạch. Phi sư hiểu ý, nó đem tam xoa kích thần khí về sau co lại, lập tức từ hõ hở mở lồng ngực rút ra, hõ hở mở đau hừ một tiếng, từ nửa hôn mê bên trong tỉnh lại. Vương tộc cường đại sinh mệnh lực, xuyên qua lồng ngực hoàn toàn không đủ để để hắn chí mạng. Át lán nã cùng a sủi chính thở thào, đã thấy phi sư trong mắt lóe lên một tia rào hoạt, nó huy động lên tam xoa kích thần khí, cũng không có công kích do hở mở, mà là tại bên cạnh hắn nước biển cực tốc xoay tròn. Dầm dầm, tam xoa kích thần khí lóe ra từ từ địa băng, nước biển khuấy động cuộn, rất nhanh tại hõ hở mở bên cạnh hình thành tia chớp dòng nước xoáy ngầm trọng thương o ho hờm bất lực đào thoát, trước mắt liền bị dòng nước xoáy ngầm thôn vẹt đi vào. bất thình lình một màn, để trên trận tất cả mọi người kinh ngạc ở. cãi ạ, người đã nói bỏ qua ho hờm à suo gầm rú lên tiếng, phẫn nộ nhìn về phía ngồi trên thủy long cãi ạ. át lạn nà cũng sững sờ nhìn qua cãi ạ. cãi ạ sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh đáp lại, ta là đáp ứng không giết hắn. phỉ cũng hoàn toàn chính xác không giết hắn, chỉ là đem hắn trục xuất tới một chỗ hải vực mà thôi. cái gì hải vược? à nhanh chóng hỏi. địa tâm tăng hải. cãi ạ nhìn át một chút, ngay thẳng đáp lại. át sắc mặt lập tức tái nhợt, toàn thân run rẩy. Nàng so với ai khác đều hiểu rõ. Địa tâm tầng hải chỉ có thể tiến không thể ra, trừ phi sử dụng Tam Xoa Kích thần khí. Nhưng bây giờ Tam Xoa Kích tại phi sử trong tay, điều này đại biểu đối với Ho Hởm chính là vĩnh hằng trục xuất. Ngươi tại sao có thể dạng này, ngươi rõ ràng nói qua, bỏ qua Ho Hởm. A Su nổi giận đùng đùng, phất cầm trong tay Tam Xoa Kích, như là một tôn vô địch hải thần ngăn tại thủy long trước người. Atlanna. Cái ả ngước mắt nhìn về phía Atlanna, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đây đối với Ho Hởm đến nói, đã là lớn nhất oan thứ cùng cái cục. Coi như ta hôm nay thật tha hắn, hắn cũng sẽ không cảm kít ta không chừng về sau sẽ còn lại lần nữa nhắc lên chiến tranh hắn dừng một chút đem o hờ mở trục xuất tới điệu tâm thẳng hải đây là người ta hắn đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận kết quả ta biết ta biết ad lang nã đắng chát cười cười nàng không tiếp tục nhìn cái ạ tại a sủa nâng đỡ hướng ad lang thì quân đội phương hướng quá khứ cái ạ đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng nhắc nhở nói đừng quên ngươi còn thiếu ta một cái điều kiện ta cũng không biết lúc nào sẽ đi hướng ngươi đòi hỏi ad thân thể thoáng dừng lại không có làm ra đắp lại tiếp tục cùng a cùng một chỗ ra bên ngoài rời đi mặc kệ như thế nào bởi vì họ nàng cùng cả chú định có chấu ngăn cách, không có khả năng giống như trước kia đồng dạng, như vậy bình tâm khí cùng ngồi tại đống lửa bên cạnh táng gấu. Như vậy, ngồi trên thủy long ôm lấy mề giả cãi ạ, tại phỉ sự che trở cho, cuối cùng nhìn xuống vùng biển này đáy biển thế lực, bật cười lớn đối ngoại tuyên bố trận chiến tranh này như vậy kết thúc, đều các về các nơi đi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Còn thấy cái đầu, Atlantis quân đội phẫn rất không thôi, nhưng cũng không dám rõ ràng biểu lộ, trùng trùng điệp điệp ra bên ngoài hải vực rời đi. Tại lần này, bọn hán đế quốc thật mất mặt ném đại phát, tân vương ao hở mở còn trực tiếp không có. Cãi ạ quốc vương. Lần này, thật quá cảm tạ ngươi, lần sau ngươi qua đây, ta nhất định mời ngươi ăn tiệc." Mắt nước quốc quốc vương nhiệt tình huy động mông muốt, lập tức vung cánh tay lên một cái, mang lấy nhà mình quân đội hướng lãnh thổ bên trong rút lui trở về. "Cải ạ quốc vương." Nhân ngư quốc đại diện quốc vương không để ý quân đội ngăn cản, một mình tới gần thủy long trước mặt, hướng phía Cải chào hỏi, "Ngươi còn nhớ ta không?" "Ngươi là?" Cải ạ to mò nhìn nàng, hạ thân màu hồng đảo đôi cá ngược lại là khá quen, phản vật đang cái kia là qua. Nhân ngư quốc đại diện quốc vương nhẹ nhàng cười một tiếng, đem trên mặt uy nghiêm mặt nạ vàng kim lấy xuống, lộ ra một trương sáng đẹp mặt trai xoan. Ngươi là cái quẻ rượu kia bên trong phục vụ viên, tiểu mễ." Phịt trận to manh manh con mắt, ngạc nhiên kêu thầm, đối bệ hạ có ý tứ cái kia. Tiểu mễ lập tức ngượng ngùng túi đầu. Phịt dựng chớ nói lung tung. Con ôm mệ dạ hạ giật này mình, tức giận trừng phịt một chút, phịt cũng phát giác được mình nói sai, tay trái vội vàng che miệng, chỉ là thì đã trễ. Các ngươi, nhận biết. Mễ dạ hai má có chút nâng lên, mang lấy địch gì ánh mắt rơi vào mỹ nhân ngư tiểu mễ trên thân. Nàng cảm thấy không đúng lắm, cái ạ không phải nói từ một cái thế giới khác tới a? Làm sao hắn nhận biết nữ nhân so với trong tưởng tượng nhiều? Không tính được biết. Cai ạ cười khổ một tiếng, nhìn xem tiểu mễ, nói với mị dạ, trước đó, chui vào Atlantis tìm ngươi thời điểm, ta cùng Phích đến quán ba đi tìm hiểu tin tức, nàng chính là chiêu đãi chúng ta phục vụ viên, không nghĩ tới lại là ngư nhân quốc đại diện quốc vương. Tiểu mễ hai tay hợp lại cùng nhau, nhẹ giọng giải thích, ta vốn chỉ là tam công chúa, vụng trộm chạy ra nhân ngư quốc, đến Atlantis thể nghiệm một chút dân gian sinh hoạt. Ánh mắt của nàng thoáng đỏ lên, chỉ là về sau, o hờ tại nhân ngư quốc vương cung đàng phán lúc, trực tiếp giết chết phụ vương ta cùng đại tỷ nhị tỷ, ta liền thành đại diện quốc vương, nhận o hờ mở không chế, thì ra là thế. Cai ạ dân mình. Tiểu Mẹ tay phải kéo eo, thoáng hạ thấp người hành lễ, cai ạ quốc vương, ngươi không chỉ có ngăn cản trận chiến tranh này, còn giúp phụ vương ta bọn hắn báo thủ, ta đại biểu chúng ta nhân ngư quốc, cho ngươi gây nên lấy sủng cao nhất kính ý. Cai ạ thản nhiên tiếp nhận tiểu mẹ gửi tới lời cảm ơn, cai ạ quốc vương, về sau hữu dụng bên trên chúng ta nhân ngư quốc địa phương, mời nhất định không nên khách khí. Mặt khác, cũng hoan nên tự mình đến đây ngoại giao. Mỹ nhân ngư tiểu mẹ nhìn thật sâu cai ạ một chút, phảng phất muốn đem hắn dáng vẻ một mực ghi nhớ, sau đó bãi động màu hồng đôi cá rời đi. Không lâu qua đi, nhân ngư quốc quân đội cũng hướng mình quốc gia rút lui. Nhân ngư quốc. Mệ Dạ bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Cái kia, ta cùng nàng thật không có cái gì. Cái ạ liên tục cười khổ, lần này thật ngâm mình ở trong biển đều tẩy không sạch. Lúc này, lại có một thân ảnh một mình hướng bên này tới. Nguyên bản tức giận Mệ Dạ, tại nhìn thấy người đến về sau, lập tức chuyển đổi thân sắc, lễ phép nhẹ giọng xưng hô, "Phụ vương." Ừm. Nệ Dị ợt trầm ổn nhẹ gật đầu, hắn thân thể cao lớn khoác mang theo kim sắc áo giáp, uy nghiêm nhìn về phía Mệ Dạ bên hông cái ạ. Nhìn thấy bên cạnh hắn khiêng tam soa kích vì lúc, lộ ra thật sâu vẻ kiêu rẻ. Cái Á cũng nhìn về phía Lệ Dị ợt, nghĩ nghĩ, tham dò mở miệng, "Nhạc phụ" Nghệ dị ở khóe miệng thoáng run rẩy một chút, sắc mặt lại chậm dần rất nhiều, dẫn đầu nói với Mệ Dạ, "Ngươi nên trở về nước." Lập tức, hắn nhìn về phía Cái Á, "Khẽ nhà khẩu khí, Cái Á quốc vương, ngươi cũng tới xệ bẹn quốc một chuyến đi. Chúng ta hẳn là có thật nhiều sự tình muốn trò chuyện." "Không có vấn đề." Cái Á một ngụm đáp ứng, ngâm người ta nữ nhi, hoàn toàn chính xác muốn cho cái bản giao mới đúng. Quy 1 chương 161, ngươi gặp qua thần a. Chương 161, ngươi gặp qua thần a. Nam Thái Bình Dương vạn mét đấy biển phía dưới, xệ bến quốc gia. Seven cùng Atlantis Đế quốc tự nhiên vô pháp so sánh, nhưng vô luận tổng hợp quân lực, vẫn là khoa học kỹ thuật phát triển, tại đáy biển vương quốc bên trong đều đứng hàng đầu, Vương vảng xếp ở vị trí thứ 2. Mà làm quốc dân, hoàn toàn rút đi dã thú tư thái, cùng nhân loại trên lệnh không khác, là huyết mạch tương đối cao quý thuần chính hải tộc. Đây cũng là ó hở mở vì sao lại trước lôi kéo Sệ bện Vương quốc nguyên nhân. Atlantis cùng Sệ bện hai đại quốc gia liên thủ, cơ bản có thể đối với Nhân ngư quốc cùng Mặn nước quốc tiến hành trấn áp thô bạo. Đem cả giặc đen cùng Hải Dương thế lực phân phát về sau, Cải hạ cỡi thủy long, cùng Phi sứ cùng một chỗ, đi theo Sệ bện quân đội đi vào Sệ bện quốc gia tương đối Atlantis đế quốc khí quyển bành trướng vô luận cái gì kiến trúc cảnh sắc đều rộng lớn hùng vĩ cho người một loại trang nghiêm thần thánh áp chế lực kia sẽ bệ Vương quốc chính là hoa lệ mà tinh xảo khắp nơi có thể thấy được lộng lẫy san hô cùng phần lớn lấy thủy tinh trúc tạo kiến trúc mỗi một chỗ đều mỹ luân mỹ hoán như là đáy biển huyễn cảnh sẽ bệ quốc thủy tinh hoàng cung tại đương nhiệm quốc vương nghệ gì ở dẫn đầu hạ cái a bọn người cơ bản thông suốt không ít lưu thủ nhiệm vụ hoàng cung thủ vệ kinh ngạc nhìn xem hắn cơi thủy long khi thấy công chúa điện hạ dựa vào trong ngực hắn lúc càng là kinh ngạc nói không ra lời chuẩn bị tiến vào hoàng cung điện đường khí túi lúc Cải ạ cùng mẹ dạ liền chủ động từ lưng rồng xuống tới. Cải ạ hướng thủy long nhẹ giọng phân phó: Tiểu thanh, ngươi liền lưu tại hoàng cung bên ngoài đi. Thủy long Nhu thuận nhẹ gật đầu, thân rồng chìm, Ngay tại chỗ chiếm cứ tại hoàng cung điện đường cổng trên đất trống. Gi... Ngươi cùng tiểu thanh cùng một chỗ đợi ở bên ngoài đi. Bên trong có ngăn cách nước biển khí túi, ngươi hẳn là sẽ không thích. Cải ạ ghé mắt nhìn về phía bên cạnh khiêng tam xoa kích vị gi... thế nhưng là gi... chân chờ một chút, nhìn về phía trước cách đó không xa nệ di ất, nó thật sự không thích tiến vào có khí túi biện pháp điện đường. Chỉ là nơi này dù sao cũng là người khác đại bản doanh. Cứ như vậy đơn độc để bệ hạ đi vào nó không quá yên tâm. Không có chuyện gì, đều là người một nhà. Cải Á lạnh nhạt tự nhiên đáp lại, mẹ dạ ôm cánh tay của hắn, trong lòng ấm áp. Có thể nói, Cải Á cho đủ nàng phụ vương mặt mũi, là vì nàng, làm ra đặc thù nhiệm bộ. Nệ Dĩ ở sắc mặt lại lần nữa hòa hoãn một chút, hắn liếc nhìn xung quanh tùy thân che chở vương tộc thủ vệ, đồng dạng trầm giọng phân phó nói, các ngươi cũng không cần theo vào tới, đều canh giữ ở bên ngoài đi, đừng để những người khác tiến đến. Vâng. Vương tộc thủ vệ lúc này lĩnh mệnh, hướng điện đường cùng hai bên sắp xếp đứng. Các ngươi cùng ta vào đi. Nệ Dĩ ợt nhìn cả cùng mẹ dạ một chút. Kim sát áo trưởng vân phật, một mình thông qua màn nước, đại cất bước hướng hoàng cung điện đường bên trong đi vào. Mệ Dạ còn có một chút khẩn trương cùng lo lắng, Cải ạ nhưng không nghĩ nhiều như vậy, hướng nàng nháy mắt mấy cái ra hiệu về sau, cùng một chỗ hướng phía trước đuổi theo Nệ dị ật bộ pháp. Nếu như có thể mà nói, Cải ạ không muốn cùng Nệ dị ật có chỗ mâu thuẫn hoặc tranh chấp, dù sao cuối cùng tổn thương đến, chỉ là mệ Dạ cái này kẹp ở giữa người mà thôi. Đương nhiên, nếu như đối phương không đồng ý mệ Dạ cùng hắn rời đi, có lẽ có cái khác cấm nguy, hắn cùng lắm thì cùng phi sự cùng một chỗ mang lấy mệ Dạ giết ra ngoài. Hoàn cảnh hú nhã hoàng cung điện đường bên trong, Nệ Dĩ ật cùng Cải Á cùng mẹ dạ ba người phân biệt ngồi xuống. Nễ Dị Ưt ngồi tại chủ vị, hắn muốn là muốn để mẹ dạ ngồi tại mình bên hông chỗ ngồi, chỉ là mẹ dạ không chịu, quả thực là muốn ngồi tại ạ cả bên cạnh khách tọa bên trên. Không có để thủ vệ cùng thị nữ tới quấy giày. Nễ Dị Ưt cùng ạ nhìn chăm chú lên đối phương, lẫn nhau đều không nói gì. Đại điện bên trong bầu không khí hơi cứng lấy. Mẹ dạ. Nễ Dị Ưt ánh mắt rơi trên người mẹ dạ, ánh mắt của hắn lập tức lưu hòa rất nhiều, trầm giọng đề nghị nói, ngươi đi trước đổi bộ quần áo đi. Đều trở lại nhà của mình, còn mặc phong trần mệnh mọi quần áo, tính là gì dạng? Mệ dạ không có ngay lập tức đáp lại, mà là nhìn về phía bên cạnh Cái ạ, tại ạ hướng nàng điểm nhẹ phía dưới về sau, nàng lúc này mới thoáng hạ thấp người hành lễ. Chỉ là hướng đại sảnh bên ngoài lúc rời đi, mệ dạ vẫn là ba bước vừa quay đầu lại, phảng phất sợ hai người sẽ náo lên mâu thuẫn. Tại mệ dạ triệt để rời đi đại sảnh về sau, nệ di Jiật lúc này mới thở dài, trên mặt hắn nghiêm túc không còn. Ngược lại toát ra một tia bất đắc dĩ, thật sự là nữ đại không còn dùng được, cái này còn không có gạ đi, cánh tay liền hướng bên ngoài gạt. Cái Á kinh ngạc nhìn về phía hắn, có chút nghi hoặc, Nê Jiật quốc vương, ngươi không phản đối ta cùng mệ dạ sự tình? Nghệ gì ở tức giận nhìn xem hắn, giang tay ra, ngươi vừa rồi đều trực tiếp để chúng ta tứ đại vương quốc thống nhất sửa chữa đáy biển thế giới chế độ, ta một cái quốc vương còn có cái gì tốt phản đối? Cái ạ cười một tiếng, hắn chính là muốn đi con đường của người khác, để người khác không đường có thể đi. Đã sớm biết, về sau chế độ sẽ chỉ bó tay bó chân, không bằng thừa thế lật đổ đáy biển thế giới chế độ cũ độ. Nghệ gì ở đôi mắt buông xuống xuống dưới, nghĩ nghĩ, thành khẩn mở miệng, bất quá, coi như chế độ không có sửa đổi, ta hẳn là cũng không gặp qua tại cản trở ngươi cùng mẹ dạ. Mẹ dạ vì sẽ bèn quốc nỗ lực thực sự nhiều lắm. Nếu như ngươi là trong nội tâm nàng duy nhất lựa chọn, ta đương nhiên sẽ tôn trọng điểm này." Nghe đến đó, Cái Á lập tức đối trước mắt vị này chuẩn nhạc phụ đổi mới không ít. Nghệ Dĩ ật nói tiếp, "Kỳ thật, tại mấy tháng trước, mẹ già liền để ta trên đất bằng, cha tìm qua liên quan tới các ngươi đệ sĩ A Vương quốc tin tức. Ta khi đó cũng quyết định, nếu như các ngươi đệ sĩ A đủ cường đại, lại ngươi có thể bảo hộ mẹ già, cũng để nàng thu hoạch được hạnh phúc, ta không ngại thành toàn mẹ già, thoái thác cùng Atlantis Đế quốc thông qua sự tình." Hắn dừng một chút, "Về sau tình huống, ngươi hẳn là cũng biết." Cái Á lộ ra cười khổ, "Nghệ Dĩ ật dù là đem toàn bộ lục địa lật mấy lần, Đoán chừng cũng tìm không thấy Đệ sĩ ạ Vương quốc Hạ Lạc. Nơi này thế giới, thậm chí vũ trụ cũng không tìm tới Đệ sĩ ạ bất cứ dấu vết gì. Nệ Dị ật nhìn thẳng Kại ạ, thật sự nói, ta lúc ấy coi là mẹ già bị lừa, cho nên trái lại, thúc đẩy nàng cùng o hờ mở hôn sự, để nàng có thể sớm ngày giải thoát ra. Kại ạ nhẹ gật đầu, hắn có thể lý giải Nệ Dị ật cách làm, làm phụ mẫu đều làm dị ẩn nữ về sau có thể trôi qua tốt một chút. Nghĩ tới đây, Kại Á thở sâu, bộc lộ nói, Nệ Dị ật Quốc vương, kỳ thật, ta thật là Quốc vương, cũng hoàn toàn chính xác tồn tại Đệ sĩ Vương quốc. Bất quá không ở cái thế giới này mà là một cái khác, đồng dạng có địa cầu tương tự thế giới. Ta đem phe ta thế giới, tên là mạ vẹo vũ trụ, đem các ngươi nơi này, tên là dở cờ vũ trụ. Nè gì ợt đầu tiên là kinh ngạc một chút, lập tức giật mình tự nói, khó trách. cứ như vậy, hết thảy liền nói thông. người tin tưởng lời ta nói. cái ạ kinh ngạc nhìn hắn, hắn nguyên nghĩ đến đối phương chí ít chất vấn một cái đi, không nghĩ tới, nè gì ợt rất trực tiếp tiếp nhận. người không cần thiết cả ta. nè gì ợt đối với cái này cười cười, sau đó cảm khái nói, thế giới vốn là ẩn giấu đi vô số huyền diệu cùng kỳ tích. Không chỉ thế giới của các ngươi, vẹn vẹn chúng ta nơi này, gần nhất lục địa thế giới bên kia cũng chuyện lạ liên tiếp phát sinh. Hắn đột nhiên hỏi ngược một câu, ngươi gặp qua, đem trong biển rộng cả hòn đảo nhỏ, trực tiếp khiêng ra bên ngoài trống không nhân loại à? Ta tự mình gặp qua, ngay tại mấy năm trước, cậy hạ con ngươi có chút có vào, chậm một chút, cái này không thể xem như nhân loại, đã là thần lĩnh vượt đi, cũng có thể nói như vậy, thần không phải đặc biệt là một loại sinh mệnh hoặc chủ tộc, chỉ là tượng trưng cho không gì làm không được, nhân gian vô địch. Nễ Dị ợt cảm thán sau khi, cười nói, bên cạnh ngươi cái kia người hầu, tại trong biển rộng, không phải cũng xem như bán thần cấp độ? Cải ạ không có phản bác. Hoàn toàn chính xác. Nếu như vẹn vẹn ở đây biển cả, nắm giữ tam xoa kích thần khí, mượn nhờ Atlant tì chi lực, có thể hiệu lệnh sinh vật biển, chế tạo thủy triều triều tì phi sử nói là bỏ sấy đồn hải thần tái thế, cũng không có hải tộc dám nhắc tới ra chất vấn. Kể từ đó, cũng không liền xem như thần a, Quy một chương 162, trở về mạ vẹo vũ trụ. Chương 162, trở về mạ vẹo vũ trụ. Xệ Bán Quốc, hoàng cung điện đường trong đại sảnh. Nghệ Dĩ ợt cùng cả tại đem sự tình nói ra về sau, hai người đều đối lẫn nhau vung ra đề phòng, đối lúc trước hiểu lầm triệt để tiêu tan đồng thời bởi vì mọi dạng nguyên nhân trong lòng đều nguyện ý hướng chân thành phương hướng tiến hành trò chuyện. Cái ạ, ngươi vừa rồi xử trí o hờ mở cách làm là chính xác. Nghệ gì ợt nhìn chăm chú lên cái ạ, suy nghĩ nói, mặc dù tại chỗ đem o hờ mở giết có thể triệt để trảm trừ nỗi lo về sau, nhưng ngươi dù sao cũng là lục địa nhân loại, cứ việc ỷ vào hải dương thế lực tạo áp lực. Atlantis nhân Ngư quốc còn có mặt nước quốc lúc ấy không dám nói thêm cái gì, nhưng tại sau đó bọn chúng nhất định mời ngươi mà viễn chi, cũng lòng mang khúc mắc. Cái ạ nhẹ nhàng gật đầu, đây chính là thọ tử hồ bi đạo lý. Hắn dù sao cũng là lục địa nhân loại cương ép đúng tay hải dương thế giới quốc sự đã triệt để trả đạp quy tắc của nơi này nếu như hắn lúc ấy chém giết o hờm đem sự tình làm quá tuyệt tại hạt lạn cùng hạt sủa hiệu lệnh hạ hiện trường tứ đại đáy biển quốc gia không chừng sẽ không xem hết thệ tiền đề liên thủ đối phó hắn nệ gì ợt cảm khái liên tục, ngươi lựa chọn đem o hờm vĩnh hằng trục xuất cho đáy biển thế giới một bộ mặt cũng làm cho hạt lạn thiếu ơn tình đáy biển thế giới mấy đại vương quốc đồng thời không gặp qua tại kiên kỵ ngươi sẽ còn riêng phần mình nhận hạ ngươi tỉnh độc lấy ngươi tốt thật sự là hảo thủ đoạn nệ gì ở quốc vương ngươi cũng không tệ Cải à nhéo mắt lại, nhìn xem nghệ gì ở nói, người đã đã sớm biết, lục địa trên thế giới có mạnh như thần minh nhân loại thủ hộ, lại còn đáp ứng cùng Atlantis đế quốc kết minh, đáp ứng đi theo họ hở mở cùng một chỗ công kích lục địa thế giới. Là ngươi biết, bằng vào tự thân không cách nào ngăn cản họ hở mở dạ tầm, không bằng sớm một chút thuận theo họ hở mở suy nghĩ, sớm một chút thuận theo. Bảo toàn ở sệ bẹn quốc lại nói, hắn nháy mắt mấy cái, phòng đoàn nói, dù sao, mọi thứ có họ hở mở cùng Atlantis xung phong, nếu như chọc giận lục địa thế giới thần minh tồn tại, trước hết nhất chết cũng nhất định là họ Mà cái này hoàn toàn là các ngươi sệ bẹn quốc có thể tiếp nhận kết quả ta lúc ấy thật không nghĩ nhiều như vậy. Nệ Dị ẩn cũng cười theo. trải qua một phen thương nghiệp lẫn nhau rồi, Nệ Dị ẩn tại tán thành cả về sau, nhìn cả càng phát ra cảm thấy thuan mắt, trên mặt vui mừng cũng càng phát ra nồng đậm, thay đổi lúc trước nghiêm túc cùng nghiêm trọng. cho nên khi vội vội vàng vàng đơn giản cọ rửa một chút, đổi lấy váy công chúa Trang mệ Dạ trở lại đại sảnh, nhìn thấy chính là cái á ngồi tại Nệ Dị ẩn bên cạnh trên chốc ngồi, hai người cười cười nói nói, ngoài ý liệu hòa hợp muốn tốt, Mẹ Dạ không hiểu ra sao, nàng rời đi về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao cùng dự đoán không giống nhau lắm. Bất quá phụ vương có thể cùng cả sống chung hòa bình, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Mệ dạ, mau mau ngồi xuống. Lệ dị ở hướng mệ dạ gật đầu ra hiệu, ngay sau đó nhìn về phía cái ạ, ngay thẳng hỏi thăm, "Các ngươi trở về đệ sĩ ạ về sau, đại khái lúc nào thành hôn? Nếu như có thể, liền sớm một chút làm xong đi." Phụ vương. Mệ dạ giật mình trợn to đôi mắt đẹp, đôi môi có chút mở ra, trước đó còn một bộ không chịu cho qua dáng vẻ, hiện tại trực tiếp đổi đứa nữ nhi. Cái ạ thoáng trầm âm, mỉm cười nói, "Đại khái trong vòng 3 tháng đi. Đến lúc đó, ta sẽ phái người tới, mang ngươi tiến về đệ sĩ ạ tham gia hôn lễ." đã dạng này kia xính lễ đâu nghệ gì ợt cười ha ha đương nhiên nói dù nói thế nào mệ dã cũng là sệ bẹn quốc duy nhất công chúa cái này xính lễ cũng không thể tỉnh đây là đương nhiên cai á nhanh chóng đắp lại hắn tay trái vươn vào túi từ đó xuất ra một cái mang lấy vần nhỏ tù và ốc, hướng nghệ gì ợt đưa tới đây là phi sự chế tạo trước lúc này phi để cả dặn đèn tại sệ bẹn quốc gia phụ cận hải vượt ngủ đông chỉ cần ngươi thổi lên cái này tù và ốc, cả dặn đèn sẽ nghe theo chỉ thị của ngươi làm việc cả dặn đèn ngay tại nước ta bên cạnh ngủ đông a nghệ gì ợt nhìn xem cai ạ trên tay tù vãu lưng đống nhiên lạnh một chút có thể tưởng tượng, hôm nay nếu là cùng cạ trở mặt, chỉ sợ cạ giật đèn liền thẳng khu sẽ bén quốc độ. Cạ giật đèn, thế nhưng là trong truyền thuyết hải thú, có thể so sánh một nước siêu cấp chiến lực. Đem có thể mệnh lệnh nó làm việc tù và ước tín vật, làm sinh lễ. Đây chính là đại thủ bút, so cái gì núi vàng núi bạc đều mạnh hơn nhiều lắm. Một khi có cái này, không nói những cái khác, chỉ ít có thể bảo đảm sẽ bén quốc gia bình an. Vậy ta liền nhận. Nễ gì ợt nhìn mẹ già một chút, không khách khí đem tù và ước tiếp nhận, còn vui vẻ vú vú cạ bả vai. Hẳn là, cại ạ cười phi thường sảng sảng. Sệ bèn quốc tiếp nhận xính lễ, đại biểu cho vụ hôn nhân này xong rồi. Mệ dạ trong lòng tự nhiên là cao hứng, chỉ là vì cái gì, nhìn xem cười phụ vương cùng cái ạ, có loại mình bị giao dịch bán đi cảm giác. "Tốt, ta đều thu ngươi xính lễ." Nếu như ta không trả đồ cưới, mệ dạ lại nên nói ta hẹp hỏi. "Nghệ gì ở ta a?" nói đồng thời, vỗ nhẹ bàn tay, lúc này có một cái thị nữ, vưng lấy một cái lộng lấy hộp tiến vào đại sảnh, đi vào mệ dạ trước người dừng lại. Mệ dạ đưa tay đem hộp mở ra, chỉ thấy nằm tại vải đỏ bên trên, là một đỉnh hoa mỹ ngân sắc bảo quan, mỗi một chỗ đều khảm nạm lấy nhỏ vụn bảo thạch, lóe ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Kia là mẫu thân ngươi khi còn sống thích nhất trang sức, đến lúc đó thành hôn thời điểm đeo nó lên đi." Nghệ Dị ợt ánh mắt thâm trầm, nhẹ nói, "Phụ vương, sau khi ta rời đi, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn bảo trọng." Mễ Dạ đôi mắt đẹp hiện hiện xương khói mung lung, thanh âm hơi mang lấy thanh âm rung động, "Chỉ cần ngươi muốn, có thể tùy thời về Cế Mạn Quốc, nơi này hoàng cung đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở." Nghệ Dị ợt cũng là cố nén cảm xúc, trung Điệp vô Ca bả vai, ta cũng không nhiều lưu các ngươi. Nữ nhi của ta liền nhờ ngươi, cái ạ. Tiến tâm đi, Nghệ Dị ợt của vương." Cái Á chắc chắn đáp lại, "Ngươi gọi ta cái gì?" Nghệ gì ợt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ách, cai a ngẩn người, bật cười lớn, nhạc phụ. Chúc mừng ngươi, tại hạn định thời gian bên trong, để ho hở mờ hoàn toàn rơi xuống vương toản. Phế vương nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên tứ tinh anh hùng truyền thừa cùng ngẫu nhiên tứ tinh quốc gia tài nguyên thủy hệ đã thành công cấp cho. Tại não hải trì hoàn chuyển đến hệ thống nhắc nhở ngữ về sau, cai a cùng mệ giả cưỡi thủy long, tại phía dưới một đường hướng phía trước mở đường hạn, đi vào khoảng cách mặt biển không đến trăm mét sâu hải vực, cũng tức ngoại giao môn hội trước mặt. Cai a giao phó mẹ giả thông qua quyền hạn về sau, mẹ giả cũng có thể nhìn thấy. Cái này phiến chuyên môn đệ sĩ a ngoại giao môn hộ. Cái ạ, cửa một bên khác chính là các ngươi thế giới. Mẹ dạ nhìn xem lơ lửng ở trong nước biển thanh đồng môn hộ, kinh ngạc không thôi. Chuẩn xác hơn mà nói, là đệ sĩ a hoàng cung nội tại. Cái ạ cười trả lời, rời đi mấy ngày, ta đã tưởng nghiệm long xa bảy, còn có ạ gì tay nề. Phít lệ lưỡi, vô ngân bạch sắc dẹp sẽ bụng, từ trước đến nay đến bên này thế giới, nó còn không có một lần ăn no. A gì là ai? Nữ nhân quá trực giác bén nhạy, để mệ dạ lệch ra hạ đầu, nhìn về phía sau lưng cái ạ. Cái kia, ngươi đợi chút nữa liền biết cái ạ cũng không biết nên như thế nào giải thích, ạ gì đến cùng xem như thị nữ, vẫn là chuẩn bị tuyển vũ vi, cái này hắn nhất thời nửa thật đúng là nói không hiểu rõ. tốt ta, mẹ dạ nhẹ gật đầu, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, hiếu kỳ hỏi, cái ạ, lần này, liền ngươi cùng phi đi vào bên này thế giới a, đúng vậy a, thế nào? cái ạ xác định gật đầu, mẹ dạ lông mày nhẹ trao lại, tiếp tục hỏi, vậy ngươi ở chỗ này, có hay không nhận biết, một cái tóc đen nữ nhân, tóc đen nữ nhân, cái ạ trầm ngâm một chút, rất nhanh gật đầu, dù là tại trong ấn tượng của hắn, tóc đen nữ nhân cũng chỉ có ạ gì cùng số người cực ít, nhưng những người kia cũng không thể bên này thế giới. Huống hồ lần này, hắn cơ bản đều tại hải vực hành động, không tiếp xúc đến lục địa thế giới cơ hội. Con hải tộc người, mệ dạ so với hắn còn hiểu hơn. Cái ạ hiếu kỳ nói, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Không có gì. Mệ dạ lắc đầu, náo hải hiện lên cứu nàng một mạng cô gái tóc đen. Cùng, nữ nhân kia cuối cùng nói một câu nói, "Mệ dạ, hắn tới, chúng ta sẽ còn gặp lại." "Không có việc gì, vậy chúng ta liền đường về." Cái ạ cười cười, ôm lấy mệ dạ thân thể, vui sướng kêu thành tiếng, "Đi thôi, dự, tiểu thanh." Vịt cười hắc hắc, cầm tam xo kích, dẫn đầu xông vào phía trước Thanh Đồng Môn Hộ. Thủy Long ngẩng đầu trường ngâm một tiếng, hai cánh kề sát thân thể, đầu hướng phía kia Thanh Đồng Môn Hộ mở miệng lao xuống qua cứ. Italy, đảo Sicilyạn, si đang đối mặt biển cả vách núi rào chắn bên cạnh, một bộ váy đỏ cô gái tóc đen đứng ngực đứng thẳng, thỏa thích hưởng thụ lấy tự nhiên ánh nắng cùng gió biển, lông mày cùng khóe môi đều phát hỏa lên mỹ diệu độ cong. Diana, Diana. Lúc này, tóc đen nữ nhân sau lưng truyền đến một trận tiếng chào hỏi. Lại là nam nữ lộn xộn công ty du lịch đoàn, bọn hắn khi nhìn đến cô gái tóc đen về sau, đều ngạc nhiên hét lên một chút nam thanh niên càng là chủ động chạy lên tiến đến, vây quanh nàng tiến hành chào hỏi. đi ả nạ tiểu thư, ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi? chúng ta còn tưởng rằng ngươi chạy mất, kém chút ngay tại chỗ cục cảnh sát báo cảnh sát. nghe nói nơi này trước đó không lâu, phát sinh rối loạn, giống như có sợ tập sự kiện. ta không sao, chỉ có một người tùy tiện đi dạo. đối mặt đám người quan tâm, đi ả nạ yêu nhã hé miệng cười một tiếng, vừa vặn gió nổi lên, nàng váy đỏ cùng tóc đen phiêu giật đông đường, đẹp khiến cái này thanh niên đều rời không ra ánh mắt. nàng nhìn ra xa hướng xanh thẳm rộng lớn biển cả, nhẹ giọng tự nói, còn không phải thời điểm. ma bẻ vũ trụ địa cầu. Đệ sĩ si ạ vương quốc, hoàng cung huấn luyện trong đại sảnh. Theo đứng sừng sững ở trên mặt tường thanh đồng môn hộ đột nhiên mở ra, đầu tiên là một đạo nhỏ nhỏ thân ảnh vàng nóng từ đó xông ra, khó khăn lắm lấy tam xoa kích trên sàn nhà chế trụ quán tính. Sau đó thanh đồng môn hộ bắt đầu run rẩy kịch liệt, đến mức toàn bộ huấn luyện đại sảnh đều trên mặt đất chấn lây động. Thân thể khổng lồ thủy long mang theo đại lượng nước biển, từ thanh đồng môn hộ bên trong, bạo phá thức chui trào ra, đem huấn luyện trong đại sảnh ở một nhân quặp gấp đảm một mạnh. Con tốt Phi Xích Né tránh động tác rất nhanh, bằng không, trực tiếp bị thủy long cho đặt ở dưới thân. Nhìn xem huấn luyện đại sảnh quen thuộc đồ vật bên trong tráng cảnh, Phi cảm khái một tiếng về nhà cảm giác thật tốt nơi này chính là đệ xí si ạ quốc gia lần đầu tiên tới mệ dạ trận to đôi mắt đẹp dị sắc liên tục vẫn nhìn huấn luyện trong đại sảnh ở sự vật không sai nơi này là ta thường xuyên huấn luyện tu tập địa phương thành công mang lấy mệ dạ trở về đệ xí ạ cai ạ tâm tình cũng rất là vui vẻ hắn đang định cùng mệ dạ từ thủy long trên lưng xuống tới huấn luyện cửa đại sảnh vừa vận chuyển đến dạy đặc bộ pháp tâm thanh nơi tay cầm một cây chùm tua đỏ trường thương triệu vân dẫn đầu hạ vương tộc thủ vệ khí thế bằng bạc tiến vào đại sảnh trên thân rất có công nghệ cảm giác vũ trang áo giáp vang vọng lên keng bọn hắn là nghe được huấn luyện đại sảnh dị hưởng chạy tới, khi thấy thủy long trên lưng cai về sau, lập tức đều nhịp tôn kính hành lễ, cung nên bệ hạ trở về. đều đứng lên đi. cai ạ cười nhạt một tiếng, rối về phía trước tay đi, cùng các ngươi giới thiệu một chút, đây là sệ bẹn vương quốc công chúa, mẹ dạ. hoan nên mệ dạ công chúa đi vào đệ sĩ ạ. triệu vân hai tay ôm quyền, vương tộc thủ vệ cũng là mặt mang ý cười, nhìn quốc vương bệ hạ cùng vị công chúa này thân mật trình độ, chắc hẳn đệ sĩ ạ thêm vương phi một chuyện hẳn là không chạy. chỉ là rất nhanh, trên mặt bọn họ cười đều cứng đờ, lại là sau lưng đại môn, truyền đến quen thuộc thanh thuy chuông bạc tiếng vang. đinh lương chân bóng trắng non bản chân nhẹ nhàng linh hoạt bước qua cánh cửa người mặc một bộ hoa lệ kimono vũ động chín đầu màu trắng đôi cáo hạ gì nàng chậm rãi tiến vào đại sảnh vũ mị không thất lễ tiết hạ thấp người vậy hạ chúc mừng ngươi trở về nàng nhấc lên mắt thanh tịnh con mắt màu vàng đón phản chiếu lấy mẹ dạ mỉm cười mẹ dạ cũng hoan nên ngươi đến có thể tính nhìn thấy bản thân ngươi ngươi hẳn là hạ gì a mẹ dạ trên mặt nổi lên thiếu dung không cam lòng yếu thế cùng hạ đối mặt cùng một chỗ ta cũng vậy cao hưng phi thường nhìn thấy ngươi đừng nói cái hạ lúc này triệu vân cùng một đám vương tộc thủ vệ đều có chút tê cả ra đầu đây là Chính cung chi tranh, quy một chương 163, Đệ Tử ạ gần đây táng quẻ. Chương 163, Đệ Tử ạ gần đây táng quẻ. Vậy hạ. ạ Dĩ nu hòa ánh mắt chuyển hướng cái ạ, lại nhẹ nhàng thi lễ một cái, đôi môi khẽ mở, "Vệ dạ công chúa, liền từ ta đến tiến hành an trí đi. Trong hai ngày này, ta sẽ dẫn nàng làm quen một chút trong vương cung bên ngoài hoàn cảnh, để nàng mau chóng dung nhập vào Đệ Tử ạ vương quốc tới. Mặc dù ạ Dĩ cho tới nay chỉ là thị nữ thân phận, nhưng ở cái này lớn như vậy cả số ốc đạ, cho đến nay cũng chỉ có nàng một cái thị nữ mà thôi. Cùng nó nói là thị nữ, ngược lại càng giống nơi này nữ chủ nhân nhiều một chút." nếu bản về quen thuộc hoàng cung, thật đúng là không ai sánh được nàng. vậy liền giao cho ngươi. cai ạ lúc này đáp ứng. Tại ạ dĩ mang lấy mẻ dạ rời đi, vấn luyện đại sảnh về sau. triệu vân lại thần sắc khẩn trương, hắn hơi lau mồ hôi chán, đi vào cai ạ bên cạnh thấp giọng hỏi thăm. bệ hạ, cứ như vậy để các nàng đơn độc ở chung, có thể hay không xảy ra chuyện à? có muốn hay không ta phải vương gia thủ vệ theo sau. hai người bọn họ có thể xảy ra chuyện gì? cai ạ cũng có vẻ rất buông lỏng, nhìn rất thoáng, lại nói, coi như xảy ra chuyện, là những thủ vệ này có thể ngăn được. nói cũng đúng. triệu vân cười khổ một tiếng, nghĩ lại nghĩ nghĩ đề nghị nói nếu không để dạ vận trong khoảng thời gian này tiến cung có nàng ở đây đừng cai ạ khỏe mắt hơi giật một cái vô vỗ triệu vân hất lên giáp ra bả vai yên tâm đi các nàng hẳn là đại khái đoan trưởng sẽ có phân tích tốt ta triệu vân bất đắc dĩ điểm điểm phía dưới nếu là ngoài cung xâm phạm kẻ ngoại lai mạnh cỡ nào hắn cũng dám liều mạng một phen chỉ là trong cung này nữ nhân cùng quốc vương quan hệ không ít hắn thực sự không tiện xuất thủ tốt nhìn thoáng chút là phúc không cần tránh là họa thì tránh không khỏi cai ạ tâm tính vô cùng tốt nhìn triệu vân âm thầm cảm khái không hổ là quốc vương bệ hạ hắn vẫn là chính mình tìm ôn nhu động lòng người được rồi để vương gia thủ vệ mang lấy thủy long đến lộ thiên quảng trường đi cai hạ tại triệu vân đi theo tại tòa thành lầu một hành lang thượng tán bước hai người dù sao cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua lại triệu vân là hoàng gia toàn quản tự mình cũng không có quy củ nhiều như vậy tuân thủ phi thường tùy ý nói chuyện tiếm gần nhất đã lần cùng cả tạ di nã hai người bọn họ thế nào cai hạ thuận miệng hỏi thăm vẫn là dạng như vậy đều hữu tình ý chỉ là để ở trong lòng khất chế chuyên công sự nghiệp triệu vân cười cười nói bất quá gần nhất cả tạ di nã thường xuyên ở lại nhà tại nhiên tu học tập quản lý học loại hình không rảnh phản ứng hạ lần. A lần vì thế còn phiền muộn hồi lâu, tìm ta uống qua một lần rượu. Ồ, Kai hạ trong mắt lóe lên một sợi dị sắc, cả Tạ gì Nạ hơn phân nửa chỉ là tìm lý do ẩn nấp hành động, xem ra A phụ tại Nhật Tăng hoặc Liên Xô cũng địa vực bên kia có nhất định tiến triển. Triệu Vân ngay sau đó nói, ngược lại là A, cùng nàng mổ Sỉ A Mộ Sĩ binh ở cùng một chỗ, còn vô cùng thẳng thừng công khai tình cảm lưu luyến. A a, Kai a nháy mắt mấy cái, lập tức nhìn sau lưng bên cạnh Triệu Vân một chút, ngươi biết bắt quái còn thật nhiều. Không nghĩ tới, ngươi lại như vậy Triệu Vân, cũng không phải ta muốn biết. Triệu Vân kiên nghị gương mặt bên trên, thêm ra một phần bất đắc dĩ, A lẩn, Gia Vân, các bọn hắn thỉnh thoảng tìm ta uống rượu sướng trò chuyện. Mặt khác, Mộ Si ạ Vương gia thủ vệ ngẫu nhiên cũng sẽ nói chuyện phiếm một đôi lời. Khải ạ lý giải nhẹ gật đầu, mặc kệ nam nhân nữ nhân, bất quái dù sao cũng là quần cư nhân loại thiên tính nha. Đương nhiên, cái này cái gọi là bất quái, cũng là thông thường tình báo nơi phát ra một trong. Thông qua cùng Triệu Vân không hạn chủ đề nói chuyện phiếm, Khải ạ cũng đại khái hiểu rõ một chút, mình tới giờ cở biển cả trong mấy ngày này, đệ sĩ si ạ bên trong phát sinh to to nhỏ nhỏ một tí chuyện. Tỉ Như thành bang bên kia càng phát phồn thịnh náo nhiệt, cải biến thăng cấp tiến hành đâu vào đấy bên trong, độc thân hơn 40 năm o hẹn rốt cuộc tìm được lão bà, là cái nhìn người không tệ bác gái, gọi căn mạ, chuyên môn đệ sĩ hạ hẹn vũ khí, đã dần dần hướng vương gia thủ vệ, kỵ sĩ đoàn, đệ sĩ ạ quân đội, cùng thành vệ trở bộ đội phổ cập áp dụng bên trong. Kai ạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới liền rời đi mấy ngày nay, thợ gen vô hẹn còn thoát ly vạn năm đàn ông độc thân danh hiệu. Đúng rồi. Triệu Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, gần nhất. Đệ sĩ ạ bên trong thịnh lên một cái vở giờ trò chơi, khảo thí bản, là nhà phát minh hẻm mở tiên sinh sản phẩm. Không ít quốc dân đều đang chơi, không ít binh sĩ si thủ vệ cùng anh hùng nghiệp dư lúc cũng tham dự khảo thí, thể nghiệm rất không tệ. Hẹm mở hắn nhưng là tiền quân lựa thương a, thế mà lại làm một trò chơi ra, cũng là hèn hệ liệt. Cái a cũng đã dẫn phát lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi, kia vừa giờ trò chơi kêu cái gì? Ta đây không được rõ lắm. Triệu Vân lắc đầu, a lần cũng gọi ta tại hưu nhàn thời điểm chơi, bất quá ta đối trò chơi không quá cảm thấy hứng thú, cho nên không có kỹ càng hiểu rõ. Vậy hạ nếu như muốn biết, trực tiếp để hẹm mờ tiên sinh tiến cung chính là. Hai ngày nữa đi. Cái a ánh mắt nhấp nháy, suy nghĩ nói, trở về về sau còn có một số sự vụ phải xử lý, ta liền không páy dày bệ hạ nghỉ ngơi. Triệu Vân đem Cải A đưa đến quốc vương cửa phòng ngủ, hai tay ôm quyền hành lễ, hướng Cả Sô Hóc đã đại môn cương vị trở về. Trở lại quen thuộc quốc vương trong phòng ngủ, Cải A tiện tay đóng cửa lại, hắn ngáp một cái, quần áo đều không đổi, trực tiếp nằm tại giường được gấp tốt trên giường, nhắm mắt lại. Mấy phút sau, Cải A một lần nữa mở to mắt, chấn đắc tinh thần đứng dậy, kêu gọi khởi quốc vương hệ thống. Rất nhanh, một bộ giới hạn mình có thể thấy được hệ thống màn hình hiện ra tại tầm mắt bên trong. Túc chủ, Cải A. Chức vị, quốc vương, thần chủ. Lực lượng, 59 nhanh nhẹn 56, thể chất 56, tinh thần 60, nhân loại tứ đại thuộc tính cơ sở trị số vì 10, nhân loại không cách nào đột phá sinh vật giới hạn vì 30. Cai ạ trầm ngâm một chút, tính đến quốc vương gia hộ điệp gia tăng phúc, tứ đại cơ sở trị số vẫn là vững bước dâng lên, chỉ là tăng phúc không lớn, bảo trì tại nhân loại gấp 5 lần, không cách nào hoàn toàn đột phá nhân loại gấp 6 lần giới hạn. đương nhiên, cơ sở thể phách trị số cũng không đại biểu chiến lược cá nhân, hướng trị số bảng phía dưới nhìn. Đối ngoại nhưng phong thích năng lượng 70, trước mắt vừa cắt đổi thành lôi thổ tính, băng thổ tính, phong thổ tính thủy thuộc tính, cùng không gian thuộc tính. Kai ạ khoe miệng thoáng dương lên, 70 đại biểu nhân loại 15 lần. Mặc dù nhân loại thể nội năng lượng vốn cũng không nhiều, xem như yếu năm cật bã, nhưng 15 lần vẫn là rất kinh người, đã nhanh đổi kịp thu hoạch được truyền thừa tứ tinh anh hùng. Phù văn năng lượng tăng trưởng, có thể để cả A phát huy ra, viễn siêu gấp 5 lần nhân loại thể phách sức chiến đấu. Dù sao, thiên phú của hắn cùng công kích kỹ xảo thực sự nhiều lắm. Năng lực kỹ năng, thần minh chi trí, đỉnh phong tứ tinh, quốc vương gia hộ, đỉnh phong tứ tinh, nhanh chóng học tập, đỉnh phong tứ tinh, quốc vương lĩnh vực, đỉnh phong tứ tinh, đệ sĩ ạ kiếm vật, phổ thông tứ tinh. Cửu Hồ Pháp Thuật, Hi Lữ Tứ Tinh, Kiếm Gậy Kiếm Thuật, Phổ Thông Tứ Tinh, Hàn băng tiến Thuật, Phổ Thông Tứ Tinh, ảnh Lưu Nhân Thuật, Phổ Thông Tứ Tinh, Cảm Bền Á Mê Gi Ca Thể Thuật, Đỉnh Phong Tam Tinh. Nhìn một chút, cai ạ thoáng nhớ mảy, hắn có thể đạt tới đỉnh phong tứ tinh thiên phú tài năng, trước mắt đều là quốc vương hệ thống ban cho. Thông qua hậu thiên huấn luyện học tập, trừ mỗi ngày tu tập, đạt tới Hi Lữ Tứ Tinh cửu Hồ Pháp Thuật, cái khác, cơ bản dừng lại tại bình thường tứ tinh giai đoạn. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, tứ tinh đi lên mới có thể kỳ sảo, thực sự quá khó tu tập. Dù là thu hoạch được truyền thừa các bước, chuyên công một môn những anh hùng, hiện tại phần lớn kẹt tại đỉnh phong tứ tinh. Không cách nào giống như dạ vận đột phá tới ngũ tinh, không biết ta cái thứ nhất ngũ tinh tài năng sẽ là cái gì. Cái A lúc đầu, đình chỉ ảo tưởng, trên địa cầu, tứ tinh đã phi thường đủ. Dù sao nhân loại bình thường, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đụng vào tứ tinh kỹ xảo cánh cửa, Quy một chương 164, rất được hoan nghênh vô thưởng. Chương 164, rất được hoan nghênh vô thưởng. Xem hết người số liệu bảng, cái A ánh mắt rời xuống động, rơi vào quốc gia số liệu bảng bên trên. Trước mắt có được quốc thổ, Hải đảo đế sĩ A, đỉnh phong nhị tinh lãnh địa chiếm diện tích hẹn 120 cây số vuông, nội tại thành bang ngay tại khởi công xây dựng trạng thái, quốc phòng, kinh tế tài lực, khoa học kỹ thuật phát triển, quốc dân chất lượng sinh hoạt các loại, bộ phận đã vượt qua phổ thông điệu cầu đại quốc thành thị trình độ. Quốc dân nhân số: 1126. Tinh anh nhân tài: Giáp Vân, Ngũ Tinh Kỵ sĩ, Phịch Dịch, Ngũ Tinh thủy thủ, Alan, Tứ Tinh tướng quân, Giáp Vân, Tứ Tinh kỵ sĩ, Triệu Vân, Tứ Tinh tổng quản, As, Tứ Tinh sát thủ, Đa Dị Hủ, Tứ Tinh thành chủ, Hẻm Mở, Tứ Tinh nhà phát minh, Cạ Tạ Dị Na, Tứ Tinh bộ trưởng, Ngũ Lục Thất, Tứ Tinh thích khách, Kẻ Mộ, Tứ Tinh chính xác. Cái ánh mắt hơi dừng lại một chút, trong nước tinh anh nhân tài, ngũ tinh cấp bậc chỉ có Dạ Vân cùng Phỉ Sư Đương nhiên, Phỉ Tử ở trong đó lại là một ngoại lệ, nó tại biển lục lưỡng địa chiến lược quá khác biệt. Trên đất bằng, Phỉ có lẽ so ra kém bất kỳ một cái nào tứ tinh anh hùng, nhưng ở trong hải dương, tăng thêm tam sao kích thần khí uy năng, cứ việc bởi vì không tại cùng một cái thế giới, không cách nào mượn dùng Atlantis rực lượng, lượng, nhưng Phỉ vẫn là có được bệ so lục tinh anh hùng chiến lược tác dụng. Chí ít vẹn vẹn Phỉ một người, là đủ đền bù đệ sĩ Hạ Hải Phòng trong chỗ, đây là cái khác anh hùng không cách nào làm được một điểm, bởi vậy có thể thấy được nó tinh tiểu cường hung lắm chỗ không chỉ bởi vì truyền thừa sáng lập ngũ tinh cùng tứ tinh nhân tài, cái Ạ Thô Sơ giản lược nhìn một chút, trước mắt đệ sĩ Ạ trong nước, đạt tới tam tinh nhân tài cấp bậc quốc dân không ngờ vượt qua 7 thành tỷ lệ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu nơi này từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại em hay, khu khu. Cái Ạ cũng là có thể mơ hồ minh bạch, trong nước đẳng cấp cao nhân tài phổ biến tăng trưởng nguyên do. Nguyên nhân lớn nhất một trong là, đệ sĩ Ạ chỗ không chọn vẹn đại lục, tự mang nồng đậm phù văn chi lực. Đại đa số quốc dân mặc dù vẫn là khó mà tu tập phù năng, nhưng bọn hắn thường kỳ sinh hoạt ở nơi này, thân thể cũng sẽ bị phù văn chi lực chỗ thẩm thấu cải tiến, thể phách tăng cường, tinh thần dồi dào, cùng tuổi thọ kéo dài các loại đây là phi thường phổ biến sự tình. còn có một cái nguyên nhân chủ yếu chính là, hiện tại đệ xỉa trong nước vật tư phong phú, cũng tại kiến lập thống nhất thành bang đồng thời, không cần lại vì sinh kế mà lãng phí tinh lực, nội tại quốc dân nghề nghiệp cùng học tập cũng thuận theo đại bối cảnh đi vào quy tích. có cường thân kiện thể tranh khi binh sĩ cùng thủ vệ, có học tập tuẫn thú, gien đúc hoặc hái thuốc đa dạng hóa, cũng có khai phát huyền diệu pháp thuật cùng siêu hắc hoa kỹ chủ lưu, những này dần dần tạo thành đệ xỉa đặc sắc văn minh hệ thống. tại thiên thời địa lợi nhân hòa dưới điều kiện. Đệ gì ạ quốc dân chỉnh thể tố chất, nghị không tăng lên đều có chút độ khó. Dạng này người cao đẳng mới chiếm so, chỉ sợ địa cầu nhất phồn hoa văn minh siêu thành thị cấp 1 cũng không đạt được đi. Kai à tự tin cười một tiếng, tiếp tục hướng quốc thổ hệ thống bảng phía dưới nhìn lại. Quốc gia tài nguyên, siêu lượng phù văn năng lượng kết tinh, lục tinh, đại lượng phù văn dược thảo, ngũ tinh, đại lượng linh trí sinh vật, ngũ tinh, gần biển sinh phong phú động thực vật hải sản, tứ tinh. Phát triển chi nhánh, hết hết, ngũ tinh, trí tuệ nhân tạo hệ thống tiền kiện, tứ tinh, đáy biển tầm bảo khai phát, tứ tinh, thu về rác rưởi nghiên cứu khoa học, tứ tinh. Quốc dân phủ năng, cơ sở tu luyện giáo dục, tứ tinh, khoảng cách gần cánh cửa thần kỳ, tứ tinh, vũ khí Zenduro, tứ tinh, ZGUN luyện dược lô, tứ tinh. Ngoại giao môn hộ, Saka giã ngoại, ngũ tinh, trước mắt ở vào đối địch trạng thái, Atlantis, tứ tinh, trước mắt ở vào hòa bình trạng thái. Quốc gia tổng tứ sản, 1999999999 đô la Mỹ, tam tinh. Cải ạ trầm ngâm một chút. Tại quốc gia tài nguyên bên trong, kỳ thật phủ văn kết tinh phẩm chất chỉ có tứ tinh, nhưng nó số lượng thực sự nhiều lắm, quả thực là chồng đến lục tinh cấp bậc cấp độ, đây là tương đối hư cao một loại phép tính. Tỷ như quả cạn đã quốc gia, cũng hẳn là có lục tinh cấp bậc vịt dạng nhị ủn mộ tài nguyên. Để cả vạn vạn không nghĩ tới là, hệ mở trước đó không lâu khai phát ra hệ hệ, cái này phát triển chi nhánh thế mà cao tới ngũ tinh cấp bậc. Cái này chứng minh, xây dựng ở phụ văn năng lượng cùng nhà phát minh chuyển thừa bên trên hệ hệ. Có lớn vô cùng tiền cảnh cùng không gian phát triển. Dựa theo đương hạ quốc nhà bảng các hạng số liệu, lãnh thổ cấp bậc không nên phán định vì nhị tinh mới đúng, cuối cùng vẫn là tổng tư sản kéo bước ca. Cái cả ạ cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Muốn từ nhị tinh lãnh thổ thăng đến tam tinh lãnh thổ, có cái phi thường mấu chốt điều kiện, tổng tư sản đạt tới địa cầu quốc gia trước 10 mà quốc gia lãnh thổ tổng tư sản, trước mắt chỉ tính địa cầu trên thị trường có thể lưu thông tiền mặt cùng vật phẩm, cái này phán định đối đệ sĩ ạ thực sự quá không hữu hảo. Tỷ như phù văn kết tinh, đáy biển bảo tàng, cùng ngoài hành tinh phi thuyền cái này, không phải địa cầu thị trường lưu thông vật phẩm, cụ thể giá trị không cách nào tính ra, liền không cách nào phán định đến tổng tư sản bên trong đi. Nếu không lấy hiện tại đệ sĩ ạ, tổng tư sản trị số đã sớm phá trần, làm sao có thể chỉ có mấy chục tỷ đô la Mỹ? Cái ạ rất nhanh nghĩ đến đoạt cạn đạo, đoạt cạn đạo vịt da nhỉ ủng, là có thể tính ra tài chính trị số. Cái này rất lớn nguyên nhân là bởi vì và Cản đã ở bên trong một chút quốc dân, từng đem vịt giạn nghi ủm lén qua xuất ngoại bên ngoài, dẫn đến vịt giạn nghi ủm từng tại quá khứ trên chợ đen lưu thông qua một đoạn thời gian. Các Penn America 2 thời gian chiến tranh kỳ dùng tia mặt tuẫn, cũng chính là xuất từ duyên cớ này, ngoài ý muốn tạo thành đem bộ phận phủ văn kết tinh bán đi. Cái ạ cho mày, lại rất mau đánh tiêu tàn ý nghĩ này. Dù sao không cần phải vậy. Hiện tại lại nhiều lưu thông đô la Mỹ tiền tệ, hắn thấy, cũng chỉ là một chuỗi số lượng mà thôi. Không cần thiết tật lực vì tổng tư sản, đem quốc gia mình chuyên môn tài nguyên hoặc kỹ thuật bán cho nước ngoài. Lần sau hỏi một chút Hemơ nhìn hắn có cái gì ý tưởng đi, cai hạ tự lẩm bẩm, tạm thời đem chuyện này gác lại sau đầu, đem quốc vương hệ thống màn hình lật đến rút thưởng giao diện. Lần này từ giờ cờ biển cả trở về, thế nhưng là còn hoàn thành một lần hệ thống nhiệm vụ, đạt được không tệ hệ thống ban thưởng. Ngẫu nhiên tứ tinh anh hùng truyền thừa, thủy hệ, trực tiếp bắt đầu đi. Cai hạ tâm niệm vừa động, hiện tại tứ tinh anh hùng cũng không ít, rút đến cái gì chính là cái gì, không cần thiết giống như trước đồng dạng xoắn xuyệt cái này. Rút thưởng bàn quay nhanh chóng chuyển động, dù sao cũng là thủy hệ hạn định hệ liệt, không cách nào nhìn thấy rút thưởng ngăn chứa trên có cái gì truyền thừa đồ tiêu cơ hội là mù quất, xoay qua chỗ khác cũng không có gì tốt tiếc hận. Rốt cục, giúp thưởng kim đồng hồ dừng lại. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được giao cơ anh hùng truyền thừa. Nghe được não hải truyền đến hệ thống nhắc nhở ngữ, Khải ạ tâm niệm vừa động, hơi kiểm tra thực hư một chút. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này giao cơ anh hùng truyền thừa có khống chế nước biển cùng gọi triệu đặc tính, cùng mẹ dạ năng lực vừa vặn phù hợp. Không biết vốn là có được cùng loại thiên phú, lại điệp ra bên trên anh hùng truyền thừa, sẽ có cái gì đặc tú hiệu quả. Khải Hạ trong lòng có chút ngứa một chút, chỉ là mẹ dạ không ở phía sau bên cạnh, hắn đành phải trước đem giao cơ truyền thừa để ở một bên tiến hành đến tiếp sau rút thưởng. Còn có một cái, ngẫu nhiên tứ tinh quốc gia tài nguyên, thủy hệ. Cái à đôi mắt buộc lộ một chút vẻ khẩn trương, ai cũng sẽ không ngại quốc gia mình tài nguyên nhiều, chỉ là thủy hệ tài nguyên, cái này nghe xong liền phi thường huyền liền, liền diệu, sẽ không rút ra một cái dầu hòa ruộng hoặc suối nước nóng a. Tứ tinh hạn mức cao nhất cùng hạn cuối khác biệt rất lớn, có chút tài nguyên dị thường gần gà vô dụng, rút ra không chừng sẽ còn chiếm quốc gia lãnh thổ. Tại hắn thẳng tắp nhìn chăm chú, rút thưởng bàn quay bắt đầu chuyển động. Bàn quay vận tốc quay từ nhanh đến chậm, rất nhanh, kim đồng hồ chậm rãi ngừng rơi xuống. Hệ thống nhắc nhở ngữ còn chưa vang lên, Cạ Ám tâm lại đập mạnh một chút, hắn có một loại dự cảm, lần này ra SS giờ hạng. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được gia viên nước suối. Quy một chương 165, người tại nước suối liền vô địch. Chương 165, người tại nước suối liền vô địch. Cả số óc đạ, Lộ Thiên trên quảng trường. Hòa Long, Phong Long, cùng Thủy Long riêng phần mình chiếm cư tại một chỗ ngóc ngách, hình thành tạo thế chân vạc ký thị cảm, còn tốt Lộ Thiên quảng trường không gian đầy đủ rộng rãi, dù là Đồng thời dung nạp ba đầu rồng cũng không thấy được chân trước. Ba dồn chính phơi ấm áp ánh nắng ngủ gật bên trong, chỗ gần đột nhiên phát ra rõ ràng xoa xoa tiếng vang, bọn chúng kinh nghi bất định mở ra thú mắt, đã thấy lộ thiên quảng trường chính giữa khu vực, lúc đầu chân bóng sàn nhà sụp ra mấy cái khẽ hở, hóa thành con suối, từ dưới đấy tuôn ra thanh tịnh tia chớp cam thuyền, bộ phận đất nước ra tấm bắt đầu hình thành nhàn nhạt suối bích, cam thuyền hơi từ đại địa phun tung tóe ra tầng trời thấp, lại không có một giọt nước tràn ra ngoài ra ngoài, dừng lại tại suối quật bên trong nước chảy giống như chậm rãi lưu chuyển, phát ra phi thường tự nhiên êm thay róc rách âm thanh, nước suối quanh mình quanh cuộn lên không nóng không lạnh sương mù màu trắng, cái này miệng tại lộ thiên trên quảng trường hình thành nước suối, không lớn nhưng cũng không nhỏ, có thể dung nạp một đầu dòng thân thể. Tại nó hình thành một khắc kia trở đi, nguyên bản cả sổ hốc đã phản phất có được sinh mệnh, rồi rào lấy tràn đầy sinh cơ cùng nguồn năng lượng. Một bên khác, Cái ạ Khuynh Chân ngồi tại quốc vương phòng ngủ trên giường lớn, đối diện rút đến quê hương nước suối tiến hành xem xét. Gia viên nước suối, tứ tinh quốc gia tài nguyên, thu nạp chỗ lĩnh vực rời rạc năng lượng hình thành con suối. Lãnh thổ gia viên không vong, nội tại nước suối liền sinh sôi không ngừng. Đệ sĩ ạ đội hình bất luận cái gì người sử dụng, tại trong suối nước có thể đạt được 66 lần thể phách tự lạnh, thể năng cùng năng lượng khôi phục tăng phúc hiệu quả. Đối với cái khác ngoại lai người sử dụng là gần như trí mạng độc dược. Nước suối chỉ có tại con suối Phạm Vi bên trong hữu hiệu, hiệu, không cách nào Nazi, không cách nào đơn độc sử dụng. Cái này nước suối. Nhìn xem phía trên thần kỳ chú thích, cải ạ cũng không khỏi độc dung, trong mắt lóe lên thần sắc kích động. 66 lần tự lành tăng phúc đại biểu cái gì? Đại biểu chỉ cần có một hơi tại, trở lại đệ si ạ, ngâm mình ở cái này trong suối nước, liền tuyệt đối không chết được. 66 lần thể năng cùng năng lượng khôi phục tăng phúc đại biểu cái gì? Đại biểu chỉ cần thân ở trong suối nước, chính là chớ được tình cảm động cơ vĩnh cửu, vĩnh viễn sẽ không có mệt mỏi hoặc nguyên năng hao hết thời điểm. Đây là người tại nước suối liền vô địch, cai hạ tự lầm bầm. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này nước suối chỉ có thể cố định tại một chỗ, nếu là có thể di động, vậy hẳn chính là cứu cực khó giải dịn cơ dị kỳ. Gặp thần giết thần gặp ma giết ma, cầm lấy đại bảo kiếm liền dám cùng Asgard Odin, lão đứng lột khu cụ chỉ đùa một chút. Nhan này vườn nước suối cũng không phải hoàn toàn vô địch, nếu là đối phương có thể tại một cái chớp mắt giết chết mình, kia mạnh hơn tự lệnh tăng phúc cũng vô dụng, dù sao gia viên nước suối không có phục sinh hiệu quả. Bất quá cái này vẫn để cả hưng phấn không thôi. Có gia viên nước suối, chí ít về sau ngay cả bác đều biến đi. Mình cùng quốc dân có cái gì thương thế, trực tiếp ngâm một chút nước suối chính là cho u thần kiếm bổ sung năng lượng, cũng có thể tiến hành 66 lần siêu cấp nhanh mạo xương. Lần sau cùng hạ dị luận bản 9 đôi pháp thuật, nửa đường ngưng chiến bong bóng nước suối cũng là không tệ. Hôn xong hệ thống nhiệm vụ ban thưởng về sau, vốn là thể xác tinh thần mệt mỏi cái ạ, trên giường ủ ám đã ngủ. Tiến về giờ cờ biển cả mấy ngày nay, hắn cũng không chút nghỉ ngơi cho khỏe qua. Mặc dù tại gia viên trong suối nước ngâm ngâm, có thể cấp tốc khôi phục thể lực, bất quá người dù sao không phải bổ sung năng lượng máy móc, vẫn là ngủ say bây giờ tới. Cái ạ cơ hồ vừa mới nằm xuống, liền ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này chính là cả ngày. Đợi đến cả Ung Dung tỉnh táo lại, hỏi trí tuệ nhân tạo thỉnh Kình lập tức thời gian, đạt được chính là sáng ngày thứ 2 9 giờ đúng đáp lại. Xem ra A gì cũng biết hắn mệt mỏi, cũng cũng không đến quấy giờ hắn. Tại quen thuộc trên giường lớn ngủ lâu như vậy, cái A đi vào phòng tắm cọ rửa một chút, thay đổi một bộ chính thức quốc vương phục sức, hoàn toàn thần thái sáng láng về đầy trạng thái. Giãn ra lưng ngọi phát ra như giang độ tiếng vang, cái A rời đi quốc vương phòng ngủ, vừa vận tại tòa thành lầu 2 hành lang bên trên, gặp gỡ đối diện tới A Dĩ cùng mê dạ. Nhìn thấy hai người, cái A lập tức hai mắt tỏa sáng à gì không có mặc lấy thường ngày gợi cảm hầu gái váy trang mà là mặc hơi bảo thủ màu đen váy dài, váy liền hạ bàn chân nhỏ đều không có lộ ra, chỉ là phối hợp nàng da thịt trắng đoán cùng chín đầu bạch hồ đôi, ngược lại mang đến một loại tương phản cảm giác đặc biệt rụt hoặc. Mệ già cũng sẽ tại đáy biển vương quốc xuyên lộng lây phục sức cho đổi đi, thay đổi một bộ gạo màu trắng nửa sợi không lệ váy, dài dài thúc trụ doanh doanh một nắm bờ eo thon, vừa vặn đưa nàng thân thể phát hỏa ra huyền chuyển độ quang. Dung mạo của các nàng vốn là dị thường xuất sắc, trải qua tinh tế cách ăn mặc, còn có phục sức phụ trợ, đẹp tuyệt như từ trong bức họa đi ra. để cả trong lúc nhất thời không biết nên nhìn nơi đó càng làm cho hắn không tưởng tượng được là, ạ dì cùng mệ dạ quan hệ so với trong tưởng tượng muốn tốt. tối thiểu lúc này, ạ dì cùng mệ dạ là riêng phần mình kéo tay cánh tay, tại cả sổ ốc đạ trên hành lang chậm rãi toàn bộ. đi vào cạ trước mặt, ạ dì nhẹ nhàng hạ thấp người, mẹ vừa nói, gặp qua quốc vương bệ hạ. Mệ dạ cũng đi theo yêu nhã hạ thấp người, đi theo sưng hồ nói, quốc vương bệ hạ, sáng sớm tốt lành. chào buổi sáng. các ngươi đây là. cại ạ kinh ngạc nhìn xem các nàng. ạ dì chớp chớp đôi mắt đẹp, trước tiên mở miệng, bệ hạ, ta còn muốn mang mẹ dã đi xem một chút tòa thành địa phương khác, chậm một chút, sẽ còn mang nàng đến thành bang bên trong đi liên phiên phước bệ hạ mình tới trong nhà ăn đi bữa sáng đã chuẩn bị tốt, ăn điểm tâm xong về sau, thành chủ cùng những anh hùng cũng nên đến báo cáo công tác. Mệ già phụ họa gật đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, ta còn có thật nhiều không biết đồ vật, muốn cùng ạ gì học tập, hiện tại liền cùng ạ gì đi trước một bước. nhìn qua thân ảnh của các nàng chậm rãi rời đi, cái ạ có chút không có kịp phản ứng. cái kia, tại đem mệ già từ giờ cờ biển cả mang về đệ sĩ ạ về sau, mệ già liền cùng ạ gì hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt chung một chỗ rồi, tựa hồ chỗ nào không thích hợp. được rồi được rồi, sự vụ quan trọng, cái ạ thở sâu đang ăn quá bữa sáng về sau, đến lầu một hội nghị đại sảnh, dâu sờ cùng đại dìu bọn hắn như thường lệ báo cáo thành bang kiến tiết làm việc, căn cứ vững vàng tiến độ, hiện tại thành bang đã cơ bản viên mãn làm xong, trong này không có vấn đề gì lớn, chỉ là không biết thế nào, dâu sờ cái này la lị thành chủ, ánh mắt của nàng so bình thường ưu ái rất nhiều, ngay cả luôn luôn cùng nàng cạnh tranh đấu đại dìu, lần này cũng không dám nhiều đụng vào rủi ro. Thành bang kiến tiết đại công trình sau khi hồi báo xong, Al, cùng Dạ Vận cũng đến hoàng cung báo cáo quân phòng tình hình gần đây, tại cả rời đi mấy ngày này, không có ngoại lai thế lực quấy rầy qua quốc thổ hải không lĩnh vực biên giới cho dù có thuyền đánh cá cùng mậu dịch thuyền suýt nữa sông lầm tiến đến, cũng bị đệ sĩ ạ quân đội cho sớm ngăn lại dẫn đường. Bởi vậy có thể thấy được, ngụy trang hình chiếu bao trùm cùng cái nhiêu tín hiệu hạn chế, vẫn là vô cùng hữu hiệu. Đương nhiên, Cái ạ cũng biết, đây là siêu cường quốc không có nhằm vào xuất thủ nguyên nhân. Nếu không, hết thảy loạn thất bát tao không tưởng tượng được thủ đoạn, sẽ tầng tầng lớp lớp. Cái ạ chưa hề xem thường qua địa cầu thế lực, dù sao mình bản thân liền là người địa cầu. Tại ạ lần bọn người báo cáo làm việc đồng thời, bọn hắn còn thống nhất nói ra một cái mới khái niệm, tên là siêu cấp binh khái niệm cái này siêu cấp binh khái niệm là căn cứ vào cả Ben Amegi ca siêu cấp binh sĩ lý luận khai phát ra siêu cấp binh tức đại biểu trong nước anh hùng trở xuống mạnh nhất đơn thể chiến lực, cũng tức binh sĩ cùng thủ vệ bên trong tinh nhuệ tinh nhuệ siêu cấp binh tuyển chọn tiêu chuẩn có thể nói chính là cả Ben Amegi ca tiêu chuẩn cơ sở thể phép rít nhất phải đạt tới nhân loại đỉnh phong thậm chí vượt qua nhất định phải tu tập ra nhất định nguyên năng tinh thông mấy môn kỹ xảo chiến đấu cùng thuần thục thao tác hẹn vũ khí cùng ngoại hành tinh phi thuyền các loại nhất định phải toàn diện toàn năng có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đơn độc tác chiến Vô luận đệ sĩ ạ quân đội vẫn là kỵ sĩ đoàn hay là vương gia thủ vệ, trong đó bất kỳ người lính nào cùng thủ vệ đều có thể xin tiến hành siêu cấp binh khảo hạch, nhưng nhất định phải thông qua cực kỳ hà khắc khảo thí, còn có A Lận, Đa Dị Hự cùng Dạ Vân ba người đồng thời tán thành. Một khi đạt tới siêu cấp binh tiêu chuẩn, có thể đạt được trong nước quân đội cung cấp, đại lượng dự thảo, vũ khí, còn có anh hùng đơn độc dạy bảo các loại tư nguyên để hắn thu hoạch được đột phá tới tứ tinh khả năng. Cái ạ nghe xong sẽ đồng ý. Hắn cũng biết, nghĩ tử tam tinh đột phá tới tứ tinh, cần đại lượng tài nguyên hơn nữa, có siêu cấp binh tiêu chuẩn khái niệm, quân đội tài nguyên có thể có được tốt hơn lợi dụng. Quy một chương 166, vượt thế kỷ vở dở kỹ thuật. Chương 166, vượt thế kỷ vở dở kỹ thuật. Tại những anh hùng tuần tự hồi báo xong thành bang kiến trúc cùng quân bảo vệ thành đội công việc về sau, cai ạ coi là như vậy kết thúc, không nghĩ tới còn có một người áp chụp một mình đi vào hội nghị đại sảnh. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục đợi tại sở nghiên cứu đâu, hèm mợ. Vương Tọa bên trên cai ạ hướng xuống thấp mắt, nhìn xem quan thai tới chậm đầu to nam nhân. Người khác vậy thì thôi. Bệ hạ trở về, ta tại sao có thể vắng mặt? Hèm mợ gãi gãi đầu của mình, đem trên thân hơi cổng kềnh ba lô đặt ở trên sàn nhà. Đúng thế. Đợi đến hai đợt hồi báo xong tất anh hùng sau khi lui xuống, cuối cùng đăng tràng chính là nhà phát minh Justin Hemmer. Hemmer tại kế thừa nhà phát minh truyền thừa về sau, thân sĩ từ ngữ này, liền hoàn toàn cùng hắn không dính nổi bên. Tóc rối bời như cái tổ chim, mang lấy một bộ không có phẩm vị đen khoảng kính mắt, mà không có linh màng, cũng không có trừ trên nhất cúc áo màu trắng áo lót, có một cái ba lô liền hào hứng liền chạy tiến đến. Cải ạ hơi bất đắc dĩ nhìn xem hắn, "Ta nói Hemmer, lần sau lúc ra cửa, nếu không hào hảo cọ rửa một chút, tùy tiện đổi bộ chính quy điểm quần áo cũng tốt." Hắn bắt đầu tưởng niệm, lúc trước cái kia chú trọng phẩm vị cùng thời thượng nam nhân. Bệ hạ Những cái kia đều không trọng yếu, ta đã đem hết thể dâng hiến cho khoa học." Hẻm Mở cười hắc hắc, hắn một bên kéo ra ba lô dây xích, một bên hưng phấn nhảy cẫng nói, "Tại ngươi rời đi mấy ngày này, ta phát minh một cái tốt, cảm thấy có lớn vô cùng giá trị lợi dụng." Nói đồng thời, Hẻm Mở đem hai cái ngoại hình cực giống mộ tờ mũ giáp, nhưng lại rất có khoa học kỹ thuật cảm giác mũ giáp đem ra. Cải Hạ Hào hứng giặt giào nhìn xem Hẻm Mở trong tay mũ giáp, nheo mắt lại, suy nghĩ nói, "Đó chính là Triệu Vân nói vở giờ thiết bị a." Cái này cũng không là bình thường vở giờ thiết bị, đây chính là số hạng thành thuộc khoa học kỹ thuật, kết hợp mà thành khoa học kỹ thuật kết tinh. Hẻm Mở cười thần bí, Si mê nhìn xem máy móc mũ giáp, đề nghị nói, "Bậy hạ, ngươi trước đeo lên cái này mũ giáp, ta lại biểu thị cho ngươi xem, đây chính là vượt thế kỹ siêu đen kỹ thuật." Có thể, Kaia gật đầu đồng ý, hắn tiếp nhận Hẻm Mở đưa tới máy móc mũ giáp, hướng đầu đeo lên về phía sau, phát hiện mũ giáp kính bảo hộ lập tức lóe lên liên tiếp dấu hiệu, cũng bắt đầu từng bước thông qua trong đen, mặt người, cùng thân thể quét hình xác nhận. Hẻm Mở thấy cảnh này, ngay tại chỗ ngồi tại chân bóng đại sảnh trên sàn nhà, cầm lấy mình chuyên môn đại hào máy móc mũ giáp, lấy mắt kiếm xuống liền hướng trên đầu của mình bộ. Mấy giây qua đi, Kaia nhẹ nhàng dựa vào vương tọa bên trên, Hẻm Mở thì đầu hướng phía trước nghiêng, hai người tựa như cùng thân thể cắt ra kết nối, để hội nghị đại sảnh lâm vào quỷ dị ý lặng. Cùng lúc đó, tại không biết bình đại khu vực bên trong. Cải ạ một lần nữa mở to mắt, giật mình phát hiện, trước một khắc vẫn ngồi ở hoàng cung vương tọa bên trên mình, hiện tại ở vào một cái mênh mông đen nhánh không gian bên trong, dưới chân là một cái bằng phẳng cao sáng khối lập phương lơ lửng đại. "Vậy hạ?" Sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc, Cải ạ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Hẻm Mở liền đứng tại mình khoảng 3 mét. Chỉ là lúc này Hẻm Mở lại biến trở về chưa tiếp nhận anh hùng truyền thừa trước vậy ngoài, đầu của hắn không có băng trướng, mặc vừa người áo lót cùng âu phục bộ đồ. Sáng loáng ủng ra, thời thượng tím mắt, cứ thế đắt đỏ đồng hồ một cái không thiếu, nhìn chính là từ đầu đến đuôi bên trên anh nhân sĩ. "Hammer, nơi này đến tận cùng." Kai Á đột nhiên sững sốt một chút, mặc dù nơi này quá chân thực, nhưng bởi vì hắn ngũ quan cùng cảm giác đã tại nhân loại gấp 5 lần siêu phàm tiêu chuẩn, cho nên nhạy cảm đã nhận ra hư giả khí tức. Trong mắt của hắn nhiều hơn một phần minh ngộ, nơi này là hư giả, chuẩn xác hơn mà nói, là giả lập hiện thực. "Vâng." Hammer nhẹ nhàng cười một tiếng. "Ngươi làm như thế nào?" Kai Á nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Đây cũng không phải là hình chiếu 3D loại này, mà là so hình chiếu 3D còn muốn có khoa học kỹ thuật hàm lượng. Chỉ ít hiện tại, hình chiếu 3D chỉ có thể thông qua tia sáng cùng âm thanh, lửa gạt tầm mắt cùng lỗ hai, đặt tới dĩ giả loạn chân hiện thực giả lập hiệu quả. Nhưng ở nơi này, đổi lại một người bình thường, chỉ sợ đều không phân rõ hiện thực cùng giả lập. Đây mới thật sự là kỹ thuật hiện thực ảo. Ta tham khảo một chút sạ ca ngoài hành tinh kỹ thuật, từ đó khai phát ra, ta tên là hẹn kỹ thuật hiện thực ảo. Hẹn mở đánh một chút sau cái cổ, thêm hai rằng giải chủ yếu thông qua máy móc mũ giáp kết nối chúng ta trung tâm máy móc mũ giáp tự mang mạnh hữu lực mạng lưới dây ent vẹn có thể đem đơn thể nhân loại hết thể cảm quan biến thành tin tức cùng hẹn giả lập bình đài tổng tin tức tiến hành giao tiếp trao đổi có ý tứ cai hạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ chuyên nghiệp kỹ thuật phương diện hắn không hiểu nhiều nhưng hạng kỹ thuật này cụ thể thể nghiệm hắn rất thích người cùng ta đều là tối cao nhân viên quản lý quyền hạ cho nên trực tiếp đi tới hẹn giả lập bình đài hải tâm hẹ mở hướng hai bên giang hai cánh tay tự tin mở miệng ở đây làm hệ thống để vệ lộ tờ có thể dùng khổng lồ dấu hiệu tin tức sáng tạo ra bản tồn tại ẩm động đảo thế giới chỉ cần thông qua máy móc ngũ giác, mỗi người ý niệm đều có thể tiến vào nơi này, thể nghiệm cùng cảm thụ nơi này hết thề sự vật. đúng thật là không tầm thường phát minh. cai hạ rất tán thành gật đầu, lập tức nháy mắt mấy cái, nghe nói, ngươi còn sáng tạo ra một trò chơi? không sai. hẻm mở lúc này gật đầu, là ta thông qua hẻm giả lập bình đại, sáng lập cái thứ nhất thế giới giả tưởng, tại thiết trí hạ tường quan quy củ về sau, liền trở thành đắm chìm thức thể nghiệm trò chơi. ta cho bệ hạ nhìn xem. hẻm mở rối lỗi về phía trước hai tay, lập tức có một loạt bàn phím nổi lên, tại đưa vào tường quan dấu hiệu về sau, cai hạ trước mắt hình tượng nhất truyền, tựa như lấy thượng đế thị giác nhìn xuống một cái tọa lạc trên biển cả hòn đảo. Hòn đảo hình dạng cùng loại với đối xứng bàn cờ nội tại tọa lạc lấy tia chớp tháp cao, hai đầu có cao cao căn cứ thành lũy kiến trúc. Chờ một chút, cái này không phải liền là đệ CA si A. Cái ạ không phản bắt được, chỉ là đợi cẩn thận thấy rõ ràng chút, phát hiện đảo này cũng không chọn vẹn phù văn đại lục vẫn là có sự bất đồng rất lớn, địa hình chi tiết cơ bản không khớp, Phản phất trải qua đại quy mô ma đội làm việc. Nội tại không có hiện thật bến cảng thành bang, cả số hốc đạ, cùng trung tâm hẻm núi chờ mang tính tiêu chí cảnh điểm, nhưng lại có thể nhìn thấy ma đội phòng ngự tháp cao, ổ hẻn tiệm vũ khí trải, cùng chiến tranh mê vụ chờ sự vận đây là ta lấy để si ạ làm mặt gốc ma đội đỏ tạ bên cạnh hẻm mở cười nhẹ nói đỏ tạ cai a còn đang nghi hoặc đột nhiên nhìn thấy phía dưới hòn đảo thế giới theo mấy đạo sáng như ban ngày của sáng giáng lâm hòn đảo hai đầu căn cứ thành lũy đều xuất hiện người thân ảnh bọn hắn phân biệt mặc đỏ làm không đồng nhất đơn giản trang phục vội vàng tại ổ hẹn tiệm vũ khí trải mua một chút hạt vũ khí về sau hướng phía chiến tranh mê vụ tràn ngập rừng rậm dã ngoại đi vào tại đỏ làm song phương đều tiến vào không có tháp phòng ngự che trở rừng rậm về sau một trận phóng tung chém giết cũng lặng yên diễn ra chờ một chút trò chơi này cai a há to mồm Trò chơi này cùng hắn tiếp trước chơi qua một trò chơi rất giống, chỉ là biến thành giả lập hiện thực bản. Hắn tiếp tục xem nhìn, kinh ngạc nói, bên trong những người kia ta giống như cũng có ấn tượng. Hẻm mở cười lên ha ha, bậy hạ, người đương nhiên có ấn tượng. Bọn hắn đều là đệ sĩ si ạ cư dân, trong đó còn có thủ vệ binh sĩ. Cái này Đọa Tạ, trước mắt còn tại khảo thí giai đoạn. Hẻm mở khoa tay muối chân tiến hành phụ cập khoa học, ta là một nhóm khảo thí bản vừa giờ mũ giáp, miễn phí cấp cho cho đệ sĩ si ạ người, để bọn hắn có thể tiến vào Đọa Tạ, tại Đọa Tạ bên trong tiến hành thực chiến diễn luyện. Cũng đầu nhập vào một chút còn tại nghiên cứu phát minh giai đoạn hệt vũ khí để bọn hắn có thể tại diễn luyện sử dụng bên trong, hỗ trợ khảo thí sửa đổi hệt vũ khí nghiên cứu phát minh tham số. Cái ạ con mắt càng ngày càng sáng, hệ mở cái này phát minh, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Cũng không phải là đơn phương giải trí thức kỹ thuật, mà là thông qua giả lập, sửa đổi hiện thực, cũng thông qua hiện thực, cải biến giả lập. Để giả lập cùng hiện thực tới một mức độ nào đó, thực hiện liên hệ, uy một chương 167, chính thức cùng sở tạc in the search bước tuyến. Chương 167, chính thức cùng sở tác in the search bước tiến. Sáng tạo hệt kỹ thuật hiện thực tự chính thức đạt được cái ạ thắng thành. Hẹm mở trên mặt cũng nhiều thêm nụ cười sán lạ, không chỉ có thể cung cấp cho quốc dân giả lập tác chiến bình hài, còn có thể nhờ vào đó sửa đổi nghiên cứu phát minh bên trong hệ vũ khí tham số, nhất cử lưỡng tiện. Cai ạ trợt trợt tán thưởng, không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử. Hẹm mở, ngươi thật sự là một thiên tài. Ta lúc đầu không có nhìn nhầm. Quốc vương bệ hạ, ngươi đừng quá mức khen ta, ta sẽ tiêu ngạo tự mãn. Hẹm mở khiêm tốn cười cười, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cai hạ hé miệng cười một tiếng. Tương lai hình chiếu ba d su thế là hai cấu kỹ thuật, cũng tức mịt tờ dìu nắm giữ, có thể tại thế giới hiện thực dĩ giả loạn chân giả lập kỹ thuật. Mấy nhiêu thế giới hiện thực cường độ đủ để đánh tan chưa giác tỉnh sở Baderman. Ma Mà mở hẹn giả lập hiện thực kỹ thuật, là cùng hai cấu hoàn toàn tương phản lộ tuyến, chủ yếu tại thế giới giả tưởng một lần nữa cấu tạo ma huyễn hiện thực. Theo Cại ạ, khoa học kỹ thuật cũng không có phân chia cao thấp, nhưng bày biện ra thể nghiệm cùng hiệu quả, có thể đạt tới hai cấu ngang nhau cấp bậc, chứng minh hắn mặc nghiên cứu hạng, kỹ thuật này đã đầy đủ thành thủ đủ để trên địa cầu đỉnh tiêm nhà khoa học bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Hem đột nhiên mở miệng, "Bậy hạ, ta còn có một cái to gan ý nghĩ." Lớn mặt nói ra ngươi ý nghĩ. Cại ạ cười một tiếng, Hèm mở thở sâu, nắm chặt súng quyền, trầm giọng nói: Ta muốn đem về giờ mũ giáp, còn có lập tức đọ tạ game giả lợp. Tại cuối tuần này ban đêm, sở tạc ý nở sở chi es tổ chức liu rót hội triển lãm bên trên địa ra, mặt hướng toàn thế giới tiến hành công khai mở rộng. Đối ngoại, công khai mở rộng. Cái ạ khẽ to mày, hắn nhìn vẻ mặt ngưng trọng Hemmer, một bên sở lên cảm, một bên suy nghĩ, trước nói một chút, ngươi làm như vậy ý nghĩ cùng mục đích. Đây cũng không phải là việc nhỏ, ta làm như vậy, cũng không phải là vì cùng Tony sợ tạc phân cao thấp, mà là vì đệ sỉ ạ suy nghĩ, nghĩ sâu tính kỹ cho ra kết quả cuối cùng. Hẹn mở nói đồng thời, chậm rãi duỗi ra bốn cái ngón tay, công khai mở rộng vừa giờ mũ giáp cùng đối chiến trò chơi. Đối với chúng ta có bốn chỗ tốt. Kia bốn cái. Cái á nghi ngờ nhéo mắt lại. Hẹn mở thêm thai tiến hành giảng giải. Thứ nhất, tại công khai mở rộng về sau, chúng ta đem đạt được ngoại giới số lớn người chơi vào ở giả lập bình bìnhải, bọn hắn tại tấp nập tiến hành lúc đối chiến, thực tế cũng đang giúp chúng ta khảo thí nghiên cứu phát minh hẹn vũ khí. Vào ở người chơi càng nhiều, tham số sửa đổi liền càng nhanh càng tốt. Cái này đích xác là một chỗ tốt. Cái á nhẹ gật đầu đệ sĩ hạ quốc dân tương đối quá ít, coi như toàn bộ cùng một chỗ hỗ trợ khảo thí, nhiều nhất cũng mới 1.000 ra mặt, mà ngoại giới cũng không cần nói, tại nhân lực tài nguyên bên trên cơ hội vô cùng vô tận, để vào ở người chơi xung làm vũ khí khảo thí nhân viên, ngắm lại đều không hợp tối thường, có thể thông qua hẹn giả lập hiện thực bình đại, lại có thể trở thành hiện thực. Thứ hai, có thể thu hoạch khổng lồ tài chính, khẽ mở lộ ra gian thương quen có sắc mặt, đây chính là chân chính vở dịch giờ trò chơi, ở trên thị trường độc nhất ngăn. Ta dám cam đoan, một khi thành công đối ngoại phát hành, mặc kệ là bán vở dở mũ giáp, vẫn là trong trò chơi tài chính tốn hao, trong đó phong phú lợi ích liên. Đủ để cho Hemmer In the Search GS từ nhị lưu sĩ nghiệp nhảy vọt đến đỉnh lưu sĩ nghiệp. Người rốt cục chịu thừa nhận, Hemmer In the Search GS là nhị lưu sĩ nghiệp a. Cải ạ trong lòng nhả danh một câu, nhưng cũng có điểm tâm động. Hắn chính cần ngoại giới đại lượng tài chính hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời vừa giờ trò chơi phát hành, không hề nghi ngờ có thể cường thế cướp đoạt trò chơi ngành nghề thị trường. Vẹn vẹn trở lên hai chỗ tốt, Cải ạ trong lòng đã thông qua mở đề nghị, nhưng vẫn là ra vẻ trầm ngâm hỏi, còn có mặt khác hai chỗ tốt đâu? Thứ ba, Hemmer lần này ngắn gọn phun ra một câu, chúng ta có thể thông qua giả lập bình đại, tiến hành văn hóa chuyển vận. Văn hóa chuyển vận Kai Á sửng sốt một chút. "Vâng." Hẻm mở trịnh trọng gần đầu, ngay sau đó nói, "Bệ hạ, chúng ta Đệ Sỉ ạ, chỉ cần tồn tại trên địa cầu, liền không khả năng vĩnh viễn cùng thế cách ly. Chúng ta nơi này siêu phàm hết thảy, trong tương lai một ngày nào đó, cũng nhất định vì ngoại giới biết." Kai Á toàn thân chấn động, hắn cũng không phải không nghĩ tới điểm này. Hiện tại Đệ Sỉ ạ còn tại trộm phát dục giai đoạn, đối ngoại che đậy cấp tốc bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng tương lai đối mặt ngoài hành tinh thế lực bức kích, nhân loại chính là vận mệnh thể cộng đồng, Đệ Sỉ ạ tuyệt không có khả năng không đếm xỉ đến. Về sau ngay cả vạ cạn đã quốc gia đều đem đối ngoại công khai Nếu như đến lúc đó Đệ sĩ A đủ cường đại, không cần sợ hãi cầu trong ngoài thế lực, Đệ sĩ A cũng không cần thiết tận lực giấu giếm hết thảy. Đương nhiên, vì ứng đối ngày đó đến, Đệ sĩ A không cách nào dừng lại phi tốc phát triển bộ pháp, hán thành lập hạ bù cũng phần lớn xuất từ mục đích này cân nhắc. Nói tiếp, Hammer, Kai A ánh mắt nhấp nháy, nhìn chăm chú lên Hammer. Hammer điểm nhẹ phía dưới, nói tiếp, chúng ta trước tiên có thể tại game giả lập đỏ tại bên trong, tắm vào một chút đệ sĩ A đặc sắc vật phẩm, tương quan văn hóa, vào ở người chơi trong này, cũng sẽ không tự chủ nhận biết tiếp nhận những vật này. Tại dạng này thay đổi một cách vô tri vô giác hạn, chúng ta đệ sĩ ả tại chưa đối ngoại công khai trước, cũng có thể trở thành ngoại giới mọi người hướng tới cúng bái thần thánh vương quốc. Không tệ ý nghĩ. Cái ạ con mắt có chút sáng lên. đệ sĩ ả nghĩ thành liền trí cao độ cao, ban đầu ấn tượng phi thường trọng yếu. Thông qua game giả lập tuyên dương truyền đạt đệ sĩ ả văn hóa, không chỉ có thể giữ lại đệ sĩ ả lập tức cơ mật tính, còn lại càng dễ đạt được ngoại giới mọi người tán thành. Lợi hại văn hóa truyền vận cũng không thua kém vũ khí hạt nhân nguy hiểm, thậm chí có thể sửa chữa lịch sử, định chuyển mọi người nội tâm quan niệm. Chưa trở lên ba cái, còn có cái cuối cùng chỗ tốt. Hé mỡ lời nói hơi dừng lại. Chần chờ một chút, bất quá cái này chỉ là đề nghị, là có hay không chính áp dụng, muốn nhìn quốc vương bệ hạ quyết định. Nói nghe một chút. Cai Á lông mày nhíu lên, hắn cơ bản bị Hẻm Mở thuyết phục. Hẻm Mở tính mắt thấu kính làm nổi bật ánh sáng, nói: "Chúng ta có thể thông qua cái này game giả lập, đối vào ở người chơi tin tức tiến hành thu thập. Hắn hết thể người tình trạng, thân thể cơ sở tố chất, đối phù năng thích dưỡng trình độ, nhằm vào chiến đấu cùng chiến lược lúc tâm trí các loại, những này đều có thể thống nhất thu nhận sử dụng đến giả lập bình đài trong hệ thống." Người nói là? Cai Á giật mình mở to hai mắt. "Đúng thế." Hẻm chắc chắn gật đầu đột nhiên vơ vơ nắm lấy lưu quyền chúng ta có thể tại những này người chơi bên trong sàng chọn ra thích hợp chúng ta đệ sĩ hạ nhân tài đặc thủ đương nhiên phải chăng cần mấy người này mới như thế nào thu nạp mấy người này mới ở chỗ quốc vương bệ hạ ngươi Cái hạ kinh ngạc ở lão thiên tổng hợp bốn chỗ tốt hắn có thể tính đã hiểu hèm mợ là muốn dùng cái này giả lập bình đài bước kế tiếp rất lớn cờ đem ngoại giới đại quốc toàn bộ tính toán ở bên trong cờ đệ sĩ hạ đem thông qua giả lập bình đài từng bước thực hiện đối với ngoại giới giao tiếp trưởng khống coi như thất bại cũng không cần gấp dù sao đây chỉ là một trò chơi mà thôi Diệu A, cái này thực sự thật là khéo. Cái hạ nghĩ nghĩ, lúc này bà khi nói, Hemmer, ngươi liền lớn mật đi làm đi. Có ta ở đây phía sau ủng hộ ngươi. Dù là trời sập, có đệ sĩ ạ đỉnh lấy. Vâng, bệ hạ. Hemmer hưng phấn hành lễ, hắn trở chính là quốc vương câu nói này. Hội nghị trên đại sảnh. Tư giả lập trong bình đài đăng xuất, vương tọa bên trên ca nhìn qua trong tay vở giở mũ giáp, ngước mắt nhìn xem chạy chậm rời đi Hemmer, khóe miệng đi lên giơ lên một cái đường cong. Lần này Nữu dốt hội triển lãm, Hemmer đem trực tiếp cùng Tony sợ tác đối tuyến, uy một chương 168, vì đệ sĩ ạ. Trước 168, vì đệ sĩ si ạ. Xế chiều hôm đó, khi lấy được hạ chứng nhận cùng hứa hẹn về sau, hăng hái hẻm mở liền điều khiển tốc độ siêu thanh máy bay, rời đi đệ sĩ si ạ vương quốc, chạy tới nước Mỹ New York hội triển lãm. Mặc dù có thể thông qua cánh cửa thần kỳ, trực tiếp đến New York, nhưng cánh cửa thần kỳ tồn tại, tạm thời không tiện bại lộ. Mà lại hẻm mở tại ngoại giới, dù sao cũng là cái nổi tiếng tương đối cao xí nghiệp ra, nhất cử nhất động của hắn cũng sẽ bị người hưu tâm nhìn chằm chằm. Kai ạ cố ý để ạ lần cùng theo xuất phát, làm bảo tiêu bảo hộ an toàn của hắn, ai bảo nhà phát minh anh hùng chuyển thừa, đối chiến lực cá nhân tăng thêm cơ hội là không. Tại Á Lần Sung làm bảo tiêu che chở cho, hẻm mở thuận lợi đến New York, cũng thông qua hẻm mở Inder Search CS con đường, thành công thu hoạch được một lần tại thế bác sẽ lên triển lãm sản phẩm cơ hội. Lưu Rốt hội triển lãm. Đây là tại đệ nhị thế chiến liền đã tồn tại, từ Sở Tặc Inder Search CS người sáng lập, háo hức Sở Tặc một tay khởi đầu, chỉ tại mặt hướng toàn thế giới truyền thông, hiện ra đủ để dẫn dắt thời đại chiều sóng tân khoa kỹ sản phẩm. Bởi vì có Sở Tặc Inder Search CS ở sau lưng nữa, Sở Tặc Inder Search CS cũng thưởng xuyên tại thế bác sẽ lên, đẩy ra sản phẩm mới cùng kỹ thuật mới khái niệm. Cho nên Lưu Rốt hội triển lãm vô luận làm việc bên ngoài vẫn là nghiêm nội đều là nổi tiếng cao nhất khoa học thịnh yến, không có cái thứ hai. đương nhiên, mặc dù là khoa học thịnh yến, nhưng có tội lệ mà Tony sợ tặc tham dự nguyên nhân. Hội triển lãm từ trước đến nay liền không đi cứng nhắc nghiêm túc lộ tuyến, ngược lại giải trí gió tương đối dày đặc, mặt hướng thụ chúng quần thể cũng dị thường trẻ trung hóa. cái này không. màn đêm vừa mới dáng lâm nhiễu rót tòa này phồn hoa đô thị, tổ chức hội triển lãm phòng trưng bày, trong trong ngoài ngoài đều đã sáng lên ánh đèn, vây quanh cùng loại cỡ lớn sân khấu biểu hiện ra đài dưới đài ngồi đầy đến từ các nơi trên thế giới truyền thông cùng các nghiệp người tham quan, đại đa số người dơ que hình quang cùng Ý dòng man tiếp ứng vật, thật đúng là một bộ tổ chức long trọng buổi hòa nhạc rạng vẻ. tại một đám tịnh lệ nữ lang lửa nóng vũ đạo qua đi, nương theo lấy dưới đài mọi người tiếng hoan hô, còn có phòng trưng bày hướng bầu trời thả ra khói lửa, từ thành thị mấy ngàn mét đi lên không trung, kim hồng bôi sơn thiết nhân từ trên trời giáng xuống, luồn xoắn một tiếng rơi vào triển lãm trên đài, tại hắn xuất hiện trong chốc lát, liền em vừa mới bắt đầu hội triển lãm dẫn hướng một cái cao chào. y dòng man, tony sơ tứ lưu giúp đại chiến qua đi, hắn tại tòa thành thị này nhân khí không ngã phản trướng để biểu hiện ra trên đài phối trí ẩn tàng máy móc rỡ xuống tự thân sắt thép chiến y -E. người mặc đơn giản quần áo trong Tony sợ tắt mặt hướng dưới đài mở ra hai tay của mình chuẩn bị xong chưa tiếp xuống các ngươi đem chứng kiến tương lai lúc này hội triển lãm biểu hiện ra đài phía sau màn nghe náo nhiệt tiếng hoan hô thỉnh thoảng vang lên hẻm mở còn tại gắn bó chỉnh lý linh mang hắn nghe theo cả ý kiến ở trên máy bay đơn giản tắm rửa một chút đổi lại một bộ chính thức màu làm nhạt âu phục còn đeo lên một đỉnh mũ hơi che lấp lại mình quá chú mực đầu to hẻm mở tiên sinh khẩn trương a đứng tại hẻm mở bên cạnh thân ạ lần cười hỏi đương nhiên không có "Bất quá, vẫn là cảm tạ ngươi theo giúp ta đến một chuyến, ạ Lần tướng quân." Hẻm Mở hít một hơi thật sâu, ánh mắt xu hướng vô cùng kiên nghị, "Ta đêm nay, mặc dù vẫn là lấy Hẻm Mở INS DRS chính danh nghĩa, nhưng là lần đầu vì đệ sĩ A Ma chiến, có quốc vương bệ hạ ủng hộ, ta lại thế nào khả năng khẩn trương." A Lần nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, hắn cũng tin tưởng Hẻm Mở có thể làm được. Dựa theo hội triển lãm rơi trước lệ cũ cùng quy củ, Tony Sở Tạc sẽ đại biểu Sở Tạc INS DRS biểu hiện ra mới khoa học kỹ thuật sản phẩm hoặc mới khái niệm, sau đó lại đến có tư cách đăng chẳng cái khác xí nghiệp người lại biểu Cứ việc này lại dẫn đến cao mở thấp đi xu thế, nhưng ai để trong này là Sở Tạc Ấn đỡ Sở Chỉ S địa bàn. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Tony Sở Tạc Phô bày tên là hai cấu mới khái niệm, hạng kỹ thuật này còn chưa thành thục, nhưng cũng kinh diễm ở đây truyền thông cùng người tham quan. Để không ít phía sau màn sự nghiệp người đại biểu than thở, dù sao có hai cấu kỹ thuật minh nguyện phía trước, bọn hắn sản phẩm cùng khái niệm điểm nhấp nháy chú định ảm đạm không ít. Quả nhiên, tại Tony Sở Tạc biểu hiện ra song hai cấu kỹ thuật lui đến phía sau màn về sau, dưới đại truyền thông cùng người xem đều một bộ hào hứng kẽ nhặt dáng vẻ, đồng dạng đối với kế tiếp sản phẩm cùng khái niệm không ôm kỳ vọng. Thang đến, người chủ trì thanh âm vang dội vang lên, "Tiếp xuống, để chúng ta tiếng vỗ tay cho mời, Hẻm mở INSGS tổng giám đốc, rất tin Hẻm." Hẻm mở INSGS. Hội triển lãm lẫm dưới đại đột ngột yên tĩnh lại, truyền thông cùng người xem đều ngẩn người, lập tức lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ, liền lần trước cái kia, Đạo văn sắt thép chiến ý, ý, kết quả hiện trường lần xe Hẻm mở INSGS. Vừa thối lui đến phía sau màn Tony Stark, cũng đầu góc mơ hồ dừng lại bộ pháp. Hắn trầm ngâm một chút, lập tức hướng còn Liên tiếp thay ngay hỏi, "Quả hớp nhỏ, Hẻm mở INSGS đêm nay cũng có người tới tham gia?" Một bên khác về Phật tửột ngay thẳng đáp lại, "Đúng thế, ta cho là ngươi biết." Tony sở tạc chõ mày, trầm giọng nói, "Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tại sao là hẻm mở In the Search GS?" Nha. Minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, quả ớt nhỏ đơn giản trả lời một câu, "Bởi vì Đệ sĩ ạ." "Đệ sĩ ạ?" "Cái ạ?" Tony sở tạc lông mày lập tức thư giãn xuống dưới, cùng lúc đó, hắn đột nhiên đối hẻm mở In the Search s đêm nay sẽ biểu hiện ra cái gì mà cảm thấy hứng thú. Hội triển lãm biểu hiện ra trên đài. Đối mặt triệt để lâm vào tẻ ngắt của diện, Âu phục dày da hẻm mở tự tin tất bước đi vào trên đài. Mấy tháng trước, hắn từng ở đây hung hăng ngã vào thung lũng. Hiện tại, hắn muốn ở chỗ này leo lên chưa hề đến qua cao phong. Vì đệ sĩ ạ, 11 giờ đêm, trời tối người yên. Sở Tạc sản nghiệp một trong hải cảnh biệt thự sang trọng, lầu một đại sảnh. Tony Sở Tạc ngồi dựa vào thư mềm trên ghế salon, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn trước người cái bàn, nơi đó chính trưng bày một cái hắc kim sắc máy móc mũ giáp. Thay đổi đồ mặc ở nhà quả ớt nhỏ đi vào đại sảnh, thấy cảnh này, chế nhạo hỏi: "Thế nào, bị đả kích đến, đến rồi?" Nói thật, có chút. Tony Sở Tạc túi đầu nhìn xem trên bàn máy móc mũ giáp, thấp giọng nói: "Thật không nghĩ tới." Hẻm Mở tên kia, thế mà có thể đem giả lập hiện thực khai phát đến loại trình độ này, còn trực tiếp làm thành trò chơi, nhảy qua quân đội, trực tiếp nhảy chuyển đến dân gian. Thật sự là ngoài dự liệu. Quả ớt nhỏ kinh ngạc nhìn hắn một cái, lấy tự phụ thiên tài như Tony, vẫn là rất ít cho ra đánh giá cao như vậy. Bất quá, rất tin Hẻm Mở đẩy ra game giả lập, hoàn toàn chính xác đáng giá bên trên đánh giá như vậy. Truyền thông bên kia thế nào? Tony sở tạc tuần miệng hỏi, đã triệt để điên cuồng, sướng khóa chặt mai kia tin tức đầu đề. Quả ớt nhỏ cảm khái liên tục, Hẻm Mở ấn ở sở chi es thật sự là một tiếng hot lên làm kinh người, trực tiếp chinh phục New York. Tối hôm nay hội triển lãm, có thể nói chính là bọn hắn vừa giờ trò chơi tuyên phát hiện trợn. Tony sở tạc đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng vai, dù sao không chỉ khoa học kỹ thuật khái niệm, ngay cả thực sự sản phẩm, nội tại bình đài, cùng thế giới trò chơi các loại, tất cả dàn khung đều hoàn thiện, còn trực tiếp ban bố vừa giờ mũ giáp bán thời gian. Khá là đáng tiếc, hai cấu. Tony sở tạc thấp giọng thì thảo, đột nhiên đem trên bàn vừa giờ mũ giáp cầm lấy. Đây là hẻm mở hạn lượng cung cấp nội chắc bản mũ giáp. Tony, ngươi muốn làm cái gì? Qua ớt nhỏ hiếu kỳ nhìn về phía hắn, không thử một chút, lại thế nào thua chịu phục? Tony Sở Tạc hừ nhẹ một tiếng, đem hắc kim sắc máy móc mũ giáp mang tại trên đầu mình, phần lưng cùng cái hót thoáng gối lên sau lưng trên ghế salon. Yi Zerman bắt đầu kết nối trò chơi, Quy một chương 169, ta, Yi Zerman, không có bất hắc. Chương 169, ta, Yi Zerman, không có bất hắc. Dù sao cũng là không phải Sở Tạc Yến nở Sở chỉ S chế tạo khoa học kỹ thuật sản phẩm, Tony Sở Tạc khi tiến vào giả lập trước bình đài, để trí tuệ nhân tạo quản gia dạ vịt ở bên tiến hành online giám sát. Nương theo lấy bản thân ý thức hỗn loạn lùng tung sai cách cảm giác, Tony Sở Tạc thông qua nội chất vỏ giờ mu giáp, tại trải qua lần đầu quét hình khảo thí, cùng một hệ liệt tư liệu chứng nhận về sau, thành công đăng lục đến hẹn giả lập trong bình đài. Nơi này chính là giả lập hiện thực nội bộ. Còn chưa đợi Tony Sở Tạc kịp phản ứng, trước mắt bỗng nhiên bắn ra một cái màn hình, còn có máy móc băng lạnh thanh âm vang lên, "Tony Sở Tạc, hoang nghênh ngươi đăng lục. Xét thấy ngươi là lần đầu đăng lục bình đài, nhưng thích hợp tốn hao một chút thời gian, sáng tạo ngươi tại thế giới giả tưởng nhân vật tạo hình, cũng có thể để trò chơi hệ thống vì ngươi lượng thân định chế. Nhân vật tạo hình Tony sở tạc lại là thoáng sướng sở, lập tức tại trước người hắn đột ngột xuất hiện một mặt trong suốt tấm gương, vừa vặn chiếu ra hắn tại thế giới hiện thực dáng vẻ, ngay cả mỗi một cây sợi tóc lông tơ đều tỉ mỉ có thể thấy được. Tóc nhan sắc thử đổi một chút kim sắc, hắn liếm thử mở miệng cho ra chỉ lệnh, trong gương đứng mình, tóc lập tức từ bóng loáng màu đen chuyển hướng sáng sủa sinh huy kim sắc. Thật đúng là trò chơi, cái này chẳng phải kiến tạo nhân vật bó người a. Tony sở tạc nháy nháy mắt, nhưng cũng lộ ra hội ý thiếu dung, không thể không nói, cái này kỹ thuật hiện thực tạo độ hoàn thành so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thành thủ. Tony sợ tạc ngay sau đó lại thử một chút, chỉ cần thông qua miệng chỉ lệnh, liền có thể trong gương bên trong nhân vật vẻ ngoài tiến hành cái tạo thay đổi, chứ không thể hoán đổi giới tính bên ngoài, dù là biến thành một đầu rã thú cũng không thành vấn đề. Tính trẻ con chưa mẫn tạo ra mấy phút sau, Tony sợ tạc tâm niệm vừa động, sở lấy mang theo dâu dịa cái cằm, suy nghĩ mở miệng, lượng thân định chế là cái dạng gì? Thanh âm chưa dứt, trong gương tạo ra nhân vật vẻ ngoài đống nhiên biến mất, sau đó một cái hoàn toàn mới nhân vật vẻ ngoài trong gương xuất hiện, kia là một cái tới gần cao hai mét lớn màu xám thiết nhân, bề ngoài không có trải qua bất kỳ trang trí bôi sơn. Vết dỉ loang lộ thân thể lộ ra cực kỳ cồng kềnh, trước ngực đỉnh lấy một vòng ảm đạm năng lượng đĩa CD, toàn thân trên dưới tựa như làm mầu. Cái này, Tony sở tạc sững sờ mở to hai mắt, hắn vô ý thức nâng lên tay trái đụng vào khuôn mặt, trong gương thiết nhân đồng bộ làm ra giống nhau như lúc động tác. Lập tức nhân vật vẻ ngoài không phải cái khác cái gì, mà là hắn mặc vào sắt thép chiến ý lúc dáng vẻ, vẫn là sớm nhất kỳ mát số một sắt thép chiến ý. Kia tại hoàn cảnh ác liệt điều kiện gian khổ trong sân động, cặn kẹt tất cả tạo thành bộ thứ nhất sắt thép chiến ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, còn dựng vào một cái trí liễu tính mệnh. Đối với Tony sở tạc đến nói, bộ này từ trước tới nay làm công kém nhất sắt thép chiến ý, ý y, là mộng bắt đầu, cũng là hắn nên đón tân sinh vận mệnh kế tác. Không nghĩ tới, còn có thể lấy phương thức như vậy, một lần nữa nhìn thấy cốt này sắt thép chiến ý, ý y. Tony sở tạc nhẹ giọng thì thào, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ cảm khái, không do dự, trực tiếp lựa chọn giữ lại nhân vật vẻ ngoài thiết trí. Cho chơi hệ thống dẫn đạo âm thanh lại lần nữa vang lên, mời đối ngươi nhân vật tiến hành mệnh danh. Ý dòng man. Tony sở tạc ngay thẳng đáp lại. Nhân vật vẻ ngoài đã xác nhận, nhân vật tên đã xác nhận. Trước mắt hệ giả lập bình đài nội trắc phiên bản, chỉ có một cái đỏ ta. Hiện tại ngươi đem tự động tiến vào LOL đó ta, trong tiến hành đo thể nghiệm. Cho chơi hệ thống thanh âm càng phát ra yếu ớt sùng dưới, Tony sợ tạc chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đợi đến tầm mắt lần nữa khôi phục bình thường, hắn giật mình phát hiện, mình chính bản thân ở vào thời trung cổ rõ thành lũy quảng trường trung ương, ngắm nhìn bốn phía, bên cạnh còn có quân sự lều vải, thủy tinh tháp cao, cùng phòng ngự tường vây chờ kỳ dị kiến trúc, tường vây lại ra bên ngoài thì là mê vụ quanh quần rậm rạp rừng cây. Không chỉ tầm mắt càng quan, nơi này còn tràn ngập rèn sắt cùng bộ pháp thanh âm, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt, nhạt khói lửa cùng mùi máu tanh nơi này hết thề sự vật đều quá chân thực, cho người một loại xuyên việt qua dị giới cảm giác chấn động. Tony sở tạc nâng lên hai tay, đập vào mi mắt là một đôi thiết trảo tử, mình thật biến thành sắt thép chiến ý đệ nhất ngoại hình. Mặc dù ngoại hình về ngoại hình, hắn không cách nào vận dụng sắt thép chiến ý bản thân phối trí vũ khí, nhưng vẫn là có loại hoàn toàn hóa thân thành sắt thép người máy quái đản cảm giác. Chính trần chờ thời khắc, bên hai đột nhiên vang lên một đạo tiếng quát, hoan nên các ngươi kịp thời giáng lâm, những anh hùng, chúng ta chính cần các ngươi chi viện. Tony sờ tạc theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cả người khoác áo giáp, lưng đeo đại kiếm trung niên tướng quân, tại một chi vũ trang thủ vệ đi theo. Đại cất bước đi vào trước mặt của hắn. Hắn kiên nghị gương mặt giống như lao tước, áo giáp màu bạc cơ hồ bị nhuộn thành huyết hồng sắc, trên thân tràn đầy thiết huyết khí tức tốc sát, nếu như không phải trải qua tàn khốc nưu giáp đại chiến, ngay cả Tony Sở Tặc cũng sẽ bị hắn trấn đến. Chỉ là, vì cái gì đối phương khá quen. Tony Sở Tặc tự nhiên không biết, cái này trung niên tướng quân chính là lấy ả lần làm nguyên mẫu thiết kế, chỉ là tại tuổi tác cùng vẻ ngoài bên trên tiến hành thích hợp ma đổi. Triệu hoán những anh hùng, để sĩ bang chính diện đối địch phương công kích nguy cơ, mời các ngươi đi theo quân đội tiến về tiền tuyến chiến trường, hoặc tiến vào dã khu thăm dò địch quân độ cơ. Giết chết địch quân thế lực đơn vị hoặc đi săn giã khu quái vật đều có thể thu hoạch phong phú thưởng quân kim công các ngươi nhận lấy nhất định cường hóa thân thể đau đớn giá trị chỉ có một trung niên tướng quân bên kia còn tại uy nghiêm tiến hành giảng giải Tony sở tặc bên này rất nhanh kịp phản ứng cái này không phải liền là ban phát nhiệm vụ cùng dẫn đạo người chơi nờ cờ a nghiêm trọng tốc sát bầu không khí phối hợp tướng quân lệnh léo lời nói thật đúng là để người nhanh chóng thay vào nơi này trừ Tony sở tặc bên ngoài đồng thời tiến vào nơi này người chơi bản cờ lọt sẹt bệ tạ còn có bốn người bọn hắn đều là đệ sỉ hạ quốc dân ngoại hình cơ bản vì nhân loại vảy ngoài Tại nghe xong trung niên lời của tướng quân về sau, đều nhao nhao quy phạm tối chào, vì đệ sĩ A Bang, lập tức phân biệt hướng địa phương khác nhau tản ra. Trung niên tướng quân cũng không có lại phản ứng bọn hắn, cấp tốc quay người trở về quân sự trong lều vải. Chờ một chút. Tony sợ tặc gọi lại một cái người chơi, có chút buồn bực hỏi, dẫn đạo cứ như vậy kết thúc? A a, người mới a. Kia người chơi thuận miệng trả lời một câu, hữu hảo cười nói, đây là người cơ cục, tùy ngươi chơi như thế nào. Ngươi trước tiên có thể đến tiệm vũ khí trại, mua chút hẹt đồ phòng ngự hoặc vũ khí, lại đối thành lũy phía ngoài địa đồ khu vực tiến hành thăm dò. Tony Sở Tạc đi theo người chơi đi vào bên trong pháo đài ổ hẹn cửa hàng, tại cửa hàng trên kệ, thuần một sắc trưng bày đủ loại vũ khí, còn có kỳ dị dự thủy. Cái kia bán thế nào? Nhìn chúng tên là hệ hệ nguyên hình đai lưng đồ phong ngự, Tony Sở Tạc hướng trong cửa hàng vũ khí nở nở cỡ cửa hàng trường hỏi. 2500. Tiệm vũ khí giải lãnh đạm đáp lại. Quét thẻ vẫn là trên mạng thanh toán. Tony Sở Tạc cười, chỉ cần là tiền có thể giải quyết sự tình đều không phải sự tình. Một bên người chơi. Tiệm vũ khí giải một lần nữa nhìn hắn một cái, tiên thưởng. Tiên thưởng là món hàng gì tệ? Tony Sở Tạc kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh người chơi chính là đỏ tạ bên trong lưu thông tiền tệ người cơ sở tiền thưởng hẳn là chỉ có 500 mua không nổi a tiêm người chơi gãi đầu một bên đắp lại một bên tiệm vũ khí kêu dài thì thầm cửa hàng trưởng cho ta đến một cây đoạn kiếm cùng một bình sinh mệnh rượu thủy tony sợ tặc một mình đứng tại thành lũy căn cứ nơi hẻo lánh trong lòng thầm mắng đây là cái gì rắc giở trò chơi mình tại sao phải đêm hôm khuya quắp tiến vào nơi này thử chơi tìm thời thượng người mẫu hảo hảo ngủ một giấc không thấm a tiền thưởng còn phải thông qua giết người đánh quái kiếm lấy không có chính quy nạp tiền con đường trò chơi này đối với hắn quá không hữu hảo trên địa cầu lại có hắn mua không nổi đồ vật, cái này thật sâu kích thích hắn thắng bại tâm. Đúng rồi. Tony Sở Tạc đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng phía không khí nói, "Giạc Vịt, ngươi ở đâu?" Nửa giây qua đi, phe thứ 3 thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên, "Tiên sinh, từ ngươi tiến vào trò chơi bắt đầu, ta một mực tại." Tony Sở Tạc lại cười, đánh nhẹ một cái búng tay, "Rất tốt, cho ta đen nhập nơi này giả lập bình đài, trước cho ta soát 10 vạn tiền lương." "Tiên sinh, xin chờ một chút một chút." Giạc Vịt lúc này phản hồi. Tony Sở Tạc nhẹ gật đầu, hắn đối Giạc Vịt vẫn là rất tự tin, dẫn trước đương đại một thế kỷ trí tuệ nhân tạo không có đạo lý đen không tiến hẻm mở ỉ nợ sở chỉ et server. Hắn ý nghĩ như vậy chỉ kéo dài không tới 10 giây. Cảnh cáo, cảnh cáo. Nội tại giả lập kiểm trách hệ thống, giám sát đến người sử dụng hắc. Một cái xích hồng sắc hệ thống vụột vụột bật lên ra. Ta không có bật hắc. Tony sợ tạc lời nói còn chưa lối ra, ngay sau đó, lại một cái hệ thống vụột vụột nhảy ra. Nhân vật, Yi e man. Tại năm 2009 ngày mùng ngày 3 tháng 5 năm 2355 lúc sử dụng phe thứ 3 hắc, cho 3 năm phong hào xử lý. Tony sợ tạc mắt tối sầm lại, cưỡng chế tính từ giả lập bình đài đỏ tạ thoát ly. Quy 1 chương 170, Tokyo đêm hơi nóng. Chương 170, Tokyo đêm hơi nóng. Hẻm mở tại New York thành thị đưa tới giả lập hiện thực dậy sóng, cái ạ là không biết được, hắn đã lựa chọn tin tưởng Hẻm, liền toàn quyền giao cho đối phương đi áp dụng liền tốt. Hắn thân là quốc vương quái nhúng tay những chuyện này, ngược lại sẽ để cho những anh hùng bó tay bỏ chân. Tứ tinh anh hùng trên địa cầu đều tính làm siêu phàm xuất chúng, đây là không hề nghi ngờ, mỗi cái anh hùng đều có mình đặc biệt chỗ, để bọn hắn buông tay đi làm chính là phương án tốt nhất. Tại quốc vương hội nghị kết thúc sau, Dời đi lầu một điện đường đại sảnh cái ạ, thay đổi một bộ thông thường trang phục bình thường, nhìn qua tựa như một người sinh viên đại học hắn, đang huấn luyện trong đại sảnh bước qua một cái tỏa sáng sáng ngời môn hộ. Không phải ngoại giao môn hộ, mà là trước mắt chuyên môn Ạ bù nội bộ sử dụng khoảng cách gần cánh cửa thần kỳ. Thành bang kiến thiết, quân đội bảo an, cùng khoa học kỹ thuật phát triển các loại, đều tuần tự từ anh hùng nơi đó giải qua, hiện tại còn thừa lại, dĩ nhiên chính là mới lập lập không lâu quốc gia Ạ Bụ. Cái ạ đối Ạ Bụ vẫn là rất để ý, dù sao Ạ Bụ là nhằm vào tình báo của ngoại giới cơ quan, đối mặt vấn đề cũng là trước mắt nguy hiểm nhất cũng không biết. Một bước phóng ra Vượt qua cánh cửa thần kỳ cánh cửa, nương theo lấy luồng địa không gian trọng hợp mập mờ cảm giác, cái cả hạ trực tiếp từ huấn luyện trong đại sảnh biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt đổi lại từ giấy môn hộ đi ra, đi vào một chỗ phương đông phong cách nhà gỗ gian phòng bên trong, ngay cả dưới chân giẫm lên sàn nhà đều là bóng loáng bằng phẳng chất gỗ. Luồng địa không gian tại cánh cửa thần kỳ hạ gắn bó kết nối, để trong phòng hình thành một cỗ gió, thổi đến treo ở trên trần nhà chuông gió đinh đương rung động. "Vệ hạ, người đã đến." Sống tại nơi này trong phòng chờ đã lâu, hai đầu gối quỳ gối trên sàn nhà cạ tạ zin nhìn thấy không hiểu từ trong phòng xuất hiện cái ạ, nàng đối với cái này không chút nào cảm thấy lạ thường, nhẹ nhàng gửi một tiếng đứng dậy cúi người chào. Giang Bột công năng, thế nhưng là so hết thảy thông tin thủ đoạn còn tiện lợi hơn. Cả Tạ Di Nạ, ngươi đây là cái gì cách ăn mặc? Cái ạ tò mò nhìn nàng. Lúc này Cả Tạ Di Nạ mặc hoa mỹ hoa văn trường bảo, trên đỉnh đầu mang theo vật trang sức, bên hông thắt một giải lụa, dưới chân còn dẫm lên một đôi chất gỗ dép lê. Là nơi này nơi đó đặc hữu mặc. Cả Tạ Di Nạ nhẹ giọng đáp lại, cái ạ còn chưa kịp phản ứng, nàng liền quay người hướng gian phòng đại môn quá khứ, đưa tay đem đóng chặt chất gỗ môn hộ hướng hai bên đẩy ra tại đóng chặt cửa nẹo mở ra trong chốc lát bên ngoài không khí náo nhiệt lập tức tập nhập trong phòng nơi này là cai ạ nghi ngờ mở to hai mắt ánh vào tầm mắt là phồn hoa dị quốc phố xá tại một vòng nguyệt nha treo trên cao dưới bầu trời đêm hoa anh đào cánh hoa như là màu hồng đông tuyết đồng dạng phiêu linh tại phương đông đỉnh thức lầu cắt chen trúc bên trong có treo đèn lồng phố xá sớm bắt đầu đường người đến người đi để cái này đầu hạ đêm trở nên vô cùng nóng bỏng cả tạ di nã dựa vào bên cạnh cửa cười giải thích bệ hạ nơi này là nhật tang quốc thành phố tokyo vòng trung tâm đường đi cai ạ lúc này mới chợt hiểu nhật tang tokyo Nhật Tang vốn là Đông Á độ cao phát đạt chủ nghĩa tư bản quốc gia, Tokyo càng là tam đại đô thị vòng số 1, nơi này là quốc gia kinh tế và chính trị hạch tâm địa giới. Bởi vì người nhiều ít đất nguyên nhân, phồn hoa phố xá sum vất nhìn qua so lưu rốt còn muốn náo nhiệt. Thông qua cánh cửa thần kỳ, đến cùng đệ sĩ si ạ cách xa nhau vạn giảm dị quốc. Tại cả tại gì nạ cùng đi, cải hạ tại Tokyo trên đường phố dạo bước, hắn kiếp trước cũng chưa từng tới Nhật Tang, lần này ngược lại đi thẳng tới thế giới mạ vẻo Nhật Tang. Cứ việc đối Nhật Tang quốc không quá cảm mạo, nhưng nơi này dân gian nồng đậm phương đông gió kiến trúc cùng đặc sắc, còn có mặc quần áo thủy thủ cùng kimono muội tử vẫn là để cả mang lấy ánh mắt tán thưởng tới kiến thức, vậy hạ sẽ tiếng Nhật A. Cả ta. Cả Tạ Di nhẹ giọng hỏi thăm, không tính biết, bất quá cũng sắp. Cái hạ thuận miệng lấy tiếng Nhật trả lời một câu, chỉ là tại cái này phố xá sầm uất đầu đường bên trên đi dạo một chút, nghe chúng quanh Nhật tăng dân chúng trò chuyện, đang nhanh chóng học tập tiên phú hạ, hạ tiếng Nhật kỹ năng ngay tại phi tốc hướng nhị tinh giai đoạn đột phá. đúng rồi, các ngươi tới nơi này, cái hạ lông mày nhíu lại, nhìn mày mũi, kém chút đem chính sự đem quên đi. hắn cũng không phải cố ý tới du lịch, mà là vì hiểu rõ hạ bù tình hình gần đây. vậy hạ tiếp tục đi theo ta, ngay ở phía trước không xa. Cả Tạ Di Nạ nhanh chóng đáp lại, nàng mang lấy cạ rời đi phố xá xâmướt, đi vào không có người đi đường và giám sát hẻm, trực tiếp thả người nhảy lên, lẹ sẹt lấy bước gỗ, nhảy lên trường cao 8 mét phòng ốc mái nhà. Cái hạ đem thể nội phù năng chuyển hóa thành phong thuỷ tính, hai chân vô cùng nhanh nhẹn, rất đơn giản liền nhảy lên tương đối thấp bé kiến trúc, nhanh chóng đuổi theo phía trước Cả Tạ Di Nạ như quỷ mị bộ pháp. Tại bóng đêm đen kịt hạ, cái hạ cùng Cả Tạ Di Nạ tại kiến trúc trên nóc nhà hành động, bọn hắn nhanh chóng bắn vọt nhảy vọt cộng thêm thứ bộ, nhanh đến dù là bị người nhìn thấy, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng đen lướt qua trong chớp mắt liền biến mất, một số người còn nghĩ lầm hoa mắt rủi mắt một cái. Tokyo phòng ốc phi thường chen trúc lấy nóc nhà làm bàn đạp đường tắt, rất nhanh liền vượt qua mấy con phố. chính là chỗ này. cả Tạ Dị Nạ đột nhiên dừng lại bộ pháp, cải á cũng đi theo dừng lại, hai người ngay cả khí đều không thở một chút, liên đoạn này khoảng cách cùng chạy khốc cấp độ khó, ngay cả vận động nóng người cũng không bằng. Cải á nhìn về phía ngay phía trước, phát hiện bọn hắn đã chạy hướng phố xá xâm ướt, đi vào một chỗ cùng loại phụ đệ khu kiến trúc trước. nơi này quanh mình vây quanh dậm dạp cây hoa anh đào, không thông qua nóc nhà những này phi nhân đạo đường, thật đúng là khó mà phát giác cùng phát hiện nơi này càng thêm kỳ quái lạ. cây bên này ngay cả người đi đường đều khó mà nhìn thấy, lại phủ đệ khu kiến trúc nội tại không có ánh đèn, không giống có người ở dáng vẻ. Vậy hạng, chúng ta đi xuống đi. cả tạ di nã nói đồng thời, đã nhảy dụng tại cửa phủ đệ trước. cai hạ nhảy xuống theo, khi hắn vừa vặn đứng vững trên mặt đất, lúc đầu đen tịch khu kiến trúc bên trong, đột nhiên nhao nhao sáng lên ánh đèn, lập tức đông đảo bộ pháp âm thanh từ xa mà đến gần. người nào? cai hạ đen nhánh con ngươi liếc nhìn hướng bốn phía, đã thấy mười cái mặc thống nhất màu đen áo bó, mang theo hộ trán cùng che mặt nĩa ra, cấp tốc đem hắn cùng cả vây lại. câu nói này hẳn là để ta tới hỏi ngươi mới đúng. các ngươi là ai? vì cái gì tự tiện xông vào? cầm đầu nhì dạ lời nói còn chưa nói xong, cạ tạ di nã liền không chút khách khí, lấy tôi chạy tiếng nhật đánh gãy hắn, làm cản. biết bên cạnh ta vị này là ai a? còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta. lạnh lùng nhìn chăm chú lên cạ tạ di nã cùng cái ạ, các nhì dạ trên thân hiện hiện so như thực chất sát khí, một số người đã sở về phía phía sau lưng võ sĩ đao hoặc trên người nhất cụ. cạ tạ di nã gương mặt lạnh dần, nàng đang muốn nói cái gì? lúc này, cầm đầu nhì dạ phản chiếu trên mặt đất cái bóng, đột nhiên hướng phía trước cách ra. Hoán đổi thành một cái mang theo mặt nạ thiếu niên tóc đen. Thiếu niên tóc đen ngạc nhiên nhìn xem cái ạ, trực tiếp tiến lên một bước, vô cùng cung kính một chân quỳ xuống, cung lên chỗ công. Nhìn thấy bọn hắn coi như nhận thần tồn tại, quỳ gối cả trước mặt, trung quanh các nghị giả tất cả đều bị trấn trụ. Lập tức, những nghị giả này đều đi theo thiếu niên tóc đen cùng một chỗ, hướng cái ạ quỳ hạ xuống, bái kiến chỗ công. Cái ạ sững sốt một chút, hắn nhìn một chút quỳ gối trước người ngũ lụcất, lại nhìn phía bên hôm cả tạ Jinạ, suy nghĩ mở miệng, ta cần một hợp lý giải thích. Abu, đến cùng đang làm gì? Thật phát triển thành nghị giả tổ trước. Quy 1 chương 171, nhẫn sát tổ chức, đặc thủ kim loại. Chương 171, nhẫn sát tổ chức, đặc thủ kim loại. Nhật tăng Tokyo, thần bí khu kiến trúc phủ đệ. Giả hành phục nhị dạ đều tứ tán tại lầu chính các bên ngoài, các nơi kiến trúc nơi hẻo lánh, mượn bóng đêm giấu kín vô tung vô ảnh, cảnh giác quan sát đến ngoài phòng bốn phía gió thổi cỏ lay. Chủ các lịch sự tao nhã trong viện có trồng cây hoa anh đào cùng lòng thực, giả sơn cái khác ao phản chiếu lấy trên trời câu nguyệt, để người có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Ở bên bên cạnh ánh đèn sáng trang kiến trúc trong đại sảnh, nấu mở ấm trà chính bước lên lượn lờ nóng khói mặc kimono cạ tạ gì nà ngồi quỳ chân ở một bên, coi như thành thạo cầm lấy ấm trà tiến hành pha trà. cai ạ khoanh chân ngồi tại trải có hổ thảm tạ tạ mỉ trên nệm, chính đối diện ngũ lục thất bảo trì một gối quỳ xuống tư thế. tại ngũ lục thất cùng cạ tạ gì nà tương lai rồng đi mạch nói rõ ràng về sau. trên mặt hắn lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu, tiếp nhận cạ tạ gì nà đưa tới chén trà khẽ nhấp một cái. ngươi lai, like, tại hắn tiến về giờ cờ vũ trụ mấy ngày nay, ạ bù cũng tại nhật tăng quốc độ triển khai bí mật hành động, mặc dù chỉ là ở chỗ này tiến hành luyện tập, nhưng cạ tạ gì nà bọn hắn vẫn là nghiêm túc đầu nhập trong đó. tại trải quang ngắn ngủi điều tra cùng tình báo thu thập bọn hắn rất nhanh liền hiểu rõ Nhật Tăng nơi đó tình huống. Nhật Tăng không có sỉ nhục cái này nửa quân đội tổ chức thế lực, nhưng dân gian xã hội từ xưa đến nay liền tồn tại một chút to to nhỏ nhỏ kỳ dị thế lực tổ chức. Để cả cảm thấy có chút ý tứ chính là những thế lực này tổ chức lại phân làm sáng tối hai loại. Minh loại này chính là trăm năm truyền thừa xuống kiếm quán, cắt quán các loại, bọn hắn sẽ đem kiếm quán cùng đạo quán bày ở ngoài sáng, sẽ còn đối ngoại trắng trợn tuyên truyền mời chào đệ tử. Dù là không có gì tư chất con em nhà giàu, tiêu ít tiền cũng có thể tiến vào bên trong. Dân bản xứ cũng tôn sùng nóng lòng võ sĩ chi đạo. Hiện tại một chút cỡ lớn kiếm quán thậm chí có 10 nhà trở lên mắt xích chi nhánh, đệ tử lên tới quan viên chính phủ, xuống đến xưởng công nhân, trải rộng nhật tang đảo quốc. Bóng tối loại này thì là có cường đại tín ngưỡng cùng nội tâm mục tiêu nhị dạ tổ chức. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở thế giới bên ngoài, cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài bất luận cái gì tin tức, mời trao đệ tử phương thức đa số huấn luyện cô nhi, thông qua tiếp thế giới phạm vi bên trong ám sát nhiệm vụ, dùng cái này duy trì tổ chức quay vòng vốn vấn đề. Chỉ cần cho tiền đủ nhiều, bọn hắn ngay cả đại quốc tổng thống cũng dám ám sát. Cường đại nhị dạ trong tổ chức ở nhị dạ thành viên, đều là phát rồ dân liệu mạng thêm sát thủ tinh nguyệt cho nên dù là nơi đó chính phủ bên ngoài nghiêm khắc cấm chỉ, nhưng nếu như không có trăm phần trăm nắm chắc, cũng không dám chân chính phái quân đội ra mặt trấn áp vây quét. Nghe xong nhật tăng quốc độ nơi đó một chút tình huống về sau, cai ạ trầm ngâm một chút, điểm nhẹ phía dưới, cầm nị dạ tổ chức đến luyện tập, vừa vặn phù hợp, đã bù phong cách, bọn hắn dù là biến mất, cũng sẽ không có người tận lực đi thăm dò. Dù sao nị dạ sát thủ so hải tặc cái này nghề nghiệp còn muốn điên cuồng, quả thực chính là vì giết chóc mà thành, coi như ngày đó bị người giết chết cũng không có người hỏi thăm. Chỉ là các ngươi là như thế nào thu phục người nị dạ này tổ chức? Cai ạ nhìn xem ngũ lục thất, não hải hiện ra mới nghi hoặc rất đơn giản, ngũ lục thất gương mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, treo mắt quần thâm con mắt cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhàn nhạt nói, giết, đem bọn hắn cao tầng toàn bộ giết chết, giết tới bọn hắn không ai phản kháng cho đến, vậy thật đúng là, đơn giản, Cải ạ khoe miệng thoáng run rẩy một chút, vậy hạ, ngươi có chỗ không biết, một bên pha trà cạ tạ Gina nhẹ nói, nhật tăng nhị dạ tổ chức cũng chia khác biệt loại hình, bọn hắn có chút đơn thuần là đem giết người coi như nghề nghiệp, có chút là vì kết xu thẹn tại, có chút thì là hoàng thất gia tộc nuôi chó săn mà chúng ta bây giờ cái này tên là nhận sát tổ chức là chân chính có lâu đời lịch sử cổ Nĩ Dạ tổ chức nhận sát Cổ Nĩ Dạ cái ạ suy nghĩ những chữ này vâng cả Tạ Dí nà nhọn miệng cười nhẹ giọng giảng giải nhận sát tổ chức mặc dù nhân số chỉ có không đến 30 người nhưng nội tại thành viên cũng là vì truy cầu đột phá tự thân giới hạn lực lượng trở thành chân chính cổ Nĩ Dạ bọn hắn từ nhỏ đã tiến hành không phải người huấn luyện thậm chí ngay cả ám sát nhiệm vụ cũng sẽ không tiếp có khi chỉ là vì một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sinh tử chiến đấu mà đi cùng nó nó Nĩ Dạ tổ chức tiến hành chém giết nàng dừng một chút Nói tiếp, ngay cả Nhật Tang Hoàng thất đã từng ở trong tối mời chào qua nhận sát tổ chức. Đáng tiếc nhận sát căn bản không quan tâm danh vọng cùng tài phú, càng khinh thường tại trở thành người khác cho săn. Một bên Ngũ Lục thất không có bất kỳ cái gì tự ngạo, nối liền cả Tạ Di Na lời nói, lấy ngạm mở miệng, ta lúc đầu không có ý định lưu tính mạng của bọn họ. Tại đem bọn hắn tổ chức lão giả mạ tổ mấy nhẫn giả giết chết về sau, những người khác nhau nhau xưng hô ta là nhận giới chi thần, nói là nguyện ý dâng lên trung thành, thậm chí sinh mệnh đi theo. Ta còn muốn lấy quá phiền phức, không bằng toàn chém đứa được rồi. Kết quả cả Tạ Di Na nói, lưu bọn hắn lại về sau còn hữu dụng chỗ cho nên liền không có giết xong. Nghe đến đó, cái hạ đại khái hiểu rõ, để hắn nhịn không được cười lên chính là ngũ lục thất thật đúng là chớ được tình cảm sát thủ. Ngũ lục thất có thể bị nhì dạ coi như nhân thần, cái hạ đối với cái này cũng không hiếu kỳ, đây chính là thích khách chuyên môn ảnh lưu truyền thừa à, vẫn là không gian hệ. Tại ám sát phương diện, quả thực không người có thể đưa ra phải. Ta là nghĩ đến, chúng ta ạ bù hiện tại người quá ít, lợi dụng nhận sát tổ chức, càng thêm thuận tiện đi làm một ít chuyện. Cả tạ gì nà mang trên mặt thật sâu ảnh nấy, nhìn về phía cái hạ, trước đó ta đều là mặt mặt nạ cùng dạ hạnh phúc hành động, cho nên vừa rồi bọn hắn không nhận ra ta tới. Dẫn đến bọn hắn va chạm bệ hạ, đây là ta nghiêm trọng sai lầm. Không có việc gì, lần sau chú ý là được. Cài ả cười nhạt một tiếng, coi như vừa rồi kia mười cái nỉ ra đồng thời xuất thủ, cũng không có khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn. Tại nhân loại hiện hữu chi thức, ghen các loại nhân tố hạn chế hạ, cho dù có người cạn kiệt đời sau tìm kiếm, đột phá bản thân, tối đa cũng chỉ có thể dừng lại tại đỉnh phong tam tinh đỉnh phong giai đoạn. Mà tam tinh đến tư tinh, thế nhưng là phàm tục đến siêu phàm khác biệt. Cảpền Ameryca thực lực tổng hợp cũng cương mạnh, không giống một như thế quái vật thể phách, nhưng vì cái gì có thể dẫn đầu quân đội, tại đệ nhị thế chiến cường thế đánh thắng từng tràng không thể tưởng tượng nổi chiến lớn dịch. Bởi vì ngay lúc đó thế chiến thứ 2 chiến trường, chỉ có hắn một cái đột phá tam tinh giai đoạn nhân vật siêu phàm. Tại ngay lúc đó cảpền Ameryca trong mắt, dù là lại tinh nhuệ hì gia binh sĩ, kỹ xảo chiến đấu cùng tố chất thân thể, đều chỉ dừng lại tại đỉnh phong tam tinh, lại thế nào cùng tứ tinh đi lên giai đoạn hàn đánh. Đạo lý giống nhau. Hiện tại, tại cái ạ, hoặc cái khác anh hùng trong mắt, địa cầu bên trên quản ngươi cái gì hì giả sát thủ so đơn thể chiến lược tất cả đều là đệ đệ ngũ lục thất giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đem gác lại ở bên cạnh một thanh võ sĩ đao lấy hai tay nâng lên hướng cả đưa tới đây là nhận sát tổ chức lão đại phối kiếm gen đúc vật liệu tương đối đặc biệt hiện tại làm chiến lợi phẩm đưa cho chúa công ồ cái thuận tay tiếp nhận cái kia thanh võ sĩ đao nắm chui vào tay lạnh bước, hơi gấp đường con võ sĩ đao nhấp nháy sắp bén tại thần minh chi trí hạ một cái giám định tin tức tại náo hải nổi lên thứ tinh hy hữu vật phẩm nã chỉ cắt bòn thép trường kiếm thứ nhân công hợp thành đắt đỏ vật liệu nã chỉ cắt bòn thép chế tạo nên kim loại kéo dài tính cực mạnh Dùng cái này chế tạo đao kiếm không dễ bẻ gãy, vỡ vụt, đối huyết nhục chi khu sinh vật tạo thành thương thế lúc, nạ chỉ cắt bòn thép kim loại sẽ ngắn ngủi ức chế sinh vật tự lành thừa số, để vết thương không cách nào tùy tiện tự lành. Tạ cả tạ gì nạ tiếng kinh hô hạ, cái à ngón tay nhẹ nhàng tại võ sĩ đao sắc bén lướt dao bên trên sẽ qua, chỉ bên trên lập tức xuất hiện một cái nhỏ dịu vết thương, lấy hắn gấp 5 6 lần nhân loại thể phách, dạng này vết thương bình thường trong chớp mắt liền có thể cầm máu. Nhưng vài giây đồng hồ trôi qua, mấy giọt máu tươi không ngừng từ cả ngón tay nhỏ xuống tại hồ trên nệm, kia nhỏ bé vết thương không thấy chút nào cầm máu và dấu hiệu. Tự lành thừa số thật bị ức chế ở. Cái ạ nhãn tỉnh sáng lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có thể tính xuất hiện. Mạ veo địa cầu đặc sản, gần với vịt dạ nhĩ ủn loại thứ 2 kim loại vật liệu, nạ chỉ cắt bòn thép, quy 1 chương 172, cổ kiếm quán cùng nghi dạ tổ chức, giết người đêm. Chương 172, cổ kiếm quán cùng nghi dạ tổ chức, giết người đêm. Cái gì là tự lành thừa số? Tự lành thừa số, giống như là thể nội trợ giúp chữa trị cơ thể gen nhân tố. Chỉ cần là huyết nhục chi khu sinh vật, thể nội đều có tự lãnh thừa số, nhân loại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là bình thường trong thân thể tự lãnh thừa số cũng tương đối ít. Tựa như mỗi người thể nội đều ẩn chứa năng lượng, nhưng thực sự quá ít, ít cũng không rõ ràng, bốn bỏ năm lên tương đương không có. Đặt tới cả tận America, cái ạ, cùng trừ hẻm mở cái khác anh hùng loại cấp bậc này, trong cơ thể của bọn họ tự lành thừa số so với người bình thường loại thêm ra mấy lần, mặc dù vẫn là không coi là nhiều, nhưng một chút vết thương nhẹ mấy giờ liền không có thể hoàn toàn tự lành khôi phục. Nếu như tự lành thừa số nhiều đến trình độ nào đó, thậm chí có thể đạt tới bất tử trình độ, thân thể vỡ vụn cũng có thể nháy mắt khôi phục như thường. Có thể nói, tự lành thừa số là khôi phục trạng thái thân thể không thể thiếu trọng yếu một vòng mà thép các con kim loại lại có thể ngắn ngủi ức chế tự lành thừa số dùng cái này làm rèn đúc vật liệu tạo thành đạo kiếm tại dân gian hoàn toàn có thể coi như yêu đạo một đạo xuống dưới tựa như chặt tới động mạch chủ máu làm sao đều ngăn không được đây đối với cầm dao người tăng thêm thực sự quá lớn 10 giây ta hưu cai hạ trên ngón tay vết thương lúc này mới cầm máu hắn nhìn xem trong tay võ sĩ đao nhẹ giọng cảm khái không tệ vũ khí hắn tiếp lấy lại nhẹ nhàng lắc đầu chỉ là ta có tốt hơn mà lại loại này võ sĩ đao cũng không thích hợp ta dùng có ưu thần kiếm tại hoàn toàn không dùng được thanh này đã chỉ cắt bỏ thép đao kim loại cũng không có sử dụng tất yếu Cai Hạ đem trong tay võ sĩ đao, hướng Ngũ Lục Thất đưa trở về. Thanh kiếm này trên tay ngươi, mới có thể phát huy ra nó vốn có giá trị. Coi như ta thưởng cho ngươi đi. Cảm ơn chủ công. Ngũ Lục Thất bình tĩnh gật đầu, cung kính đem võ sĩ đao tiếp trở về. Đáng tiếc, loại kim loại này không biết làm sao chế tạo. Nếu là có thể sản xuất hàng loạt liền tốt. Cai Hạ đôi mắt lộ ra vẻ tức hận, Nếu như nói, cụ thần thép khuynh hướng năng lượng phụ mà, kia thép các quân bon kim loại chính là khuynh hướng vật lý đả kích. Thép các bon kim loại theo tổng hợp luận, so ra kém vịt dạn nhìu kim loại, càng không sánh được cụ thần thép. Nhưng tính thực dụng cũng một điểm không kém. Nghe quốc vương nói thầm lời nói. Ngũ Lục thất cùng Cả Tạ Di Na nhìn nhau, lần này ngay cả Ngũ Lục thất gương mặt cũng khó khăn được hiện ra vẻ tươi cười. Vậy hạ, Cả Tạ Di Na cười cười, nói, không cần đáng tiếc, chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác không có, nhưng rất nhanh liền có, rất nhanh liền có. Cái hạ sửng sốt một chút, nhìn về phía Cả Tạ Di Na, đây là ý gì? Cả Tạ Di Na thở sâu, trầm giọng nói, chúng ta từ nhận sát nội bộ tổ chức đạt được một cái tình báo, Nhật Tăng quốc độ tam đại nghi dạ tổ chức một trong, không biết bọn hắn gần đây từ nước ngoài thu mượn đến một phần cơ mật bản bút ký, phía trên liền có ghi chép như thế nào chế tạo thép các kim loại phương pháp. Cại Ạ Tâm thần khẽ động. Thép carbon hoàn toàn chính xác so ra kém vịt dạn nỉ un cùng ngũ thần thép, lại có một cái cái khác đặc thù kim loại không cách nào so sánh ưu điểm, nhưng sản xuất hàng loạt. Thép carbon, là nhân công hợp thành phóng xạ kim loại, chỉ cần có chế tạo phương pháp cùng điều kiện, liền có thể thực hiện sản xuất hàng loạt. Là thật. Cả Tạ gì Na ngưng trọng gật đầu, gần đây, cấp huyết tổ chức đầu mục sa bữa, còn âm thầm liên hệ một chút nước ngoài chính phủ người bán, muốn xuất thủ phần này cơ mật bút ký. Chỉ là khả năng giá cả nguyên nhân, bây giờ còn chưa đóng phép. Ngón tay nhẹ nhàng tại trên bàn trà gỗ, Cại Ạ không nghĩ tới nhiều. Không thể nghi ngờ trầm giọng phân phó nói, nghĩ biện pháp đem kia cơ mật bút ký đoạt tới tay bên trên, đừng để người khác biết là chúng ta đệ sĩ ạ làm. Hiện tại, địa cầu bên trên đối đệ sĩ ạ vật hữu dụng cũng không nhiều, mà thép carbon kim loại vừa lúc một trong số đó. Đặc biệt là đối với chuyên dùng vũ khí lạnh những anh hùng, thép carbon kim loại chế tạo vũ khí đối bọn hắn chính là chất tăng lên." Trong yếu như vậy vật tư chiến lược, cơ hồ bày ở trước mắt, đệ sĩ ạ há có không tranh đạo lý. "Bệ hạ, không cần ngươi nói, chúng ta cũng sẽ xuất thủ." Cát Tạ Dĩ nhẹ giọng mở miệng, khắp biết trong tổ chức tại Nỉ Dạ hơn trăm, tại Nhật tang bản tổ cơ bản có thể đi ngang nhưng lại khắp nơi chú ý cẩn thận, vẹn vẹn tổ chức căn cứ liền có năm sáu cái, mỗi tuần sẽ còn không ngừng đổi chỗ, cho nên chúng ta còn không có tùy tiện xuất thủ. bất quá, chúng ta hôm qua đạt được một cái tình báo tin tức, khắp huyết tổ chức sẽ đối Nhật Tăng Tokyo một nhà cổ kiếm quán xuất thủ, chúng ta có thể thừa dịp bọn hắn hành động lúc. Cả Tạ Dĩ Nạ nói đến đây, nhẹ nhàng linh hoạt nâng lên tay trái, tại trên cổ làm ra cắt chém động tác, cái này chẳng phải bỏ ngựa bắt ve, Hoàng Tước tại hậu nhà. Cái hạ hiểu ý cười một tiếng, hỏi, lúc nào? Cả Tạ Dĩ Nạ nhìn về phía treo ở trên mặt tường cổ trưng bày. Thời gian đã đi tới 1130, nàng tựa như sắc nở rộ hoa hồng đen, yêu nhã lãnh diễm phun ra một câu. Ngày tại đêm nay, ban đêm, 12 giờ cả. Thành phố Tokyo vòng khu vực biên giới, ngay tại chỗ khu dân cư công viên cái khác trên núi, tọa lạc lấy một nhà gần trăm năm lịch sử kiến quán, trên đỉnh núi kiến trúc xây xây lại, hiện tại cũng hình thành một cái kiến trúc nhỏ đẩy, thường trú nhân khẩu tăng thêm giới này học đồ có hơn 200 người. Đêm khuya phần lớn mọi người đều đã đi ngủ, kiến quán khu kiến trúc bên trong ánh đèn lần lượt dập tắt, trên trời màu đen mây đen đen mặt trăng chế lại, mùa hè gió đêm không hiểu trở nên rét lạnh rất nhiều. Nguyệt hắc phong cao chính là giết người đêm. Hiu lu lu một đám đen đỏ dạ hành phục người thần bí bỗng nhiên xuất hiện, trên người bọn họ cũng không có phối trí vũ khí hiện đại, ngược lại mang lấy đao kiếm phi tiêu trở nhất cụ, từ công viên bậc thang cấp tốc sông lên đỉnh núi về sau, không có phát ra bao nhiêu thanh âm ồn ào. Một cái rõ ràng dáng người hơi cồng kề mập mạp, hành động lại so với người bình thường còn muốn linh xảo, làm cấp huyết tổ chức đầu mục sa bừa, nhìn xem tọa lạc ở trên đỉnh núi kiếm quán khu kiến trúc, con mắt hiện lên tàn nhẫn cùng vẻ âm tàn, một cái đều đừng lưu. Vâng. Phía sau hắn cùng bên cạnh, hơn 30 nhị dạ tùy tiện vượt qua cao 3 mét bức tường phân biệt hướng phía kiếm quán khu kiến trúc nội tại phân tán xâm nhập 3 phút sau kiếm quán khu kiến trúc chỗ đỉnh núi trong không khí bắt đầu tràn ngập lên vung đi không được mùi máu tanh rất nhiều người còn đang trong giấc ngọng liền bị nhì ra trò xoa sạch thang đến 5 phút sau kiếm trong quán tại nhân viên mới giật mình phát hiện sát thủ xâm nhập một chút kiến trúc ánh đèn bỗng nhiên sáng lên lập tức tiếng kêu thảm thiết cùng phản kháng âm thanh sơ khai bắt đầu liên tiếp một bên khác kiếm quán bên ngoài canh giữ ở ngọn núi bậc thang lối vào mấy nhẫn giả lúc này toàn bộ tĩnh mịch ngã trong vũng máu trong mắt còn tại đạm tròn mép bọn hắn đều trong nháy mắt liền bị giết chết không có bất kỳ cái gì khả năng phản ứng chớ nói chi là cho cái khác ám sát bên trong nhị dạ phát ra cảnh cáo mười cái mặc màu đen dạ hành phục nhị dạ cầm trong tay huyết nhận tại mang theo hồ ly mặt nạ ngũ lục thất dẫn đầu hạ thuần thục chuyên nghiệp lục soát lên nhị dạ trên thi thể vật phẩm cái này khiến bên cạnh nắm nhìn cả một trận nhớ tới mình từng tại xã cả bãi dắt trước kia tuyết nguyệt nhặt đồ bỏ đi giết người cướp của đều là chuyện thường ngày xem ra bọn hắn đã tới thay đổi dạ hành phục cạ tạ dị nạ cầm trong tay hai thanh truy thủ nhìn xem trên mặt đất lệ thuộc khắp huyết tổ chức nhị dạ thi thể lại hơi liếc nhìn truyền đến tiếng lẩm bỉ tiếng quấn trong tiếng trúc tại chúng ta bên trên Ngũ Lục thất người ngoan thoại không nhiều, đem thép các con võ sĩ đao giữ tại trên tay, mang lấy 10 cái nhận sắt tổ chức tinh nguyện lý dạ, liền xông vào đến tràn đầy mùi máu tanh cùng rít chóc tiếng vang kêu quán. Chỉ có cả Tạ Di Nạ cùng cả hạ còn đứng ở nguyên địa. Ngươi làm sao không đi vào? Cải hạ nhìn cả Tạ Di Nạ một chút, bảo hộ bệ hạ an toàn của ngươi a. Cả Tạ Di Nạ đương nhiên đáp lại. Thôi đi, ta giống người cần bảo vệ a. Cải hạ trợn mắt một cái, phân phó nói, ngươi cũng đi vào hỗ trợ đi, sớm một chút xử lý hoàn tất, sớm một chút kết thúc công việc nghỉ ngơi. Minh Bạch. Cả Tạ Di Nạ mỉm cười cầm trong tay xong nhận, mấy cái thuấn bộ biến mất tại trong màn đêm. "Ách, ta hiện tại muốn làm gì đâu?" Đến đây thị sát gã bù làm việc cái ạ, hắn sờ sờ cái cảm, nghĩ nghĩ về sau, cũng cất bước tiến vào kiếm quán khu kiến trúc bên trong. "Đi vào tới." Quy một chương 173, Ngộng tưởng trở thành kiếm hào tiểu hài, ngọt vợ dịn. Chương 173, Ngộng tưởng trở thành kiếm hào tiểu hài, ngọt vợ dịn. Tọa lạc tại công viên trên đỉnh núi kiếm quán, mười mấy tòa nhà các tạo thành trong sân trang. Tại đêm tối hạ, lúc này cấp huyết tổ chức nghị dạ sát thủ, kiếm trong quán bộ nhân viên, còn có cả tạ Gina đám người tinh nhuệ tiểu đội. Tam vương thế lực món ta cầm, ở bên trong tại triển khai một trận cỡ lớn giết chóc thị yến. Tiêu thảm, tiêu rên, cùng tiếng giống giận dữ tại các nơi vang lên, trong không khí mùi máu tanh càng phát ra nồng đậm. Vừa tiến vào cảnh sát lịch sự tao nhã kiếm quán sơn trang đình viện, cái ạ phóng tầm mắt nhìn tới, kẻ 누ồn ngang trên đất thi thể, có mặc màu trắng áo ngủ luyện kiếm học viên, cũng có mặc đen đỏ quần áo che mặt ly dị, những vết máu võ sĩ đao cùng phi tiêu càng là khắp nơi đều là, hiện trường như đồng hóa vì một mảnh thảm liệt địa ngục chằng cảnh. Cái này không khỏi để ạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiện tại địa cầu đều thế kỷ 21, thời đại sớm thay đổi. Kết quả Nhật Tăng nơi đó nhị dạ cùng kiếm quán học viên lại còn tại dùng vũ khí lạnh tiến hành sinh tử đánh cờ, Mặc dù đệ sĩ hả anh hùng cũng phần lớn như thế, nhưng bọn hắn chúng phi là không giống. thể chất, kỹ xảo, còn có vũ khí lạnh các loại đều không tại địa cầu trước mắt nhận biết phạm chủ. Kỳ thật cũng không khó lý giải. Nhật Tăng quốc gia sản nghiêm lệnh cấm thương, chính quy truyền thừa kiếm quán không có khả năng phổ cập súng ống cái này vũ khí. Mà những nhị dạ này sát thủ tại ngoại cảnh sẽ thích hợp sử dụng vũ khí nóng. Tại Nhật Tăng quốc bên trong thì Dung đã quen phi tiêu cùng súng giải kẹn, thậm chí độc dược cái này so súng ống càng giết người ở vô hình đạo cụ. Cho nên hiện tại những này cổ võ sĩ cùng cổ lý dạ, bọn hắn tựa như vượt qua một thế kỷ, không nhìn lập tức sự phát triển của thời đại, tại kỹ nghệ xuống dốc thời kỳ cuối kỳ tiến hành chém giết đỏ sức. Cải ạ không lo lắng chút nào ngũ lục thất cùng cả Tạ Di nạ, đối với bọn hắn hai cái gai khách hình tứ tinh anh hùng, loại này đêm tối hỗn loạn hoàn cảnh liền tương đương sân nhà. Ba mươi mấy người, đoán chừng cả Tạ Di nạ bọn hắn rất nhanh liền có thể kết thúc. Cải ạ thấp giọng thầm thì, không có phản ứng thi thể trên đất, dọc theo kiếm quán đỉnh viện nhẹ nhõm dạ bước, tựa như siêu nhiên vật ngoại, cùng hoàn cảnh nơi này cùng người đều không hợp nhau. Hắn cùng nơi này không có bất kỳ cái gì liên quan cho nên sẽ không xuất thủ cứu nơi này kiếm quá người, dù là người nơi này là vô tội, bởi vì hắn không phải anh hùng. Super Hero có lẽ sẽ nghĩa vô phản cố, vì người bình thường hoặc là chính nghĩa một phương đứng ra, mà quốc vương sẽ chỉ đối với mình quốc gia cùng quốc dân phụ trách, còn có ích lợi của quốc gia cùng tương lai. Hơn nửa đêm, ta tại sao lại muốn tới nơi này? Về sớm một chút, ôm ạ gì đi ngủ không tâm sao? Nhìn xem bởi vì thi thể cùng huyết kế phá hư đình viện cảnh sát, cãi cả hạ trong lòng đột nhiên toát ra, cùng đêm nay bị rồng man Tony sở tặng cùng loại ý nghĩ. đương nhiên, hắn còn không biết bị rồng man bị phong hảo sự tình. Nếu không nhất định gửi cái tin nhắn thăm hỏi một chút đối phương. Ngay tại Cả dự định nên rời đi trước kiếm quán đình viện, chờ ở bên ngoài cả tạ gì nã bọn người hoàn thành nhiệm vụ lúc, phía trước kiến trúc chố rẽ đột nhiên truyền đến dồn dập bộ pháp âm thanh, hắn chính cảnh giác dừng lại bộ pháp, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ liền hướng trong ngực hắn đường tính đánh tới. Cài à vô ý thức tại bên ngoài thân phụ bên trên một tầng phụ năng, tăng thêm gần gấp 6 lần nhân loại cường đại thể phách, liền phảng phất cột đá kiến cố, kia thân ảnh nhỏ nhỏ đâm vào trên người hắn, ngược lại đau hừ một tiếng ngã xuống trên đồng cỏ, trên tay một thanh tiểu xảo cán cây gỗ đoản đao cũng rời tay rơi xuống đất. Cái à ngước mắt nhìn lại, Đã thấy kia là một người mặc gốc gỗ Nhật Tang Tiểu Hải. Tuổi của hắn ước chừng tại 11 tuổi tả hưu, màu đen tóc ngắn trộn lẫn lấy một vòng lục, nhìn qua có chút phi chủ lưu phản phích bộ dáng. Tiểu Hải tái nhợt mà kiên nghị trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm vết máu, đang ăn đau té ngã trên đồng cỏ về sau, lại cố gắng dây rùa từ dưới đất bò dậy, cũng đem trên mặt đất cắn cây gỗ đoạn đao một lần nữa giữ tại trên tay. Cắn răng cố nén thương thế trên người đau đớn, kinh nghi bất định nhìn về phía đứng tại phía trước cái ạ. Nhìn thấy Tiểu Hải chân trái còn chảy xuống máu tươi, cái ạ không nói thêm gì, trực tiếp hướng bên cạnh tránh ra một cái thân vị. Tiểu Hải cảm tạ nhìn hắn một cái, lập tức hơi lảo đảo chạy về phía trước, chỉ là vừa chạy đến cả sau lưng không xa, hắn lại đột nhiên ngừng lại. "Ngươi có thể hay không cứu ta?" Tiểu Hải cắn chặt hàm răng, quay người hướng còn chưa rời đi Kai A hỏi. "Ừm." Kai A hơi nhíu mày, một lần nữa ghé mắt nhìn về phía kia nắm cầm đoạn đao Tiểu Hải. Tiểu Hải toàn thân đều tại thoáng rung động, nội tâm ba động tâm tình kịch liệt, lời nói lại tỉnh táo dị thường ngay thẳng, nếu như tình thế bất đắc dĩ, ta cũng không muốn hướng người xa lạ xin giúp đỡ. Nhưng ta thụ thương, chạy không nhanh, sau lưng còn có sát thủ theo dõi ta, ngươi có thể hay không cứu ta?" Kai A tính lực siêu nhân. Hoàn toàn chính xác nghe được có tiếng bước chân hướng bên này tới gần, còn không chỉ một người. Hắn lấy tiếng nhật đáp lại, cho ta một cái cứu ngươi lý do. Ta, ta không thể chết. Tiểu hài nắm chặt tay trái nắm đấm, kích động nói, ta muốn trở thành kiếm hảo. Cũng vì đêm nay người nơi này báo thủ, cho nên tuyệt không thể chết ở đây. Kiếm hảo. Khai Á nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại thời đại sớm thay đổi, thế mà còn có người lấy kiếm hảo vì rất ngốc. Lại nhếch kiếm, có đạn nhanh a. Hơn phân nửa, chỉ là tiểu hài cho đùa lời nói. Lý do này không đủ đầy đủ. Khai Á lưu lại câu này, một cái thuần bộ, liền từ đỉnh viện trên đồng cổ biến mất. Tiểu Hai đầu tiên là kinh ngạc nhìn xem trống rông bãi cỏ, lập tức đau thương cười một tiếng, lại rất nhanh thu liễm lại gần như sụp đổ cảm xúc, nắm nắm lấy cán cây gỗ tiểu đao hướng kiếm quắn phía ngoài phương hướng phóng đi. Chỉ là còn chưa rời đi đỉnh viện khu vực, một cái đen đỏ quần áo nỉ dạ bông nhiên ngăn trở đường đi của hắn, còn chạy trốn nơi đâu? Lông xanh tiểu quỷ, nỉ dạ cười lạnh một tiếng, đem sau lưng gánh vác trường kiếm rút ra. Tiểu Hai hai tay nắm chặt cán cây gỗ đòn đao gắt gao nhìn xem ngăn trở đường đi nỉ dạ, bị thương hai chân về sau rút lui, nhưng lại một cái nỉ dạ từ phía sau trong màn đêm hiện thân, ngón tay đem mấy cái đen nhánh phi tiêu chụp lấy đóng chặt hoàn toàn tiểu hài đường lui. Tại bị hai nhẫn giả sát thủ trước sau bao bọc về sau, tiểu hài chỉ xuất hiện một cái chớp mắt do dự, hắn không có tiếp tục chạy trốn né tránh, mà là lựa chọn nắm cầm cắn cây gỗ đòn đao hướng phía kia ngay phía trước nhảy dạ thẳng tắp phóng đi. A, đứng tại bên hông nóc nhà khung bên trên cái ạ, trong mắt đen nhánh hiện lên một tia dị sắc. Có lẽ ở những người khác xem ra, tiểu hài đây là chủ động chịu chết. Nhưng hắn thấy trực diện một cái nhảy dại, lại là tiểu hài tại lập tức hẳn phải chết trong tuyệt cảnh, duy nhất còn sống nhỏ bé khả năng hướng chết mà sinh, muốn chết nhìn xem hướng mình xông tới tiểu hải nỳ dạ tay phải lúc này rơi trường kiếm lên hướng phía hắn hung hăng hướng phía trước vung lên sủ dưới lưới kiếm đem không khí sắc bén bổ ra mắt thấy trường kiếm liền muốn đem tiểu hải cho phách chạm thành hai nửa nhưng không biết là trẻ con chân tụ thương vẫn là sớm tính xong nguyên nhân tới gần nỳ dạ trước mặt hắn đỗi nhiên lảo đảo một chút nho nhỏ thân thể lại hiểm hiểm tránh đi trường kiếm ta còn không thể chết thừa dịp nỳ dạ thất thủ ngắn ngủi kinh ngạc tiểu hải toàn lực hướng phía trước nhẹ lên đem nắm cầm cán cây gỗ đoạn đao đâm về nỳ dạ cổ ba nỳ dạ kia một cái tay nhanh chóng trở về đem tiểu hải một đôi tay cổ tay cho kịp thời bắt lấy gắn cây gỗ đoạn đao mui đao tại cổ chỗ gần dừng lại. Tiểu quỷ, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Nị Dạ một tay nắm lấy hai tay cổ tay, đem Tiểu Hải giống con gà con giống như cao cao nhất lên, mặc cho Tiểu Hải dãy ruột như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng Qua là nhịn người trong lòng vẫn là có chút rung động, mặc dù là hắn chủ quan, nhưng thật đúng là kém chút để Tiểu Hải cho đạt được. Đường đường một cái tinh nhuệ Nị Dạ bị miệng còn hôi sữa Tiểu Hải lưu lại vết thương, chuyến đi chỉ sợ muốn bị đồng hành cười phá răng hàm. Ngươi đang đùa ta à? Chinh thủ thời gian giải quyết hắn. Một cái khác Nị Dạ nhịn không được, cười ra tiếng. Ta muốn giết ngươi, Tiểu quỷ giết. Phấn Nộ Ly Dạ một tay dẫn theo Tiểu Hải, tay phải nâng lên trường kiếm, đem hắn cho mở ngực mổ bụng trước một khắc. Hưu một tiếng, Ly Dạ phản phất bị vật gì cho trung đích, thân thể đột ngột về sau bay ra mấy mét, trầm muộn đâm vào đỉnh viện cây hoa anh đào bên trên. Tại hắn trên ngực trái, vướng vàng cắm một chi mũi tên sắt. Ly Dạ trên tay dẫn theo Tiểu Hải, cũng lại lần nữa trùng điệp ngã xuống trên đồng cỏ. Chuyện gì xảy ra? Một cái khác Ly Dạ trên mặt cười chuyển hướng kinh hãi, hắn không có suy tư quá nhiều, quay người liền muốn hướng bên cạnh phòng ốc công sự che chắn phóng đi, nhưng mới phóng ra một bước, hưu một tiếng, lần này mũi tên sắt tinh chuẩn nổ đầu, đem hắn toàn bộ đầu lâu trực tiếp xuyên qua, toàn thân nhuốm máu mũi tên sắt đinh xuống đất bên trên, thi thể chậm rãi đổ vào trên đồng cỏ, chỗ này đình viện, đột ngột quỷ dị yên tĩnh lại. đây là Tiểu Hải cật lực chống lên thân thể, nhìn xem chúng tên bỏ mình hai nhẫn giả, nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, còn chưa nghĩ tới nhiều, cầm trong tay trường cung cạ từ nóc nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trước người hắn. Tiểu Hải nói ra tên của ngươi, cạ ạ túi đầu nhìn chăm chú lên hắn, Tiểu Hải sững sờ ngửa đầu nhìn đứng ở trước người cạ ạ. Lúc này cả tay cầm đi săn trường cùng, tại phá mây mà ra ánh trăng trông nông hạ, cao lớn lạnh lùng bên ngoài thân hiện hiện một vòng vầng sáng, tản ra một cỗ cao quý khí tức cường đại. Bởi vì một ít duyên cớ, ta không có danh tự, chỉ có một cái một chữ độc nhất DU. Tiểu hài dùng sức mở miệng, đại nhân, ngươi có thể gọi ta nhỏ DU, hoặc là Nhỏ DU. Cải ạ suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, ta thừa nhận ngươi, ta vốn cho là ngươi chỉ nói là nói mà thôi. Không nghĩ tới, ngươi thật là có lấy như thế tiến niệm cùng ngập tượng. Hắn cũng không phải người vô tình, sẽ không tận lực xuất thủ cứu người, nhưng nếu như vừa vận động tới, hắn cũng sẽ không để ý xuất thủ vừa rồi cũng chỉ là kiểm tra một chút tiểu hài mà thôi. cảm tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, phần ân tình này về sau ta nhất định hoàn trả. nhỏ esu hai đầu gối quỳ xuống đất, cảm kích hướng cả dập đầu bái tạ. hoàn trả thì không cần, ta chỉ là thuận tay cứu người một thanh. cai a nhún vai, đối với cái này cũng không thèm để ý. hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, lại là nhận được cả tạ dì nạ tâm niệm đưa tin. ta phải đi. cai a lông mày nhíu lại, cầm đi săn trường cùng trực tiếp hướng kiếm quán chủ lâu bên kia cất bước đi đến. đại nhân, nhỏ esu nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy, chân trời nói, ta có thể hay không đi theo ngươi đi? Cai Á đối đầu hắn tràn đầy ánh mắt mong chờ, nghĩ đến tại kiếm trong quán đang lặng v้าง nỉ dạ còn không biết bao nhiêu người đã điều cứu, để hắn tạm thời đi theo giống như cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Đi. Cai Á đơn giản đáp lại, liền hướng kiếm quán chủ lâu phương hướng đi đến, nhỏ Ét thì thất tha thất thể phí sức đuổi theo. Đi một đoạn đường, cai Á ngại sau lưng nhỏ Ét đi chậm, rứt khoát quay đầu dẫn theo thân thể của đối phương đi, một đứa bé trọng lượng đối với hắn không đáng kể chút nào. Tại đem phủ nàng chuyện hướng phong hệ về sau, thân thể của hắn tựa như mang lấy kình phong hộ vụ, cấp tốc lướt qua một chỗ tử thi đình viện cùng hành lang, đi vào lóe lên ánh đèn kiếm quán chủ lâu lại sáng. Lúc này kiếm quán chủ lâu không còn thường ngày an hòa sạch sẽ, trải qua một phen cực độ thảm liệt chém giết, hiện trường một mảnh hỗn độn. Nhìn xem trên mặt đất những cái kia kiếm quán học viên thi thể, cái Á mang theo nhỏ SU toát ra nồng đậm bi thương. Vừa tiến vào kiếm quán chủ lâu lầu một đại sảnh, cái Á liền kinh ngạc ở, lúc này Ngũ Lục Thất cùng cả Tạ Dị Na đang cùng một cái mang theo máy móc mũ sắt nam tử tiến hành chiến đấu. Cái khác nghị dạ cùng kiếm quán nhân viên đã chết hết, máu tươi đem sàn nhà cho nhuộm thành huyết hồng sắc. Nơi này thi thể trên đất có rất lớn một bộ phận, trên thân đều có lưu sâu đủ thấy xương vết cào, lại thuần một sắc là ba đạo vết cào có thi thể bị trực tiếp xé rách thành hai nửa, để người nhìn thấy mà giật mình. "Trời ạ, chồn sói được thả ra." Khải ạ trên tay dẫn theo nhỏ Etu, khi nhìn đến trong phòng ngũ giáp nam tử về sau, đột nhiên không cách nào tự đè xuống run rẩy. "Chồn sói." Khải ạ suy nghĩ xưng hô thế này, ánh mắt rơi vào ngũ lục thất cùng cả Tạ Di nạ rằng con nam tử trên thân, nhìn kỹ, con ngươi của hắn không khỏi kịch liệt co vào. Nam tử kia đầu đội một cái kỳ dị máy móc mũ sắt, mình trần rắn chắc thân trên quấn quanh lấy dị sét xiên xích, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là đối phương nắm thành quả đấm hai tay, quần bưng riêng phần mình rũa ra ba cây giữ tận bạch cốt lưới dao tựa như là ba thanh cốt chất thủy thủ cắm ngược vào phần tay bên trong, thật là có chút giống là vướt sói hình thái. Căn loại, đây là cái gì trôn sói? Rõ ràng chính là hắn trong ấn tượng, không nên tồn tại ở cái vũ trụ này người kia. Cái ạ liên tục xác nhận, tựa như chuyên môn bạch cốt vướt sói, như dã thu kinh người nhạy cảm, còn có đắm chìm trong giết chóc cùng trong chiến đấu điên cuồng cử chỉ. Sẽ không sai, thật đúng là họ vợ dì. Cái ạ hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ tại thế giới mạ vẹo nhật tang gặp nhân vật này. Phải biết, họ vợ dì là sơ mèn vũ trụ, lẽ ra sẽ không ở thế giới này xuất hiện mới đúng. Nhỏ ếch ú cơ hồ mềm ngồi trên sàn nhà. Sợ hãi nhìn xem họ vợ dỉn, tự lầm bẩm. xong, chúng ta đều muốn xong. Có ta ở đây, xong cái gì xong. Cái ạ tức giận lườm nhỏ Esu một chút, tâm niệm vừa động, chờ một chút, ngươi biết hắn. Nhỏ Esu kinh hoàng mở miệng, không biết, ta chỉ biết là truyền thuyết, hắn giết hơn ngàn Nhật Tăng binh sĩ, chịu qua bom nguyên tử bạo tạc, là phi nhân trồn sói quái vật. Về sau, hắn bị giam tại Kiếm Quán Chủ lâu tầng hầm, từ đệ nhị thế chiến vẫn nuốt tại nơi này. Từ thế chiến thứ hai bắt đầu, một mực nuốt tại cái này. Cái ạ khẽ nhả khẩu khí, nếu như vậy, xem ra trước mắt cái này trồn sói nam tử cũng không phải là hắn biết đến cái kia họ vợ dìn có lẽ chỉ là thế giới trong vũ trụ tương tự người ai thế mà bắt hắn cho phong xuất nhỏ su nhìn về phía cái ạ đinh nghị nói đại nhân chúng ta mau trốn đi không trốn nữa sẽ trễ hắn sẽ giết chết nhìn thấy tất cả mọi người không cần phải vậy cái ạ cười nhạt một tiếng cầm trong tay đi sang cùng, hướng phía trước phóng ra một bước ngươi liền hào hào nhìn xem đi cùng loại họ vợ dìn trồn sói nam tử như là cuốn hóa giá thú tuần hoàng theo bản năng tại cùng cả tạ dì nạ cùng ngũ lục thất chiến đấu cạ tạ dì nạ trùy thủ ở trên người hắn lưu lại vết thương lấy mắt thường đáng nhìn tốc độ tự lành Ngũ Lục Thất có thép cắt bọn nạ chỉ cương đao còn tốt một chút, nhưng vết thương nhẹ trốn sói nam tử căn bản không quan tâm, chí mạng trọng kích thì đều bị hắn bản năng giả thu phản ứng cho tránh đi. Tránh ra. Cái ạ bá khí thanh âm bỗng nhiên tại trong sảnh vang lên, cả Tạ Dị Nạ cùng Ngũ Lục Thất đồng thời lui về sau cách, trốn sói nam tử đang muốn huy động cốt chảo truy kích, kết quả một chi mũi tên sắt hưu một tiếng, chính giữa bộ ngực của hắn bộ vị, để hắn không chịu được về sau rút lui mấy bước. "Rống." Không nhìn cắm ở trên lồng ngực mũi tên sắt, trốn sói nam tử phẫn nộ nhìn về phía cái a, sau đó toàn vẹn vô sự, hướng cầm trong tay đi săn trường cùng cả phòng đi cả hai cũng không lui lại hoặc né tránh ý tứ, hắn tay trái cầm cung, tay phải từ quốc vương trong bảo khố lấy ra ba cây mũi tên sắt dựng cung tại dây cung, đừng tổn thương chủ ta. ngũ lục thất cùng cái bóng trao đổi thân vị, trong tay võ sĩ đao chém về phía chuồn sói nam tử, chuồn sói phản phất biết thép cắt bòn nạ chỉ cương đao lợi hại, không dám đón đỡ, nhanh chóng hướng bên cạnh tiến hành tránh né, kết quả vừa vặn nên tiếp ba chi bay tới mũi tên sắt, Xuy xuy xuy. ba chi mũi tên sắt đồng thời bắn vào chuồn sói nam tử thân thể, bộ phát cường đại lực trúng kích, để hắn về sau bay ngược ra mười mét có hơn, phía sau lưng chống đỡ trong có treo mực họa trên tường gỗ. Không cho trồn sói nam tử bất luận cái gì cơ hội thở dốc, cai hạ tựa như chớ được tình cảm máy móc, tái diễn lấy tiễn, dựng cung, động tác tác sạng, lập tức chính là mười mấy mũi tên khuynh tiết ra ngoài, như là nhân công súng laser, đem trồn sói nam tử cho trực tiếp bắn trưởng thành hình con nhím. Quy một chương 174, trăm bảy ạ dì cùng mẹ dạ phúc lợi cụ. Chương 174, trăm bảy ạ dì cùng mẹ dạ phúc lợi cụ. Thật, thật mạnh. Nhỏ ếu khiếp sợ há to mồm, nhìn qua cầm trong tay đi săn trưởng cung, đứng tại kiếm quán trên đại sảnh cái ạ. Lúc trước trực tiếp bắn giết hai cái tinh luyện lũ dạ đã đầy đủ làm hắn sợ hai thán phục bội phục hiện tại tận mắt nhìn thấy cái này có thể sương thần kỹ tiên thuật càng làm cho hắn rung động nói không ra lời mang theo sắt thép mũ giáp tròn sói nam tử toàn thân cắm đầy mũi tên sắt đem hắn thân thể cho một mực đóng đinh tại trên tường gỗ nhưng tại cường đại sinh mệnh lực hạ hắn còn chưa có chết mà là trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái ạ hắn liều lĩnh hướng phía trước lôi kéo muốn để thân thể liên quan mười mấy chi mũi tên sắt cùng một chỗ từ trên tường gỗ nổ cách ra kết thúc cái ạ không tiếp tục nhìn hắn tay trái vung lên đem đi săn trường cung thu nhập quốc vương bảo hộ phảng phất sắc minh lấy lời của hắn chỉ thấy trồn sói nam tử dây rủ động tác càng phát ra trầm trọng, hắn sững sờ cúi đầu nhìn về phía cắm ở trên người tiễn, nương theo lấy điểm điểm màu trắng khí đông tràng ra, bên ngoài cơ thể nhanh chóng tạo ra một tầng thật mỏng băng xương, đem hắn thân thể cùng bộ phận tưởng gỗ đông kết thành băng. không hổ là quốc vương bệ hạ. cạ tạ di nạ thu tay lại bên trên tùy thủ xong nhận, hơi lau chùi một chút trên trán mồ hôi, nhọn miệng cười mà nói, là công lao của các người. cai a nhún vai, cũng không phải là thực lực của hắn so cạ tạ di nã cùng ngũ lục thất mạnh, nếu như đơn độc đối đầu cái này cùng họ vợ dì tương tự trồn sói nam tử chỉ sợ hắn cũng chiếm không được cái gì tốt, bán đi ra tiễn không chừng sẽ bị đối phương toàn bộ tránh đi. Trôn sói ỉ vào như dã thú thể phách cùng tốc độ phản ứng, còn có kinh người tự lành cường độ, tại ứng phó hai cái tứ tinh thích khách anh hùng lúc đã phi thường phi sức, hắn chỉ là áp đảo lạc đà cây kia chịu nặng dâm dạng, lại hàn băng kiếm thuật tự mang băng phong hiệu quả, vốn là khất chế những này, có được siêu cấp tự lành siêu nhân loại. chuyện còn lại các ngươi cố gắng xử lý đi, đem chúng ta thứ cần thiết nắm bắt tới tay. còn có người sói kia, lưu hắn một mạng, đến lúc đó đem hắn ép vào hoàng cung địa hạ lao trong lồng liếc nhìn tựa như nhân gian địa ngục đại sảnh một chút, cai ạ che miệng, thoáng đánh một cái khôn đốn áp, cùng tiễn bệ hạ. ngũ lục thất cùng cạ tạ di nà hai tay ô quyền, hướng cai ạ cùng kính hạ thấp người hành lễ, tiếp tục làm việc đi, ta về trước nước. cai ạ khoát tay áo, hắn đang chuẩn bị hướng kiếm quán bên ngoài rời đi, bên cạnh lại truyền đến một đạo tiếng ngẹn nào, thuần thanh âm nhìn lại, nhỏ sét u ngay tại đại sảnh một châu ngóc ngách chỗ, ghé vào một bộ tóc trắng xóa niên kỳ bước lao nhân trên thi thể khóc giống. bệ hạ, đứa trẻ kia. cạ tạ di hơi nghi ngờ mở miệng, từ các ngươi đến xử lý đi. cai ạ ném một câu nói tia, quay người nhảy ra kiếm quán đại sảnh rất nhanh liền biến mất tại đỉnh viện sâm sâm trong bóng đêm. Nguyên Địa Ngũ Lục thất cùng cả Tạ Di Na hai mặt nhìn nhau, từ bọn hắn đến xử lý là có ý gì? Giết chết? Vẫn là tìm một chỗ trôn. Hay là tại giết chết sau tìm một chỗ trôn. Nhưng vấn đề là, đứa bé kia lại là quốc vương mang vào. Đệ sĩ ạ, cả số ốc đạ. Lúc này hoàng cung lầu 2 trong phòng 8, một đen một trắng hai bộ váy trang treo ở đóng chặt nơi cửa, rộng rãi tắm rửa ngâm trong ao tại, hai nữ nhân thân thể tại bốc hơi hơi nước bên trong như ẩn như hiện. Rút đi quần áo A dị toàn thân ra thịt trắng non trắng hơn tuyết, ngay cả hồ thai cùng chín đầu đuôi cáo đều bạch bạchùngùng, nàng chuỗi lủi nhỏ bé hai tay khoác lên ao bên dưới, tôi ngửa ra sau tựa ở ao bên dưới, màu đen thác nước vai cong cùng to như vậy hai ngọn núi rủ xuống. Cái này cực độ vũ mị xinh đẹp xuân sắc, để đồng dạng thân là nữ nhân Mệ dạ đều nhìn có chút sững sờ, nhịn không được từ đấy lòng tán thưởng một tiếng, "A gì, ngươi đẹp quá." Mệ dạ, A gì nháy một cái con mắt màu vàng óng, đột nhiên nhào tới trước, tinh tế ngón tay tại Mệ dạ trên vai khẽ vướt mà qua. Bị đánh lén Mệ dạ kinh hô một tiếng, đem thân thể co lại đến dưới mặt nước chỉ để lại nửa cái đầu, mái tóc dài màu đỏ như là mộng ảo sứa đồng dạng phiêu lãng. a di nhẹ nhàng cười một tiếng, da của ngươi hảo thủy nhuận, bệ hạ nhất định sẽ thích. đang làm nhan sắc phương diện này, mệ dạ cái này xử nữ như thế nào là a di đối thủ, nàng đỏ bừng gương mặt, ngay cả đầu đều hoàn toàn vùi sâu vào đến dưới mặt nước. đúng rồi, Mệ dạ lại đem đầu nhô ra mặt nước, nghi hoặc nhìn Azi, a di, cái Ạ, bệ hạ, một như vậy đi ra ngoài, chạy đi đâu rồi? ta cũng không phải rất rõ ràng. Ạ di nhẹ lay động đầu, bất quá bệ hạ không cùng ta nói, chứng minh hắn đi không phải xa nhà, đoán chừng rất nhanh liền trở về. Mệ dã đôi mắt đẹp nhìn về phía A Di, nhẹ nói: A Di, vậy hạ xem ra rất tín nhiệm ngươi. A Di cười cười, không hiểu đáp lại: Yên tâm đi, ngươi chính là đệ sĩ xỉa vị thứ nhất Vương Phi, mà ta sẽ một mực làm thị nữ làm bạn tại quốc vương bệ hạ bên cạnh. Vì cái gì? Mệ dã không chịu được hỏi. Bởi vì. A Di đôi mắt phức tạp, lời của nàng còn chưa lối ra, một thân ảnh bỗng nhiên từ tắm rửa ao tầng trời thấp xuất hiện, lập tức rơi vào A Di cùng mệ dã giữa hai người, tựa như bom nổ dưới nước, sôi sục lên một trận khoa trương bọt nước. Ai? Mẹ dã tay trái che ngực, tay phải nâng lên, tắm rửa trong hồ một cỗ dòng nước lập tức đi lên dâng lên. A dì chín đầu đôi cáo múa may cuồng loạn, hai tay ở giữa, mơ hồ có một viên sáng như ban ngày đạn năng lượng tại hình thành. Tại hai người nhìn chăm chú, bước lên bọt khí ở giữa, theo ao mặt nước phá vỡ. Thiếu niên tóc đen thân trên từ đó nhô ra. A dì, ngươi đây là tại? Tước xuống cả mờ mịt tại trong ao đứng lên, hắn ngắm nhìn một phía, khi thấy quen thuộc trong phòng hoàn cảnh, còn có tả hữu hai bên thân thể trần trồn mễ dạ cùng A dì lúc, lập tức lộ ra vẻ trợ hiểu, tắm rửa. Vậy hạ, ngươi làm sao lại đột nhiên từ nơi này xuất hiện? Trong tay đạn năng lượng cấp tốc tiêu tán, A dì kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp, lập tức nhìn Mệ Dạ một chút, nháy mắt mấy cái treo chọc nói, "Sẽ không là đến nhìn lén Mệ Dạ à. Hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm, ta giống cái loại người này sao? Cái Á Nghiêm mặt lăng nhiên đáp lại, ánh mắt của hắn lại rất thành thật, tại Mệ Dạ cùng A dì trên thân hai người bồi hồi, trong lòng âm thầm cảm khái, về thật đúng là thời điểm. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì nhìn lén xuất hiện ở đây, chỉ là tại Nhật tăng nơi đó trở về đệ sĩ A Lục, hắn ngay cả cánh cửa thần kỳ sợ tại địa đều chẳng muốn tìm, trực tiếp lấy A Dĩ vì điểm truyền tống truyền tống trở về, thế là liền xuất hiện hiện tại một màn này phát giác được cả nóng rực ánh mắt, về dạ lúc này mới chỉ độn kịp phản ứng, nàng nhanh chóng đem thân thể vùi sâu vào trong nước hồ, lưu lại một đôi mắt nhìn lén lấy cái ạ. Cũng không phải chưa có xem. Cái ạ nói thầm một tiếng, sau đó kinh ngạc nói, các ngươi thế mà lại cùng một chỗ ngâm tắm, quan hệ lúc nào tốt đến loại trình độ này. Bệ hạ, ngươi mới từ bên ngoài trở về, cũng nên tắm rửa. A gì đối mặt quần áo hoàn toàn thấm ướt cái ạ, liếm liếm bờ môi, cười nênh đón tiếp lấy. 10 phút sau, cô dựa hoàn tất cả thay đổi áo ngủ, ngồi tại quốc vương phòng ngủ trên giường lớn, nhìn xem thay đổi một bộ màu đỏ áo ngủ mặc cho mái tóc dài màu đỏ rủ xuống phía sau lưng, đứng tại bên giường phía trước Mệ Dạ. "Mệ Dạ, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Cái Á nghiêm túc nhìn chăm chú lên nàng. Mệ Dạ đôi môi khẽ mở, ôn nhu đáp lại, "Chuẩn bị xong." Người bệ hạ nhẹ một chút. "Vậy thì tốt, đêm nay." Cái Á trịnh trọng hướng Mệ Dạ đưa tay phải ra, hướng nàng cái chán nhẹ nhàng nhướng tới, trên bàn tay của hắn mang lấy một cái phủ văn hư ảnh, trong đó một đầu tiểu nhân ngư ngay tại sóng biển bên trong vẫy vùng không ngừng. "Ta đem giao cơ anh hùng truyền thừa ban cho ngươi, cũng chính thức lấy quốc vương danh nghĩa, hoàng nên ngươi già nhập đệ sĩ ạ." Quy 1 chương 175. Nam tinh anh hùng, cả pèn a mê di ca mời. Trương 175, Nam tinh anh hùng, cả pèn a mê di ca mời. Quốc vương phòng ngủ, tại quốc vương phủ đỉnh ánh sáng giống như thủy triều rút đi về sau. Mẹ dạ hai chân thoát ly sàn nhà, đi lên lơ lửng tại một mét trong phòng tầng trời thấp. Một đoàn không biết từ chỗ nào tới thủy tướng nàng bao khỏa ở bên trong. Cái ạ khoanh chân ngồi tại trên giường lớn, chờ mong mà khẩn trương nhìn xem trước người mẹ dạ. Hắn không biết, không tại người bình thường phạm trụ, tự thân có được nhất định dị năng mẹ dạ, phải chăng có thể toàn bộ tiếp nhận hệ thống rút ra rào cơ truyền thừa? Dù sao, cái này không từng có qua tiền lệ trước lúc này đệ si hạ anh hùng tất cả đều là từ người bình thường quá độ mà thành nhân loại bình thường cất bước tuy thấp nhưng bọn hắn thân thể tính dạng mạnh có thể tiếp nhận mới biến dị cùng tiến hóa nhưng mẹ dạ khác biệt nàng là hải tộc vương tộc một loại lại có được khống thủy thiên phú như vậy dị bẩm coi như không có anh hùng chuyển thừa mang theo nàng cũng đạt tới tứ tinh anh hùng nhân tài tiêu chuẩn hiện tại để mẹ dạ tiếp nhận tứ tinh giao cơ chuyển thừa dị năng cùng chuyển thừa ở giữa phải chẳng có chỗ xung đột hoặc là lẫn nhau dung hợp cao hơn một bước cái này tại cả trong lòng cũng không có nhiều ngọn nguồn có thể thành công hay không liền nhìn ngươi mẹ dạ Cái à ánh mắt nhấp nháy, nhìn thẳng chim nổi tại nước biển hình cầu bên trong Mễ Dạ. Mễ Dạ nhắm mắt lại, mềm mại đáng yêu gương mặt nổi lên hiện một tia đau đớn. Hiện nhiên cũng tại gặp phải tiếp nhận anh hùng truyền thừa Năng Quan. Một phút trôi qua, Mễ Dạ vẫn còn truyền thừa thủy cầu giam cầm bên trong, tâm thần cũng không từ đó hoàn toàn thức tỉnh. Cái à hai tay lặng yên nắm chặt, nếu như Mễ Dạ xuất hiện nguy hiểm tính mạng dấu hiệu, hắn sẽ ngay lập tức dừng lại truyền thừa tiến hành. Năm phút, mười phút trôi qua, giao cơ truyền thừa còn tại vô cùng lo lắng đang tiến hành. Cái này tại quá khứ là không cách nào tưởng tượng. Dùng á lẩn, Dạ Vân bọn hắn. Ba giây không đến, liền hoàn toàn tiếp nạp anh hùng truyền thừa. Cái Á nhìn xem truyền thừa thủy cầu bên trong mẹ dạ, đôi mắt đột nhiên hiện hiện minh ngộ chi sắc. Hắn mơ hồ minh bạch, hiện tại mẹ dạ tựa như vây ở trong biển nhân ngư, nàng mặc dù sinh ra liền đủ khống thủy, nhưng lại một mực tại ủy lại lấy nước rời đi nước. Mẹ dạ đồng dạng không phát huy ra vốn có thực lực, cũng vô pháp sử dụng khống thủy thiên phú dị năng. Mẹ dạ nguyên bản có, cũng không phải là khống thủy dị năng, chân chính khống thủy hẳn là. Cái Á nhẹ giọng tự nói. Sau một khắc, trước người hắn thủy cầu đột ngột nổ tung, ở bên trong mẹ dạ liền phảng phất một con cá nàng mở ra lớp lóe kim quang đôi mắt đẹp, nhảy ra mặt biển nên đón tân sinh, thân là công chúa ngây ngô khí chất, thuế biến được trước nay chưa từng có ung dung hoa quý, thượn như cá chép hoa rộng, bạo liệt mà mở thủy cầu nước còn không có tung tóe đến cả trên thân, liền nhận một cỗ không thể lịnh chuyển lực kéo, vô số giọt nước nhao nhao không có vào đến mẹ dạ thân thể mềm mại, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, mẹ dạ cũng đúng lúc từ giữa không trùng trở xuống trên sàn nhà. Chúc mừng ngươi, tứ tinh nhân tài mẹ dạ, thành công tấn thăng làm ngũ tinh. Khi hệ thống tin tức tại não hải vang lên, cai ạ lúc này mới buông ra song quyền, trong lòng triệt đệ nhẹ nhàng thở ra, đệ xì ạ trong nước cái thứ ba ngũ tinh cấp bậc anh hùng ra đời, mẹ dạ, chính ngươi cảm thấy thế nào? cái ạ hiếu kỳ hỏi. cảm giác, rất tốt. mẹ dạ thoáng cúi đầu, nàng nhìn xem hai tay của mình, đột nhiên nâng lên bàn tay trái, nháy mắt sau đó, trong không khí hiện ra một cái chừng người lớn thủy cầu, nhẹ nhàng trôi nổi tại phòng ngủ dưới ánh đèn nụn nhạo sóng nước cùng phòng sáng. ngươi có thể chống giông chế tạo ra nước đây. cái ạ kinh ngạc nhìn xem mẹ dạ trên bàn tay thủy cầu. không ngừng, ta cảm thấy thể nội tràn đầy năng lượng, có thể ra rất nhiều nước. mẹ dạ thốt ra, chỉ là tại ạ chế nhạo ánh mắt hạ, rất nhanh phát ra được, chính mình nói lời nói có khác ý tứ. Hai má lập tức quả táo giống như hường luận. "Tới, để ta kiểm nghiệm một chút." Cái A nghiêm túc sụ mặt, hướng mề ra ngóc ngó tay. Một đêm trôi qua. Sáng ngày thứ hai, Cạ Tạ Dĩ Nạ liền đem trồn sói nam tử ép vào hoàng cung địa lao, cùng đệ sĩ ạ duy nhất phạm nhân, mã diện lôi thần làm hàng xóm. Còn có hư hư thực thực ghi chép có thép cắt bọn nạ chỉ hồ sơ bất ký, cái A để thủ vệ đem bút ký chuyển giao đến sở nghiên cứu, chờ hẻm mở sau khi về nước lại để cho hắn tiến hành phân tích nghiên cứu. Trừ cái này một người một vật chiến lợi phẩm, Cạ Tạ Dĩ Nạ còn mang về một đứa bé, tức hạ tại Nhật Tang kiếm trong quán gặp phải nhỏ Edu. Tại cả Tạ Dị Nạ đơn độc hồi báo xong tất về sau, Cái A thế mới biết, nguyên lai tối hôm qua gặp phải nhỏ Sú, chính là kiếm quán quán chủ thu dưỡng con nuôi, khó trách lại nhận hai nhẫn giả truy sát. Tại thân nhân duy nhất quán chủ sau khi chết, nhỏ Sú cũng đã thành chân chính cô nhi. Cả Tạ Dị Nạ cho là hắn có không tệ tiềm chất, có thể làm tương lai A Bụ hoặc quân đội tinh nhuệ bồi dưỡng, cho nên đem hắn mang về đệ sĩ ạ, hy vọng có thể đạt được A phê chuẩn. Cái A không có cân nhắc bao lâu, cuối cùng để nhỏ Sú làm tân quốc dân lưu tại đệ xỉ A, có thể ngày hôm đó ban đêm gặp được thân là đệ xỉ A quốc vương hắn nhỏ Esu không chỉ có huấn luyện tiềm chất, còn có đầy đủ phá vỡ bình thường vận mệnh vật khí, cũng không phải là ả từ thổi khoe khoang. Tại lập tức thế kỷ 21 địa cầu, nếu quả như thật muốn làm kiếm hảo, gia nhập đệ chi ả, chỉ sợ là nhỏ Esu duy nhất có thể thành công thời cơ. Bởi vì trên địa cầu, chỉ có đệ chi ả vương quốc mới có tam tinh trở lên siêu phàm kiếm kỹ tồn tại. Dạ vân, càng là ngũ tinh kiếm gậy kiếm kỹ người sở hữu. Nếu như nhỏ Esu có thể được đến dạ vân tán thành, hoặc được nàn một triệu nửa thức, cách kiếm hảo sương hảo cũng không xa. Sau đó thời gian, từ giờ cờ vũ trụ trở về cãi ả, tại đệ chi ả trong nước lại trở lại thường ngày thành thời thời gian, ngày thường quản lý một chút chính sự, gian luyện thể năng, nguyên năng cùng truyền thừa chiêu thức. đã mẹ già người đều lưu tại đệ sĩ ạ, cưới vương phi một chuyện cũng không nóng nảy, đợi đến mẹ già hoàn toàn thích tướng trong nước sinh hoạt lại nói, hẻm mở cùng ạ lẩn bởi vì tuyên bố đẩy bán vừa giờ mũ giáp nguyên nhân, còn lưu tại lưu rút đô thị không có trở về, chỉ là trong ngoài nước trước mắt không có địch nhân thai hoang ngầm, ạ lẩn cái này đệ sĩ ạ tướng quân coi như không tại, ảnh hưởng cũng không lớn. hết thảy đều hòa bình có thứ tự đang tiến hành, thẳng đến tại trở về giờ cờ vũ trụ một tuần sau. Cai Á nhận được đến từ cả Penn America Sở Ti vợ rồ rở tin nhắn. Đối với đội trưởng cái này lão cổ đồng, có thể thích ứng thế kỷ 21, cũng thuần thục dùng tới tin nhắn thông tin, Cai Á vẫn là thay hắn cảm thấy cao hứng. Chỉ là hắn đầu này đã lâu tin nhắn, nhưng không có chút nào ngắn. Cai Á để thỉnh kình đem tin nhắn hình chiếu trước người, cẩn thận xem một phen, phía trên đại khái nói mấy cái trọng yếu tin tức. Một, mẹ gì cắt tơ qua đời. Cái kia tại đệ nhị thế chiến cùng cả Penn America mến nhau nữ tử, cuối cùng bù không được Tuế Nguyệt tàn phá, tại lập tức ý nguyên tuổi trẻ đội trưởng trước mặt rời đi nhân thế chi kia đến che mua giống như là cuối cùng không cách nào đến ngủ. Đây là trong câu chữ đều mang bi thương tin tức. 2. Hắn chính thức gia nhập CN, hiện tại đã làm việc một tuần. Nó như thế nào đây? Cặp Penamerica làm sĩ chưa đổi tên trước nguyên lão nhân vật, cũng là linh hồn nhân vật, hiện tại vượt qua hơn phân nửa thế kỷ trở về đến CN, cái này phản phất vận mệnh trong minh minh an bài. Kai a đối cả Penamerica một lần nữa gia nhập CN, không cho đánh giá, dù sao người có trí riêng. Một phương diện khác, cái này cũng đại biểu đội trưởng từ cắt tờ qua đời bên trong đi ra, nguyện ý vì không biết tương lai tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đây là chuyện tốt. Thứ ba, hắn muốn cùng cả tại New York gặp mặt một lần, tự ôn chuyện, còn có một việc muốn làm gặp mặt nói chuyện. Có việc, muốn cùng ta ngay mặt nói. Cái ạ trầm ngâm một chút, vẫn là đáp ứng, cũng để trí tuệ nhân tạo thỉnh kính trở về xác nhận tin nhắn. Vừa vận đệ sĩ ạ trong nước vô sự, lại hẹn mở cùng ạ lần còn tại New York, hắn đi qua một chuyến cũng không có gì. Thế là, xác định ngày mai tiến về New York, Quy một chương 176, CN kinh biến cùng Âm Nhu. Chương 176, CN kinh biến cùng Âm Nhu. Tại cả ạ thu được cả bản America tin nhắn cùng ngày trong đêm. Nước Mỹ New York, bờ Juklin khu vực một chỗ dân chạch khu cao tầng nhà ở bên trong nơi này là cảng tiền América, sở ty vợ dồ dơ hiện đại trụ sở từ sở ty vợ chuyển ra quân đội chuyên môn an dưỡng khu về sau dù là đảm nhiệm sĩ En lệ thuộc trực tiếp cục trưởng quản hạt đặc công đội trưởng hắn vẫn là ở tại tương đối tiếp địa khí phòng cho thuê nơi này bởi vì nơi này cùng hắn đệ nhị thế chiến quê Quán cách xa nhau không xa càng quan trọng hơn là cách xa nhau một con đường trung tâm thành phố bệnh viện có cái cao tuổi già đi nữ nhân từng ở nơi đó ăn dưỡng chỉ là hiện tại nữ nhân địa đã vinh viên dưới đất ngủ say đêm xuống phòng cho thuê đại môn vẫn là chủ nhân ra ngoài khóa trái trạng thái nhưng không có sáng lên ánh đèn trong phòng, theo âm nhạc CD đang hát trên máy đồng đều nhanh xoay tròn. Tại nữ tử đặc hữu thiên nhiên trầm thấp tiếng nói hạ, cổ lão mà khoan thai âm nhạc ở trong phòng chạy xuôi. Chỉ là giờ phút này giàu có tình cảm trong phòng ẩn dấu đi vô cùng lạnh lẽo tước sát khí tức. Phòng cho thuê cửa sổ lặng yên mở ra, mặc áo da áo khoác sở ti vờ rô rơ, tay trái nắm lấy vịt già nghỉ ủn khiến tròn, tay phải chống đỡ đen như mực cửa sổ. Lặng yên không tiếng động lật nhập gian phòng của mình, hắn thể xác tinh thần ở vào kéo căng trạng thái, ánh mắt ngưng trọng hướng bên trong quét qua. Lần theo trong phòng tiếng âm nhạc vang đi cài nhắc đi đến, có người tiềm nhập gian phòng của hắn chỉ là còn cố ý phát hình đĩa nhạc, đây là ý gì? Shorty vờ dỗ ngừng thở, khiên tròn phía trước mở đường, dán bức tường đi vào phát ra đĩa nhạc đại sảnh. Hắn đột nhiên một người, chỉ thấy tại một mình trên ghế salon, một cái khuôn mặt đen nhánh nam nhân chính nửa nằm ở phía trên, chỉ có một con mắt sâu kín nhìn chăm chú lên hắn. Không phải xì ẻn cục trưởng, Nifuji là ai? Hiện tại, hai người xem như trên dưới thuộc quan hệ, chỉ là quan hệ còn tốt không đến, có thể không chào hỏi, trực tiếp tiến vào đối phương trong nhà làm khách trình độ. Ngươi làm sao có nhà ta chìa khóa? Vì cái gì tới nhà ta? Shorty vờ dỗ dờn chính thở phào nhưng rất nhanh hắn lạnh lùng gương mặt một lần nữa hiện hiện dị sắc cùng ngưng trọng lại là Nidfuji chính gắt gao che lấy bụng bên trái phí sức vịn ghế sofa tay vịn ngồi dậy máu tươi dọc theo hai chân chạy xuống trôi đã đem một phần nhỏ ghế sofa cùng sàn nhà cho nhuộn thành huyết sắc ta lão bà đem ta đuổi ra ngoài không có chỗ để đi Nidfuji giống như lời nói bên trong có chuyện ngó tay hắn đánh màn hình điện thoại di động hướng cả pannel America ra hiệu chuyển tới sáng loáng trên màn hình điện thoại di động chính viết một nhóm đơn giản lại đầy đủ kinh người tiếng anh tin tức trong phòng có máy nghe trộn siện có nội ứng Dù là thân là trải qua Thế Chiến thứ 2 cả bên Amérique, Shorty vờ dỗ dở vẫn bị quy tắc này tin tức kinh ngạc ở, không cho hắn suy tư cơ hội, nương theo lấy rất có lực xuyên tấu suy suy tiếng vang, đại sảnh một bên mặt tường trực tiếp bị viên đạn đánh thành cái sảng, Mục tiêu hiển nhiên là trên ghế salon ngồi Nidfuji, vốn là bị thương thân thể lại trúng vào mấy cái đạn, thoát một cái, Nidfuji triệt để ngã xuống đất trên bảng. Shorty vờ dỗ dở phản ứng đã tính nhanh, ở trong tối thương đánh tới tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một tay chống lên vịt dạng nhìu ủn kiên tròn ngăn trở xạ kích phương hướng, một tay dắt lấy Nidfuji trốn ở đại sảnh chỗ rẽ sau tường ghi nhớ, chớ tin bất luận kẻ nào. Nifuji nhưng không có phản ứng tự thân thương thế, hắn độc nhãn vẫn lấp lóe bình tĩnh vi quang, đem một viên USB nhét vào sở ti vở rồ rồ trong tay, cùng sử dụng sau cùng khí lực bổ sung một câu. Macác, vô luận như thế nào, đừng để ạ đến New York tới. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hẻm mở yến đở sở chỉets tại New York tư nhân trên bãi đáp máy bay. Người mặc kính khốc tây trang ạ lần mang theo kính râm cao lớn thẳng tắp như là một gốc rõ ràng dương. Sáng sớm ngay tại sân bay bên cạnh tiến hành chờ đợi. Đột nhiên, ánh nắng giống như là bị cái gì che khuất, mảnh nhỏ bóng ma rơi vào trên bãi đáp máy bay. Nguyên bản bình hòa không khí cũng đột ngột nổi lên một trận kinh phong. Tới. A lần hình như có cảm giác nước mắt, có thể thấy được một chiếc hắc kim màu lót cỡ nhỏ trên cơ, không có dấu hiệu nào tại trong tầng trời thấp hiện lộ ra, vững vàng ngừng rơi vào trước người hắn sân bay trên đất trống. Chiến cơ lên xuống bậc thang rơi xuống. Thân trên là màu trắng quần áo trong hạ thân vì quần tây cái ạ, từ trong cabin đang đi ra, hắn hơi nheo mắt lại, tắm rửa lấy bên ngoài ấm áp ánh nắng. Hôm nay New York thời tiết coi như không tệ. Quốc vương bệ hạ. A lần tiến lên mấy bước, thoáng thi lễ một cái, phàn nàn nói, ta đều tại cái này đã mấy ngày, New York đều là cái dạng này, cũng không có gì tốt kém xa để xì à, ngươi là nghĩ cả ta gì nà đi? Cai ạ tức giận liếc mắt nhìn hắn, châm này thấy máu, để ạ lần ngượng ngùng cào một chút mình tóc vàng. Hèm mờ cũng nhanh làm xong sự tình, qua mấy ngày, ta liền có thể trở về nước. ạ lần nói đồng thời, kinh ngạc nhìn về phía ạ sau lưng chiến cơ, bậy hạ, lần này không ai cùng ngươi cùng đi à? Cũng không phải không ai. Cai ạ giàu có thâm ý mở miệng, lập tức vô vô bờ vai của hắn, đây không phải có ngươi tại liệu ruột bên này à đi thôi, chúng ta đi trước gặp một chút lão bằng hữu. Lão bằng hữu, ạ lần sừng sốt một chút, rất nhanh lại hội ý nở nụ cười, a, sở ti đội trưởng. Tại hạ cùng á lần hai người rời đi dừng xe bãi về sau, kia bỏ neo tại trên đất chống chiến cơ, lại lần nữa trí năng hóa tiến vào ẩn hình trạng thái, lại chiến cơ lúc trước yên lặng trong cabin tại, đột nhiên vang lên một nam một nữ đối thoại. "Bộ trưởng, không gặp một chút đệ sĩ si ạ tướng quân." "Không gặp." "Vậy chúng ta trước làm những gì?" Cùng Ma Cố tụ hợp lại nói. "Nó sớm đến New York, hẳn là thu thập được không ít tình báo." "Hiểu rõ." "Cho chuyện hoàn tất." Hai thân ảnh giống như quỷ mị, từ ẩn hình chiến cơ cabin nhảy ra, hướng hẻm mở yến đở sở chỉ S sân bay bên ngoài rời đi. Màu đen xe con tự hồ nước nhân tạo mặt cầu thông qua. Tại mặt cầu tận bưng cũng tức hồ nước nhân tạo chính trung tâm chính là xì tại lưu ruốt tổng bộ căn cứ căn cứ cao ốc phía trước khoáng đạt đất trống đủ để đặt mấy chiếc cỡ trung máy bay chiến đấu. Bậy hạ vì cái gì sở ti vở đội trưởng hẹn chúng ta tại xì tổng bộ gặp mặt. Lái cố xe ạ lần hiếu kỳ hỏi nói là xì cục trưởng Nish Fuji cũng muốn gặp ta một mặt trên ghế lái phụ ạ thuận miệng đáp lại không có sự tình gì a ạ lần như mày xuyên thấu qua kinh trăn gió nhìn về phía trước cao ngất như mây siêu hiện đại cao ốc trọng trời có thể có chuyện gì cai ạ cười nhạt một tiếng suy nghĩ nói hẳn là lúc trước tại lên thẳng hàng không mẫu hạng bên trên thời điểm có một số việc còn chưa nói rõ ràng kia hồi lâu trước liên quan tới hí dạ hải tạc sự tình cũng còn chưa hoàn toàn vẽ lên một cái dấu chấm tròn hắn cùng nít fuji hoàn toàn chính xác nên hảo hảo đem mọi chuyện nói ra dù sao đệ chi ạ là cái thích hòa bình quốc gia Tốt ta ạ lần nhẹ gật đầu màu đen cầu xe chạy đến xỉ ẹn tổng bộ cao út trước ạ lần đem cửa xe mở ra tại cả hiện thân sau khi ra ngoài cao út cổng lập tức có mấy cái đặc công ra đón tôn kính lên phép hướng cai ạ hỏi vị này chính là cả quốc vương à không sai cai ạ nhẹ nhàng gật đầu Cho mời, vị kia đã ở phía trên chờ ngươi." CN đặc công nhau nhau hướng hai bên tránh ra thân vị, giơ phần mình giơ lên tay trái hướng cao ốc cổng ra hiệu. Lần này đến phiên cả nhướng mày, không chỉ vì gì, nhìn trước mắt đứng đắc công, hắn nhạy cảm phát giác được có cái gì không đúng. "Serty vừa giờ giờ ở bên trong a?" Bên hung hạ Lân trầm giọng hỏi thăm. Mấy cái đặc công nhìn nhau, sau đó gật đầu đáp lại, "Tại, đội trưởng rất sớm đã tới." "Thật sao?" Cạ ả đang muốn nói cái gì, trong góc lại đống nhiên vang lên cả tạ di nã tâm niệm đưa tin. "Bệ hạ, tuyệt đối đừng cùng sĩ EN người tiếp xúc." CN nội tại có đại âm u nhằm vào ngươi âm mưu quy một chương 177, trăm thì dạ huy hiếp cùng lợi dụ. chương 177, trăm thì dạ huy hiếp cùng lợi dụ. siển nhằm vào âm mưu của ta cai ạ trong lòng thoáng sững sờ đối mặt siển mấy cái là công trên mặt hắn không có hiện lộ ra manh mối gì ạ lần không có thu được cả tạ di na cảnh cáo càng là không có cái khác đặc biệt biểu hiện cả tạ di na tiếng lòng tiếp tục gấp rút vang lên đúng thế ngay tại chiều hôm qua hiện siển cục trưởng Nifuji, bởi vì không biết nguyên nhân hắn chuyên lái xe chiếc ngay tại liễu rót trên đường lọt vào một chi thế lực thần bí tật kích cỗ thế lực kia sớm tại đường đi phụ cận mai phục, lại mang theo phi thường cấp cao vũ khí nóng. mặc dù tin tức kịp thời bị sỉn người phong tỏa, nhưng Marco vẫn là đạt được rất nhiều tình báo tin tức. Marco trước mắt nghiêm trọng hoài nghi, kia cô thần bí thế lực xuất từ sỉn nội bộ. cai ạ sắc mặt không thay đổi, tỉnh táo nghe cả tạ gì nà đến tiếp sau báo cáo. tối hôm qua, Nifuji còn đã trốn vào cạ pentamerica phòng cho thuê, sau đó bị tay bắn tỉa trí mạng bắn giết. cạ pentamerica ở hôm nay buổi sáng tiến về sỉn tổng bộ xử lý hậu sự. nghe đến đó, cai ạ đã hiểu. lấy cạ pentamerica sở thi vở dồ dở tắt phòng. Phát sinh ngày hôm qua dạng này tập kích sự kiện, CN nội tại còn không biết tình huống như thế nào. Đội trưởng tuyệt sẽ không nghĩ đến đem hắn dính Lữ vào, coi như mời hắn hỗ trợ, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ sớm nhắc nhở hắn chú ý nguy hiểm. Nhưng ngày hôm qua đầu kia tin nhắn, chẳng những không có nhắc lên Xiên nội bộ tình huống, ngược lại giống bình thường lao hưu mời. Cảpền Amazika quá bình thường tin nhắn, còn có cả Tạ Di Nạ hiện tại hồi báo đột biến tình huống, không một không cho thấy một điểm, ở trong đó có người đang làm trò quỷ, mà lại rất có thể là Xiên người ở bên trong. Ngay cả cảpền Amazika đầu kia tin nhắn, cũng cơ bản có thể phán định là hậu kỳ gia công giả tạo chỉ là phía sau màn hấp thụ trăm phương ngàn kế muốn để hắn đến liễu do đến đây là vì cái gì cai ạ chỉ có điểm này tạm không hiểu rõ đến cùng là vì trước đó hí dạ hải tặc một chuyện vẫn là khám phá hắn đa trọng siêu nhiên thân phận hay là biết để xỉa một số bí mật lại không trưởng cùng gần đây vừa giờ mũ giáp cùng giả lập bình đài có quan hệ hắn có thể để cho xỉa nèn cùng hí dạ xuất thủ nguyên nhân nhiều lắm đến mức không hiểu rõ cái nào là bọn hắn xem trọng cả tạ di nã tiếng lòng sau cùng bổ sung một câu tóm lại tại không biết xỉa nèn hoặc phía sau màn thế lực âm liễu trước bệ hạ tốt nhất đừng cùng xỉa nèn người tiếp xúc chúng ta ạ phủ sẽ mau chóng điều tra ra kết quả đến ta đã biết ta có trường mực cai hạ lấy tâm niệm hồi phục cạ tạ gì nà cai hạ quốc vương cho mời thấy cai hạ ngắn mũi hoảng hốt một chút xiên đặc công lại rơi lên hạ thủ hướng phía tổng bộ cao ốc cổng ra hiệu được cai hạ thoáng nheo mắt lại bởi vì lấy tâm niệm giao lưu nguyên nhân vừa rồi hắn cùng cạ tạ gì nà hơi giải tin tức giao lưu tại ngoại giới xem ra cũng chỉ là quá khứ nửa giây không đến thời gian có vấn đề gì a vẫy hạ hạ lần phát giác được cai dị dạng xích lại gần tiến lên tóc giọng hỏi cai hạ không nói gì Ánh mắt của hắn tại mấy cái đặc công trên thân rời rạc, ánh mắt đột nhiên trở nên uy nghiêm sát bén, ngay cả nhìn quen to to nhỏ nhỏ chàng diện Si En đặc công, lúc này cũng giống như trột dạ không dám cùng hắn đối mặt. CN đặc công cũng không biết thế nào, chỉ cảm thấy lập tức thiếu niên quốc vương so cùng hung ác cực thế kỳ tội phạm, còn muốn khiến người cảm thấy khẩn trương cùng tim đập nhanh. Rõ ràng hiện tại chỉ là ánh mặt trời buổi sáng, cũng không ít đặc công cái chán cùng phía sau lưng đã bắt đầu không ngừng toát ra mồ hôi. Cứ như vậy nhìn nước trừng ba giây tả hữu, cai á lại sáng sủa mỉm cười một chút, khôi phục thành ban đầu ánh nắng thiếu niên bộ dáng, hướng bên cạnh ạ lẩn gần đầu, ạ lẩn, chúng ta đi vào đi. Hắn vừa nói, một bên hướng cao ốc cộng phương hướng cắt bước. Nguyên địa sĩ En đặc công ngầm thở một ngụm, chỉ là bọn hắn không có chú ý tới, trải qua bọn hắn cái ạ, khóe miệng đống nhiên hiện ra một vòng cười lạnh. Cố ý nhằm vào hắn Âm Nưu, nếu là hắn không mắc câu, chẳng phải là quá lãng phí. Ta cũng muốn nhìn xem, cái gọi là nhằm vào ta, đến cùng là như thế nào nhằm vào pháp. Hy vọng đừng quá khiến ta thất vọng, CN. Cái ạ trong lòng cười lạnh một tiếng. Hai người tiến vào sĩ En tổng bộ cao ốc, lập tức đổi một đội đặc công làm dẫn đạo kia cầm đầu đặc công đội trưởng vẫn là người quen biết cũ lần trước tại lên thẳng hàng không mâu hạm bên trên bị dã vẩn giáo dục qua ruột buồn ruột buồn xuất lĩnh đặc công tiểu đội còn giả vẩn như không nhận ra cả a dáng vẻ mang lấy hai người ngồi vào thang máy tại đi lên di động trong thang máy cái a còn cái kia ấm không đề cập tới xét cái kia ấm chủ động hướng ruột buồn tham hỏi một câu ruột buồn đặc công lần trước thương lành không ở bên cạnh đặc công thủ hạ ánh mắt khác thường hạ ruột buồn mắt đều đen chỉ có thể kiên trì trả lời một câu cảm tạ quốc vương quan tâm đã khỏi hẳn vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cái a gật gật đầu bất đắc dĩ thở dài dã vẩn hạ thủ cũng không nặng không nhẹ. Đoán chừng Nàng cũng không nghĩ tới, ngươi thể phách so với chúng ta Quốc gia người kém hơn nhiều như vậy. Quất Bốn sắc mặt lần này lại thanh lại đen, không tiếp tục phản ứng cái ạ, trong lòng vẫn nội chửi rủa, đệ sĩ ạ Quốc Vương đúng không, đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay. A lần nhưng không có cười, hắn thấy, Quốc Vương mới vừa nói, đều là sự thực đương nhiên. Dạ vẫn tại đệ sĩ ạ bên trong, căn bản là đi ngang nữ ma đầu, ngay cả hắn cũng không ít bị đánh, huống chi nhân loại bên ngoài. Thang máy đến cao ốc trung ương tầng lầu, đột nhiên dừng lại. Cửa thang máy mở ra về sau, trực Quất Bốn bên ngoài, cái khắc tùy hành đặc công đều đi ra ngoài rốt bốn quay đầu, hướng cả bên cạnh á lần nói, lại hướng lên tầng lầu, cần xác nhận quyền hạn mới có thể thông hành. Lần này mời, chỉ có quốc vương cái ạ, những người khác chỉ có thể tại tầng này dừng lại chờ. Ngươi nói cái gì? Á lần lông mày thật sâu nhăn lại, chỉ là không đợi hắn nói cái gì, cái ạ lại vô vô bờ vai của hắn, mang lấy phân phó ý vị mệnh lệnh nói, á lần, ngươi liền lưu tại phía dưới chờ ta. đã quốc vương lên tiếng, á lần chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, đi theo đặc công đi ra thang máy, miệng cống đóng lại, trợ rốt cùng cả hai người, thang máy tiếp tục hướng cao úp phía trên số tầng tiến lên, thẳng đến tới gần cao úp đỉnh khung đếm ngược tầng thứ ba. Cai ạ Quốc Vương, mời. Cửa thang máy hộ mở ra, Duật Bồn hướng phía trước giơ lên tay trái, Cai ạ không do dự, đại cất bước tiến vào cao tầng chính sảnh. Xoạt xoạt. Sau lưng cửa thang máy hộ một lần nữa quan bế, để cao tầng chính sảnh ở vào phong bế trạng thái, nội tại rất yên tĩnh, nhìn qua so với bình thường làm việc nơi trốn còn muốn đỉnh tiêm, sàn nhà bóng loáng trong suốt như một chiếc gương. Cai ạ ánh mắt tự nhiên rơi vào chính sảnh trên bàn công tác, nơi đó có một chương đưa lưng về phía hắn ghế làm việc, thấy không rõ ai ngồi ở chỗ đó, chỉ lộ ra một viên chủi lủi bạch quang đầu, khẳng định không phải Nit Fuji, càng không khả năng là cả biển America. Hoan nghênh ngươi đến. Đề sĩ ạ quốc vương, ghế làm việc chuyển động 90 độ trở lại chính diện, có thể thấy được một cái ô phục dày ra, mang theo kính mắt nam tử đầu trọc, ngồi tại máy tính trên ghế vui ngâm ngâm nhìn xem hắn. Kai ạ tập trung nhìn vào, u, lại là người quen biết cũ. Lần trước tại New Job đại chiến xử lý chiến lợi phẩm lúc, trước mắt nam tử ngay tại sở ẻn phân bộ, đại biểu sở ẻn ban trị sự, muốn tranh đoạt New Job đại chiến chiến lợi phẩm. Ta gọi sĩ si Tẹo, chúng ta đã từng gặp một lần. Nam tử đầu trọc mở miệng. Kai á lựa chọn không nhìn hắn, ngắm nhìn một phía, cảm biển Amazi Cado. Hắn không ở đây. Ngươi còn không rõ ràng lắm a? để ngươi tới đây, không phải bọn hắn, mà là chúng ta. Si Thụ Quỷ Bí cười một tiếng, cảm giác hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hắn rất muốn nhìn đến, tại biết mình tình cảnh về sau, lập tức tuổi trẻ quốc vương sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Đáng tiếc, để hắn thất vọng. Cái hạ vẫn là trước sau như một lạnh nhạt, các ngươi nghĩ đối ta làm như gì? Chúng ta. Si Thụ cố nén lửa giận, nhưng lời nói còn chưa nối liền, cái hạ lại lạnh lùng đánh gây hắn, ngậm miệng. Si Thụ triệt để ngây ngẩn cả người, thân là chó săn, liền muốn có làm chó giật nộ. Cái hạ xem thường liếc nhìn hắn một cái, không lưu tình chút nào ran rẩy nói, để ngươi chủ nhân ra. Liền ngươi, còn chưa xứng cùng ta nói chuyện. Ngươi? Si Tèo phẫn nộ từ trên ghế đứng lên, chỉ là rất nhanh, hắn phản phất nhận được gần tảng thai nghe truyền đến mệnh lệnh, yên lặng rời đi cái ghế lui sang một bên, ngay cả đầu cũng hơi xa suốt xuống, xuống dưới, thật đúng là giống đủ một con chó. Tích tích. Trên bàn làm việc thiết bị trang bị khởi động, hướng hướng chống không cái ghế, tung ra ra một đạo hư ảo nhân ảnh, kia là một người mặc tây trang nam tử trung niên. Nam tử trung niên hình chiếu hướng phía trước nhìn chăm chú lên cái ạ, tán thưởng một tiếng, không hổ là một nước quốc vương, mặc dù tuổi trẻ, nhưng khí phách vẫn là rất đủ. Ngươi là ai? Cái ạ cũng không cùng hắn khách sáo ngay thẳng hỏi, ta là Si En đương nhiệm bộ trưởng, Alexander Tierser tới một mức độ nào đó, ta tại Si En quyền hạn cùng quyền lực, so Si En cục trưởng còn lớn hơn. Tierser đầu tiên là tự ngạo nói xuất thân phận, lại tiếc hận lắc đầu, đáng tiếc, hiện tại Nick chết rồi, ta cũng rất đau lòng. hắn tuy là nói như vậy, trên mặt nhưng không có mảy may đau lòng biểu lộ, ngược lại có khó mà che giấu vui mừng. Nói đi, cái á lòng bàn tay lấy cái cằm, thẳng tắp nhìn chăm chú lên hư nghĩ đầu ảnh, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, để cho ta tới New York là vì cái gì? Người thông minh đi ở sờ búng tay một cái, ta thích cùng người thông minh liên hệ. vậy ta liền trực tiếp nói, ta muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. cái gì xin ý? cái a hỏi. lộ kỷ pháp trượng. đi ở sở nhìn về phía cả ánh mắt mang lấy khát vọng, chúng ta muốn ngươi lần trước tại liễu rốt đại chiến đạt được lộ kỷ pháp trượng, ngươi có thể báo cái bán ra giá cả, dù là dùng để đổi lấy lên thẳng hàng không mẫu hạng, chúng ta cũng có thể tiếp nhận. tự đánh giá tích xong liễu rốt đại chiến sự kiện về sau, bọn hắn hí dạ mới rốt cục phát hiện, lộ kỷ pháp trượng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn, đồng thời vô cùng phù hợp bọn hắn tổ chức nhu cầu. Dù sao lộ kỳ pháp trượng có thể điều khiển tâm trí của con người. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều muốn đem lộ kỳ pháp trượng lấy tới tay. Dạng này A, các ngươi muốn A. Cái A ra vẻ trầm âm, tạm thì ở sở cùng xì kéo nóng rực nhìn chăm chú. Hai tay của hắn một đám, không bán, cũng không đổi. Nói bùa, tâm linh nguyên thạch là có thể sử dụng địa cầu tiền tệ để cân nhắc. Còn đổi, khi hắn ngốc A. Bị cả quả quyết cự tuyệt về sau, thì ở sở không có bệ hoại, chỉ là gương mặt dần, dần chuyển sang lạnh nếu là giao dịch, một phương không đồng ý, kia giao dịch liền hủy bỏ. hiện tại ta có thể đi chưa? xì thèo rốt cục nhịn không được, há miệng cười ha ha. ngươi cho rằng xì si ẻn là địa phương nào? là ngươi nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi a? ngậm miệng. đi ở sờ hét lớn một tiếng, xì si thèo lập tức che miệng. ở trong mắt cả quả thực so chó còn muốn chó. đi ở sơ nhìn chăm chú lên đứng tại chính sảnh bên trên cái ạ, trầm giọng mở miệng. ngươi biết, cự tuyệt chúng ta xì si ẻn hậu quả a. còn nói nói chuyện gì giao dịch, lợi dụng không thành, liền đến uy hiếp rồi sao? Cai hạ cười lạnh liên tục, không cam lòng yếu thế hỏi ngược một câu, "Vậy các ngươi biết, chọc dân ta, còn có đệ sỉ si a hậu quả a." Quy một chương 178, giết. Sống ra một đường sống. Chương 178, giết. Sống ra một đường sống. ẻn si tổng bộ cao ốc, ở và ở giữa thứ 26 tầng. Nơi này làm đặc công nghỉ ngơi cùng giao tiếp tầng lầu, nội tại thậm chí sắp đặt chiêu đãi đặc biệt viên, chuyên môn vì đặc công cung cấp ăn uống bọn người tính hoa phục vụ. Tại tới gần thang máy xuất nhập một bên cửa sổ sắt đất bên cạnh, A Lận ngồi một mình ở trên ghế chờ, Tại phía trước cửa sổ có thể nhìn xuống hồ nhân tạo cùng lưu rất thành, chỉ là lông mày của hắn từ đầu đến cuối ở vào nhăn lại trạng thái, một đôi mắt cách kính dâm, thỉnh thoảng liếc nhìn sạch sẽ rộng rãi trong phòng hoàn cảnh. "Ạ Lần tiên sinh, đây là cà phê của ngươi." Một người mặc bao mông tây váy nữ tính đặc biệt viên, trên tay bưng một ly cà phê nóng hổi, đi vào Ạ Lần trước bàn thoáng dưới đáy thân thể, mỉm cười đem cà phê đặt ở trước người hắn trên mặt bàn. "Ta không muốn cà phê." Ạ Lần lông mày nhíu lại. "Ngươi cũng là sỉ ẻn muốn chiêu đãi khách quý, cái này coi như là ta mời ngươi." Nữ tính đặc biệt viên vung lên bên tai một sợi tóc vàng coi như tinh xảo gương mặt lộ ra quy phạm đẹp mắt thiếu dung. Ả lần lại hoàn toàn không ăn nàng một bộ này, trầm giọng tự tuyệt, ta không uống cà phê. Còn có, mời ngươi cách ta xa một chút, ngươi quá dày đến ta. Hắn cũng không biết vì cái gì, tâm tình bây giờ đặc biệt không tốt, có điểm tâm thần không yên, cho nên biểu hiện ra cùng bình thường tương phản một mắt. Nữ tính đặc biệt viên cười lập tức cứng ở trên mặt, nàng ngu ngơ nửa giây tà hiu, lập tức vội vàng gật đầu nói xin lỗi, bưng lấy cà phê liền vội vàng ra bên ngoài rời đi. Toàn bộ hành trình lực chú ý đều không có rơi vào trên người đối phương, Ả lần liếc nhìn một chút an tĩnh chiêu đãi đại sảnh, sau đó nhấc lên mắt. Ánh mắt cùng trần nhà bên trên mấy cái camera đối đầu, trầm mặc một lát. Áa lần đột nhiên từ trên ghế đứng lên, làm bộ muốn hướng thang máy đi đến. Nhưng mới phóng ra mấy bước, mấy cái đặc công liền từ đại sảnh bốn phía đi ra, vừa vặn đem hắn làm thành một nửa vòng. Thế nào, các ngươi đang dám thị ta? Áa lần dừng lại bộ pháp, nhìn qua ngăn tại trước người xì ẻn đặc công. Đừng hiểu lầm, Áa lần tiên sinh. Trong đó một cái đặc công cười giải thích nói, nơi này dù sao cũng là xì ẻn tổng bộ, có thật nhiều địa phương đều là độ cao cơ mật, ngươi nếu là đi loạn, này lại để chúng ta rất khó xử lý. Tại hạ quốc vương xuống tới trước đó, ngươi tốt nhất đợi tại tại chỗ đừng núc đích. Không chỉ có giáng thị, các ngươi còn muốn hạn chế tự do của ta. Ác lân cười lạnh một tiếng đồng thời, trong lòng hiện ra dự cảm bất tưởng. Hắn lúc này hướng quanh mình đặc công mở miệng tránh ra cho ta. Mấy cái sĩ n đặc công đối mắt nhìn nhau một chút, cầm đầu đặc công thanh âm lạnh dần, thấp giọng nhắc nhở nói, Ác lân tiên sinh, nơi này chính là sĩ n, mà không phải tại các ngươi trong nước. Ta nếu là nhất định phải đi đâu? Ác lân lạnh lùng nhìn chăm chú lên cầm đầu đặc công, hắn cường tráng cao lớn thân thể, đột nhiên ra bên ngoài phát ra một cỗ vi diệu lực cát bách. Để trước người cái đầu so với hắn thấp hơn một đoạn đặc công hô hấp trì trệ, hắn suýt nữa quên mất. Trước mắt tên này vì A Lận to con, tại C hiện tình báo trong kho tài liệu, thế nhưng là từng tại trong xe, một người tay không sát thương 4 năm, cái cầm giới bỏ mạng lưu manh. Uy hiếp loại người này, căn bản không thực tế. Cầm đầu đặc công nghĩ tới đây, chỉ có thể lấy ánh mắt hướng bên cạnh đặc công ra hiệu, bọn hắn tay, lặng yên tới eo lưng ở giữa súng ngắn chui nắm sờ soạng. Bị bọn hắn vây vào giữa A Lận, gương mặt không thay đổi, tay phải năm ngón tay nhưng cũng hư nắm lên tới. Ở đại sảnh Dương cung bạn kiếm bầu không khí hạ, Song vương đều chuẩn bị xuất thủ sau một khắc, nương theo lấy len ken một tiếng vang lên. Bên cạnh, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Ác lần cùng mấy cái sỉ en đặc công đều vô ý thức hướng thang máy nhìn lại, chỉ thấy một cái cầm trong tay ngũ tinh kiên tròn, mặc màu lam đặc chế chiến y nam tử, đang từ trong thang máy đang đi ra. Hắn nhìn thấy rằng có cùng một chỗ song vương, đặc biệt là âu phục rải ra. Ác lần về sau, tuổi trẻ anh tuấn gương mặt đồng dạng vì đó sững sờ. Sở Ti Vi đội trưởng. Ác lần thoát ra, kia tử thang máy đi ra, cũng không chính là cả bèn ame jica Sở Ti Vi rộ rỡ. Ác lần, cả mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi. Ngươi làm sao tại cái này? Câu nói này hẳn là từ ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi làm sao tại cái này a? Ngươi không phải hẳn là ở phía trên. A Lẫn lời nói im bặt mà dừng, trong chốc lát này, hắn phản phất suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Từ thang máy ra cả biển America, nhìn thấy vây quanh A Lẫn đặc công, cũng đồng dạng từ đó đã nhận ra không thích hợp. Hắn là vì điều tra Nit Fuji bị tấn công một chuyện mới đến Sỉ ẹn tổng bộ, không nghĩ tới sẽ tại cái này gặp A Lẫn. Hai vị, chính rõ ràng bên này nhiều người một điểm, chỉ là hiện tại, cầm đầu đặc công mồ hôi lạnh lâm ly, miệng đáng lười khô há to miệng, các ngươi nghe ta giải thích, đây là cấp trên một cố lăng lệ kình phong ở trong phòng nổi lên trên trận đặc công hoàn toàn không có thấy rõ xảy ra chuyện gì cầm đầu đặc công đã bị ạ lẩn một mực đè xuống đất đem nã xuống đất kính dâm dẫm thành bụi phấn tới gần nổi giận biên giới ạ lẩn tay trái dùng sức nắm nuốt đặc công cổ con mắt nhìn chòng chọc vào hắn nói các ngươi nghĩ đối quốc vương làm những gì buông ra cho ta hắn những đặc công khác thấy cảnh này đều giật mình móc ra xuống ống cũng không cho bọn hắn nhắm chuẩn ạ lẩn cơ hội cả bèn amazia quả quyết xuất thủ ném ra vị dạng nhìu ủn khiên tròn đụng vào một cái đặc công trong lực làm cho đối phương ôm bụng teogen ngã sụn dưới Khiên Tròn không nhìn định luật vật lý, lại tự chủ trở về trở lại cả Pen Ameryca trong tay, vung lên khiên Tròn xông về phía trước đâm qua khứ, tuần tự đem hai cái đặc công đánh ngã xuống đất, cả Pen Ameryca cuối cùng bay lên một cước, dùng sức chi lớn, thậm chí đem kia đặc công đá bay đến 5 mét bên ngoài. Đội trưởng, ngươi đây là phản bội chạy trốn. Bị Á lần nắm nuốt cổ đặc công, không lưu loát mở miệng. Có lẽ phản bội chạy trốn là các ngươi. Cả Pen Ameryca xem thường lắc đầu, coi như hắn hiện tại là sĩ an đặc công thân phận, tín nhiệm của hắn cùng lập trường cũng sẽ không sửa đổi dao động, chân chính truy sùng cố chấp là mình nội tâm chính nghĩa. Nói cho ta rõ mục đích của các ngươi. A lần hai con ngươi lạnh lẽo, tay trái của hắn năm ngón tay không ngừng co vào, đặc công gương mặt biến thành màu gan heo, tứ chi rãy rủa cường độ thứ tự yếu bớt, chỉ có thể cật lực phun ra một câu, ta cũng không biết. Bảnh. A lần tay trái đột nhiên hướng bên cạnh vùng lên, lại là đem kia cầm đầu đặc công, xem như bóng ra vứt ném ra ngoài. Đặc công đụng nát cửa cửa sổ cửa sổ sắt đất pha lê về sau, tiếng két chói hai ở bên ngoài không trùng kéo lao dài, thẳng đến triệt để biến mất không thấy gì nữa. A trước tỉnh táo một chút. Cả pền Amérique bình tĩnh lên tiếng, ngươi để ta làm sao tỉnh táo? Nếu là quốc vương sẽ ra chuyện, ta thẹn với đệ si ạ. A Lận một quyền đệm ở trên sàn nhà, lưu lại một cái dạng nứt quần ấn. Hắn thở sâu, hỏi: "Ngươi không phải gửi nhắn tin để ta cùng bệ Hạ tới nơi này a?" "Tin nhắn, để các ngươi tới." Ta rõ ràng chỉ là. Cạm Penn Ameji ca sững sờ một chút. Lúc này, hắn hồi tưởng lại tối hôm qua Nit Fuji, không khỏi nhanh chóng nhìn về phía A Lận, nhanh chóng hỏi: "Cải Hạ hiện tại ở đâu?" Tại một cái đặc công dẫn đầu hạ, hắn lên trên cao tầng đi. A Lận chỉ chỉ hướng trên đỉnh đầu. "Không xong." Cạm Penn Ameji thấp giọng thì thào: nắm đấm dùng sức nắm chặt, Siển có nội gian, những người kia rất có thể nghĩ xuống tay với hắn. Lenken. phía trước cửa thang máy lại lần nữa mở ra, cả pền América cùng ạ lần ngước mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một đám vũ trang đầy đủ hết đặc công bộ đội, bọn hắn cầm trong tay súng trường hoặc súng tiểu liên, nhìn thấy cả pền América cùng ạ lần về sau, khấu chặt có súng chính là dừng lại bắn phá. Phanh phanh phanh, bên trong đại sảnh sàn nhà cùng mặt tường bị chớp mắt đánh thành cái sàng, tại hòa tan hết thể sinh mệnh hỏa lực hạn, cả pền América kịp thời nâng lên vịt dạng nhìu ủn kiên trọn. Ả lẩn bên ngoài thân thì hiện ra phù văn kiếm vẫn, hướng bọn họ dày đặc vọt tới đạn, hoàn toàn bị một thực một hư hai mặt thuận chặt lại. Ả lẩn, trước cùng ta giết ra ngoài lại nói. Thừa dịp đặc công sạ kích gián đoạn khoảng cách, cả pền Amerika đem khiên tròn quăng bay ra đi, hướng bên cạnh Ả lẩn hô to một tiếng. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Bên ngoài thân xoay tròn lấy phòng ngự phù văn kiếm vẫn, Ả lẩn tay phải hư nắm, tại thể nội phù năng năng lượng ngưng tụ hạ, một thanh màu xanh phù văn đại kiếm hiển hóa ra ngoài. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ trong lòng ngực như là dung nham bộc phát, nhấc lên đại bảo kiếm liền hướng trong thang máy ở bọn đặc công phóng đi. Các ngươi song. Nếu là quốc vương bệ hạ có nửa điểm sơ suất, các người bao quát toàn bộ sĩ én đều muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Quy một chương 179, các người đối lực lượng một không hay biết. Chương 179, các người đối lực lượng một không hay biết. CN tổng bộ cao ốc, đến ngược thứ 3 tầng cao nhất. Kai Á một mình đứng tại rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh lớn, trực diện đeo kính đen chó săn xỉ si toẻ, còn có lấy hư nghĩ đầu ảnh hiện thân sĩ én bộ trưởng Tì ở sở. Đệ sĩ à, nghe được cả cái gọi là uy hiếp về sau, Tì ở sở hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng quá coi thường chúng ta sĩ én đi. CN thế nhưng là có đến từ các nơi trên thế giới đỉnh tiêm nhân tài tại bất luận cái gì quốc gia lãnh thổ đều có thể trực tiếp điều động nơi đó cảnh sát để nơi đó cơ quan cùng chính phủ hiệp đồng điều tra chỉ bằng ngươi một cái lịch sử không đủ trên trăm năm nho nhỏ đạp quốc chúng ta còn không có để vào mắt đã dạng này vậy các ngươi vì cái gì không đến để xia đi mà là tìm kiếm nghĩ cách để ta đến liệu sắp tới cái ạ cười giống như là nhìn tấu hết thảy suy nghĩ mở miệng mà khác ngươi bây giờ thông qua hư nghĩ đầu ảnh cái này một tư thái mà không phải lấy chân thân xuất hiện ở trước mặt ta hắn dừng một chút khinh thường niệm ai nói đây hết thảy không đều trực tiếp mặt ngoài các ngươi em ngại đệ gì còn có ta à đi ở sở trầm mặc xuống dưới. bọn hắn hí dạ chưa từng e ngại bất luận kẻ nào. dù là năm đó định chuyển thế chiến thứ hai chiến trường chuyển kỳ anh hùng cả bên Amérique. bất quá đối với cũng không đủ tình báo cùng nắm chắc sự tình, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đi làm. trên địa cầu bọn hắn không có tình báo cùng nắm chắc sự vật rất ít, mà đệ sĩ ạ quốc gia vừa vặn là trong đó một cái. không thể không nói, cái kia đảo quốc so trong tưởng tượng còn muốn thần bí, đồng thời Nidfuji tại vị lúc cũng khắp nơi toát ra đối đệ sĩ hạ kiến kỹ. bọn hắn cũng không e ngại đệ sĩ hạ, nhưng cũng không gặp qua tại khinh thị, đây chính là không có trực tiếp ra tay với đệ sĩ hạ nguyên nhân. Về phần vì sao không có lấy chân thân đối mặt cái ạ, nói đùa à? Tỷ ở sở thế nhưng là biết, cái ạ một tay cung tiễn dùng xuất thần nhập hóa, ngay cả ạ vẹn trở anh hùng đều rất tôn sùng hắn. Ai biết hắn có hay không khác thủ đoạn? Không muốn thừa nhận tự thân e ngại cãi ạ sự thật, nhưng nghe đến cãi ạ chế dễ lời nói, thân cư cao vị thì ở sở vẫn là không nhịn được, nhìn chăm chăm vào cái ạ, ta còn tưởng rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới cũng là một cái không biết xem xét thời thế người. Nói một chút, hiện tại ta là cái gì tình cảnh? Cãi ạ nháy mắt mấy cái, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Nơi này cũng không phải vua của ngươi quốc, mà là sì ẹn toàn bộ ở đây tất cả đều là ta người, ngươi đến cùng có hiểu hay không a? Tính mạng của ngươi đã bị ta nắm giữ trong tay lên, thì ở sở có chút nhẫn lại đến cực hạn, không muốn lại cùng cả nhiều trò chuyện xuống dưới, trầm giọng mở miệng, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, lô kỳ pháp trượng, giao không giao ra, hắn đem ôn hòa ngụy trang toàn bộ dỡ xuống, ngay cả giao dịch cũng không để cập nữa, mở miệng chính là lên tiếng nguy hiếp. chết để vạch mặt, vậy ta cũng cuối cùng nói lại lần nữa, cậy a nhún vai tùy ý nói, không bán, không đổi, càng không giao, tốt, rất tốt, thì sở giống như là tức hổn hển, cười vài tiếng. Gương mặt đống nhiên trở nên vô cùng âm trầm, liền để ngươi xem một chút đi, cái hạ quốc vương, ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị đại lễ." Thư nghĩ đầu ảnh hắn phảng phất đem cái gì cơ quan khởi động, tại hạ kinh ngạc nhìn chăm chú, vài mặt màu xám vách tường sắt thép xuất hiện, đem đại sảnh, cửa sổ sắt đất, bốn phía mặt tường, cùng cửa thang máy phong bế, đem trong đại sảnh ở không gian đóng chặt hoàn toàn. "Bộ trưởng, đây là cái gì?" Xi Tiệu cũng bất ngờ, Kinh Nghi bất định mở to hai mắt, "Muốn đem ta vây chết ở chỗ này a?" Cái Háng nghiêm túc nhìn xem phá hỏng mình vách tường sắt thép, mỗi một nhà đều có cơ hồ nửa mét độ dày so với bình thường chiến cơ sắc ngoài còn muốn qua trường, chỉ sợ ngay cả hiện đại pháo hỏa tiễn đều không phá nổi. Di Ương hưng nghĩ đầu ảnh trầm rộng giản rãi, cái này sắt thép bức tường chất liệu là thẳng cung cấp lên thẳng hàng không mẫu hạng, so với bình thường sắt thép còn cứng rắn hơn, chịu nhiệt nhịn lạnh chống ăn mòn nhịn bảo tạc. Nơi này một khi đóng lại, trừ phi ta bên này tiến hành thao túng, nếu không không ai có thể mở ra. Liên cái này, cái ạ chẳng hề để ý hỏi. Lần trước lên thẳng hàng không mẫu hạng bên trên dùng để quan hụt cùng lộ kỳ đặc chế lồng giam, đều do so cái này cơ quan muốn tốt, cố ý nhầm vào hắn. Xem thường người đúng không? đi ở sở không biết cả ý nghĩ. tiếp tục đắc ý nói, ở đại sảnh bàn làm việc nơi này, ta an trí đặc chế bom, uy lực đầy đủ san bằng một tòa núi nhỏ. tại lập tức bịt kín hoàn cảnh, một khi dẫn bạo, trong đại sảnh tại hết thảy sự vật đều sẽ hóa thành cho bụi. liền cái này, cai hạ trên mặt không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại mang lấy nhàn nhạt đùa cợt ý vị. một bên khác, bản trạm đang làm việc ghế rửa xì tèo, nghe được thì ở sở lời nói về sau, đã sớm bị hủ sắc mặt trắng bệnh, hai chân tròn dạng, vị bàn làm việc mới có thể miễn cưỡng đứng vững. chuyện cho tới bây giờ, vẫn còn giả bộ a. đi ở sở cười ha ha, trong này. Dù là ngươi là cạpen America, hoặc là y Roman, đồng dạng không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn, sinh tử toàn bộ để ta tới quyết định. Bộ trưởng, xin si tội gấp, hắn còn ở nơi này mà ta. Ngâm miệng. Hiện tại là ngươi vì tổ chức kính dân bản thân thời điểm, còn có cái gì dễ nói. Đi ở sợ lườm xì kẻo một chút. Xì si to sừng sốt một chút, lập tức cười khổ một tiếng, gật đầu bất đắc dĩ. Đi ở sợ hương nghĩ đầu ảnh hài lòng gật đầu, cầm lấy một viên nút bấm, giọng giận tự hỉ nói, cái hạ quốc vương, có như ngươi không đem lộ kỉ pháp trưởng giao ra, tại sau khi ngươi chết, lập tức liền đến phiên quốc gia của ngươi. Ngươi quốc dân, cũng sẽ bởi vì ngươi hôm nay cử động mà gặp nạn. Alexander tỷ ở sở đúng không? Kai A đánh ghế tỷ ở sở lời nói, thật sâu nhìn xem hắn, con mắt bỗng nhiên hiện hiện một vòng linh quang, ta chán ghét bị người uy hiếp, đáng ghét hơn người khác uy hiếp đệ sĩ ạ, ta quốc dân. Chúc mừng ngươi, thành công trọc giận ta. Kai A mặt không biểu tình, lời nói cũng vô cùng bình tĩnh, tựa như là trước khi mưa bão tới cái chủng loại kia bình tĩnh, cho nên, các ngươi hỷ dạ tổ chức, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lựa giận của ta rồi sao? Ngươi, đi ở sở kinh ngạc ở, ngươi vì cái gì biết? cái hạ giống nhìn đồ đần một chút, nhìn hắn hương nghĩ đầu ảnh, tưởng cho ngươi vẫn là xì si ẻn bộ trưởng, kiêm hủy giả nhân vật cao tầng, đều rõ ràng như vậy, còn không nhìn ra, khi ai cũng là các ngươi dạng này đần soa. A. phi thường tốt, thì ở sở gương mặt lộ ra vẻ dữ tợn, ngươi lại cho ta một cái, nhất định phải giết chết ngươi lý do. như vậy, vĩnh biệt. hắn lời nói vừa dứt, tại đệ xuống trong tay nút bấm về sau, hương nghĩ đầu ảnh cũng từ trên ghế làm việc biến mất. không, không muốn, phản phất biết được tiếp xuống hậu quả, siết tuyệt vọng kêu thành tiếng, hắn vô ý thức muốn rời xa bàn làm việc, nhưng nội tại khởi động bom, ông một tiếng khuấy động trong phòng không khí. Hóa thành cường đại bạo sóng trực tiếp đem trước mặt hắn thôn phệ hầu như không còn. Mắt thấy trước mắt ra bên ngoài bỗng nhiên nổ tung ánh lửa, cái A ngay lập tức từ quốc vương trong bảo khố lấy ra hai loại vật phẩm, cũng lấy lãnh đạm giọng điệu nhẹ giọng nói nhỏ, qua mấy thập niên. Các ngươi hỉ dạ tổ chức, vẫn đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ầm ầm. Cứ việc có đặc chế sắt thép mặt tường làm bạo tạc cái tầng, nhưng xì si ẹn tổng bộ cao ốc ở thời điểm này, vẫn là như là phát sinh chấn dung động đi liệt. Ở đại sảnh chính giữa, một đạo hất lên kim sắc áo giáp thân hình vững vàng đứng tại chỗ, tay hắn cầm lộng lây trong suốt trường kiếm, mặc cho bạo tạc lập đi lặp lại cọ giữa tẩy lễ. Tại liệt hỏa quanh quần hạ như là một tôn bất hủ chiến thần, Quy một chương 180, đệ sĩ ạ phản kích. Chương 180, đệ sĩ ạ phản kích. Tạch tạch tạch. Bên trong cháy đen một mảnh đặc chế sắt thép mặt tường đi lên trên lên, cho bụi cùng khói lửa lập tức tràn vào đến thang máy nội bộ, Xuất lĩnh lấy một chi vũ trang đặc công Ruts, ho kịch liệt một chút, hắn dùng tay vung rơi tràn ngập trong phòng khói lửa cho bụi, âm lãnh hai mắt hướng phía trong văn phòng bộ liếc nhìn, đập vào mi mắt là bạo phá vì một mảnh hỗn độn tĩnh mịch sân bãi. Để cái khác cầm giới đặc công bảo trì cảnh giác đuổi theo, Ruts thả nhẹ bộ pháp đi vào trong đó. Khi xác nhận trong văn phòng đừng nói người sống, cả cái gì vật phẩm đều chôn vùi tại bom về sau. Hắn lộ ra hài lòng tiểu dung, hướng treo ở trên thai phải vi hình máy truyền tin báo cáo. Bộ trưởng, hắn tuyệt đối chết rồi, ngay cả thi thể đều trực tiếp thành cho. Ta đã biết. Hai nghe truyền ra thì ở sơ bình tĩnh lời nói, sau đó một lần nữa yên tĩnh lại. Chúng ta cũng đi thôi, tự mình xác nhận cả chết đi. Rốt Bun Tâm tình Phi thường vui vẻ, quay người liền đi tới thang máy. Đúng lúc này, bên cạnh đặc công kinh ngạc thanh âm truyền đến. Rốt Bun Rội trưởng, ngươi nhìn đây là cái gì? Ừm. Tuyết bôn ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy tại đều là cháy đen dấu vết đại sảnh sàn nhà trung ương, duy chỉ có có một chỗ lưu lại coi như bóng loáng bằng phẳng một đôi dấu chân. Con ngươi của hắn có chút co vào, cái này khiến người lưng phát lạnh một màn, tựa như là có người đối mặt vừa rồi nổ lớn, sừng sững không ngã đứng tại chỗ, trực tiếp chịu đựng lấy bão sóng cùng hỏa diễm cọ rửa tẩy lễ. Cái này sao có thể? Tuyết bôn tâm đột nhiên nhảy một cái, rất nhanh liền đem hiện hiện suy nghĩ ném xéo, mang lấy xì ẹn đặc công đội vội vội vàng vàng rời đi nơi này, không có đặc công chú ý tới. Tại cửa thang máy một lần nữa quan bế sát nha trong phòng hình thành đối lưu kính phong đem mặt tường một tầng hơi mỏng cho bụi thổi tan tại uy tiện chống cự cường lực bạo phá đặc chế sắt thép bức tường bên trên thật sâu điêu khắc một nhóm trôi chạy tiếng anh chuẩn bị nên đón để si a lửa giận thẩm phán thời điểm lập tức đến si èn tổng bộ cao ốc, dưới mặt đất 30 tầng nơi này là toàn bộ tổng bộ cao ốc cùng hồ nhân tạo phạm vi dưới mặt đất nội tại đã sớm bị triệt để đào rỗng không gian so địa cầu lớn nhất sân bóng còn mưa lớn không gian dưới đất bị cải tạo thành thế giới nhất lưu gia công cụ tàu sân bãi lúc này nghiêm nghị nạp lấy ba chiếc loại cực lớn lên thẳng hàng không mẫu hạm Số lượng đông đảo nhân viên công tác còn đang không ngừng hướng lên thẳng hàng không mẫu hạm bên trên, tăng thêm trong ngoài thức cấp cao vũ khí pháo đài, khiến cái này một đời mới lên thẳng hàng không mẫu hạm như là một đầu hoàng cổ quái thú, toàn thân trên dưới đều tản ra lạnh lẽo đáng sợ khí tức. Nói không quá trương, cái này ba chiếc một đời mới lên thẳng hàng không mẫu hạm đại biểu cho địa cầu lập tức thời đại, có thể chế tạo ra mạnh nhất chiến lược vũ khí, lại trong đó cực kỳ trọng yếu lên thẳng động cơ. Trải qua lần trước liễu dót một trận chiến về sau, gia nhập sở đặc yến đỡ sở chỉ es phản trọng lực kỹ thuật cải tiến, khi bay lên địa cầu gần đất quý tích liền có thể thực hiện vĩnh viễn không rơi xuống đất tại ba chiếc loại cực lớn vũ trang lên thẳng hàng không mẫu hạm bên cạnh, khống chế trung tâm trong phòng. Lúc trước hình chiếu ở tầng chót vót văn phòng đi ở sở, vậy lên chân bắt chéo ngồi trên ghế làm việc. phụ trách xì ẻn hàng không mẫu hạm ra công người tổng phụ trách nọt tần, chính cung kính túi đầu đứng ở một bên. đại nhân, có cần phải vì cái kia đệ si ạ quốc vương làm đến bước này a? ngay cả nít fuji cũng không có cái này đặc biệt đáng nộ. mắt thấy vừa rồi danh sát cả toàn bộ quá trình, nọt tần hơi không hiểu hỏi. ngươi là đang chất vấn cách làm của ta a? đi ở sở những mày, trầm giọng nói, hắn tổng cho ta một loại nhìn không thấu cảm giác, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Không biết nguyên nhân gì, hắn còn khám phá chúng ta thân phận chân chính. Dù sao cũng là nít cẩn thận đối đãi nhân vật, còn gián tiếp ngăn lại Lưu Giáp đại chiến. Chỉ là lãng phí một chút thời gian cùng một tầng văn phòng, cùng hắn quốc vương thân phận so sánh hoàn toàn đáng giá. Đại nhân anh minh." Notton liền vội vàng gật đầu. "Chỉ là đáng tiếc si thỏ, hắn còn dùng rất tốt." Di Er sờ lắc đầu, mở miệng hỏi, "Lên thẳng hàng không mẫu hạm lúc nào có thể khởi động?" Nhìn rõ kế hoạch nên áp dụng, trước đem Lưu Giáp cùng Đệ Sĩ ạ, cái này hai nơi uy hiếp toàn bộ thanh không, lại lấy được Lộ Kỷ pháp trượng, chính là chúng ta hỷ dạ lúc được thấy mặt trời." Notton hưng phấn gật đầu còn tại sau cùng khảo thí giai đoạn đại khái chưa mai liền có thể toàn diện khởi động được đi ở sơ nhẹ nhàng gật đầu hắn thấy mất đi quốc vương đệ sĩ ạ hẳn không có quá lớn uy hiếp. chỉ là trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác vừa vẫn lúc này hai nghe truyền đến một cái khác đội đặc công tiểu đội báo cáo âm thanh bộ trưởng cạm tiền américa còn có cái kia ạ lần hai người cùng một chỗ trốn ra xỉn ẹn toàn bộ phế vật đi ở sở lúc này trả lời một câu nhưng cũng không hoan hốt dù sao hôm nay nhắm vào chỉ là cái ạ cạm tiền tăng thêm ạ lần đối mặt sỉ en đặc công có thể đảo tẩu, không tính đặc biệt khiến người kinh ngạc sự tỉnh. đi ở sở không chút hoang mang cho ra mệnh lệnh, lấy sỉ en tài nguyên cùng quyền hạn, đem cả penta meji phán định vì đảo phạm, tiến hành bí mật toàn thành lùng bắt, khi tất yếu có thể xuất động ở tờ sổ đi ở. vâng, tại đặc công tiếp nhận mệnh lệnh về sau, đi ở sở từ trên ghế đứng lên, xuyên thấu qua trung tâm cửa sổ, nhìn qua không gian dưới đất ba chiếc hàng không mẫu hạm, khoe miệng nhịn không được có chút dương lên, chỉ chờ tới lúc trưa mai, lên thẳng hàng không mẫu hạng đầu tiên, bọn hắn liền không còn là. nguy hiểm. khi dạ văn tuế, nó đưa tay túi chảo, tại hai người bọn họ trò chuyện thời điểm. Trung tâm bên ngoài một chỗ trong bóng tối. Theo không khí có chút nổi lên một trận ngân sóng, một cái nhỏ gấu ngựa thoát ly ẩn thân trạng thái, nó mang theo một đỉnh màu xám ngũ, như là một gốc thấp bé nấm động, dọc theo công sự che chắn yên tĩnh hướng thang máy phương hướng kín đáo đi tới. Lưu dọc nội thành, cách xỉ ẻn tổng bộ 10 cây số bên ngoài, hẹp mở sản nghiệp hạ một tòa biệt thự sang trọng. Lúc này lầu 2 chính sảnh. Rút đi vịt dạng nghỉ ủ mao giáp à ngồi ở trên ghế salon, hắn liền thân bên trên áo sơ mi trắng đều không có làm bận, một bên phơi từ ban công rơi vào ánh nắng, một bên lấy hai tay dựng lấy ủ thần kiếm, nhìn qua quỷ một gối xuống trước người ngủ lục thất cùng cả Tạ Dị Na bệ hạ, cả tạ gì nạ hổ thẹn cúi đầu, không thể sớm biết được xỉn em yêu, đây là chúng ta hạ bù khuyết điểm, ta làm hạ bù bộ trưởng nguyện thụ bất kỳ trường phạt nào, không trách các ngươi. cai hạ nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi cũng là vừa mới đến liễu rót, không hiểu rõ xỉn si nội tại tình trạng, vậy nhưng so với các ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp. cả tạ gì nạ ngước mắt, đang đằng sát khí lạnh giọng nói, tiêm tỷ ở sơ lại dám đối bệ hạ xuất thủ, ta cùng ngũ lục thất sẽ đem đầu của hắn cầm xuống, hắn đương nhiên đáng chết. cai hạ thoáng neo mắt lại, chỉ là trực tiếp giết hắn cũng lợi cho hắn quá rồi, vậy ý của bệ hạ là? Cả ta gì nạ cùng ngũ lục thất nhìn về phía cai a, tiến lặng chờ chỉ lệnh. Cai a cười, hắn có thể làm được không có sợ hãi, chỉ vì âm thầm dựa vào hí dạ tổ chức. Bên ngoài có chỉ ẹn đương mùa bài, cho nên tại liêu dốt thành phố có thể làm được muốn làm gì thì làm tình trạng. Bọn hắn không phải không sợ hai a, không phải chặt một cái đầu, còn lại tám quả a. Cai a cươi lệnh, ta muốn để hí dạ tổ chức thưởng thức được sợ hãi tư vị, để hí dạ về sau người nhìn thấy để si a người liền quấn, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Thế giới này đến cùng ai mới có chân chính quyền nói chuyện nhằm vào hì dạ tổ chức phản kích, bởi vậy bắt đầu, quy một chương 181, ám sát hành động, chặt cái đạn đạo. Chương 181, ám sát hành động, chặt cái đạn đạo. Đêm xuống, lưu rớt một chỗ xa hoa hồ đêm, đơn độc bên trong phòng. Tiểu Nam Âu phục lễ phục cùng nữ sĩ bikini nội y ý, ý. tùy ý rơi vào dầu có tình cảm trên sàn nhà, một cái bụng phệ kiêm địa trung hải chính phủ yếu viên, chính để ép một cái vóc người nóng bỏng nữ lang tóc vàng cần cụ làm việc. Thân ái, ngươi thật lợi hại nha. Trên giường nữ lang tóc vàng tiếng thở gấp hạ, bản thể lực chống đỡ hết nổi bờ chạm, đánh máu gà giống như càng thêm ra sức. Hắn chính đưa tay xoa xoa trên chán mồ hôi, dư quang lại nghiêng mắt nhìn đến vốn không tồn tại trong phòng bóng người. Hắn sững sốt một chút, theo bản năng ghé mắt nhìn lại, ngay sau đó chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, ấm áp tinh hồng chất lỏng không ngừng tràn ra, tất cả thanh âm đều toàn bộ kẹt tại nơi cổ họng, ngay cả sau cùng, tiêu cứu cùng tiêu diên đều không thể phát ra, chỉ có thể gắt gao tiếp cận mang theo hồ ly mặt nạ cầm kiếm thiếu niên. Ô ô, thân ái, tại sao dừng lại? Cái kia tóc vàng nữ lang ngay tại trong lòng bẩn thỉu một câu, càng ngày càng không được, chỉ là khi nàng mở to mắt, nhìn thấy cổ tràn đầy máu tươi nằm sấp ở trên người nàng mở chấm lúc lập tức lấy cực cao âm lượng két lên lên tiếng, mà lúc này đây gian phòng bên trong sớm đã không ai. Đây là cái thứ nhất. Liễu dốt một tòa tam hoàn bên trong cao lầu trong chỗ. Đêm nay không tiện lắm, hôm nào đi. Nhìn qua nho nhã mặt thiện Sa Sen tại xử lý xong một vài sự vụ về sau, chính cầm điện thoại hủy bỏ đêm nay hết thể gặp bữa. Tốt tốt tốt, lần sau nhất định. Lần sau để ta tới mời ngươi. Sa Sen một bên sau khi cút điện thoại, một bên một tay giải khai quần áo, trước kia ôn hòa gương mặt bỗng nhiên âm lãnh sụn dưới. Lần sau chỉ sợ ngươi sống không quá ngày mai. Thì ra nhìn rõ kế hoạch qua đi. Lưu rốt ở bên trong hết thảy chính phủ yếu viên cùng uy hiếp nhân viên đều đem toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Thật chờ mong ngày mai đến. Đưa điện thoại di động ném lên bàn. Sa Sển chính tởi ô phục áo khoát nhưng nhà mình cửa sổ trên ban công đột ngột phá nhập một trận gió lạnh. Hắn mày nhăn lại nhớ kỹ mình trước khi ra cửa đóng cửa sổ mới đúng. Nữ tử thanh lãnh thanh âm đống văng lên. Hắn có sống hay không qua ngày mai ta không biết nhưng ta biết ngươi không sống qua ngày hôm nay ban đêm. Ai? Sa Sển kinh hãi hướng ban công nhìn lại. Người giết ngươi. Đối diện bên ngoài ảm đạm bầu trời đêm trên ban công. Hai bên màn cửa thổi lên, một cái vóc người mỹ lệ tay nữ nhân cầm xong nhận, giống như hoa hồng đen lượn lờ đi vào đại sảnh. Nàng mang lấy hổ ly mặt nạ. Thấy không rõ chân dung, nhưng nhìn lấy xạ sen ánh mắt, tựa như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi, xạ sen mạt ti, nên nói ngươi là nước Mỹ nghị viên, vẫn là hỉ dạ cao tầng yếu viên. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Bị trực tiếp khám phá xong trọng thân phận, xạ sen giật mình nhìn xem cả tạ di nạ, tay trái lặng yên sở về phía cửa phía sau đêm, chỉ là mới rũa ra một nửa, cả tạ di nạ cổ tay hướng phía trước vung lên, sắc bén truy thủ cực tốc lướt qua trong phòng, đem xạ sen bàn tay trái gắt gao đánh tại trên cửa để hắn phát ra cực độ đau đớn tiếng kêu rên Đừng giết ta, ta có thể cho ngươi tiền. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Sa sen điên cuồng quay khiếu, nhưng vấp xích một tiếng, một thanh khắc thủy thủ vô tình chính giữa mi tâm, để ánh mắt hắn trừng cho mép, lập tức triệt để đánh mất sinh cơ. Các ngươi muốn chinh phục New York, thậm chí toàn bộ châu Mỹ, chúng ta không quan tâm, nhưng các ngươi chọc tới tuyệt không nên gây người. Cả Tạ Di Na lạnh giọng tự nói, đây là cái thứ hai. CN tông bộ dưới mặt đất trụ tàu, vì ngày mai ba chiếc lên thẳng hàng không mẫu hãm có thể thuận lợi thượng tiên, vững chắc hủy giả đế quốc căn cơ. Tổng thanh tra Norton một mực giám sát đến đêm khuya, liên tục xác nhận không sai về sau, hắn mới hướng trung tâm phòng điều khiển trở về. Ngày mai, thì ra đem triệt để của thời. Norton trong lòng chính hiện hiện Mỹ hảo ảo tưởng, nhưng đột nhiên ở giữa, cái mông sau không hiểu truyền đến một cô nhói nhói cảm giác, hắn ngạc nhiên đưa tay sờ soạn, kết quả từ mình trên mông rút ra một cây châm. Ứng. Norton nhìn một chút trên tay châm, lại nhìn sang phía sau mình, đây chẳng qua là đặt thiết bị khu vực, ngay cả nửa cái bóng người đều không có. Làm cái gì? Norton Dowhower mơ hồ đem châm ném đi, chính quay đầu lại, cái mông lại lần nữa truyền đến hai cỗ nhoi nhoi cảm giác. Hắn nhanh chóng đưa tay sờ soạn, lần này từ trên mông rút ra hai cây châm. Cái này còn có thể nhẫn. Đến cùng ai đang làm quái? Biết ta là ai a? Notturn nổi trận lôi đình, lúc này móc ra súng lục bên hông, liền hướng thiết bị khu vực đi đến, rất ngo nhìn đến một cái nho nhỏ thân ảnh, chấn kinh giống như trốn đến ống thép đằng sau. Trốn chỗ nào? Notturn nhanh chóng đuổi kịp đi, hắn đi vào ống thép thiết bị đằng sau, nhưng chỉ nhìn thấy trống giống đất trống, phảng phất đạo thân ảnh kia là nhất thời hoa mắt. Đến cùng là ai? Hắn quay đầu lại, phóng ra chân trái không có giẫm tại thực địa bên trên mà là đạp chúng một cái đen xì cứng rắn vật phẩm. Vi diệu máy móc xóa xóa tâm thanh lập tức văng lên. Ai? Nhìn qua dưới chân dị thường nhìn quen mắt sự vật, nó tẩn triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn khi còn sống cái cuối cùng suy nghĩ là, ai tờm đem địa lôi đặt ở trên đất bằng. ầm ầm. Giống như nhằm vào cái ạ bạo tạc, cường đại bạo tạc xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này đổi lại xì ẹn tổng bộ dưới mặt đất tụ tàu, mục tiêu cũng đổi thành hỉ dạ nhân viên cao tầng. Đây là cái thứ ba. đương nhiên, xa xa không chỉ những thứ này. Tại ạ mệnh lệnh dưới, để xì ạ ạ bù toàn diện đối lưu rót bên trong hỉ dạ cao tầng. Triển khai điên cuồng ám sát trả thù. Trừ Tì ở sở bản nhân, hắn đem còn sống chứng kiến đây hết thảy. Một bên khác, Từ Sỉ tổng bộ chạy ra cả nền America cùng Alan, nửa đường gặp gỡ trở về New York bờ Lake Wyad đảo nạ Tà xạ, ba người một đường trốn tránh Sỉ đặc công truy sát, dựa theo núi Fuji cho USB manh mối, đi tới Sỉ sinh ra chi địa. Đồng thời cũng là siêu cấp binh sĩ cả nền America nơi sinh ra, tức đã từng thế chiến thứ hai quân Mỹ căn cứ, hiện tại sớm đã làm cựu quân sự tỉnh cấm khu di tích toàn diện phong tỏa. Không cần nghĩ cũng biết Nơi này nhất định ẩn dấu đi trước kia Tuyết Nguyệt, không muốn người biết bí mật kinh thiên, liên quan tới Sỉ Ẩn lập tức kinh biến nguyên do. Tại Sở Ti Vở, Natasa cùng Á lần ba người tiến vào chỗ này quân sự cấm khu kiến trúc không lâu, nương theo lấy trùm sáng tại ban đêm hơi sáng lên, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại quân sự kiến trúc trên sân thượng. Tóc đen mắt đen, không phải cả là ai? Cái hạ là lấy Á lần vì xác định vị trí truyền tống tới, chỉ là vì tránh Sở Ti Vở bọn người hỏi, cho nên đem truyền tống khoảng cách khống chế tại phụ cận. Nhìn qua tại trong màn đêm có nhất định niên đại quân sự kiến trúc cùng đất cắt thao trường, cai ạ phảng phất thấy được, cả phần Amazika làm tân binh đản tử ở dưới ánh tà dương chạy thanh xuân bộ dáng, chỉ là không đợi hắn cảm khái hoàn tất, đi cùng ạ lần bọn hắn tiến hành tụ hợp. Phía đông bầu trời đêm bỗng nhiên sáng lên một điểm màu đỏ tinh mang, cái đó là, cai ạ lệch ra hà đầu, kia màu đỏ tinh mang càng lúc càng lớn, không ngừng hướng căn cứ quân sự bên này cực tốc tới gần, kia là một viên đại đạo tầm xa, sẽ không như thế sao đi? Hay là nói ta tới không phải lúc, cai ạ khoẹt miệng thoáng run rẩy một chút, chỉ là xác định vị trí truyền tống cần mười giây. Hiện tại chuyển tống rời đi đã tới đã không kịp, lại A lần bọn hắn còn tại dưới thân kiến trúc thể nội. Các ngươi thật đúng là hào vận. Trên miệng đối A lần bọn người cảm khái một tiếng, cái A lúc này mở ra quốc vương bảo khố, dẫn đầu đem bảo mệnh thần cố vịt dạn nhi u áo giáp mặc lên người, hai tay nắm nắm lấy đem vũ thần kiếm rút ra, ánh mắt nhấp nháy đối đầu viên kia không ngừng tới gần đạn đạo đầu. Đạn đạo, hắn thật đúng là không có trật qua. Quy một chương 182, chặt đạn đạo, quốc vương ơi. Chương 182, chặn đạn đạo, quốc vương ơi. Hừ đôi cánh phun tung tóe nóng diễm ở trên không lưu lại một đạo quy tích hành trình ngắn tên lửa đạn đạo như là thiên thạch lấy cực nhanh tốc độ phi hành lướt qua bầu trời đêm thẳng hướng quân sự cấm khu sở tại địa làm việc kiến trúc bay tới đây cũng không phải là nói đùa. đạn đạo nhưng xa so với đạn hoặc lựu đạn cái gì lực sát thương cao hơn nhiều lắm đối với nhân loại thậm chí không cần độ chính xác chỉ cần tại xác định vị trí đạn kích phạm vi bên trong liền có thể gọn gàng thanh trừ mục tiêu chỉ là giờ phút này đứng tại tầng cao nhất trên sân thượng cái ạ hắn khoác béo lên kim sắt vịt dạng nhìu áo giáp về sau hai tay nắm thật chặt nắm lấy ủ thần kiếm Bàn chân về sau chống đỡ trầm xuống thân thể, bày ra một bộ sắp huy kiếm tụ lực động tác, cùng đạn đạo giằng co. Loại này phi nhân loại khoa trương hành vi, chỉ sợ tại Ạ vẹn chớ bên trong, trừ cái kia lục sắc to con bên ngoài, cũng không ai dám tùy tiện nếm thử. Kỳ thật lấy cái Ạ bản thể chân chính thực lực, vốn là không có khả năng đạt thành, nhưng ở song ngũ tinh cấp bậc vũ khí, vị gián nhì ủ mao giáp cùng ngũ thần kiếm gia trí hạ, đây cũng không phải là không cách nào làm được. Đen nhánh con ngươi phản chiếu ra không ngừng phóng đại đạn đạo đầu, cái Ạ thở sâu, hắn lấy tự thân phù năng tăng phúc thể phách dẫn dắt ra xúc tích tại ủ thần kiếm bên trong năng lượng ủ thần kiếm thân kiếm giấy lên sáng như ban ngày quang diễm để thanh kiếm này quang mang chiếu sáng lớn như vậy căn cứ quân sự chém tại đạn đạo tiến vào 50 mươi gạo phạm vi bên trong cai ạ quát lên một tiếng lớn đem xúc tích chờ phân phôi ủ thần kiếm hướng phía trước đột nhiên vung lên chỉ nghe ông một tiếng lần này cũng không phải là giống thường ngày loại kia không cách nào khống chế năng lượng quang pháo xạ kích hình thái mà là đủ để nháy mắt đem không khí cắt hai nửa kiếm mang phảng phất bầu trời đêm lưu tinh sệt qua một đạo loan nguyện đường cong viên kia tới gần căn cứ tên lửa đả đạo ở giữa không trung từ đầu bung đến cuối cánh vương vứt chặt thành hai nửa. Ầm ầm, chưa rơi xuống đạn đạo ầm vang nổ tung thành một đoàn bão sóng, như là nhất là thịnh đại hiện đại khói lửa, căn cứ trên không không khí cùng tình phong cuồng bạo rung chuyển, bão sóng tầng tầng lớp lớp hướng phía dưới cọ rửa căn quét. Nóng ngực bão sóng chớp mắt phá hủy kiến trúc tầng cao nhất sự vật, khi hung hăng đâm vào cả vịt dạn nhì ủm trên khải giáp, dù là vịt dạn nhì ủm đủ để hấp thu chín tầng lực phá hoại, dư ba vẫn là đem cả về sau đẩy ngang ra ngoài, hai chân của hắn tại trên sân thượng kém chút cọ sát ra hỏa tinh, cuối cùng khó khăn lắm dừng ở 10m bên ngoài tường vây biên giới bên trên. Hô, cái ạ thở ra một hơi, trong tay vũ thần kiếm nhẹ nhàng rung động. Lúc này trống rống nổi lên một trận kiếm phong, đem quanh mình khói lửa bụi sóng triệt để thổi tăng ra. Bầu trời đêm vẫn như cũ, chỉ là các trước người kiến trúc sân thượng tầng cao nhất, có lưu đạn đạo bạo tạc tạo thành động hố, còn có hai đạo sâu sa chân sắt vết tích. Bất kể như thế nào, trận đạn đạo coi như thành công, tối thiểu ngăn cản dưới thân kiến trúc sụp đổ hủy diệt. Lúc này, căn cứ quân sự kiến trúc trong phòng tối. Nơi này chất đống lấy năm cũ thay mặt tính toán máy chủ, trường gian phòng lớn nhỏ, máy chủ màn hình màn hình vẫn là hắc lục bình phong cả bên Amerika Serty vợ Dỗ Dở, Black phải đảo nạ Tạ Sa, còn có đệ sĩ ạ tướng quân A Lận, ba người đang đứng tại tính toán máy chủ phía trước trên đại sảnh, bọn hắn đều cơ bản duy trì ngồi sồn hộ đầu động tác, dự phòng kiểm chắc đến đạn đạo đả kích, thế nhưng là chỗ kiến trúc vẹn vẹn kịch liệt lay động một chút, bùi bặm bay là tả từ trên trần nhà đánh rơi xuống, rất nhanh liền lại lần nữa chìm xuống. Cái này, chuyện gì xảy ra? Serty vợ Dỗ Dở kinh ngạc buông xuống ngũ tinh khiến tròn, nhìn về phía bảo hộ ở bên cạnh nạ Tạ Sa, bất quá nàng cũng là đầu óc mơ hồ ngậm bực trạng thái. Đánh chợt rồi. A Lận tùy tiện hỏi, không có khả năng, làm sao có thể lệnh chợt Tiểu Cung máy tính nhân tính hóa, phát ra một trận khàn khàn máy móc thanh âm. Nó đều đem tự mình làm thành máy tính, nếu là cái này đều tính sai đạn đạo đạc kích, còn làm cái gì hỉ dạ phía sau màn phụ trợ chủ não. Đạp đạp. Phòng tối môn hộ đống nhiên truyền đến một trận bộ pháp tâm thành, cả Pen Ameci ba người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu niên tóc đen cắm túi quần, tùy ý đi vào cái này căn cứ quân sự phòng tối, ánh mắt không ngừng đánh giá năm, cũ thay mặt còn xuất lại vật phẩm. Vậy hạ. A Lân ngạc nhiên kêu lên tiếng, cứ việc thông qua giảng buộc công năng, hắn đã biết các bình an vô sự, nhưng tận mắt thấy vẫn là không chịu được cao hứng. Cái a làm sao ngươi tới nơi này? nà tạ xa ngây ngẩn cả người, cai ạ, ngươi không có việc gì? cạm bèn amezika càng là tâm thần chấn động, cùng ạ lần cùng nhau cất bước tiến lên. đối mặt hai người quan tâm, cai ạ giang tay ra, tùy ý trả lời một câu. ta có thể có chuyện gì? không đúng. cai ạ, ngươi không phải hẳn là? cạm bèn amezika có chút mở mịt nhìn xem hắn, thật sự là hắn không hy vọng cai ạ có việc, chỉ là hôm qua xì en nội tại, rõ ràng có nhầm vào cai âm u, mà lại cai còn tiến vào xì en tổng bộ cao úc, bây giờ lại lại lông tóc không hao tổn đứng ở trước mặt hắn, cái này không khỏi để người có chút không thể tưởng tượng. Cai ạ cười một cái nói, cái kia sỉ En bộ trưởng rất hiếu khách, mời ta uống một chén cà phê về sau, còn cố ý để người đưa ta ra. Đây không có khả năng, ngươi vì cái gì còn sống? Tại ạ đột nhiên lại tới đây phòng tối về sau, máy tính máy chủ một mực lâm vào trầm mặc, cho tới bây giờ, nó mới khó có thể tin quái khiếu lên tiếng, "Đệ sĩ ạ Quốc vương cái ạ, ngươi phải chết mới đúng." Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Đây là thứ đồ gì? Cai ạ hiếu kỳ nhìn về phía tiểu quốc máy chủ. Là ta kia đệ nhị thế chứ người. Cạm Penamerica khẽ thở dài, giải thích nói, hắn nguyên do hỷ dạ tổ chức rồi là tiến sĩ từ sau khi chiến tranh kết thúc, đem đầu góc mình thượng chuyển vì dấu hiệu, lấy máy tính tồn tại phương thức kéo dài sinh mệnh cũng một mực tiến hành hỉ giả nhân viên thẩm thấu siển công tác bí mật. a, kia vừa rồi đạn đạo, cái ạ sờ sờ bóng loáng cái cảm, là hắn phát sạc. nạ tạ xạ mang trên mặt bất đắc dĩ, nhanh chóng nói, hiện tại siển vô luận cao tầng quan viên vẫn là tầng dưới chốt đặc công, gần nửa bị hỉ giả thẩm thấu ăn mòn, đã bị chúng ta phát hiện, hắn cũng không có tiếp tục tồn tại cần thiết, cho nên khởi động đạn đạo, muốn đem mình liên quan chúng ta cùng một chỗ xóa bỏ sạch sẽ. Xế. có chút ý tứ, đem tự mình làm thành máy tính. Vài thập niên trước, liền đạt đến nửa nhân tạo trí năng hóa cơ sở, còn có phần này anh dũng chịu chết quả quyết. Cai ạ tán thưởng một câu, hướng phía trước phóng ra mấy bước, đối trước mặt kiểu cũ máy chủ nói, "Rõ là tiến sĩ đúng không, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta để sĩ ạ?" Cai ạ, cạm Penamerica kinh trụ, đối phương thế nhưng là tương đương với hỉ dạ tổ chức phía sau màn thủ lĩnh a. Nạ tạ sạ cũng vô pháp lý giải cái ạ náo mạch kín, chỉ có ạ lần vui vẻ cười. Minh vị này quốc vương, quyết đoán cùng mục tiêu, từ trước đến nay liền không giới hạn tại địa cầu cùng nhân loại nội đấu, trong mắt của hắn một mực có kiếm cùng tinh không máy chủ máy tính trên màn hình bố trí ra một khuôn mặt người, dỗ là tiến sĩ nhìn màn ảnh trước cái ạ, cười lạnh một tiếng, ta nếu là gia nhập, ngươi dám thu à? Ngươi đến, ta liền dám thu. Cái ạ cười nhạt một tiếng, thẳng tắp nhìn chăm chú lên hắn, dỗ là tiến sĩ cùng hắn cách không đối mặt cùng một chỗ, đột nhiên động dung. Dỗ là tiến sĩ nhớ tới năm đó zết sợ cùn sớm, nhớ kỹ năm đó zết sợ cùn sáng lập hỉ gia lúc, cũng là dạng này hăng hái, ba khi âm ầm, chỉ là ạ so zết sợ càng nhiều một phần thuần túy cùng quyết đoán. Zết sợ nhiều nhất chỉ là tiêu hùng, mà cái này một vị, không chừng là tương lai chân chính vương giả. Lấy kinh nghiệm của mình cùng tư liệu suy tính đến nơi đây, Dỗ là tiến sĩ trầm mặc một lát, mang lấy tiếc hận cùng kính sợ hướng cả hồi phục, "Đáng tiếc, Đệ sĩ si Ả Vương, ngươi sinh sau mấy chục năm." Ta đã biết. Cai á nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không có quá nhiều tiếc hận, nắm tay khoác lên máy chủ trên màn hình, hướng thủy thân mang theo trí tuệ nhân tạo cho ra chỉ lệnh. "Thiểm Kỷm, giết hắn đi." Quy một chương 183, thì dạ gian nan đêm tối. Chương 183, thì dạ gian nan đêm tối. Thời gian đêm kia. CN tổng bộ cao ốc tầng cao nhất văn phòng, giờ phút này bộ trưởng mới trong văn phòng bên ngoài ánh đèn sáng choang. Tại một chi tuần hy dạ thẩm thấu nhân viên tạo thành đặc chiến đội phòng thủ hạ, ngồi trên ghế làm việc ti ở sở dáng chống đỡ lấy cái cằm, hắn trợn to trải rộng tơ máu con mắt, trước bàn điện thoại từ 3 giờ trước bắt đầu, đến bây giờ một mực không ngừng lại qua. Đánh tới báo cáo tin tức, không có chỗ nào mà không phải là tin tức xấu. Hy giả tổ chức xếp vào tại nữu rớp giới chính trị, giới kinh doanh, thậm chí sỉ ẩn ở bên trong hoạch tâm nhân viên cao tầng, lấy cực nhanh tốc độ bị thế lực thần bí ám sát đánh chết. Có chết trong nhà, có chết ở hộp đêm, còn có trực tiếp chết tại sỉ ẩn nội tại. Cái chết của bọn họ cũng là thiên kỳ quái quái, có bị đao chém chết, có bị bay chủy thủ đâm chết còn có bị địa lôi nổ chết, không phân đề phòng hệ số cấp bậc, cho dù có vũ trang nhân viên che chở tình huống dưới, chiếu giết không sai. Liên cái này ngắn ngủi chương 3 giờ, hì dã tổ chức tổn thất nhân viên cao tầng, thực sự rất rất nhiều, đây chính là hì dã tổ chức, thao tốn nửa cái thế kỷ chủ bị ăn bài, bây giờ lại không ngừng bị người gậy đi cánh chim trả xuống đầu lâu. Chỗ chết người nhất chính là, trận này nhằm vào hì dã cao tầng ám sát, không biết từ phương nào thế lực áp dụng, cũng không biết lúc nào kết thúc. Sợ hãi, cho dù là bị tẩy não hì dã nhân viên, bọn hắn như thường sẽ sợ hãi, xuống càng lâu đứng được càng cao, liền càng sợ sợ chết càng sợ dạng này bị xem như xúc vật đồng dạng, nói giết liền giết, chết không rõ ràng. Không đợi hỉ dạ tổ chức triển khai biện pháp cùng hành động, sợ hãi đã tại hỉ dạ nhân viên nội tại tràn ngập. Hiện tại hỉ dạ người bên trong tâm hỏa sợ, thậm chí người một nhà đều tại lẫn nhau nghi kỵ, phải chăng có nội gian lẫn vào trong bọn họ? Nếu không làm sao có thể biết hỉ dạ cao tầng tin tức tình báo, còn có thể si ẹn trong tổng bộ tại đem nhân tinh chuẩn ám sát. Ai cũng không biết, tiên yêu dấp trong đêm tối đi săn tử thần, có thể hay không đột nhiên đứng ở sau lưng mình. Loại này không biết sợ hãi tại ban đêm lúc càng thêm máy liệt, nhìn xem có điểm tâm thần không yên đặc chiến đội nhóm. Đi ở sờ một bàn tay đột nhiên xếp tại trên mặt bàn, tiếng quát chửi rủa, sợ cái gì? Chúng ta hỉ dạ khó khăn gì chưa từng gặp qua. Chống nổi đêm nay, chỉ cần chống nổi đêm nay, ba chiếc lên thẳng hàng không mâu hạm thừa tiền, chúng ta liền thắng lợi. Đi ở sơ lời tuy nói như vậy, nhưng cũng khó nén thần trường, hướng phía xuất lĩnh lục chiến đội ruột bún nói, đem mà tờ sổ đi ở điều đến ta nơi này. Nhanh, an toàn của ta mới là trọng yếu nhất. Vâng. Ruột bún nghe được tờ sổ đi ở cái danh xưng này, ngược lại lòng ra thở khí, cấp tốc lính mệnh rời phòng làm việc. Chống nổi đêm nay, hết thể liền kết thúc. Đi ở sơ mệt mỏi ngồi trên ghế làm việc, hắn ghé mắt nhìn bóng đêm nồng đậm ngoài cửa sổ, luôn cảm thấy có người ở bên ngoài giòm nó mình, toàn thân dùng mình một cái, vội vàng rời đi làm cho người chú mục ghế làm việc, trốn đến văn phòng địa phương khác đi. Ngày này ban đêm, đối với tại Nữu Giát Hy Dạ đến nói, là một trận gian khổ dày vò. Thế chiến thứ hai căn cứ quân sự kiến trúc trong phòng tối. Theo phích lịch cách cách dòng điện tại kiểu cũ máy chủ thượng lưu đi, nội tại bước lên tỷ lệ khói đen, cái ạ trước người màn hình lại lần nữa sáng lên, lần này truyền ra lại là trí tuệ nhân tạo thịnh kình thanh âm. Quốc vương bị hạ, giết độc hoàn tất, đem liên quan tới Hy Dạ tư liệu tình báo coi đi một phần cho đội trưởng. Cải ạ ra hiệu xuống cắm ở máy chủ bên trên USB. Hiểu rõ. Thìn kình nhanh chóng ứng thanh. Cảm ơn, cải ạ bệ hạ. Shorty vở rồ rờ cảm kích nhìn về phía cải ạ. Mình mặc dù niên kỷ so cải ạ lớn, nhưng từ làm tan đến bây giờ, một mực là cả tại chiếu cố hắn. Yêu mến lao nhân ra nha. Cải ạ nháy mắt mấy cái, treo chọc một câu. Ách. Shorty vở rồ rờ không phản bắt được. Các vị, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nạ tạ xạ hai tay một đám, nhìn về phía cải cùng cả viện America. Có hai vị đại lao tại, nàng vẫn là rất tình nguyện nghe theo ý kiến. Cả phần Amazika đương nhiên không cần phải nói, mặc dù là thế chiến thứ hai lão cổ đồng, nhưng cũng là từng bước một bộ lên trên truyền kỳ anh hùng sung hào, hiện tại làm lãnh tụ tinh thần tư duy cùng lý niệm tuyệt không là hậu. Về phần đệ xỉa quốc vương cái ạ, từ liêu giót đại chiến đến tận đây, phản phất sự tình gì đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, tại từ bỏ lập trường tình huống dưới, nà tạ xạ cũng từ trong đấy lòng tôn sùng tán thành hắn, càng không nguyện ý đối địch với hắn. Cái ạ núp đề nghị nói, trước tiên tìm một nơi đặt chân nghỉ ngơi đi, ngày mai đoàn trưởng các ngươi còn muốn tiếp tục tác chiến. Nà tạ xạ gật gật đầu, lập tức suy nghĩ nói, liêu giót chúng ta còn có cái gì địa phương an toàn có thể đi à? tốt nhất tại vùng ngoại ô khu vực. ta cũng có một cái đáng tin lão hưu, vừa vặn một mình ở tại vùng ngoại ô. vừa và Roger đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía cái ạ, hỏi thăm hắn ý tứ, chỉ là không biết quốc vương có nguyện ý hay không cùng đi. ta không có vấn đề, nhiều nhận biết bạn mới là chuyện tốt. cái ạ bật cười lớn, hắn đã mơ hồ đoán được đội trưởng chỉ lão hưu là ai. lưu xuất vùng ngoại ô, một tòa kiến trúc tiểu biệt thự, lâu một đại sảnh, cùng các ngươi giới thiệu một chút, vị này là ta tại quân đội khôi phục trung tâm nhận biết bằng hưu. Sam đối cả đám người. Soti vờ rủ rợ đưa tay giới thiệu biệt thự chủ nhân, tức một cái cường tráng cao lớn thanh niên người da đen. Soti vờ rủ rợ khẩn cấp, hướng Sam giới thiệu đám người, mấy vị này cũng đều là bằng hữu của ta. CN đã công nạ tạ xả rộ màn nhỏ, đệ sĩ ạ tướng quân A lần, còn có đệ sĩ ạ quốc vương Cái Á. Nghe danh hiệu một cái so một cái lớn, Sam cũng là ngây ngẩn cả người, đặc biệt là cả còn trẻ như vậy, cùng nó nói là quốc vương, không bằng nói là học sinh cấp 3 càng thêm phò đáng. Rất hân hạnh được biết ngươi, Sam. Cái Á ôn hòa cười một tiếng, chủ động đưa tay phải ra. Sam hoảng hốt một chút. Sau đó nắm chặt cái hạ tay, Thành khẩn nói: "Quốc vương, ngươi có thể tới đây, là vinh hạnh của ta." Cái A nhìn chăm chú lên nam nhân ở trước mắt. Liên quan tới cái này, hắn vẫn có chút ấn tượng, tương lai Hạ Vện trở anh hùng một trong, phản cổn, cũng là lớp lóe hậu thế đời thứ 2 của tận America. Không có nhất mặt bài xuất tơ hệ rồ, không có cái thứ hai. Đúng vậy, không có mặt bài. Bởi vì tương đối cái khác anh hùng, tỉ như thấp chiến bờ lách vai độc cùng Hạ cậy. Sang có thể nói, là A Vện trở trong đoàn đội mặt, một cái duy nhất không có đặc thù siêu năng, cũng vô pháp giống ủy rổng man như thế, có thể chế tạo sắt thép chiến ý người bình thường có lẽ chỉ có tinh thần của hắn cùng cả phần Amazika phù hợp nhất ban đêm hôm ấy Sam trong nhà tại nhìn thấu hì hả tổ chức bộ phận tình báo về sau đám người rốt cục biết được thì ra ngay tại áp dụng nhìn rõ kế hoạch là cái như thế nào phát dồ kế hoạch lấy bay lên không trung lên thẳng hàng không mẫu hạm làm bố mẹ chim thông qua giờ N A quét hình lấy hàng không mẫu hạm vũ khí đồng thời đánh giết ảnh hưởng hì hả tổ chức xưng bá kế hoạch tất cả mọi người tỷ như ạ thành viên thật si ăn công cùng liệu giúp nhân viên chính phủ các loại còn tại nhà mình trong biệt thự nằm ở trên giường lâm vào mộng đẹp Tony sợ tặc không hiểu nằm giường. Hắn là trước hết nhất một nhóm lên thẳng hàng không mưu hạm ám sát đối tượng một trong. Duy nhất khiến người may mắn chính là ba chiếc lên thẳng hàng không mưu hạm đến ngày mai giữa trưa mới có thể chính thức cất cánh. Bận rộn một ngày cả nền gì ca bọn người, lúc này quyết định tại Sam trong nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi sáng ngày mai tái chiến. Khi mọi người đều cơ bản nằm ngủ về sau, biệt thự bên trong một gian phòng khách. "Vậy hạ, buổi sáng đều tại ta hộ giá không chu toàn, để ngươi bị sợ hãi." A Lận quỳ một chân xuống đất, hướng đứng gian phòng trước cửa sổ cả trầm giọng mà miệu. "Vậy liên lấy công chủ tội." Cái hạ quay đầu, thật sâu nhìn xem A Lận, "Ngày mai chúng ta cùng đội trưởng mục tiêu của bọn hắn khác biệt. Ừm. A Lận kinh nghi bất định nhìn về phía Quốc Vương. Cái ạ tay trái vừa lật, một thanh kiếm từ Quốc Vương trong bảo khố lấy ra, ném ạ lần. A Lận tiếp trên tay nhìn lại, đúng là mình lưu tại đệ sĩ ABF server. Mục tiêu của bọn hắn là ngăn cản nhìn rõ kế hoạch, mà mục tiêu của chúng ta là CN. Cái ạ lời nói quả quyết mà lạnh lẽo, quyết nhiên suy nghĩ không người nào có thể sửa đổi, Quy một chương 184, tiến công thần tuẫn. Chương 184, tiến công thần tuẫn. Rải răng giật một đêm trôi qua. Khi luồng thứ nhất thuộc về bình minh ánh rạng đông tạng sáng mà ra. Niu Zot thành phương đông chân trời sáng lên ngân bạch sắc. Ở vào Niu Zot trong thành phố Xiển tổng bộ cao ốc, tầng cao nhất trong văn phòng. "Đại nhân, đại nhân tỉnh." Tại Zot thấp bỗng kêu gọi tới, ghé vào trên mặt bản đồ ở sơ bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn mở ra mang lấy mắt quần thâm con mắt, mở mịt liếc nhìn trong phòng mệt mỏi đặc công đội ngũ một chút, lập tức nhìn về phía bên hông đại cửa sổ sát đất, mù ngơ nhìn xem kia một lần nữa ở vào quang minh hạ đô thị, rốt cục, buổi sáng rồi. "Vâng, hiện tại là buổi sáng 7 giờ đúng." Zot Bunstein nắm lấy tay em rung động, kém chút liền rơi lệ mặt mũi tràn đầy. "Có trời mới biết, bọn hắn tối hôm qua là làm sao sống qua tới." Lúc nào cũng phòng bị sẽ có hay không có ngoại địch từ bên ngoài tiến đến, lại muốn cảnh giác chú ý nội tại xuất hiện nội gian tình huống. Một đêm thời gian, tất cả mọi người tại đêm tối kiểm chế tĩnh mịch bầu không khí bên trong vượt qua, không ai ngủ được cảm giác, trong lòng cấp bách nóng nhìn ngày mai đến. May mắn mà có, có Peter Su đi ở tại. Quát buồn hướng trong phòng trên đại sảnh ném đi ánh mắt, so với tinh khí thần mất tinh thần đặc công, có một người nam tử lánh khớp tựa ở nơi hẻo lánh chỗ, hắn tóc hai bù xù, còn mang theo phòng độc khẩu trang, khó mà đánh giá ra cụ thể tuổi tác, làm cho người chú mục là, nam tử toàn bộ cánh tay trái vì ngân sắc cánh tay máy bảng Toàn thân tản ra một cấu người sống chớ gần xâm lệ sắc khí. Đến buổi sáng liền tốt, buổi sáng liền tốt. Chưa từng có giống như vậy chờ đợi qua bình minh, Tỷ ở sở tự lẩm bẩm, cưỡng ép tỉnh lại lên tinh thần, tối hôm qua, chúng ta tổn thất bao nhiêu nhân viên? Sơ bộ thống kê, có 14 người bị giết, 6 người mất tích. Duật Bốn thận trọng báo cáo, lấy hắn tại Hỉ Dạ tổ chức cấp bậc, không cách nào biết được nưu rớt đến cùng ẩn nút bao nhiêu hạch tâm nhân viên, nhưng nhìn xem Tỷ ở sở gương mặt cấp tốc tái nhợt xuống dưới, hắn biết lần tổn thất này đối Hỉ Dạ nhất định là thảm trọng. Hai tay gắt gao bắt lấy đờ ghế dựa, Tỷ ở sở không nói gì, cũng không dám nói chuyện. Duật nào có biết nếu như cái này bị giết 20 người, tất cả đều là hí giả nhân viên cao tầng, có thể nói, thẩm thấu tiềm phục tại liệu rốt thất nhân viên cao tầng, cơ hội tại trong vòng một đêm toàn bộ tử vong. Trừ hắn bên ngoài, vì cái gì? Ti ở sở không hiểu mở miệng. cái gì vì cái gì? Rốt bunskin ngạc nhìn về phía ti ở sở. vì cái gì tối hôm qua không người đến giết ta? Ti ở sở đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, thân thể của hắn hướng phía trước nghiêng, tay khoác lên rốt buns trên bờ vai, trong ánh mắt tại một lần nữa toát ra sợ hãi. đại nhân, ngươi không sao chứ? không người đến ám sát, đây không phải chuyện của ta. Rốt buns bị hù dọa trong lòng suy nghĩ, đại nhân sợ không phải nhận lấy cái gì kích thích đi. Không đúng, cái này không đúng. Đi ở sở đột nhiên lắc đầu. Nếu như những sát thủ kia mục tiêu là tiềm phục tại New York hí dạ nhân viên cao tầng, vậy hắn vị này đội mục ám sát ưu tiên cấp lẽ ra tài cao nhất đúng. Nhưng đêm qua, cứ việc địa phương khác ám sát tin tức không ngừng truyền đến, mà phòng làm việc của hắn lại quá an bình bình tĩnh, ngay cả một điểm gió thổi cỏ lay đều không có. Hẳn là những sát thủ kia sợ hãi, cho nên trực tiếp từ bỏ đi. Dù sao nơi này có ta xuất lĩnh cả chi đặc chiến đội, còn có Butler so đi ở tại. Rất có chút lực lượng không đủ đã lại bọn hắn tối thiểu nhất cũng sẽ thử một chút, nhưng là không có, cái này giống như là bọn hắn cố ý bỏ qua ta cũng như thế. đi ở sở cảm giác mình tới gần chân tướng, nhưng như thế chân tướng, để thân thể của hắn không rét mà run, sợ hai tựa như thấu xương hàn ý thẩm thấu đến thể nội phế phủ, không thể ngồi mà chờ chết. đi ở sở trận to vằn vện kia máu hai mắt, chém đinh chặt sắt trầm giọng mở miệng, ta muốn lên thẳng hàng không mẫu hạm hiện tại lập tức cất cánh. buồn suy nghĩ đáp lại, nhưng dưới mặt đất tụ tàu bên kia truyền đến tin tức, lên thẳng hàng không mẫu hạm còn tại sau cùng điều phối giai đoạn thứ ba chiếc thậm chí không có bổ túc đẩy đưa năng lượng, ngậm miệng đi ở sở đánh gạch Rốt Bun Duyệt nói gắt gao nhìn xem hắn ngựa khí tăng thêm ta nói lập tức khởi động lên thẳng hàng không mẫu hạm không có nghe thấy sao đêm bây giờ có thể khởi động hàng không mẫu hạm tất cả đều cho ta khởi động biết đây cũng không phải là nói đùa Rốt Bun chỉ có thể kiên trì gật đầu vâng ta cái này đi truyền đạt chỉ lệnh Sam trong nhà lầu một bàn ăn bên trên cạnh ạ ạ lẩn sở ti vừa rồi còn có phòng ở chủ nhân Sam năm người ngồi tại bữa ăn trên ghế ăn bữa sáng ta cái này cũng không có gì tốt chiêu đãi chỉ có thể hơi ứng phó một chút mặc tạp rề Sam cười nói những này đã đầy đủ. Cái á nhìn xem mình trước bàn nướng bánh mì cùng sữa bò, cười nhạt một tiếng, không khách khí cầm lấy bánh mì bắt đầu ăn. Hắn cùng ạ lần còn mặc hưu nhàn thường ngày trang phục, cả pền America cùng bờ lách vai đảo, thậm chí ngay cả Sam cũng xuyên đổi lại đợi chiến phục sức cùng vũ trang. Chúng ta đợi chút nữa. Cả pền America đang chuẩn bị nói cái gì, chỉ là đột nhiên, hắn cùng cái ạ, ạ lần, ba người cùng nhau nhẹ cảm ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thế nào? Nạ tạ sạ phát giác được ba người dị dạng, chỉ là rất nhanh, nàng cùng Sam cũng giật mình nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngượng ngùng. Ở bên ngoài một cú không biết lực gáp bách hạ, không khí chấn động, cửa sổ pha lê bắt đầu rung động không thôi. Lập tức cỗ này vi diệu cảm giác chấn động, để trong phòng ở các loại đồ dùng trong nhà, thậm chí trên mặt bàn chứa sữa bò cái chén, cũng bắt đầu thoáng lây động. Đây là, đám người đồng loạt từ trên ghế đứng lên, cả Penameji ca mở ra kéo cửa lên màn đẩy cửa, có thể gặp mặt hướng lưu rốt thành nội phương hướng, tầm trời thấp đột ngột xuất hiện hai chiếc quái vật khổng lồ, phảng phất lơ lửng sắt thép thành lũy, không ngừng hướng bầu trời tiếp tục nổi lên thúc đẩy. La lên thẳng hàng không mâu hạ, nhìn rõ kế hoạch sớm bắt đầu. Na Trạ sa chấn kinh lên tiếng. Quá sớm, làm sao lại sớm nhiều như vậy? Cặp Penamerica càng ngưng trọc lên, tỉnh táo mở miệng, "Chúng ta nhất định phải lập tức ngăn cản kia hai chiếc hàng không mẫu hạm, một khi để bọn chúng lên cao đến địa cầu gần không khí tích, kia toàn bộ lưu vực thành phố liền xong rồi." "Nhưng chúng ta làm như thế nào đi lên?" Sam rất cảm thấy bất đắc dĩ, coi như hiện tại có phi hành trang bị, cũng chỉ đủ hắn một người sử dụng, khó mà mang lên nhiều người như vậy cùng tiến lên đi. Ngay tại mấy người không biết làm sao bây giờ lúc, Cải a nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta nghĩ, ta có thể giúp một tay." "Cải ạ." Cặp Penamerica con mắt hơi sáng, mong đợi nhìn về phía Cải Á. "Thần tiện, đem cái kia thả rơi xuống đi." Cạ nâng lên tay trái, hướng phía trên cổ tay trái sở mát quát phát ra chỉ lệnh. "Hiểu rõ." Tại trí tuệ nhân tạo tiếng tít tít vang lên về sau, ba giây không đến, một khối kình phong đống nhiên hướng xuống nổi lên, tại cả Penn America mấy người kinh nghi bất định nhìn hạ, một chiếc siêu hiện đại hóa cỡ nhỏ chiến cơ thoát ly ẩn thân trạng thái, từ không trung vững vàng rơi vào viện tử trên bãi cỏ, trên đường tối lên vô số đá vụn bụi sóng. Sam trợn mắt hốt mồm, "Cái đồ chơi này, một mực dừng ở nhà ta trên trời." Cạ, "Quá đáng tin tận." Cả Penn America lại không cảm thấy ngoài ý muốn, cảm kích hướng bên cạnh Cạ gửi tới lời cảm ơn. "Thiên tay mà tôi Cái hạ nháy mắt mấy cái, nhẹ nói, quyền hạn cho các ngươi mở ra, nạ tạ sa hẳn là sẽ mở. Chiến cơ liền tạm thời cho các ngươi mượn dùng đi. Chúng ta đi. Cầm chặt tay trái ngũ tinh kiên chọn, cả pền Amazika vung cánh tay lên một cái, mang lấy tả hữu nạ tạ sạ xa cùng sang hướng chiến cơ cabin phóng đi. Chỉ là đi đến chiến cơ bong tàu bên trên lúc, hắn quay đầu nhìn về phía nguyên địa hạ cùng hạ lần. Các ngươi, ta cùng hạ lần còn có những chuyện khác muốn làm, liền không cùng lúc trôi qua. Cái hạ bình tĩnh bắt lại. Hiện tại, còn có cái gì so ngăn cản lên thẳng hàng không mẫu hạng chuyện trọng yếu hơn a? cảm đến America trong lòng thoáng sửng sở, nhưng nếu là cái ý tứ, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu liền tiến vào buồng phi cơ nội bộ. Đưa mắt nhìn siêu hiện đại chiến cơ thẳng đứng cất cánh, hướng phía nơi xa nổi lên lên thẳng hàng không mẫu hạm chạy tới. A lần ghé mắt nhìn về phía cái ạ, suy nghĩ nói, "Bậy hạ, chúng ta bây giờ muốn đi." "Đúng vậy, CN tổng bộ." Cái ạ khẽ nhạt một tiếng, "Hắn nhưng là phi thường mang thủ người a. Chỉ chúng ta hai cái." A Lận nhịn không được gãi đầu một cái, cũng không phải là đối với mình không đủ tự tin, nhưng kia dù sao cũng là CN, nữu rốt trong thành phố mạnh nhất vũ trang quân sự thế lực. Đương nhiên không phải, cai a nói đồng thời, ngước mắt nhìn về phía liễu dót biển cả phương hướng, cũng sắp đến, cái gì đến rồi? a lân đi theo ném đi ánh mắt, sau một khắc, con ngươi của hắn có chút co vào, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một mảnh nhỏ bóng đen, lúc trước chiến cơ lại trở về trở về, không đúng, là một cái khác không chiến cơ, có thể tiến hành du lịch trong vũ trụ xạ cạ phi thuyền, xạ cạ phi thuyền không có hoàn toàn rơi xuống đất, tới gần phòng ở tầng trời thấp, hướng viện tử bên trên tung ra một đạo truyền tống trùng sáng, tại a cùng a lân nhìn chăm chú, trùng sáng nội tại, chậm rãi hiện ra ba đạo quen thuộc nữ nhân thân ảnh, tuân theo bệ hạ phân phó. Kỵ sĩ trưởng dạ vẫn đến đây đưa tin, một thân kỵ sĩ áo giáp bạc, tư thế hiên ngang cô gái tóc bạc, dẫn đầu tiến lên một bước, bang bang hữu lực một chân quỳ xuống. Tuân theo bệ hạ phân phó, sạ thủ ạ đến đây đưa tin, gánh bát lấy một cây trường cung cao gầy nữ tử, mỉm cười hướng cả một chân quỳ xuống. Tuân theo bệ hạ phân phó, thích khách cạ tạ di nà đến đây đưa tin, mặc bó sát người giáp da tóc đỏ nữ tử, cầm trong tay xong nhận, đi theo hướng ạ cùng kính hành lễ. Là các ngươi, các ngươi sao lại tới đây? ạ lần giật mình mở to hai mắt, ánh mắt không tự chủ rơi vào trong đó cạ tạ gì nà trên thân, chỉ cho ngươi cái này ngốc tử tới không cho phép ta đến liều ruốt đúng không? Cả Tạ Di Nạ tức giận lườm ạ lần một chút, nàng cũng không chỉ hiện tại mới đến, tối hôm qua đều dắt một vòng, bất quá kia là lấy ạ bù thân phận, hiện tại là Quang Minh chính đại tới, ta không phải ý tứ này. ạ lần ngây ngốc nở nụ cười, mấy ngày không thấy được Cả Tạ Di Nạ, hiện tại đột nhiên xuất hiện trước người, hắn còn có một loại mộng ảo cảm giác. Bảy hạ, ngươi không sao chứ? Từ bắt đầu đến nay trong mắt chỉ có cái một người, dạ vẫn trong suốt mắt bạc, như là tấm gương phản chiếu lấy cái ạ. ở trong đó lại tự đè xuống lấy càng thêm nóng dực tình cảm, để hai bên trái phải ạ cùng Cả Tạ Di Nạ thầm than cầu khí ta không sao, chỉ là bị chó sửa một chút. Cái a mỉm cười đáp lại, rất tốt. Siển, thật rất tốt. Dạ vần sạch sẽ không tỳ vết gương mặt đột nhiên nở rộ tiểu dung, chỉ là từ trên người nàng tràn ra ngoài bảnh trướng uy áp cùng sát khí, đệ thân là đệ sĩ ạ tướng quân a lần cũng vì đó kinh hãi. a cùng cả tạ dị nạ càng là theo bản năng lui nhường một bước, từ đó rõ ràng đã nhận ra, tự thân cùng dạ vần thực lực sai biệt. Hiện tại đệ sĩ ạ có tay cầm tam xoa kết vị, còn có kế thừa dao cơ truyền thừa mẹ dạ, ai là đệ sỉ a trong nước vương tọa phía dưới người mạnh nhất, cũng không có một cái chính xác luận cùng kết luận nhưng ở lục địa tổng hợp về mặt chiến lược, vòng thuần túy đơn thể chiến lược, Dạ Vận nói mình là thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Đừng nhìn ạ lần thân là tướng quân, Triệu Vân thân là tổng quản, hai người có bao nhiêu vi phong, ở trong nước cũng là mỗi ngày bị Dạ Vận một trọi hai bạo truy. Dạ Vận là từ vô số sinh tử chiến bên trong, phóng ra một bước kia chân chính kỵ sĩ. Ngày bình thường rất nhiều chuyện cũng sẽ không rất để ý, chỉ nóng lòng kiếm kỵ huấn luyện cùng chiến đấu. Nhưng dạng này kỵ sĩ cũng tồn tại duy nhất vảy ngược, đó chính là quốc vương bệ hạ. ạ lần trong lòng một mực rất rõ ràng, liền xem như hắn nếu là tổn thương hoặc xúc phạm đến quốc vương, dạ vẩn cũng sẽ không chút do dự trả xuống đầu của hắn. mà bây giờ quốc vương để dạ vẩn tôn này nữ ma đầu đến liễu rót, song siển lần này thật xong đời, ạ vẹn trở cũng không thể nào cứu được các ngươi, ạ lần trong lòng không chịu được thương hại một chút siển. đương nhiên tại chính thức hạ thủ thời điểm, hắn sẽ còn tăng thêm mấy phần. đã người đều đến đông đủ, cai A ánh mắt nhấp nháy nhìn xem quỷ một gối xuống trước người ba vị nữ anh hùng, còn có bên cạnh ạ trầm giọng mở miệng vậy liền lên đường đi, để bọn hắn hảo hảo mở mang kiến thức một chút, đắc tội đệ si ạ hậu quả để đệ xì ạ lửa dận, tại liu zot trên vùng đất này bốc cháy lên. đệ sĩ ạ hoàn toàn chính xác yêu thích hòa bình, nhưng nếu là có người khiêu chiến quốc uy, thế tất gấp mười hoàn trả. tuân mệnh, bốn vị anh hùng đồng thời ứng thanh, thanh đoàn hướng xì ẻn tổng bộ phát khởi phản kích. liu zot một chỗ gần sát phố xá sớm mất tầng hầm bên trong, tại hưu đặc công đơn độc trông coi hạ, bị cải tạo thành bí mật phòng bệnh nơi này chữa bệnh thiết bị đầy đủ hết trên giường bệnh. kia ngoại chuyện sớm đã chúng đạn bỏ mình xì ẻn cục trưởng. nifujii thư nhẹ một tiếng mơ màng tỉnh lại, mở ra thâm thúy mắt phải. cục trưởng. Hữu Đặc Công ngạc nhiên nhìn xem hắn, tại Nidfuji ánh mắt ra hiệu hạ, tiến lên đem hắn phần lưng đi lên đỡ dậy, ngồi dựa vào đầu giường trên đệm. Nidfuji trầm rãi thở ra một hơi, trầm giọng hỏi, hiện tại cái gì tình huống? Hưu Đặc Công nhanh chóng báo cáo nói, có hai chiếc lên thẳng hàng không mẫu hạm sớm khởi động, đang đứng ở nội lên trạng thái. Cách chúng ta dưới đáy nhãn tuyến báo cáo, cả tên cùng bờ lách vài đạo bọn hắn đã xuất hiện tại lên thẳng hàng không mẫu hạm bên trên. Ngươi liền an tâm dưỡng thương tốt, bọn hắn tuyệt đối sẽ thành công ngăn cản nhìn rõ kế hoạch. Cái ở đâu? Nidfuji hỏi. Không có tin tức. Hưu Đặc Công khẽ thở dài báo cáo nói, từ sáng sớm hôm qua, Kai A một mình tiến về bộ trưởng văn phòng về sau, liền triệt để đã mất đi tin tức, cũng không ai nhìn thấy hắn rời đi xỉn tận bộ. Ta hoài nghi, hắn đã chết. Ngưu xuẩn, đi ở sở quán Ngưu Xuân. Nifuji lại lắc đầu, trầm giọng nói, đi ở sở làm hí dịạn nội gian, cho đến bây giờ làm hết thảy, bao quát tập sát ta ở bên trong, đều làm không có bất cứ vấn đề gì, ngay cả ta cũng không khỏi bội phục hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác ra tay với cái ạ. Đây là hắn là ngu xuẩn nhất sự tình. Quốc trưởng, ngươi đây là ý gì? Hưu Đặc công kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nifuji hỏi ngược một câu. Ngươi biết ta vì cái gì để cả vền Amazika ngăn cản cả đến liệu giúp đến a? Vì cứu hắn. Khưu Đặc Công hiếu kỳ hỏi. Sai. Nidhufi trầm giọng nói, ta chỉ là vì cứu Si Cái gì? Khưu Đặc Công kinh ngạc ở. Nidhufi bất đắc dĩ phân tích nói, thì ở sở nếu là lấy hí giả thân phận, đắc tội đệ xỉ a vậy thì thôi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đại biểu cho hiện tại Si tương đương với kéo Si En cùng một chô xuống nước. Đệ xỉ a vị kia vương cũng không ngại thuận tay biến mất Si dùng cái này giết gà đoạt khỉ, làm cảnh cáo ngoại giới khiêu chiến đệ xỉ a hậu quả chiêu đặc công toàn thân dùng mình một cái, cục trưởng, ngươi có thể hay không đánh giá quá cao cái ạ rồi? Hắn nói không chứng đã. Không, Nifuji quả quyết lắc đầu, ta đối với hắn, một mực chỉ có đánh giá thấp, chưa từng đánh giá cao qua. Nếu quả như thật đánh giá cao, hắn không biết mình có hay không còn có thể bình tâm khí cùng, cùng ạ ở vào bình khởi bình tọa thân phận ở chung, Quy một chương 185, Dạ Vân một kiếm, giết vào thần tuẫn. Chương 185, Dạ Vân một kiếm, giết vào thần tuẫn. Lưu Giọt, CN tổng bộ. Bởi vì hai chiếc một đời mới lên thẳng hàng không mâu hạm chính thức tất cánh. Cao úc nội bộ Sien Đặc công bận biểu thành một đoàn, đặc biệt là cùng Cao úc thượng tầng cùng dưới mặt đất ụ tàu giao tiếp lầu một. Sien Đặc công người đến người đi lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Tại Sien cục trưởng Nidfuji bỏ mình về sau, hiện tại Sien trong cục trên dưới quyền chỉ huy, toàn từ Sien bộ trưởng thì ở sở trưởng khống. Cứ việc đối hôm qua truy nã cả pền Amesica một chuyện, bộ phận Đặc công cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng vẫn là chỉ có thể thuận theo lấy Cao tầng chỉ lệnh làm việc. Từ hai chiếc lên thẳng hàng không mẫu hạm rời đi dưới mặt đất tụ tàu về sau, Buns mang lấy đặc chiến đội trở lại tổng bộ Cao úc lầu một chính sảnh, liền tại bọn hắn chuẩn bị hướng tầng cao nhất văn phòng trở về lúc. Kinh biến liên tục xuất hiện. Ầm ầm. Dường như sấm xét tiếng nổ tại vô số đặc công màng nhĩ bên trong vang vọng, để bọn hắn cùng nhau ngừng tay trên đầu làm việc, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía tổng bộ cao ốc cộng phương hướng, chỉ thấy một khung sỉ én trên cơ, không có dấu hiệu nào rơi xuống tại đại môn chỗ gần trên mặt đất, trực tiếp hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu, mạnh mẽ bạo tác xung kích đem sỉ én cao ốc cửa sổ pha lê toàn bộ trấn vỡ. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuất Bốn mở to hai mắt, lập tức con người bỗng nhiên có vào, lại là tại cửa ra vào cháy hừng hực đám cháy bên trong tại cái khác đặc công kinh nghi bất định nhìn chăm chú, bốn đạo thân ảnh cứ như vậy không nhìn hòa diễm, đi vào đến sỉ ẹn tổng bộ cao ốc lầu một chính sảnh công. Khi thấy cầm đầu kỵ sĩ phục sức nữ nhân lúc, Đoạt Bốn hít một hơi lãnh khí, hắn gương mặt thoáng chốc tái nhận, vô ý thức về sau rút lui mấy bước, ngực trước đó khang phục thương thế lại bắt đầu âm thầm làm đau. Đi tại phía trước nhất, hiển nhiên là người mặc áo giáp màu bạc, uy phong lấm lẫm giả vẩn, nàng mắt bạc bắn đi ra ánh mắt, như là lưỡi dao sắc bén, liếc nhìn lớn như vậy chính sảnh một chút, gần mười mấy cái sỉ ẹn tông, không người dám cùng nàng đối mặt cùng một chỗ. Sau đó một điểm là khiêng BFS ở tại lẫn, dù sao hôm qua Mình cũng là bị sĩ En Đặc Công truy sát ra, khóe miệng của hắn thoáng giơ lên, cao lớn thân thể tự mang một cỗ trầm ổn lực các bạch, có chút đến đây báo thủ ý vị. Khoảng hai người hai bên. Theo thứ tự là cầm trong tay trường cung ạs, còn có nắm cầm song nhận cả tạ zinạ, cái trước như là một khối vạn niên hàn băng, cái sau như là một gốc có gai đen hồng, đều cho người ta một loại thấu xương lạnh lẽo cảm giác. Có một sĩ En Đặc Công rất nhanh nhận ra, dù sao Dạ Vân cùng Alan đều từng lấy cá hộ vệ thân phận xuất hiệu quả. Bọn hắn lại đột nhiên lại tới đây, mục đích cùng ý đồ cũng đã rất rõ ràng. Chỉ là cải ạ đã. Một cái sĩ En Đặc Công tiên chỉ hỏi, bốn vị Nơi này là Sĩ Ẩn Tổng Bộ. Xin hỏi, tới đây có chuyện gì a? Rất đơn giản. Dạ Vân mắt bạc lấp lóe bước người đồng quang, trầm giọng mở miệng, sáng sớm hôm qua, nước Ta Quốc Vương tiến vào các ngươi Sĩ Ẩn Tổng Bộ về sau, bây giờ còn chưa có trở về. Hiện tại, mời lập tức đem Quốc Vương giao ra. Quả nhiên là tới yếu nhân. Bộ phận Sĩ Ẩn đặc công trong lòng đột nhiên nhảy một cái, có ít người xác thực không biết cả cùng bộ trưởng, tại hôm qua nói chuyện với nhau cái gì, lại chuyện gì xảy ra. Nhưng từ sau đến, A lần cùng cả tận America cùng một chỗ bị truy nã kết quả đến xem, đệ sĩ ạ Quốc Vương tình huống tuyệt đối không thể lạc quan. Cái kia, Dạ Vân tiểu thư. Trong đó một cái sĩ ẹn đặc công trần trừ một lúc, đề nghị nói, các ngươi trước tiên có thể trở về chờ một chút ta. Chúng ta chờ một chút nhất định sẽ trả lời. Các ngươi vẫn không rõ a? Dạ Vân không cảm kích chút nào, nàng lạnh lùng nhìn xem kia sĩ ẹn đặc công, chúng ta mới vừa nói không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Nếu như các ngươi không cách nào giao ra Quốc vương bệ hạ, vậy chúng ta liền tự mình tìm kiếm sĩ ẹn tổng bộ, ai dám can đảm ngăn trở, giết. Câu nói này mới ra, trên trận sĩ ẹn đặc công sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, đệ sĩ á người sẽ như vậy cuồng vọng kiên cường, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Bất kể nói thế nào, coi như bọn hắn đối lý phía trước, nơi này dù sao cũng là CIIE tổng bộ ạ. Trình độ nào đó, ở vào New York CIIE, sánh bằng nền tảng lập quốc thủ quân sự cơ quan địa vị còn muốn cao, chỉ tiếp thụ thế giới hội đồng bảo an, UNSC, cùng liên hiệp quốc quy phạm điều ước làm việc. Mà vào hôm nay, một cái đảo quốc bọn thủ vệ lại trực tiếp xâm nhập CIIE muốn người, vô luận nguyên nhân gì, cái này cũng quá làm cản cùng quyền. Buồn cười. Trong đó một cái đặc công đột nhiên cười lạnh một tiếng, hướng phía Dạ Vân kêu thầm nói, "Ngươi cho rằng các ngươi là ai?" Phá hủy CIIE trên cơ, đã coi như là nghiêm trọng khiêu khích hiện tại đang còn muốn chúng ta tổng bộ mỗi người, coi như chúng ta thật tạm giam hoặc giết các ngươi quốc vương thì sao? khẳng định là hắn phạm pháp trước đây, đây là chúng ta xì si ẻn ở thế giới phạm vi bên trong vốn có quyền lợi. Tiêu đặc công sau khi nói xong, còn hướng bên cạnh đặc công hỏi tham một câu, các ngươi nói đúng à? Không sai, nơi này chính là xì si ẻn tổng bộ, không thể để cho bọn hắn tiến đến, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Bọn hắn là kẻ xâm vào, coi như tại chỗ đánh chết, cũng là chính xác. Một chút hôn tạm ở bên trong hỉ dạ nhân viên lúc này tán thành, tại bọn hắn âm thầm dẫn đạo hạ, khiến trên trận vốn là do dự đặc công, nho nhau, nhau đem súng ống giữ tại trên tay cùng đứng tại cao ốc chính sảnh cộng dạ vần bốn người giằng co, bát kiếm cung nọ kiềm chế bầu không khí, cấp tốc tại chính sảnh bên trên tràn ngập mà ra. vào lúc này chỉ có một ít từng chứng kiến dạ vần điểm mạnh đặc công, thậm chí bao gồm rốt bun ở bên trong hí dã nội gian, lại mồ hôi lạnh lâm ly hướng cao ốc nội bộ rút lui quá khứ. điên rồi điên rồi, các ngươi không muốn sống nữa, tuyệt đối đừng mang ta lên. giết chết nữ nhân kia, trước đó hụt cũng không thể làm được a. rốt bun trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn ngay cả cả bèn ameji ca cũng dám đuổi bắt, nhưng từ dã vần xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó, tựa như chuột gặp được mèo, không có bất kỳ cái gì chiến đấu tưởng niệm thật sự là hắn là không sợ tử vong hy giả nhân viên chiến đấu, nhưng không sợ chết, không có nghĩa là thích tặng đầu người. Phản phất sắc minh lấy Zorbon nội tâm sợ hãi, Dạ Vân nhìn qua đối nàng bộ lộ địch ý bọn đặc công, tinh xảo trắng non gương mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Nàng bao trùm áo giáp găng tay tay phải đột nhiên mở ra, năm ngón tay đem từ đầu đến cuối treo ở bên hông bên trên kiếm gậy nắm chặt, chậm chạp mà hữu lực giơ lên trước lực vị trí. Một thanh kiếm gậy, có thể làm cái gì? Đại bộ phận sĩ đặc công mở mịt nhìn xem nàng, cách chí ít 10 mét, lại nhanh kiếm chẳng lẽ có trên tay bọn họ đạn nhanh. Quả nhiên, là Lạc Hầu đảo quốc tới tổ dân một chút nội tâm tự phụ sỉ En đặc công càng là thị uy dơ tay lên bên trên vũ trang súng ống lập tức thời đại đã sớm thay đổi được chứ chỉ có Zabulski nhìn đến rút ra kiếm gậy dạ vần về sau không tiếp tục che giấu chạy trốn cử động không quên hoảng sợ gọi một câu chạy mau chạy đại đa số sỉ En đặc công sửng sốt một chút đã chậm mắt bạc lóe ra không thể nhìn thẳng ánh sáng dạ vần không nói thêm gì nàng tại rơi lên kiếm gậy về sau tay trái nắm chặt cổ tay phải thân thể thoáng hướng xuống ngồi sụn rơi đem kiếm gậy nằm ngang hướng phía trước vung ra một kiếm một kiếm này kiếm gậy tại dã vần hướng phía trước vung ra trên đường Phản phất đang trong không khí tự đốt, cực tốc bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, lửa cháy hừng hực bám vào kiếm gãy bên trên, lại hình thành một thanh uy thế kinh người phù văn đại kiếm. Phù văn đại kiếm hướng phía trước nằm ngang phách chém ra, kiếm mang màu xanh vô cùng chói mắt, phía trước không khí bị thứ tự mở ra. Đứng tại phía trước nhất 10 cái đà công, bọn hắn không có phản ứng chút nào cơ hội, thân thể liền bị chặn ngang chém thành hai nửa, nhấc lên kình phong như là bão sóng khéo động mà ra, cả tòa sĩ ẹn tổng bộ cao ốc cũng không khỏi chấn động. Dạ Vân một kiếm này, đại biểu đệ sĩ à Vương quốc, hướng ngoại giới quyền uy vung ra kiếm thứ nhất, Quy 1 chương 186, ngoại tở số di ờ. Ngoại tở số di ờ trước 186 vải tờ sổ đi ở vải tờ sổ đi ở siển tổng bộ cao ốc, thần cao nhất văn phòng từ một khung siển chiến cơ rơi vỡ về sau còn lưu tại trong văn phòng thì ở sở liền một mực đứng ngồi không yên ở trong phòng đi tới đi lui mặc dù ngoài cửa sổ lên thẳng hàng không mẫu hạm càng bay càng cao không bao lâu nữa liền có thể đến địa cầu gần quỹ độ cao nhưng hắn từ đầu đến cuối tâm thần có chút không tập trung phản phất trong cõi u minh có cái đại sự gì muốn phát sinh lúc này hai nghe kinh lặng yên kết nối nghe bên thay truyền đến rồn rập tiếng hơi thở vang thì ở sở trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một, một chút trầm giọng hỏi thăm Rotsbun đội trưởng, phía dưới là không phải xảy ra tình huống gì rồi. Đại, đại nhân. Đệ sĩ a người, giết tới. Rotsbun lời nói mang lấy sợ hãi thành em rung động. Ngươi nói cái gì? Di ở sợ sững sốt một chút, còn tưởng rằng mình nghe lầm, chỉ có thể tiếp tục hỏi, từ nơi nào? Có bao nhiêu người? Từ cửa chính xâm nhập, liền bốn người. Muốn chúng ta giao ra cái ạ? Rotsbun gấp rút đáp lại. Di ở sở càng thêm kinh ngạc, thậm chí cảm thấy hơi buồn cười cảm giác, đệ sĩ ạ tới bốn người. Vẫn là từ xiển tận tổng bộ cửa chính xâm nhập. Xiển đặt công đâu, mau nhường bọn hắn xử lý. Hắn còn cảm thấy Đây là việc nhỏ. Thằng đến từ hai nghe một bên khác, truyền đến vô số kịch liệt thương chiến cùng tiếng kêu thám thiết vang, cùng với Rusbuns trộn lẫn ở bên trong tuyệt vọng lời nói, xử lý không được. Lâu Mosi En đặc công cùng đặc chiến đội, nửa phút không đến, đã toàn bộ tan tác. Đây là một trận không công bằng chiến đấu, bọn hắn cường đại đến tựa như quái vật hình người vật. Ti Er sợ lưng lúc này mới dâng lên hàn ý, hắn há to miệng, bất kể như thế nào, ngươi đều phải cho ta ngăn lại. Còn chưa có nói xong, bên hai truyền đến Rusbuns tiếng kêu thảm thiết vang, lập tức hai nghe tựa hồ bị người chiếm quá khứ, Ti ngừng thở lắng nghe, rất nhanh hai nghe truyền đến ạ lần trầm thấp tiếng vang. CN bộ trưởng. Vẫn là khi dạ đầu mục. Được rồi, những này đều không trọng yếu, quốc vương để ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Đây chính là đắc tội đệ si a hậu quả, mà đây chỉ là hết thảy bắt đầu. Hai nghe bị trực tiếp của máy. Tỷ ở sở nghe cực kỳ chói hai âm thanh bận, sững sờ ngốc đứng tại chỗ một lát, sau đó nổi trận lôi đình đem thai nghe giật xuống, hung hăng quằn xuống đất. Đáng chết, đệ si ạ, cái ạ. Đáng chết. Tăng thêm mấy cước đem thai nghe giống nát bấy, tỷ ở sở gương mặt trở nên xanh xám, hắn hiện tại có thể vạn phần khẳng định. Tối hôm qua ám sát nụ rốt hy ra nhân viên cao tầng, tuyệt đối là đệ sĩ si a người về phần tại sao tối hôm qua không ám sát hắn, Tỷ Ở sơ hiện tại cũng mơ hồ minh bạch, cai ạ không chỉ có muốn để hắn tận mắt chứng kiến đây hết thảy, còn muốn ba đạo tử xỉ ẹn chính diện giết vào, Quang Minh chính đại phế bỏ hắn hết thể ủy vào cùng thủ đoạn. đệ xỉ ạ, đệ xỉ ạ, Tại tỷ ở sơ lý giải đây hết thể sự tình, nghĩ đến cả còn chưa có chết đi, lại đệ xỉ ạ vương quốc, tại vẹn vẹn không tới một ngày, Liên lịch chuyển hỷ dạ tốn hao mấy chục năm tại liệu rót bảy ra thế cục, cái này khiến trong lòng của hắn không cách nào tự đệ xuống tuân gia sợ hãi cùng hàn ý. hắn đột nhiên có thể lý giải, Nidfuji vì sao kiên kỵ đệ xỉ ạ bộ phận nguyên do. đáng tiếc thì đã trễ. Không, ta còn không có thua. Hai tay vô lực chống đỡ ở trên bàn làm việc, thì ở sở mang lấy tơ máu cùng mắt quần thâm hai con người, gắt gao nhấc lên lên, trứng mắt cái kia còn tại hướng trên bầu trời phù hai chiếc lên thẳng hàng không mẫu hạm, ta còn có lật bàn hy vọng. Từ hai chiếc lên thẳng hàng không mẫu hạm khởi động rời đi, tăng thêm dạ vần bọn người náo ra dung chuyện. Lúc này, xì tổng bộ dưới mặt đất ụ tàu, nơi này nội tại trước nay chưa từng có yên tĩnh, chỉ còn lại tươi sáng ánh đèn còn tại sáng loáng lên. Nơi này chính là xì tổng bộ hàng không mẫu hạng gia công nhà máy A một thân ảnh không có dấu hiệu nào đi vào dưới mặt đất ụ tàu nội tại, chính là cái ạ. hắn mặc đơn giản áo thun cùng quần đùi, một bộ sinh viên tham quan bộ dáng ngắm nhìn một phía. một cái cầm trong tay trường kiếm bóng đen, cùng một cái ma cô chạm thấp bé thân ảnh, chậm rãi từ ạ phía trước khu vực hiện ra nguyên hình. Abu, kíp, cùng nên quốc vương bệ hạ. Abu, ma cô, cùng nên quốc vương. một người là cầm trong tay võ sĩ đao ngũ lục thất, một cái khác sinh vật thì là nhỏ gấu nửa cái mỏ. bọn hắn cùng nhau giải trừ mình nhận nấp thủ đoạn, quỳ một gối xuống tại ạ trước người hành lễ. bận rộn một đêm, vất vả các ngươi. nhìn xem hai người, cái ạ cười cười ôn hòa đây là ạ vụ chức trách ngũ lục thất y nguyên lệnh như băng nếu là có ban thưởng liền tốt tẹo bộ chớp chớp mắt to không khách khí xoa xuống tay nhỏ lần này liên quan tới hỉ dạ tình báo cơ bản đều là ngươi hồi báo có thể nói ngươi công lao lớn nhất cai ạ cười suy nghĩ nói ngươi muốn cái gì ban thưởng nói một chút những cái kia địa lôi khó dùng quá rõ ràng âm không được người nếu có thể có ẩn hình địa lôi liền hoàn mỹ tẹo bộ cười hắc hắc cai ạ bó tay rồi ngươi bây giờ đều đủ âm được không còn muốn ẩn hình địa lôi bất quá hắn thích cai ạ lúc này gật đầu lần sau Ta sẽ để cho hẻm mở thử một chút, kết hợp hiện hữu ngoài hành tinh ẩn hình kỹ thuật, nhìn có thể hay không tạo ra có thể ẩn hình cường lực địa lôi. Vậy ta sớm cám ơn quốc vương bệ hạ. Kẻ mò hưng phấn lại đi thi lễ. Tốt, để chúng ta nhìn xem, nơi này ụ tàu ra công nhà máy cùng lên thẳng hàng không mâu hạm đi. Khải ạ cười nhạt một tiếng, tại Ngũ Lục thất cùng kẻ mò đi theo, hắn hướng dưới mặt đất ụ tàu đặt lấy lên thẳng hàng không mâu hạm đi đến. Trừ kia hai chiếc sớm điều phối tốt lên thẳng hàng không mâu hạm, hiện tại liền chỉ còn lại cuối cùng một chiếc, chưa kịp làm xong sau cùng tham số chương trình lên thẳng hàng không mâu hạm mặc dù chỉ có cuối cùng một chiếc, nhưng đi vào trước mặt cái ạ, nhìn chăm chú lên đặt trước người hàng không mẫu hạm, vẫn là không nhịn được cảm khái một tiếng. Toàn thân chuyên trở vũ khí trang bị cự hình hàng không mẫu hạm, như là giữ tận to lớn sắt thép quái thú, cứ việc chiếm cứ dưới đất thiên tĩnh ngủ say, nhưng ai cũng không cách nào coi nhẹ nó hiện đại vũ trang lực các bách. Nếu như nói trước đó New dót đại chiến lúc lên thẳng hàng không mẫu hạm, là địa cầu hiện liêu khoa học kỹ thuật vũ trang tác phẩm đỉnh cao, kia lập tức cái này một chiếc lên thẳng hàng không mẫu hạm, tăng lên sở tạc yến đỡ sở chỉ s phản trọng lực trang bị, trở khách xì ẹn tỉ mỉ nghiên cứu giờ quét hình khóa kín hệ thống, vẫn xứng lên các loại pháo đài. Đạn đạo trở cấp cao chiến lược vũ khí, đã triệt để đột phá địa cầu hiện hữu văn minh khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn. Đáng tiếc là, tạo ra được đủ để cho CN thoát khỏi cục diện khó xử một đời mới hàng không mẫu hạm, lại thành hy giá phát động nội loạn ý vào. Không thể không nói, CN thật sự là thành sự không có bại sự có dư. CN cũng chỉ có một cái Nit Fuji, coi như có thể. Bất quá, chỉ dựa vào hắn một người, là trưởng không không được dạng này tiêu chuẩn chiến lược vũ khí. Cái á nhẹ giọng đánh giá, hắn hướng lên thẳng hàng không mâu hạm Nick tới gần, đưa tay muốn đem hàng không mâu hạm truyện di nhập thứ 2 bảo khẩu đi chỉ là tay còn chưa chạm đến lên thẳng hàng không mấu hạm dưới đáy sắc ngoài theo bên hông truyền đến nhỏ bé súng văng lên cai ạ duỗi ra tay bỗng nhiên dừng lại con mắt nhạy cảm nhéo lại nhưng không có làm ra né tránh động tác suy ngũ lục thất tuấn di xuất hiện tại ạ bên trái người khác tại không trung hướng phía trước lăng lệ vung lên võ sĩ đao thoáng chốc hỏa tinh vẩy ra một viên hướng ạ vọt tới đạn bị chặt thành hai nửa cai ạ cấp tốc duỗi ra ăn ngón giữa đem nửa viên đạn kẹp ở giữa ngón tay một cái giám định tin tức lập tức truyền vào não hải liên xô đặc chế đạn đỉnh phong tam tinh vật phẩm từ liên xô cũ đặc chế một loại đạn Sạc kích lúc không rõ ràng đường đạn, lực xuyên thấu cùng đả kích lực cực mạnh, bởi vì khó mà sản xuất hàng loạt, bình thường dùng cho ẩn nấp ám sát hành động. Liên số đạn, cái ạ thần sát hơi động. Ai? Ngũ Lục Thất trợ tay ném ra ngoài võ sĩ đao, võ sĩ đao hóa thành một đạo hạt tuyến, hướng dấu ở lên thẳng hàng không mâu hạm bong tàu nơi hẻo lánh bay đi. Ông. Bong tàu nơi hẻo lánh chỗ bóng tối nô ra một đầu màu bạc trắng người máy cánh tay, không nhìn lưỡi đao sắc bén cùng ẩn chứa kinh đạo, đem Ngũ Lục Thất ném quá khứ võ sĩ đao vững vàng nắm trong tay, Quy 1 chương 187, các nền America thể thuật cùng một tợ sổ đi ở thể thuật. Chương 187 Cảpền Amagi ca thể thuật cùng ở tờ sổ đi ở thể thuật, mang lấy ngũ tinh đánh dấu sắt thép cánh tay trái nắm chặt võ sĩ đao lưới dao. Nam tử từ lên thẳng hàng không mẫu hạm bong tàu bên trên đứng dậy, thân hình của hắn cường tráng cao lớn, mặc một thân phục cổ phong cách đặc chiến chế phủ, trên mặt mang theo một cái màu đen mặt nạ phong độc, một đôi lạnh lùng vô tình con mắt tại lộn xộn phát ra ở giữa, ở trên cao nhìn xuống đánh giá đi vào lên thẳng hàng không mẫu hạm trước mặt cả ba người. Nguyên lai là hắn, cùng cặp kia hở hững con ngươi ngắn ngủi giao xúc, cai ạ cười nhạt một tiếng, hắn còn tưởng rằng hí dạ thật không muốn chiếc này lên thẳng hàng không mẫu hạng, nguyên lai một mình phải hắn âm thầm đóng tại nơi này, hắn tồn tại. Hoàn toàn chính xác bù đắp được một chi hỉ dạ bộ đội tinh luyện. Vai tơ số so đi ở, cùng cạm pền Amérique đến từ cùng một cái thời đại, cùng một cái quân đội thế chiến thứ hai chiến sĩ. Chỉ là cùng cạm pền Amérique băng phong đại ngộ khác biệt, vai tơ số so đi ở rất sớm đã bị Liên Xô cũ tổ chức cho tẩy não, hiện tại lại bị hỉ dạ tổ chức khởi động lại. Xem như từ đầu đến đuôi chỉ vì chiến đấu giết chóc mà sống công của người. Bệ hạ, người biết hắn, ngũ lục thất trầm dọn hỏi tham, lại là từ trên thân vai tơ số so đi ở phát giác được vi diệu uy hiếp khí tức, còn có cái kia không có trải qua bất luận cái gì che giấu sát khí. Sắc khí như vậy, cũng không phải tùy tiện giết qua một hai người đơn giản như vậy. Xem như, cũng không tính là cải ạ cho ra một cái không hiểu hồi phục. Hắn nhận biết vài tờ xô đi ở, chỉ là vài tờ xô đi ở không biết hắn, càng hoặc là nói, vài tờ xô đi ở không biết bất luận kẻ nào, hiện tại chỉ là nghe lệnh của chỉ lệnh cái sắc không hồn. Đập. Đối mặt lại tới đây ạ ba người, vài tờ xô đi ở từ bong tàu bên trên thả người nhảy lên, rơi xuống tại mười mấy mét trên lệch trên mặt đất, thân thể thông qua trầm xuống tháo bỏ xuống giảm sốc lực. Hắn đem võ sĩ đao đỉnh đương một tiếng ném xuống đất, lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa cải ạ. Thân thể trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, trong ba người thiếu niên tóc đen đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Muốn chết. Ngũ Lục Thất có chút nheo mắt lại, chỉ là không đợi hắn tiến lên, Cai Á đột nhiên đưa tay ngăn lại hắn, cũng miệng phân phó nói, "Không, có việc gì, để hắn tới." Hắn muốn thử xem Mạc Tở xô Đi ở thực lực đến cùng như thế nào, dù sao có Ngũ Lục Thất cùng Kẻ Mọ ở bên chăm sóc. "Vâng." Ngũ Lục Thất cùng Kẻ Mọ riêng phần mình tránh ra thân vị, thối lui đến Cai Á bên cạnh, chỉ là con mắt vẫn gắt gao nhìn xem Mạc Tở Sô Đi ở. "Muốn giết ta à? Vậy thì tới đây đi." Cai Á hơi giãn ra một chút lưng ngọi, cùng Mạc Tở Sô Đi ở đối mặt cùng một chỗ còn ngắc ngón tay khiêu khích một chút, đem xâm nhập nơi này kẻ ngoại lai giết chết, đây là chỉ lệnh. vài tơ xô đi ở cũng không muốn nhiều như vậy. lúc này hướng cả vào tới, hắn lấy trăm mét bắn vọt tốc độ kinh người, tới gần đến không nhúc nhích cả trước người, cũng không phải là sắt thép tính chất hữu quyền hướng trên mặt hắn vung đi. đánh chỗ nào đều tốt, cũng không nên đánh mặt ta. lúc trước vẫn là lười nhác hưu nhàn trạng thái, đen nhánh con ngươi đột nhiên bạo chán tinh quang, cài á như thiểm điện vươn bàn tay phải, phát xong mà đến trước đem vài tơ xù đi ở hưu quyền vững vàng tiếp được, để vài tơ xù đi ở hướng phía trước đột kích su thế bỗng nhiên ngừng lại. quá chậm. nhìn qua gần trước người vài tơ xù đi ở cái a nhẹ nhàng phun ra một câu, kỳ thật vài tờ số đi âm một quyền này tại người bình thường loại ba lần, đại biểu cho nhân loại có thể vung ra đỉnh phong một quyền. đối với người bình thường đã tính qua trương, nhưng đối các phương diện toàn bộ đạt tới nhân loại gấp 5-6 lần cả ạ đến nói, vài tờ số đi âm một quyền này hoàn toàn chính xác lại chậm lại nhẹ, không có chút nào uy hiếp, hữu quyền bị cả a tùy tiện tiếp được. vài tờ số đi âm mặt không biểu tình, vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi. một kích không thành, hắn sắt thép cánh tay trái lặng yên nắm chặt thành quyền, lập tức như là ra khỏi nòng đạn tháo, mang lấy đỉnh phong vụ vụ hướng cả lồng ngược đánh tới. cái a phản ứng được nhanh đồng dạng hướng phía trước đánh ra hữu quyền. khi hai quyền kịch liệt đối bính cùng một chỗ, vải tờ sô đi ở đứng tại chỗ không núc ních, ngược lại là a đau hử một tiếng, Nhìn không được buông ra đối phương hữu quyền, về sau rút lui mấy bước mới đứng vững thân thể. vậy hạ, kẹt mỏ kinh hô một tiếng, đừng đúng tay, ta không sao. cai á thoáng che quyền trái, vừa nói, phát giác được kình phong đập vào mặt đánh tới, hắn bản năng nghiêng người một tránh, nháy mắt sau đó, vải tờ sô đi ở sắt thép quyền trái sát qua thân thể của hắn, nghiêng nghiêng đánh xuống trên mặt đất, lập tức để mặt đất như là mặn nhẹ giãn nước, lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình quyến lớn. cai a lại lui mấy bước. Dợi đi khoảng cách nhất định, nhìn xem Vật tở số đi ở đầu kia làm nổi bật kim loại hú lanh quang chạch sắt thép cánh tay trái. Hắn hiểu rõ, Vài tở số đi ở thể phách cùng kỹ xảo chiến đấu, các phương diện hoàn toàn chính xác chỉ là ở vào nhân loại đỉnh phong, tức nhân loại 3 lần trình độ. Nhưng đầu kia sắt thép cánh tay, để hắn thuần túy lực lượng đạt đến nhân loại hơn gấp 10 lần, vừa xa quá tiêm vào siêu cấp binh sĩ rực tể cả biển America. Vài tở số đi ở một quyền kia xuống dưới, chính là gần tấn lực lượng, kém chút để tay không tốc sắt cả đã lén bị ăn thiệt tỏi. Nếu là vẹn vẹn lấy thuần túy thể phách cường độ, dù là cả biển đoán chừng cũng vô pháp tùy tiện tiếp nhận mà tơ sổ đi ở sắt thép cánh tay một kích. Cái à khẽ nhả khẩu khí, nhìn xem mà tơ sổ đi ở tiếp tục hướng hắn vọt tới. Lần này hắn học tinh, sớm từ quốc vương trong bảo khố lấy ra vịt dạng nhì ủng áo giáp bao cổ tay bộ vị, kim sắc giáp phiến vừa vặn bám vào trên tay phải. Cái à nắm chặt năm ngón tay, lần nữa lựa chọn cùng mà tơ sổ đi ở đang đối mặt quyền. Khi mà tơ sổ đi ở tự mang thanh lại sắt thép máy móc quyền trái, cùng mang theo vịt dạng nhì ủng bao cổ tay cả hữu quyền, cả hai tựa như sao hỏa đụng phải trái đất giống như đụng vào nhau, để không khí đều mênh mông ra bên ngoài tan quét. Lần này hai người đều không có lui. Vịt dạng nhì ủng Quá khắc chế vật lý công kích, quả thực tựa như vật lý học tự nhiên tạo vật, lại đến hoàn toàn không cảm giác được đối phương thế công cường độ. Cải ạ cười cười, tiếp tục đơn thuần lấy thể phách cùng kỹ xảo chiến đấu, cùng Tơ Sô đi ở đánh nhau. Vài Tơ Sô đi ở tượng như chớ được tình cảm chiến sĩ, tiếp tục hướng cả ạ phát động lăng lệ thế công, nhưng tại cả ạ đeo lên vịt dạn li ủm bao cổ tay về sau, hắn rốt cuộc không chiếm được chỗ tốt gì. Tại cùng Tơ Sô đi ở đánh có đến có về đồng thời, cải ạ não hải, thỉnh thoảng vang lên em thai hệ thống nhắc nhở mà nói, chúc mừng ngươi tập được đỉnh phong nhị tinh Tơ Sô đi thể thuật, chúc mừng ngươi Vài Tơ Sô đi thể thuật tăng lên đến tam tinh tương đối tiến công đồng thời kiêm mang phòng ngự cả penta thể thuật vài tờ số đi ở thể thuật quả thực chính là vì giết người mà diễn sinh mỗi một kích đều chỉ là vì tiến công vì gây nên đối phương vào chỗ chết lăng lệ mà cùng bạo. vài tờ số đi ở toàn vẹn không biết mình đã bị hạ xem như kinh nghiệm bảo bảo ý thức được mình không làm gì được cái ạ lại bên cạnh còn có ngũ lục thất cùng temo vài tờ số đi ở đã bắt đầu sinh thoái ý đúng lúc này cái ạ bỗng nhiên đem mình vận dụng ở tờ số đi ở thể thuật hoán đổi thành cả penta thể thuật tại tiếp được sắt thép cánh tay trái đồng thời hai tay ôm cánh tay của hắn ra bên ngoài xem như tấm tuấn vung ném ra ngoài đi. Ken két. sát ép bàn tay chống đỡ trên mặt đất cọ sát ra một đạo hỏa tinh. Vài tờ số đi ở trượt rời khỏi 5 mét bên ngoài. Lần này hắn nhìn về phía cạ ánh mắt thay đổi, băng lãnh vô tình trong mắt nổi lên một chút tình cảm gợn sóng. Vừa rồi, một chiêu kia rất quen thuộc, tựa như là một mực ở tại trong lòng của hắn, không thể quên lại, cũng không nên quên được cái nào đó nam nhân. Là ai? Vài tờ số đi ở hoảng hốt một chút, sau đó quay người, hướng thẳng đến dưới mặt đất tụ tẩu cửa ra vào thoát đi. Muốn chạy, ngũ lục thất cùng tẹo mò muốn lên trước chặng đường, kết quả cạ phất phất tay, ngăn lại bọn hắn hành động đưa mắt nhìn vào tờ sổ đi ở rời đi thân ảnh, cai á nhẹ giọng mở miệng, để hắn đi thôi, chúng ta còn có chính sự muốn làm. vài tờ sổ đi ở hiện tại trạng thái rất phiền phức, giết cũng không phải, giữ lại cũng không phải, không bằng để hắn rời đi tốt. đội trưởng vẫn chở cùng hắn tương ái tương sát đâu. cai á hướng bên cạnh ngước mắt, nhìn về phía đặt dưới đất không gian cự hình lên thẳng hàng không nỗ hạm. sợ nghèo, thu hoạch chiến lợi phẩm, một mực là đệ để si xia số một chính sự. quy một chương 188, không thể giết, tìm đường chết hy giả. chương một không thể giết, tìm đường chết hy giả. từ năm phút trước bắt đầu. Siên tổng bộ cao úc từng cái đặc công tần số truyền tin, toàn bộ yên tĩnh lại. Siên tổng bộ chưa từng có như thế một khắc yên tĩnh qua. Di ở sơ ngồi một mình ở tầng cao nhất trong văn phòng, hướng rơi ngoài cửa sổ có thể ngóng nhìn hai chiếc, cơ hồ tới gần địa cầu gần quỹ tích lên thẳng hàng không mẫu hạng, không cách nào mang đến cho hắn đầy đủ tự tin và an ủi. Hắn sững sờ ngồi yên trên ghế làm việc, thẳng đến cửa phòng làm việc bên ngoài hành lang, lặng yên vang lên bước chân nặng nề âm thanh. Mỗi một cái bộ pháp đều giống như đanh trống, để trái tim của hắn không cầm được gầm ầm nảy lên. Di ở sơ bừng tỉnh thở sâu hai tay của hắn đem mang lấy giáp trải tóc tiểu tóc phủ thuận hơi sửa sang một chút xót xét cổ áo cùng lǐ mang đang làm việc trên ghế ngồi thẳng tắp vô cùng ánh mắt ngưng trọng rơi vào đồng chặt môn hộ bên trên vành văn phòng khóa lại môn hộ bị trực tiếp chặt thành hai nửa bão kình phong mang lấy bụi sóng sông vào trong phòng để trong văn phòng ở vật phẩm toàn bộ khuấy đảo đại lượng trang giấy bay là tả từ chấn vỡ cửa sổ thủy tinh bay ra đi ở sơ nhịn không được nhắm mắt lại hắn kia vừa chỉnh lý tốt kiểu tóc cùng cổ áo trở nên so lúc trước còn muốn lộn xộn mấy lần hắn kinh ngạc mở to mắt đập vào mi mắt là một thân vũ trang áo giáp bạc nữ kỵ sĩ cầm trong tay đại kiếm hộ vệ á lẩn cầm trong tay trường cung thiếu nữ sát thủ, còn có cầm trong tay song nhận lãnh diễm nữ tử. Bốn người dù là từ sĩ ẹn tổng bộ cao ốc cửa chính, một mực xâm nhập đến hạn chế cao nhất cùng phòng hộ tầng cao nhất, nhưng không có trên người một người có rõ ràng bị thương, ngược lại là vừa nóng song thân đồng dạng, lạnh lùng ánh mắt tập thể rơi trên người đi ở sở. Các ngươi, đi ở sở kiên trì, đang muốn nói cái gì? Kết quả dạ vẫn bốn người không có phản ứng hắn, mà là song song hướng hai bên tránh ra thân vị, mặt đối mặt hình thành một đầu dung người thông hành thông đạo. Cùng lúc đó, phía ngoài hành lang bên trên, lại lần nữa truyền đến vi diệu bộ pháp tiếng vang. Đi ở sở phản phất dự báo đến cái gì? con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cùng phương hướng theo một chân phòng ra thiếu niên tóc đen cứ như vậy một mình tiến vào trong phòng dạ vân bốn người cùng nhau hướng hắn túi người chào quốc vương bệ hạ gãi hạ điểm nhẹ phía dưới hắn nhấc lên mắt hướng tỷ ở sở cười cười ôn hòa chúng ta lại gặp lại tỷ ở sở đúng vậy a lại gặp mặt tỷ ở sở đang chát cười một tiếng phải nói chỉ là một ngày không gặp mà thôi nhưng ngay tại trong ngày này cả hai phảng phất nhân vật trao đổi thế cục triệt để phá vỡ nghị truyện cái này khiến tỷ ở sở phảng phất giống như một cảnh mang lấy mãnh liệt cảm giác không chân thật rõ ràng không nên dạng này Đi ở sờ một mực đem Nit Fuji xem như lớn nhất uy hiếp, cho nên dẫn đầu trừ đi đối phương, tại trưởng không lấy New York nơi đó xỉ ẻn đại quyền, tăng thêm tiềm phục tại âm thầm hủy diệt nhân viên liên hợp, tại New York nội ứng nên không có chân chính địch thủ mới đúng. Nhưng bây giờ, cái ạ cho hắn lên bài học. Tại chính thức thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu thủ đoạn đều lộ ra tái nhận bất lực. Đúng rồi, ta còn có. Đi ở sờ nhìn về phía cửa sổ sắt đất ngoài cửa sổ bầu trời. Vừa vặn, lơ lửng ở trên trời hai chiếc lên thẳng hàng không mẫu hạo, tại đến địa cầu gần quỹ tích về sau, Vũ Trang họng tháo cũng không có hướng phía liều rót mặt đất, ngược lại nhắm chuẩn hướng riêng phần mình lên thẳng hàng không mẫu hạm bông tàu, ra bên ngoài thỏa thích phát tiết trang bị đạn, đạn dược. Không, không. Đi ở sợ tuyệt vọng nhìn xem đây hết thảy, lại bất lực ngăn cản. Vô anh, vô anh, anh. Bản tiến hành nhìn rõ kế hoạch hai chiếc lên thẳng hàng không mẫu hạm, tại liều rót không trùng, diễn ra thế kỷ này sang quý nhất hoa lệ ban ngày khói lửa. Nhìn thấy bên ngoài bước lên quần cuộn khói đặt hàng không mẫu hạng hải cốt rơi xuống, cai á đều có chút đau lòng cùng tiết hận, bất quá cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Vài tờ số đi ở đều tại hắn bên này xuất hiện, cả Penn America lẽ ra sẽ ngăn cản nhìn rõ kế hoạch tiến hành. Coi như cả Penn America bọn hắn thất bại, cái này cũng cùng cả bọn người không quan hệ, chỉ là hàng không mâu hạm không cách nào giết chết bọn hắn, chỉ là sẽ dẫn đến lưu gióp tê liệt luôn hãm mà thôi. Chỉ cần bọn hắn đem hì dạ phía sau đầu mục bỏ đi, vẫn có thể thu được thảm liệt thắng lợi. Chỉ là cả càng thêm vui lòng, đệm đi ở sở trợ mắt nhìn, mình tự cho là đúng hết thảy, bị hắn tồi khô lạp hủ hủy diệt là độ. Hắn nhìn về phía sủi lơ trên ghế đi ở sở, cười hỏi, "Hiện tại, ngươi còn có cái gì muốn nói? Ngươi thắng, lần này là ngươi thắng." Đi ở sở đau thương cười một tiếng, nhưng lại chắc chắn mở miệng. Nhưng ngươi không thể giết chết ta. Vì cái gì? Cải ạ cảm thấy hứng thú nhìn xem hắn, muốn biết đi ở sở còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Bởi vì thân phận của ta. Đi ở sở cưỡng ép chân tay tinh thần, cẩn lực nói ngoại giới nhưng không biết ta là hí giả nhân viên. Bọn hắn chỉ biết là ta là sĩ bộ trưởng, nước mỹ chính phủ nghị viên, thế giới ban chỉ sự trực tiếp người liên lạc. Mặc kệ cái gì nguyên do, các ngươi đệ sĩ ả người và hôm nay xâm nhập sĩ tổng bộ, giết chết đông đảo sĩ an đã thành sự thật. Cái này đã đủ để cho Liên Hiệp Quốc Mỹ Quốc bản thổ phẫn nộ. Nếu là thật, giết ta, các ngươi đem triệt để cùng thế giới đi đến mặt đối lập. Di ở sơ nhìn chòng chọc vào cái ạ, hắn không tin, coi như đệ xì ạ mạnh hơn, có thể mạnh đến không nhìn thế giới này quy tắc. Cái ạ nếu mày. Đúng lúc này, bên ngoài hành lang, đột nhiên truyền đến một đạo bình tĩnh tiếng vang. Hắn nói không sai. Di ở sơ cùng cả bọn người nhao nhao nhìn về phía cổng, đã thấy tại một cái nữ đặc công nâng đỡ, một cái toàn thân băng bó lấy băng vải người da đen nam tử, vị bức tường đi vào văn phòng trong đại sảnh. Ngươi, ngươi làm sao có thể còn sống? nhìn thấy người da đen nam tử, tỷ ở sơ lúc này thét lên lên tiếng, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Nidfuji độc nhãn bình hòa nhìn về phía hắn, cai ạ trên mặt không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. Liên Nidfuji lão hồ ly này muốn nói thật bị âm chết rồi, hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Cai ạ quốc vương, các ngươi lần này thật xông đại hỏa. Nidfuji nhìn về phía cai ạ, khẽ thở dài, chính như tỷ ở sơ nói tới. Mặc kệ cái gì nguyên do, các ngươi thuộc về chưa cho phép ngoại quốc vũ trang, còn tại liễu dốt nơi đó giết nhiều như vậy xỉ ẻn là công. Cai ạ Nubai chẳng hề để ý nói, ta giúp ngươi thanh lý muôn hộ. Ngươi hẳn là cảm tạ mới đúng. Nidfuji trầm giọng nói, nhưng ai đối với người nào sai, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, thế giới này có mình vốn có quy tắc, đánh vỡ cùng vượt qua quy tắc làm việc thế lực, lại nhận thế lực khác nhằm vào cùng bẽ xích. Ngươi đây là tại dạy ta đạo lý. Cai a bình tĩnh nhìn hắn. Ta đang vì các ngươi đệ chi a suy nghĩ. Nidfuji độc nhãn nhìn về phía Tỷ ở sở, trầm giọng nói, Tỷ ở sở giao cho ta xử lý, ta sẽ đối với hắn tiến hành vốn có trừng phạt. Các ngươi hiện tại lập tức rời đi Nudosot, phải nhanh. Nếu là đụng tới nơi đó chạy tới quân sự vũ trang sự tình sẽ chỉ làm cho càng phát ra không thể vãn hồi. quốc vương bệ hạ, dạ vân bọn người nhìn về phía cai ạ, mặc kệ quốc vương làm ra quyết định gì, bọn hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đi theo. cai ạ trầm ngâm một lát, không thể không nói. nitfuzi nói lời có đạo lý. chúng ta đi. hắn không tiếp tục nhìn tỷ ở sơ một chút, mang lấy dạ vân chờ anh hùng liền chuẩn bị quay người rời đi. nitfuzi hơi lỏng ra khẩu khí. nhưng lúc này, sùi lơ trên ghế tỷ ở sơ nhìn xem cai ạ sắp rời đi bóng lưng, cười đáp ý, cai ạ quốc vương, ta đã nói rồi, ngươi thắng, nhưng ngươi giết không được ta. cai ạ đến cổng bộ pháp đống nhiên dừng lại đi ở sở ngầm miệng, Nifuji sắc mặt thay đổi. Lần này là ngươi thắng, nhưng lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ thắng. Ta tuyệt đối. Đi ở sở giống như điên cùng nhìn xem cái ạ, chỉ là hắn còn chưa nói xong, cái hạ đột nhiên từ bên cạnh Atlas quăng bao đựng tên bên trên, đem một thanh mũi tên sắt nắm ở trong tay. Ngay sau đó, mũi tên sắt như là phi tiêu về sau kích xạ ra ngoài. Phấp phấp. Mũi tên sắt chính giữa đi ở sở ít hầu để hắn còn lại lời nói hoàn toàn thẻ chủ. Ánh mắt hắn cuối cùng chừng cho mép, sưng sờ nhìn xem đôi tên, nẹn ngao một chút, chỉ để co quắp chết tại trên ghế làm việc. Chúng ta đi thôi. Cái a mặt không biểu tình, mang lấy hiểu ý cười một tiếng dạ vẫn bốn người rời đi. Lưu lại đứng tại trong văn phòng, một mặt bất đắc dĩ nít phu Fuji cùng Hữu Gia Công. Không tìm đường chết, là thật sẽ không chết à? Quy một chương 189, cùng ý rồng man trò chuyện. Chương 189, cùng ý rồng man trò chuyện. Cùng hy dạ quan hệ ngoại giao, lên cao đến nghiêm trọng đối địch. Cùng xì ẹn quan hệ ngoại giao, diễn biến thành trạng thái giằng co. Chúc mừng ngươi, cải biến để sĩ ạ cùng địa cầu bên trên hai đại siêu cấp tổ chức quan hệ ngoại giao, ngoài định mức đưa tặng một lần tứ tinh ngẫu nhiên ngoại giao môn hộ rút ra ban thưởng. Liên cái này còn chúc mừng cái gì? sợ không phải cười trên nỗi đau của người khác đi. nghe náo hải truyền đến hệ thống nhắc nhở ngữ, cai ạ khoe miệng thoáng run rẩy một chút. bất quá hắn sẽ không hối hận, mình tại lưu rốt làm bất kỳ quyết định gì. đệ sĩ ạ vương quốc đã quỳ đầy đủ lâu, hiện tại rốt cục của thời, liền sẽ không làm bất luận cái gì nhượng bộ cùng thỏa hiệp. dẫn theo một đám anh hùng trở về hẻm mở ynder sợ chỉ es sân bay, nhìn xem đặt tại trên đất chống ngoài hành tinh trên cơ, cai ạ tâm niệm vừa động, hướng sau lưng dạ vân bọn người phân phó, các ngươi về trước đệ sỉ ạ đi, ta còn có một chỗ muốn đi. dạ vân lúc này nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng, bệ hạ, lấy thế cục bây giờ, ngươi tiếp tục lưu lại lưu rốt chỉ sợ tiến tâm cai á nhìn thấu triệt, khoát khoát tay nói coi như thế giới hội đồng bảo an unesc hoặc là nước mỹ bản thổ chính phủ bên kia thật có tâm tình gì cũng kết luận cũng sẽ không ra tay với đệ sĩ hạ nhanh như vậy bọn hắn còn cần hoa một đoạn thời gian để tiêu hóa suy nghĩ cân nhắc lợi hại khoảng thời gian này cũng là chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng giảm sốt kỳ hiểu rõ vừa rồi mạnh như chiến thần kỵ sĩ trưởng gia vẩn hiện tại dị thường nhu thuận nhẹ gật đầu coi như thế cũng xin cho hạ lần đi theo bên cạnh đi cả tạ dị nã đột nhiên mở miệng đề nghị đôi mắt đẹp liếc nhìn một bên sun xoay hạ lần dù sao hắn đã quen thuộc liều rốt hoàn cảnh vui đến quên cả trời đất, để hắn lại đợi nhiều một hai ngày cũng không quan trọng, ta cũng không có. Ạ lần liên tục cười khổ, đang muốn mở miệng giải thích, chỉ là tại cả Tạ Di Nạ trừng mắt liếc hắn một cái về sau, lập tức nghĩa vô phản, cố hướng cái ạ nói, vậy hạn, ta tự nguyện lưu lại. Cái ạ cười thầm không thôi, Ạ lần về sau nhất định là cái thê quản nghiêm. Chạy đến chi viện gia vận, cùng cả Tạ Di Nạ ba người tiến vào hắc kim hổ lót ngoài hành tinh chiến cơ, tại nhất lên một cố kình phong cùng luồng khí xoáy về sau, tiến vào ẩn hình hình thức chiến cơ cực tốc lái rời New York. Ạ lần lưu luyến không rời đưa mắt nhìn chiến cơ rời đi, chú ý tới cả hướng sân bay đi ra ngoài không gọi bước nhanh theo tiến lên, hơi nghi ngờ hỏi thăm, "Bậy hạ, chúng ta còn muốn đi đây." "Đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Cái ạ cười thần bí, liệu gió duyên hải. Vạn lạc tại bên bờ vực, siêu cấp hải cảnh tư nhân biệt thự sang trọng, lập tức đã tới gần buổi chiều, mặt biển cùng biệt thự phụ thêm một tầng thật mỏng hoàng hôn. Người mặc cảm sắc đồ mặc ở nhà Tony Stark, đang ngồi ở nhà mình biệt thự đại sảnh trên ghế salon, hắn đối trên bàn dạ lập lập thể hình chiếu màn hình khoa tay lấy cái gì, thỉnh thoảng tay nâng cái cầm lầm vào suy nghĩ chi sắc. "Tony," khi mặc gợi cảm mà tài trí nghề nghiệp phục quảớt nhỏ, kêu gọi đồng thời nên bước giày cao gót từ gian phòng đi ra đại sảnh. Tony sở tặc lập tức hai tay hợp lại, đem trước người lập thể hình chiếu màn hình đóng lại, cấp tốc cầm lấy cạnh ghế salon sách giả trang ra một bộ nghiêm túc cảnh tượng. Ừm. Quả ớt nhỏ đi vào trước mặt, hầu nghi nhìn xem hắn, người đang làm gì? Không có làm cái gì, liền tùy tiện nhìn xem sách. Tony sở tặc làm bộ đắm chìm trong sách thế giới bên trong, chỉ là còn không có kiên trì ba giây, tại quả ớt nhỏ một câu sách cầm ngược nhắc nhở hạ, hắn dứt khoát tiết khí đem thư tịch ném ở một bên, cả người trực tiếp lừa nằm tại thư mềm trên ghế salon. Ngươi nhất định có chuyện giấu giếm ta. Quả ớt nhỏ nhéo mắt lại. Tại nàng thẳng tắp nhìn chăm chú, Tony sợ ta cất đúng, vừa vặn lúc này, cổng cứu cấp vang lên trúng cửa, để quả ớt nhỏ đi tới cửa, cũng làm cho Tony sợ tạc lỏng ra thở khí. Ta nhớ được, hôm nay không có hẹn trước nhân viên công tác tới cửa mới đúng. Là hạ thị bọn hắn A. Quả ớt nhỏ nói thầm đi vào trước cửa, tại đem cửa mở ra về sau, nhìn thấy ngoài cửa hai vị khách tới, nàng ngắn ngủi sướng suốt một chút. Cái hạ tiểu quốc vương, còn có ạ lần tiên sinh. Cái hạ lộ ra ôn hòa sáng sủa tiêu dung, nhẹ giọng hỏi đợi, tiểu thư, đã lâu không gặp, lần này mạo muội tới quấy rầy, không biết sở tặc tiên sinh có hay không tại? Quả ớt nhỏ con mắt có chút sáng lên, đem so với trước tại tiệc tối bên trên nhìn thấy thiếu niên, hiện tại cả không thể nghi ngờ thành thục rất nhiều, lúc trước quá tuổi trẻ ngây ngô rút đi, giơ tay nhấc chân đều mang quốc vương khí chất cao quý, mỉm cười lúc cho người một loại như mùa xuân phong cảm giác. Quả ớt nhỏ lúc này mở cửa ra, cười đáp lại, ờ, mau mau vào đi." Cái ạ vừa mang lấy ạ lần tiến vào biệt thự đại sảnh, một mực ngồi ở trên ghế salon Tony sợ tạc đứng lên, nghiêm trọng nghiêm túc hướng cả nhìn lại, "Lúc này, ngươi thế mà đến ta nơi này, sợ tạc tiên sinh, mời ta uống chén rượu a." Cái ạ nở nụ cười, "Ngươi nếu tới, ngồi đi." Tony sở tạc nhìn thật sâu hắn một chút, liền hướng bên cạnh nhàn rỗi ghế sofa ra hiệu, mình cũng một lần nữa ở trên ghế salon ngồi xuống. Ta đi lấy Tony chân tảng rượu tới. Quả ớt nhỏ cười nói. Khi quả ớt nhỏ rời đi lầu một đại sảnh. Trong đại sảnh tại, ngồi đối mặt nhau Tony sở tạc cùng cái ạ, cùng đứng tại cạnh ghế salon bên cạnh ạ lần, ba người lạ thường không nói gì. Xem ra, hai ngày này Sien phát sinh sự tình, ngươi cũng không phải là không biết chút nào. Cùng Tony sở tạc đối mặt cùng một chỗ, cái ạ dẫn đầu đánh vỡ phần này ý lặng. Hắn cũng không cho rằng, nếu rốt làm sợ tạc yn đỡ sợ chỉ cn địa bàn, ý lồng man dạng này một cái tập siêu hắc hoa kỹ cùng trí tuệ nhân tạo suốt hợp tơ he rồ, sẽ hoàn toàn không biết gì en đà công, thì dạ nội giang còn có để sỉ ạ tam phương thế lực âm thầm đấu sức. CN tổng bộ cao ốc bị cương ép đột phá, hai chiếc một đời mới lên thẳng hàng không mâu hạm tự hủy, thì dạ tổ chức chính thức ngóc đầu trở lại các loại, những này cũng không phải cái gì việc nhỏ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, về sau sâu xa ảnh hưởng không thua gì nữu rốt đại chiến. Ta đương nhiên biết. Tony sợ tạc khẽ nhả khẩu khí, hắn ngay thẳng thừa nhận, theo hai tay vỗ, trên màn lập thể hình chiếu lại lần nữa sáng lên. Cai Á tùy ý liếc nhìn một chút, có thể thấy được trong đó có lưu rốt giả lập thành khu địa đồ, còn có to to nhỏ nhỏ giả lập khung đô, phía trên phân biệt ghi lại CN cục trưởng bị tập kích bỏ mình, CN tổng bộ lọt vào đệ C A người xâm lấn, hai chiếc lên thẳng hàng không mâu hạm tại lưu rốt không trùng tự hủy các loại, một hệ liệt liên quan tới trận này nội loạn phân tranh tình báo chỉnh lý. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta vì cái gì toàn bộ hành trình không nhúng tay vào chuyện này? Tony sở tặc trầm giọng hỏi. Ta biết nguyên nhân. Cai Á nhẹ giọng mở miệng, ngươi là cảm thấy, đây là một trận thế cục phức tạp trong nhân loại đấu. Siên đặc công cùng Hí Dạ nội gian vốn là rất khó phân chia, mà ngươi bây giờ đại biểu cho mới nổi ạ vẹn trở. Nếu như lấy ý dụng màn thân phận tùy tiện đúng tay, sơ ý một chút không chừng sẽ để cho thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Ạ vẹn trở cũng sẽ lâm vào lời lẽ sai trái xấu hổ tình cảnh. Tony Sở Tạc hơi biểu kinh ngạc nhìn về phía hắn. đã ngươi biết vậy các ngươi đệ sĩ ạ vì cái gì? Chúng ta đệ sĩ ạ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ép buộc phản kích. Cái ạ giang tay ra. Tony Sở Tạc bó tay rồi, ngươi cái này phản kích cũng quá bất hợp lý, trực tiếp đem Liễu Gió Siên cùng Hí Dạ cho tận diệt. Nhưng hắn biết, đệ xỉ ạ cứng như vậy khí chọc thủng cả bầu trời cũng làm cho ngoại giới thế lực lớn nhỏ biết, đệ chi hạ đều là một đám ngon nhân, không phải ai đều có thể tùy tiện trả đạm quả hồng. một trận chiến này, là đệ chi hạ chân chính thành danh chi chiến. quy một chương 190, trăm y rồng man một lần nữa kết nối trò chơi. chương 190, trăm y rồng man một lần nữa kết nối trò chơi. đêm xuống, phía ngoài tiếng sóng biển chiều trận trận, biệt thự sang trọng trong đại sảnh ánh đèn sáng trang. vài chén rượu hạ đấu về sau, cai hạ nhịn không được tán thưởng một tiếng, rượu ngon. kia là ta thả nhiều năm, lần này cho quả ớt nhọt lấy ra. tony sở tắc lung lay chén rượu bên trong cam thuần tiểu dịch, cạn khái đồng thời khẽ nhấp một cái. Hơi hưởng thụ lấy gối dự ở trên ghế salon. Sở Tạc tiên sinh, Kai A nhếch lên chân bắt chéo, suy nghĩ nói, nếu như lưu rớt trận này nội loạn phân tranh, phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ xuất thủ. Có lady, Tony Sở Tạc điểm nhẹ phía dưới, lập tức nheo mắt lại, chăm chú nhìn Kai A nói, nhưng ngươi biết, đánh vỡ thế giới vốn có quy tắc, có khi sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phiền phức. Mt cũng cùng ta đã nói rồi, cơ hội giống nhau như lúc. Kai A buông xuống quán bar, cười hỏi, Sở Tạc tiên sinh, các ngươi sốpプター hè rổ, bản thân không phải liền là đánh vỡ thế giới cố hữu quy tắc tồn tại a? coi như lại thế nào cố gắng cũng không có cách nào làm được giống như người bình thường. Tony sở tạc thoáng đậu dung chỉ là không có nói chuyện tiếp tục khẽ nhấp một miếng rượu. cho nên mặc kệ bao nhiêu lần ta vẫn là sẽ làm mình cho rằng đúng sự tình dù là đi hướng thế giới cho là mặt đối lập. cai a biểu lộ thái độ của mình cũng gián tiếp để tỉnh Tony sở tạc. Tony sở tạc ngắn ngủi hoàng hốt một chút, hắn gần nhất vẫn đang làm một giấc ngậu vô cùng chân thực ngậu. tại cái kia trong ngậu, a vẻn trở hiện huy anh hùng, cạm tiền a mezika bợ các loại thi thể của bọn hắn ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt phảng phất như gặp phải không cách nào chống cự cường đại địch nhân. Nếu như ạ vẹn chờ dựa theo thế giới vốn có cố định quy tắc, gò bó theo khuôn phép làm việc, cái này tự nhiên càng thêm dễ dàng đạt được thế nhân tán thành, nhưng còn xa không có đệ sĩ ạ vương quốc như thế thuần túy thoải mái. Tony sợ Tạc suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, chính là bởi vì biết làm như vậy rất khó, cho nên trong lòng của hắn không khỏi khâm phục, so tự thân nhỏ mười mấy tuổi cái ạ, hắn so với mình càng có dũng khí cùng can đảm. Tốt, không đề cập tới cái này. Cái ạ đem chén rượu thả rơi vào trên mặt bàn, nói sang chuyện khác nói, Sở Tạc tiên sinh, ngươi gặp qua hẻm mở phát minh vợ giờ mũ giáp rồi sao? Tony Sở Tạc vừa nghe đến nơi này, phản ứng quá kích, kém chút đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Hẻm mở trước đó tại Sở Tạc In the Sở chi ES hội triển lãm bên trên biểu hiện ra qua. Người hẳn phải biết mới đúng. Cái ạ kinh ngạc nhìn xem Tony Sở Tạc, nói tiếp, đứng ở một bên ạ lần mở miệng cười, "Vậy hạ, đêm nay chính là hẹn giả lập bình đại trò chơi ô gần bệ tạ." Hẻm mở nói, tại vốn có đỏ tạ hình thức bên ngoài, còn mới tăng một cái khác đại thế giới hình thức. Khụ khụ. Tony Sở Tạc vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, "Ta đối trò chơi cũng không cảm thấy hứng thú." "Thật sao?" Cái ạ mặt mang vẻ tiếc hận, "Ta còn muốn cùng nguyên nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới giả lập bình đại tương lai khả năng vậy nhưng thật không khéo, ta chỗ này không có vợ dở mũ giáp tony sở tặc cái chán toát mồ hôi lạnh, chỉ là hắn bên này vừa nói xong quả ớt nhỏ bên kia liền ôm một cái chuyển phát nhanh cái dương đi vào đại sảnh nhắc nhỏ nói tony buổi sáng hôm nay ngươi đặt trước bốn cái trí tôn bản vợ dở mũ giáp đến cai ạ cùng ạ lần vi diệu ánh mắt cùng nhau rơi vào tony sở tặc trên thân trong phòng không khí trong lúc nhất thời đều rung động tốt ta tại ba người nhìn chăm chú tony sở tặc bất đắc dĩ buông tay hắn kiên trì chỉ, chỉ có thể đem trước hắc lịch sử nói ra ngươi bị phong số cái a ngạc nhiên nói thật nghĩ tại hẻm mở chế tạo hẹn giả lập trên bình đài bất thực trừ có trí tuệ nhân tạo dạ vịt y dòng man đoán chừng địa cầu bên trên còn tìm không ra cái thứ hai cấp cao hực cũng là một môn kỹ thuật a mấy phút sau tại quả ớt nhỏ đem chuyển phát nhanh cái dương mở ra về sau tony sở tạc cái a còn có a lần mỗi người trên tay đều có một cái vợ dị dở mũ giáp chúng ta thật muốn đi vào a tony sở tạc trong mắt mang lấy một phần bất đắc dĩ người mua cũng đã mua rồi chẳng phải vì ông tần bệ tạc a lại cung y dòng man chơi đùa người khác cũng không có đại nộ này cái a trêu chọc một câu lập tức hỏi thăm nói, có muốn hay không ta dùng nhân viên quản lý quyền hạn giúp ngươi giải phóng. Tony sợ tặc rướn khoát lắc đầu, không cần, ta lại sáng tạo một cái mới hảo. Ta đã có số. Ả lần tại Ả bên cạnh ngồi xuống, cười hướng quả ớt nhỏ hỏi, một tiểu thư cần ta dạy ngươi sáng tạo hảo à? Các ngươi chơi đi, ta còn có chuyện phải xử lý. Quả ớt nhỏ lắc đầu, lễ phép đáp lại. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Cái Ả nháy mắt mấy cái, đem vớ giơ mũ giáp đội ở trên đầu. Tony sợ tặc cùng Ả lẩn cũng nho nhau, nhau đeo lên vớ mũ giáp, bắt đầu kết nối. Ba người trong miệng một lời nói, tối nay là hẹn đêm giả lập ô tần bệ ngay đầu từ hẻm mở tại thế bắc sẽ lên biểu hiện ra vợ giờ mũ giáp cùng thế giới giả tưởng về sau vợ giờ mũ giáp trực tiếp mặt hướng thế giới công khai bán gần trăm cái quốc gia bên trong mấy chục vạn người chơi sẽ lần đầu tiến vào cái này không giống thế giới mà lại chứ ban đầu đỏ tại hình thức hiện tại lại mới tăng đảo hoang thế giới hình thức người chơi sắp dáng lâm lấy tương lai làm bối cảnh thất lạc đảo hoang nhặt lấy tương lai siêu đen vũ khí ở trong đó triển khai từng trạng chân thực chém giết đánh cờ hiện tại ô gần beta đã ba giờ cái linh nguyên bản đối cho chơi cũng vừa chỉ là bằng hưu tặng cho một cái vợ giờ mũ giáp nàng ôm thái độ muốn thử một chút tiến vào bên trong Kết quả tại lấy một mình tiến vào đảo hoang thế giới về sau, nàng liền triệt để đắm chìm trong trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Như là tương lai thất lạc đảo hoang thương chiến cùng ám đấu, hết thảy đều quá chân thực cùng kích thích, khiến mọi người thể nội ẩn nấp ra tính cùng có thể phong thích. Tại thể nghiệm một lần một mình tác chiến hình thức về sau, Cãi Lิ่น tâm huyết dâng trào, lựa chọn tiểu đội xứng đôi tác chiến. Xét thấy ngươi ở vào đơn độc liên tuyến trạng thái, hệ thống sẽ ngẫu nhiên vì ngươi xứng đôi ba cái đội viên. Tại trò chơi hệ thống giọng nói vang lên về sau, Cãi Lิ่น ngẩn tở, nháy mắt sau đó, nàng đi tới ở vào hành sự bên trong phi thuyền chỗ bên trên, bên tai truyền đến tiếng động cơ nổ cùng kình phong tiếng rít vang chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này, bên cạnh nàng chịu ngồi mặt khác ba thân ảnh. Kia là một cái thiếu niên tóc đen, một cái thanh niên tóc vàng, còn có một cái thân sĩ đại thúc, quá kỳ quái tổ hợp. Khi nhìn về phía ở vào tầm mắt góc trái trên cùng đội viên tên biểu hiện, cái lìn càng là cái to nhỏ sàm miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Quốc Vương, Đại Bảo kiếm, đỡ lại bỏi, Quy một chương 191, Sắt thép chiến ý lýệ, người đi người tạo. Chương 191, Sắt thép chiến ý lýệ, người đi người tạo. Cái lìn vốn cho là mình không cẩn thận sáng tạo nhân vật tên đã đủ số hộ. Không nghĩ tới xứng đôi cái này, ba cái đội viên giành tự một cái so một cái kỳ hoa. Video game nữ thần. Tại cái lìn đánh giá cả ba người đồng thời, cái ả cũng hơi xem xét một chút, giả lập bình đại hệ thống ngẫu nhiên bổ khuyết đồng đội. Khi hắn ánh mắt rơi trên người cái lìn lúc, con mắt có chút sáng lên. Đối phương có trắng non tinh xảo mặt trái xoan cho, còn có cao gầy thon thả dáng người, vẻn vẹn, vẹn mặc đơn giản một mạc sau lưng cùng quần jean, vẫn có minh tinh đồng dạng tịnh lệ tỷ khí chất. Dựa theo loại này vẻ ngoài điều kiện, tại hiện thực hoàn toàn chính xác được xưng tụng nữ thần đánh giá. Thế nhưng là, thế nhưng là, cái này dù sao cũng là game giả lập thế giới. Ai nghiêm túc ai liền thua. Chỉ cần người chơi cố gắng tạo nên một chút vẻ ngoài, ai cũng có thể ở chỗ này. Có như là từ chuyện cổ tích thế giới nhân vật cực dai bề ngoài. Đương nhiên, bởi vì cái ạ, Tony Stark còn có hạ luận, ba người chỉ là vì tiến đến tự mình thể nghiệm hạ thế giới mới hình thức, cho nên bọn hắn đều chỉ tại nguyên bản bề ngoài cơ sở bên trên làm điều khiển tinh vi, cũng không có đem thời gian lãng phí ở tạo nên nhân vật ngoại hình tượng. Cái ạ nhìn xem cái lìn tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, cùng đường con nguyện chuyển dáng người, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, đây chính là đêm giả lập thế giới mỹ lực một trong. Còn tốt hẹn mở cái này nghiên cứu khoa học sắt thép thẳng nam cũng không có gia tăng giới tính chuyển biến cái này công năng, nếu không ngồi ở bên cạnh nhìn như nữ thần, không chừng trên thực tế là cái đầu chọc móc chân đại thúc. Nghĩ tới đây, cái ạ không chịu được dùng mình một cái, cái này ai chịu nổi a? Cái ạ không biết là, tại hắn nhà dẫnh người chơi nhân vật vẻ ngoài thiết lập đồng thời, cái lìn đã đối bọn hắn tên của ba người cùng nhân vật vẻ ngoài toàn nhà nhả một lần. Cái lìn dẫn đầu nhìn về phía Tony Stark, lông mày lúc này nhăn lại, một cái vẻ ngoài ba mươi mấy tuổi thành thủ đại thúc, thế mà lên cái gì vợ lệ bòi nhân vật tên. Xem xét chính là trên mạng nội hàm thân sĩ không thể nghi ngờ. Nàng nhìn về phía A Lận, lại khẽ lắc đầu. Thanh niên tóc vàng vẻ ngoài tạo nên cũng không tệ lắm, rất anh tuấn cao lớn, hết lần này tới lần khác gọi cái đại bảo kiếm danh tự, đoán chừng là trên xã hội thiếu khuyết đánh đập không tốt thanh niên. Cuối cùng, Cái lìn nhìn về phía trong đội ngũ tuổi tác nhỏ nhất, nhưng lại hết lần này tới lần khác giống như là lĩnh đội cái ạ, triệt để đối chi này, Lâm thời đội ngũ tuyệt vọng tở dài. Hảo hảo một cái anh năng thiếu niên vẻ ngoài, lại gọi cái gì quốc vương, đại khái có thể phán đoán là cái nghiện nét kiêm trung nhị tiểu thí hải. Cái ạ ba người nếu là biết, phân biệt bị Cái Lิ่น mặc lên nội hàm thân sĩ, không tốt thanh niên, còn có trung nhị thiếu niên nhắn hiệu, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Ba người các ngươi có từng tiến vào thế giới này hình thức a?" Cái lìn thở sâu, mang gói cùng một kia ảo tưởng hoài tham. Cái ạ, ba người lên nhau, lập tức giang tay ra, ngay thẳng đáp lại, "Không có." Thật sao? Cái lìn tay trái nhịn không được vỗ vỗ chân bóng cái chán, trong lòng vô lực rên rỉ một tiếng, vốn cho là mình đã coi như là từ đầu đến đuôi người mới, kết quả hiện tại gặp ba cái thuần thái điều cấp bậc người mới người chơi. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ phun ra một câu, "Vậy coi như thăm một chút đi. Ngại dù sau khi rơi xuống đất, nghe ta chỉ huy, thế nào?" Đi. Cái ạ gật đầu dứt khoát. A lần thấy Quốc Vương bệ hạ đáp ứng, tự nhiên cũng không có ý kiến đi theo gật đầu. Chúng ta ở đâu nhảy dù? Tony sợ tặc nâng lên tay trái, dùng tới mặt người chơi hướng dẫn đồng hồ mở ra hòn đảo địa đồ. Từ kinh lịch qua lúc trước tại đỏ tạ thai nạn xấu hổ về sau, hắn lần này sớm chuẩn bị tốt công khóa. Tại ô cần bệ tạ trước, liên quan tới lập tức thế giới hình thức thiết lập tình báo đã hiểu rõ bảy tám phần. Tỷ chèn. cái liền không chút do dự mở miệng. Dù sao nàng cũng chỉ một mình từng tiến vào hai lần, tương đối quen thuộc cũng chỉ có tỷ chẹn địa khu mà thôi. Bất quá tại ba cái thái điều trước mặt, nàng cảm thấy mình nhất định phải giả dạng làm lao thủ giáng vẻ, dựng nên quyền uy. Dù sao ta thế nhưng là người xưng tỷ trển nữ, còn chưa có nói xong, cãi liền khuôn mặt đỏ lên, kém chút đem nữ thần cho nói ra ngoài, vội vàng giữa đường đổi giọng nói, tỷ trẻn nữ cảnh sát, nữ cảnh sát kia đội trưởng, đợi chút nữa liền nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn, cãi ả nối liền lời của nàng cười một tiếng, hết giả lập bình đại, đảo hoang thế giới, tỷ trẻn. bầu trời âm u không có một tia ánh nắng chiếu xuống, màu xám cho tản tựa như bông tuyết bay lên trời, tại mảnh này như là tận thế đất chết đảo hoang cương vực bên trên, địa đồ bên trái địa khu tọa lạc lấy một tòa hoang phí phát đạt thành khu, tại tỷ trển vứt bỏ đường đi lộ dẫn đường cái bài bên trên đi trú người ngoài hành tinh, quân thực dân các loại lộ dẫn phân chia, tiên lặng hoang vu mặt đường bên trên, còn có lưu ngoài hành tinh phi thuyền to to nhỏ nhỏ hai cốt. Bốn người nhảy du tiến vào nơi này về sau, trong đó cái lìn hạ rộng, một bên tiến vào thành khu tìm tòi đồng thời, một bên hướng ba người tiến hành giảng giải, cái này đảo hoang thế giới bối cảnh thiết lập là một trăm năm sau địa cầu bên trên cái nào đó hòn đảo, tại kinh lịch tàn khốc ngoài hành tinh chiến tranh về sau biến thành quân thực dân ngoài hành tinh, cuối cùng gặp vũ khí hạt nhân đả kích tận thế đã chết. Nàng dừng một chút, nương trọng nói, giáng lâm thế giới này người chơi nhất định phải ở đây sinh tồn tiếp, thu hoạch tương lai tiên tiến vũ khí cùng tài nguyên. Đào thải người chơi khác đội ngũ đồng thời, cuối cùng đến không bức xạ hạt nhân ô nhiễm khu vực an toàn. Cái liền vốn muốn cho cả ba người khẩn trương lên, chí ít làm hèn bọn vồn đệ mặt cũng tốt. Kết quả tại nghe xong lời của nàng về sau, ba người vẫn như cũ một bộ bình thản không có gì lạ dáng vẻ, không có biểu lộ ra bất kỳ cảm giác nguy cơ. Nói đùa, đừng nói cái này khu khu trò chơi thế giới giả tưởng. Trong thế giới hiện thực, chân chính giết chóc cùng chiến đấu, ba người không biết kinh lịch bao nhiêu lần. Sinh tồn, thu hoạch vũ khí, đến khu vực an toàn. Cái ạ càng lại trợn trằm mắt. Cái này không phải liền là tuyệt địa cầu sinh a? chỉ bất quá gia nhập ngoài hành tinh xâm lấn cùng tương lai thế giới ma đội thiết lập như thế rất hợp với tình hình dù sao về sau mạng với thế giới hiện thực địa cầu đối mặt lớn nhất uy hiếp cũng chính là ngoài hành tinh thế lực xâm lấn nếu không để hẻm mở tại cái này trong thế giới giả lập tăng thêm tên là thả nổ bột đội ngũ đánh giết sau sẽ bảo cứu cực ngoài hành tinh vũ khí cái a âm thầm cân nhắc bất quá đây cũng quá ác thú vị không thể không nói hẻm mở thật là một cái trò chơi quỷ tài trước đó làm buôn bán vũ khí thật có tài cái này đảo hoang thế giới có vũ khí gì cái a thuận miệng hỏi địa cầu nơi đó đạn thật súng ống vũ khí ngoài hành tinh chế tạo súng laser giới vũ khí còn có thần bí hẹn vũ khí so sánh hai cái trước cái sau chiến lược tính năng tốt nhất cái linh không dám nói quá nhiều dù sao nàng cũng chưa dùng qua hẹn vũ khí có sắt thép chiến y a tony sở tạc đột nhiên đặt câu hỏi sắt thép chiến y à cái linh mở miệng lắc đầu hẳn không có tony sở tạc hừ nhẹ một tiếng ngay cả sắt thép chiến y đều không đây là cái gì tương lai thế giới thiết lập người đi người tạo a cái linh lườn hắn một cái cắm mở elton phản bác trở về loại này bản vi phạm nàng tại trên mạng gặp quá nhiều cái ạ ạ lần hắn có vẻ như thật có thể tạo. Tony sợ tặng cái kia nhận qua dạng này khí, hắn trừng to mắt, nhàn nhạt râu ria đều nhanh thổi lên. Quy một chương 192, lấy cung đối địch, hình người hắc. Chương 192, lấy cung đối địch, hình người hắc. Đảo hoang thế giới ấp tỉ chặn nội tại đường đi, thỉnh thoảng vang lên tiếng súng cùng tiếng nổ vang, hiện nhiên không chỉ một chi người chơi đội ngũ giáng lâm thì chặn, đồng thời triển khai kịch liệt tao nội chiến. Nhưng cả bốn người vận khí cực kém, không có tìm được dùng tốt vũ khí nóng, cái này khiến Kailin càng phát ra nóng nộ. Mang lấy Phảng Phất đến đây du lịch tham quan ạ ba người. Cái linh cấp tốc tìm kiếm xong cửa hàng lầu một về sau, cảm thấy bất đắc dĩ nhìn về phía không có bất kỳ cái gì để phòng ý thức cái ạ. Các ngươi liền lưu tại phía dưới đi. Ta lên lầu tìm xem vũ khí, các ngươi cũng có thể tại cửa hàng bốn phía dạo chơi, nhìn có hay không còn sót lại vật tư. Nhớ kỹ, gặp được người lập tức trốn đi. Đừng rời bỏ thương thành nửa bước. Nói xong một câu nói kia, cái linh nhanh chóng biến mất tại lầu hai thang lầu chỗ rẽ. Đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng rời đi, cái ạ quay đầu, vừa hay nhìn thấy ạ lần bước nhanh đi hướng hắn. Ạ lần sáng sủa cười một tiếng, dường lên trên tay cầm lấy vật phẩm. Bệ hạ, ngươi nhìn đây là cái gì? Đi săn trưởng cung cải hạ trong mắt lóe lên một sợi kinh ngạc, hạ lần tìm tới, cũng không chính là đi săn trường cung a, mặc dù không phải chuyên môn hẳn cái kia thành, nhưng cũng là đệ sĩ hạ thủ vệ sử dụng thượng phẩm cung, đạt tới đỉnh phong tam tinh công nghệ cấp bậc, chỉ là hiện tại nó cũng không phải đệ sĩ hạ đặc chế vũ khí, chỉ ở cái này trong thế giới giả lập trò chơi đạo cụ mà thôi. đoán chừng là vũ khí lạnh nguyên nhân, cái linh vừa rồi dù là nhìn thấy, đoán chừng cũng không nhìn thẳng lướt qua. tại hạ tiếp nhận đi săn trường cung về sau, hạ lần lại đem một cái bao đựng tên đưa cho hắn, còn có cái này, mặt trên còn có ba mũi tên, cái này, cải hạ nháy mấy mắt, nếu là hắn dùng cái này có phải là quá khi dễ người chơi khác rồi? Ta còn tìm đến cái này. Ả lần cười, thứ hông lưng móc ra một thanh đại khảm đau. Cái á nhịn không được cười lên. rất tốt, cái này đã có thể tuyên bố trò chơi kết thúc. đúng rồi. sơ tá, không, bọn lệ bỏi đâu? chạy đi đâu rồi? Cái á cầm đi săn trường cung. kinh ngạc nhìn về phía Ả lần phía sau, đảo mắt tạp nhạp cửa hàng lầu một một chút, cũng không thấy được Tony sở tạc thân ảnh. nha. Ả lần đột nhiên nhớ tới cái gì? hắn nói tại cửa hàng phụ cận không xa, nhìn thấy có vũ khí gia công nhà máy dáng vẻ, chính hắn quá cứ xem xét một chút. ngươi liền để một mình hắn trôi qua. Cại ạ tức giận nhìn xem hắn, hiện tại bọn hắn trong đó, yếu nhất chính là Tony Stark, dù sao mặc sắt thép chiến ý Tony Stark, cũng không, có sắt thép chiến ý Tony Stark, quả thực tưởng như hai người. Cái này mặc dù là trò chơi, nhưng cũng không phải đùa giỡn. Lấy chân thật như vậy độ, nếu là Tony Stark lại quỳ, vị dây lưới giết tới người ta chỗ nào nên làm cái gì. Cại ạ hơi trầm ngâm, lập tức phân phó nói, ngươi trước đi qua tìm hắn, ta tại bực này đội trưởng xuống tới, sau đó lại đi cùng các ngươi tụ hợp. Vâng, bệ hạ. À, lần lúc này dẫn theo đại khảm đao, hào hứng chạy ra cửa hàng đại môn. Vũ khí gia công nhà máy Sợ tạc tiên sinh muốn làm gì? Sẽ không thật muốn tại trò chơi trong thế giới giả lập, đem sắt thép chiến ý cho tạo ra tới đi. Cái ạ không nhịn được cô tự nói, lấy Tony sợ tạc loại kia chăm chỉ cùng khắc phục, không chừng thật có khả năng. Hắn đang muốn đến nơi đây, từ cửa hàng thượng tầng, đột nhiên truyền đến một trận rất có lực xuyên tấu súng vang lên. Ừm. Phía trên còn có người chơi khác. Cái ạ tâm niệm vừa động, hắn tay trái năm năm lấy đi sang cùng, cong đổ đầy mũi tên bao đựng tên liền hướng cửa hàng thang lầu đi đến. Lúc này cửa hàng lầu năm, tiểu biểu tử đi ra cho ta. Một cái bắp thịt dán chắc chắn hắn cười ha ha, hắn đưa lưng về phía thang lầu thông đạo dựa vững lối ra duy nhất hai tay nhấc lên một cây súng laser dối hướng phía trong phòng không gian chính là dừng lại điên cuồng bắn phá suy suy suy tại sáng như ban ngày laser chùm sáng khuynh tiếc hạ trong phòng thương phẩm kệ hàng thậm chí bức tường trần nhà trực tiếp bị đánh thành nhìn thấy mà giật mình cái sảng để cơ bắp trắng hán sảng khoái không dừng được thoải mái tê đều loại này súng laser dối thật quá sướng rồi hoàn toàn không phải trong hiện thực đạn thật súng ông có thể so sánh tốt đừng lãng phí dư thừa năng lượng mau chóng đem nữ nhân kia tìm ra sớm một chút đào thải lại rời đi tại cơ bắp trắng hán bên cạnh Còn đứng lấy mặt khác ba cái người chơi, trên tay không phải súng laze giới, chính là đạn thật vũ khí, bắt đầu vận khí nhưng so sánh cả bọn hắn thật tốt hơn nhiều. Được rồi. Cơ bắp trắng hắn cười hắc hắc. Tại một mảnh hỗn độn cửa hàng trong phòng, nửa cái coi như hoàn hảo kệ hàng phía sau, cái lìn phần lưng chống đỡ tại kệ hàng bên trên, kịch liệt thở để nàng độ ngực cao vút chập trùng không ngừng. Nghe bốn cái người chơi trò chuyện lời nói, cái lìn túi đầu nhìn xem trên tay mình, nắm cầm một thanh súng lục cổ quay, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nàng phi thường hiểu rõ, coi như mình thương pháp cho dù tốt, cũng không có khả năng tại bốn cái Vũ khí dẫn trước một thời đại người chơi trong tay thắng được. Đúng thế, tại đảo hoang thế giới hình thức khác biệt tác chiến vũ khí trinh lệnh thực sự quá lớn. Laser vũ khí lực phá hoại viễn siêu tại đạn thật vũ khí, hạt vũ khí lại so súng laser giới càng thêm xuất sắc hầm mỹ. Cũng chính vì vậy, mới khiến cho người chơi càng có một loại trong tương lai đất chết chiến đấu mãnh liệt cảm giác. Hy vọng quốc vương bọn hắn đang nghe tiếng súng về sau, có thể kịp thời chạy ra cửa hàng đi. Cứ việc cùng cả bọn hắn chỉ là ngắn ngủi quen biết, bất quá cài lìn trong lòng vẫn là muốn để bọn hắn có thể may mắn còn sống sót lâu một chút. Ngay tại Cái Lìn dự định bằng vào súng ngắn, cùng bốn người hết sức đánh cược một lần lúc, thang lầu đột nhiên vang lên rất nhỏ bộ pháp âm thanh, lại bộ pháp âm thanh càng ngày càng gần, giống như tại hướng trên lầu bên này tới. Cái Lìn có thể rõ ràng nghe được, công cách đó không xa bốn cái người chơi tự nhiên cũng có thể nghe được. Bọn hắn trầm mặc liếc nhau, dùng tay qua tay một chút, lập tức cơ bắp trắng hắn người chơi tiếp tục lấy súng la rề dưới, để phòng ẩn giấu Cái Lìn, cái khác ba cái người chơi thì đem miệng súng lặng yên nhắm ngay sau lưng cửa thang lầu miệng, bốn người trên mặt đều lộ ra vui vẻ biểu lộ, mặc kệ ai xuất hiện, đều sẽ bị lập tức đánh thành cái sàng ẩn ấp bên trong cái lìn trong lòng lo lắng, có phải hay không là quốc vương bọn hắn. Nhưng nàng hiện tại không thể lên tiếng, một khi làm ra động tĩnh, kia cơ bắp cháng hắn sẽ lập tức khóa chặt vị trí của nàng, tại súng laser giới nhắm vào xạ kích hạ, là tuyệt đối không có còn sống khả năng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái lìn bên này còn tại lo lắng nghĩ, trên bậc thang bộ pháp âm thanh càng ngày càng gần, cơ hội đến ba cái người chơi họng súng đối diện cùng lúc, bước chân kia âm thanh đột ngột quỷ dị yên tĩnh lại. Ba cái cầm thương người chơi nhướng mày, đang chuẩn bị để một cái người chơi đi ra ngoài xem xét. Lúc này Foxix một tiếng, cầm cái khác bức tường bị một mũi tên bỗng nhiên xuyên thủng vốn phía trước xu thế không thay đổi, mũi tên sắt chính giữa một cái cầm thương người chơi lồng ngực, để hắn hung hăng về sau bay rất ra ngoài. Người tại không trung, kia người chơi thanh máu trực tiếp thấy đấy, hóa thành một đống màu lam mảnh vỡ phá diệt, trên người vũ khí trang bị đinh đương rung động rơi xuống trên mặt đất. Cái này, mặt khác ba cái người chơi cùng nhau kinh ngạc ở, trốn ở kệ hàng phía sau nhìn lén cái lỉnh, đồng dạng không thể nào hiểu được mở ra tiểu sả miệng. Súng ngắm cùng súng laser giới vậy thì thôi, cái này cung tiễn cũng suy tưởng. Chơi đâu? Không đợi trong phòng đám người kịp phản ứng, phốc phốc một tiếng, Bức tường lại lần nữa bị tùy tiện xuyên thủng, màu đen mũi tên phảng phất tự mang nhắm chuẩn công năng, thẳng tắp không có vào đến một cái khắc cầm thương người chơi mi tâm, để đầu của hắn lúc này cùng hài hóa bạo chết. Đây là bất hắc. Bất hắc. Trong đó một cái cầm thương người chơi quát to một tiếng, điên cuồng bắt cỏ, đối có lưu hai cái lô lô bức tường một trận bạt phá, đem bức tường đánh thành nhìn thấy mà giật mình cái sảng. Nhưng lại là một mũi tên xuyên thủng bức tường, đơn giản trực tiếp mang đi hắn sinh mệnh. Ba đồng bạn tuần tự tử vong. Đê Phong cái liền cơ bắp trắng hãn, rốt cục nhịn không được, nhấc lên súng laze giới quay ngược người lại đi. Chỉ là không có cho hắn cơ hội nổ súng. Cải lìn từ thùng đựng hàng phía sau cực tốc nảy ra, trong tay súng lục cổ quay ngay cả mở bá phát, để cơ bắp trắng hán hóa thành một đống mảnh vỡ phá diệt tiêu tán. Bộ ngực thoáng bị ép tới bình dẹp biến hình, cải lìn mệt mỏi ngã sấp trên mặt đất, mượt mà bờ mông nhồng lên thật cao, lén mắt liền nhìn thấy một thân ảnh cầm trong tay đi săn cung thản nhiên tại cửa ra vào hiện thân. Nữ cảnh sát đội trưởng, ngươi vẫn tốt chứ? Cải á nhìn xem trên mặt đất chật vật không thôi cải lìn, cười ra tiếng. Ngươi, ngươi bật thật rồi. Cải lìn nhịn không được hỏi. Cũng không có. Cải ạ ngay thẳng lắc đầu. Mặc dù người chơi cơ sở thể phép chỉ số là giống nhau. Nhưng lấy nhân vật thân phận tiến vào cái này thế giới giả tưởng, phát giác được thể nội vẫn tồn tại nguyên năng bắt đầu từ thời khắc đó, là hắn biết. Bật hắc. Ở đây, hắn chính là hình người hắc, Quy một chương 193, Đệ sĩ ạ tương lai kế hoạch chiến lược. Chương 193, Đệ sĩ ạ tương lai kế hoạch chiến lược. Trời tối người yên, một vòng bạch nguyệt treo trên cao tại sạch sẽ rộng lớn trên bầu trời đêm. Anh quốc, một chỗ cỡ lớn trang viên phụ đệ, lầu hai cái nào đó gian phòng bên trong. Từ đảo hoang thế giới game giả lập không gian bên trong đang xuất, một cái nằm ở trên giường nữ tử Denver giờ mũ giáp bỏ hạ, nàng đưa mũ giáp bày ra tại bên giường trong tủ. Nô lên chỉ phủ lấy rộng rãi áo ngủ nửa người trên, mái tóc dài màu tím lười biếng tròn tại vai, cùng tinh sảo trắng non xương quai xanh bên trên. Cô gái này, vô luận bề ngoài vẫn là dáng người, cùng trong trò chơi cãi lìn không khác chút nào, chỉ là đơn giản hoán đổi màu tóc. Trong thế giới hiện thực nàng, nhìn qua càng thêm thành thục mỹ lệ, ngực lớn da trắng, hoàn toàn nên được bên trên ngoại giới nữ thần đánh giá. Quốc vương bọn hắn, tại thế giới hiện thực bên trong, đến cùng đều là một đám bộ dáng dị người. Cãi lìn đôi mắt một trận mê ly, ngước mắt nhìn qua rộng mở cửa sổ sát đất cùng dây xích ban công, nhìn lên bầu trời vầng trăng kia sáng lẳng lặng lặng gần người còn không có tử vừa rồi trò chơi không gian xung kích bên trong khôi phục lại buổi tối hôm nay cho cái liền mang tới rung động thực sự quá lớn không chỉ là để giả lập cùng hiện thực liên tiếp vỡ dở trò chơi chủ yếu nhất là cuối cùng gặp được ba cái kia đặc biệt người chơi kia bắn tên so nổ súng nhanh hơn quốc vương thiếu niên phản phất mở thấu thị từ ngắm ổ khóa chờ chút từ đạt được đi săn trường cung bắt đầu liền triệt để nắm trong tay chiến cuộc quyền chủ đạo về sau càng là mang lấy nàng một đường cường thế giết vào khu vực an toàn ven đường gặp phải người chơi đội ngũ mặc kệ có được nhiều ưu việt vũ trang hoặc tài nguyên hết thảy bị cường thế chấn sát Về phần cái kia rất nghe Quốc Vương lời nói đại bảo kiếm thanh niên, trình độ nào đó càng thêm khoác trường, tại tận thế đất chết thế giới trò chơi bên trong, từ bắt đầu đến trò chơi kết thúc chỉ sử dụng một thanh đại khảm đao. Dung đại khảm đao chặt đạt loại này thao tác liên tiếp xuất hiện, thao một thanh đại khảm đao đuổi theo một chi cầm thương đội ngũ cùng chặt, tràng cảnh kia quả thực đừng quá mức tại buồn cười. Còn có gọi là đỡ lậy bỏi đại thúc, trước đó cái lìn còn bận thủ hắn một câu. Kết quả hắn một mình thoát ly đội ngũ, một người lưu thủ tại vũ khí gia công trong xưởng, lại tại sau cùng khu vực an toàn reset chớp chiến bên trong, thật điều khiển thế giới trò chơi bản thân không tổn tại đạo cụ, sắt thép chiến ý, ý Vô náo doanh sát cuối cùng một nhóm người chơi đội ngũ quá biến thái. Cái linh nguyên lai tưởng rằng mang lấy ba cái thái điểu, không nghĩ tới toàn bộ hành trình bị kia ba vị đại thần mang bay, một đường tựa như bật thật quét ngang toàn bộ bản đồ, không ngừng đổi mới nàng nhận biết. Cứ việc rất nhiều đối đầu bọn hắn người chơi đội ngũ đều nhận định quốc vương ba người bật thật, nhưng cái linh lại không cho là như vậy, bởi vì nàng hỏi qua quốc vương, quốc vương trả lời thời điểm chém đinh chặt sắt trong lời nói thấu mang lấy thiếu niên chân thành. Nhưng nếu là không ra treo, lại muốn như thế nào mới có thể làm ra khoa trương như vậy biểu hiện? Cái linh nhắm mắt lại, dùng tay che lấy cái chán tướng xuống một lần nữa ngã xuống giường nàng đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp lại là nhớ tới mình bắt đầu chứa lao thủ dáng vẻ quốc vương thật đúng là thuận theo nàng ý tứ trực tiếp cho nàng đội trưởng quyền chỉ huy hạ kết quả mình ngược lại bị đối phương cứu được còn tại trước mặt hắn hiện lộ ra mười phần trật vật tư thái đáng ghét càng hồi tưởng liền càng cảm thấy xấu hổ cái lìn cắn chặt răng ngả tức giận bất bình huy động đôi bàn tay trắng như phấn quốc vương nhìn cho thật kỹ đi lần tiếp theo ta tuyệt đối phải mang ngươi bay chứ cái lìn nữ nhân này có tâm sự một bên khác y rồng man hải cảnh trong biệt thự xa hoa tại rời khỏi hẹn giả lập không gian đồng thời đến đây làm khách cả cùng ạ lần rời đi sau. Tony Sợ tạc ngồi một mình ở dưới mặt đất phòng làm việc trên ghế làm việc đối trước mắt chuyên môn bàn làm việc lặng lặng gần người. Cai ạ đi vào hắn nơi này nói những lời kia cho Tony Sợ tạc mang tới sung kích một điểm không nhỏ. Super hệ rồi bản thân tồn tại không có khả năng bị giới hạn thế tục cướp thua. Tony Sợ tạc tự lẩm bẩm thật sự là hắn cảm thấy mình gần nhất cân nhắc sự tình quá nhiều. Cách làm như vậy tự nhiên vững chắc sẽ không phạm sai. Có thể nghĩ muốn đối kháng tương lai có lẽ đến tự đứng ngoài vũ trụ địch nhân tấn công gò bó theo khuôn phép căn bản là không có cách bảo hộ liêu rót thậm chí thế giới địa cầu an uy, cai ạ trong lòng hắn trôn xuống một viên hạt giống, một viên đánh vỡ thế tục quy củ trói buộc, liều lĩnh, tìm kiếm nghị cách cứu van thế giới hạt giống. tự ý dòng man tony sở tạc tư nhân biệt thự rời đi, cai ạ cùng ạ lần liền ngồi phi thuyền rời đi liễu dót, hệ HM mở cũng đi theo cùng nhau hướng đệ xỉ ạ đường về. tại lần này liễu dót nội đấu, xiên cùng hỉ dạ phân tranh bên trong, cai ạ thực sự thu hoạch, chỉ có một đời mới lên thẳng hàng không mẫu hạng, cũng là địa cầu bên trên còn xuất lại cuối cùng một chiếc. nhưng lúc này đây, đôi thế giới tạo thành ảnh hưởng cực lớn, để đệ xỉ ạ cùng ngoại giới liên lụy cùng mâu thuẫn làm sâu sắc cũng không biết là tốt là xấu, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Về phần CN cùng hì dạ song phương thế lực, căn bản là nguyên khí đại thường, tổn thất tinh nhuệ nhân viên cùng chiến lược vũ khí, không phải một năm hai năm liền có thể tùy tiện khôi phục như cũ. Muốn nói thắng đến sau cùng, ngược lại là nhà phát minh Justin Hammer. Hammer từ phi thuyền bên trong buồng lái này tại, khoa tay múa chân nhảy cơn nói, vậy hạ, ngươi biết không? Vẹn vẹn đêm nay trò chơi ôn gần bệ tạ, và ở thế giới giả tưởng người chơi liền vượt qua mười vạn. Về sau, cái số này sẽ chỉ không ngừng tăng gấp bội, thẳng đến giống điện thoại cùng máy tính đồng dạng toàn diện thẩm thấu phóng xạ đến thế giới văn minh mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, để đệ sĩ Ạ thành lập hoàn mỹ tình báo thu thập và văn hóa chuyện vận con đường. Xem ra hết thảy thuận lợi. Cái Ạ cũng cười. Không chỉ thuận lợi đơn giản như vậy. Hẻm Mở nắm chặt Song quyền, hưng phấn nói, quốc vương bệ hạ. Người đêm nay có phải là cùng Tôn Nhi sợ tạc từng tiến vào thế giới giả tưởng? Làm sao? Nhanh như vậy thu được người chơi học khiếu loại rồi. Cái Ạ không cần nghĩ cũng biết, mình cùng Hà Lận, cùng ý rồng Man ba người, lúc trước tại đảo hoang thế giới giả tưởng cử động quá chú mục, tựa như mở ra máy bay ném bom nổ cả đường. Hẻm Mở cười lên ha ha những cái kia không trọng yếu. Trọng yếu là, Tony Stark, hắn ở bên trong xuống dốc vũ khí gia công nhà máy, thu nhận công nhân nhà máy còn lại một chút phế liệu, còn có phù năng kết tinh, chưa từng có tạo một bộ sắt thép chiến ý ý. Ấy. Người nói là, cái a đồng dạng nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên mở to hai mắt. Không sai. hẻm mở cười gật đầu, hai tay hợp lại, ta không thể không thừa nhận, tại sắt thép chiến ý vũ khí khai phát bên trên, thật sự là hắn là sử thượng đệ nhất người. Liền xem như hiện tại ta, cũng vô pháp bằng được. Nhưng chính vì vậy... Hán tại trong thế giới giả lập chế tạo sắt thép chiến y toàn bộ quá trình, toàn bộ bị hệ thống lưu ngăn tại kho số liệu bên trong, chỉ cần ta tiến hành sửa đổi cùng thảo thí. Hèm mờ mừng rỡ không ngậm miệng được, hướng cả nháy mắt mấy cái, chúng ta có thể chế tạo ra chân chính sắt thép chiến y, mà không phải trước kia Hèm mở in the search chỉ ẹt sơn trải bản. Là chuyên lấy đệ xỉ ạ phù năng kết tinh vì cung cấp năng lượng, phối hợp bên trên hệ hệ hoàn toàn mới sắt thép chiến y liền nếu như những này chiến y bên trong đưa người công trí năng cũng có thể làm thế kỷ mới máy móc thủ vệ đối đãi. Máy móc thủ vệ, cai ạ con mắt có chút sáng lên, nhẹ gật đầu nói, Hèm mờ ý nghĩ là chính xác. Đệ sĩ ạ, người đến qua thiếu một thực là không may. Coi như toàn dân Thang quân, tương lai đừng nói đối mặt ngoài hành tinh thế lực, dù là đối mặt địa cầu siêu cường quốc, một khi khai chiến, đệ sĩ ạ đoán chừng sẽ bị trực tiếp mai chết. Có thể gia tăng máy móc thủ vệ chiến lực liền hoàn toàn khác biệt. Mỗi cái binh sĩ phối hợp một đến hai cái máy móc thủ vệ, chiến lực quả thực bao nhiêu lần tiêu thăng. Đương nhiên, đệ sĩ ạ sáng lập người máy, phục tùng mệnh lệnh là thứ nhất tiền đề, nếu là đạn sinh ra bản thân phản nghịch suy nghĩ, vậy coi như tương đương với đồ lừa. Lúc này, cái ạ không khỏi cảm khái, cũng may trí tuệ nhân tạo, thì kỷ, mặc dù có được không thua gì dạng vị trí năng hóa nhưng không có giả vịt như thế độc lập tư tưởng, hoàn toàn có thể coi như chân chính công cụ phục khác sản xuất hàng loạt, không có tự chủ độc lập tư tưởng trí tuệ nhân tạo, càng thêm thuần túy, có tạo nên tính, lại không tồn tại phản bội khả năng. Cải hạ trầm ngâm một chút, hướng hẹ mở phân phó, cái này kế hoạch chiến lược, tạm thời liền cứ gọi bà sĩ phỉ sở tạ đi. Tốt nhất tại đối mặt thế lực khác chiến tranh uy hiếp lúc, tạo ra trước hết nhất một nhóm có được xuất sắc chiến lược bà sĩ phỉ sở tạ. Bà xỉ phỉ sở tạ, hẹ mở không chịu được nhắc tới một tiếng, nhún nháp đưa ra bên trong hàng nghĩa. Lúc này hướng cả chỉnh trọng gần đầu, nhà phát minh hẹ mở định không có nhục sứ mệnh, đệ xỉ hạ yêu thích hòa bình. Nhưng không sợ chiến tranh, Quy 1 chương 194, thứ ba cái ngoại giao môn hộ. Chương 194, thứ ba cái ngoại giao môn hộ. Phi thuyền tại đệ C ạ vương quốc bãi hạ cánh chậm rãi hạ xuống. Đã tới gần 11 giờ đêm, rất nhiều quốc dân đều ngủ rồi. Tại rộng lớn cô tịch màu mực dưới bầu trời đêm, bến cảng thủ vệ tháp phòng ngự lóe ra đường quang, cầm trong tay thạch trượng vĩnh hằng tre chở lấy mảnh đất này, hùng vĩ phồn hoa thành bang một mảnh ấn tượng, các nơi chập trở n ấm áp sáng ngời. Thành bang bên ngoài chiến tranh mê vụ quanh quẩn không ngừng, để trong đêm rừng rậm cùng hẻm núi khắp nơi tràn ngập thần bí. Về phần đệ sĩ ạ thành bang liên tiếp thánh sơn Đình phòng, cả so hóc đạ quang huy vẫn như cũ thần thánh bất diệt. Tại đệ ạ lần cùng hẹm mở phân biệt hướng bến cảng phong ốc cùng khoa nghiên sợ trở về, cái ạ từ quốc vương trong bảo khố lấy ra ụ thần kiếm, hắn không có quái dở trong thành bất luận cái gì thủ vệ cùng anh hùng, một mình ngự kiếm bay lên thành bang không trung, nhìn xuống mảnh này phồn hoa mà yên tĩnh quốc thổ cảnh tượng. Một năm trước, nơi này cũng chỉ là một cái đảo nho nhỏ tự, còn có một cái cũ nát nghèo khó làng chài nhỏ. Bây giờ đệ sĩ ạ biến thành lần này phồn hoa quan cảnh, đệ ạ rõ ràng cảm nhận được, đệ sĩ ạ đã quốc khởi, chỉ là còn không có dừng lại nó vốn có bộ pháp. Đệ sĩ si ạ mục tiêu, nhất định là tinh thần đại hải. Tay mang theo ủ thần kiếm lơ lửng tại cao mấy trăm thước không, Kai A ngắn mũi hoàng hốt một chút, một năm trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới sẽ hồn xuyên đến mạ vẹo thế giới, càng không nghĩ tới, sẽ đích thân sáng lập cái này đặc biệt mà siêu nhiên quốc gia. Đệ sĩ si ạ toàn thể quốc dân, một mực nói nhờ có có hắn cái này quốc vương. Chỉ là các ạ càng thêm may mắn, có đệ sĩ si ạ dạng này một cái coi yên vui, để hắn triệt để cắm dễ dung nhập lập tức xa lạ thế giới mạ vẹo. Nơi này là nhà của ta, là ta linh hồn bản nguyên, ta tuyệt không cho phép có người phá hư nó. Kai A nhẹ giọng tự nói, ánh mắt của hắn càng phát ra kiên định rực rỡ hất lên màu bạc trắng nhàn nhạt ánh trăng giống như một tôn vĩ nại bất hủ thần tại thời khắc này cai á cùng đệ sĩ ạ chỗ không chọn vẹn phù văn đại lục càng thêm tự nhiên phù hợp lại với nhau chỉ là không ai chú ý tới phần này vi diệu khác biệt Đập. thứ không trung rơi xuống cả sổ ốc đạ cửa chính nhìn thấy cầm kiếm dáng lâm cai á canh giữ ở cổng tổng quản triệu vân còn có kim giáp nhấp nháy hoàng gia hộ vệ đội lập tức tôn kính một gối quỳ xuống hành lễ quốc vương bệ hạ miễn lễ cai á mỉm cười gật đầu ra hiệu tiện tay đem ủ thần kiếm thu hồi bảo cỗ liền cất bước tiến vào không nhốn bụi trần hùng vĩ tòa thành cả sổ ốc đạ hành lang cùng đại sảnh đều sáng như ban ngày Cái ạ cố ý từ lộ thiên quảng trường đi ngang qua, đỏ, thanh, cùng màu làm ba đầu phi long, phân biệt chiếm cứ tại nước suối cái khác trên đất chống hô hô ngủ say. Để trong quảng trường tại không gian, một phương nóng rực giống như nghiêm hạ, một phương lạnh buốt giống như bắt đầu mùa đông, còn có một phương gió lốc không thôi. Cái ạ không khỏi cười một tiếng, nhưng cũng không có lên tiếng đánh thức bọn chúng. Hắn chính ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bộ váy dài màu đỏ ạ gì, đôi sau vũ động chín đầu màu trắng đuôi cáo, dựa vào hành lang nơi hẻo lánh trên trụ đá nhìn chăm chú lên hắn. Hoan nên trở về, quốc vương bệ hạ. Ạ gì đôi mắt đẹp chớp chớp, cái ạ hướng ạ gì đi qua, thuận miệng hỏi. Mẹ ra đâu? A Di nhẹ giọng đáp lại, nàng vừa rồi ngủ rồi, cần ta đi gọi nàng A. Không cần. Cái a lắc đầu, hơi ngáp một cái, ta tắm rửa xong liền đi ngủ đi. Vâng. A Di nhu thuận gật đầu. Đúng rồi, kém chút quên nói. Cái a đang từ A Di bên cạnh đi qua, đột nhiên lại dừng lại, từ đấy lòng cảm khái lên tiếng, về nhà cảm giác thật tốt. Đúng thế, tại a trong lòng, nơi này không còn là cái gì cả sổ ốc đà cùng hoàng cung, mà là hắn duy nhất gia viên. Đêm khuya, tại A Di hầu hạ hạ tắm rửa hoàn tất, thay đổi áo ngủ cái a nằm tại quốc vương phòng ngủ trên giường. Chỉ là mệt mỏi hắn không có ngủ, lại phản phất nhớ tới một việc, phần lưng hơi dựa vào nằm tại đầu giường bên trên, từ đáy lòng kêu gọi ra quốc vương hệ thống. Khai Á nhìn xem hệ thống giao diện ngoại giao liệt biểu bên trên, cơ hồ thuần một sắc cựu địch cùng giằng co, cảm thấy nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, lập tức nhảy chuyển tới rút thưởng giao diện, phía trên chỉ có một lần ngẫu nhiên tứ tinh ngoại giao môn hộ rút ra cơ hội, là lần này liệu giốc trong nội chiến ngoại ý muốn đạt được ca đuỡi thưởng. Đây là hệ thống để hắn đi thay họa văn minh khác cùng nữ nhân. Khô khụ. Chỉ đùa một chút, để sĩ ả thế nhưng là yêu thích hòa bình quốc gia a chỉ là xử lý sự tình phương thức, có đôi khi quá đơn giản tô bạ để ta xem một chút, cái thứ ba ngoại giao môn hộ sẽ thông hướng chỗ nào? Cái ạ mang theo chờ mong, tâm hắn niệm vi động, rút thưởng giao diện bản quay, lập tức phi tốc xoay tròn. Ngoại giao môn hộ cho đệ sĩ ạ mang tới là vô hạn khả năng, hạn mức cao nhất hoàn toàn không phải cái khác ban thưởng có thể bẽ so. Thứ nhất phiến thông hướng xạ ca môn hộ, để ạ đạt được, cứu vớt cùng phát triển đệ sĩ ạ món tiền đầu tiên, khiến đệ sĩ ạ cùng văn minh ở tinh cầu khác khoa học kỹ thuật đối tiếp, cũng làm cho đệ sỉ ạ bồi dưỡng được vị thứ nhất ngũ tinh anh hùng. Thứ hai phiến thông hướng Atlantis môn hộ, để ạ tìm được một cái vương vi, cùng nãy biển vương quốc, nghề gì ở xây xuống ngoại giao còn có chấp trường giờ cờ vũ trụ hải dương tam xoa kích thần khí thậm chí nở thủy long trứng cái này thứ ba phiến ngoại giao môn hộ tại hạ thẳng tắp nhìn chăm chú bàn quay chậm rãi dừng lại kim đồng hồ cuối cùng chỉ vào là một cái điểm suýt lấy lóe sáng tinh quan môn hộ chúc mừng ngươi thu hoạch được ngân hà liên minh nổ vạ ngoại giao môn hộ nghe náo hải truyền đến hệ thống nhắc nhở ngữ cai ạ tâm thần chấn động không nghĩ tới lại là nổ vạ liên quan tới nổ vạ cai hạ vẫn có chút ấn tượng nổ cùng nơi này cùng xạ cả đồng dạng cùng là mạ vẹo vũ trụ văn minh cùng địa cầu ở vào cùng là một người loại đại thế giới Dù phi thuyền liên hành tinh có thể đến, chỉ là không biết cách xa nhau bao nhiêu năm ánh sáng. Nova là ngân hà liên minh, cũng tức mạ vẹo lớn nhất văn minh tinh hệ trung ương, có được nhất lưu ngoài hành tinh văn minh khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn. Mặc dù rút được thông hướng nổ vạ ngoại giao môn hộ, nhưng cả nghĩ nghĩ, gần đây vẫn là không có tiến về nổ vạ dự định cùng kế hoạch. Đầu tiên, vừa mới tại lưu giáp đại náo một trận, không biết ngoại giới địa cầu thế lực ý kiến gì đệ sĩ ạ, tóm lại trong nước nhất định phải làm tốt một hệ liệt chiến lược chuẩn bị, hiện tại không quá phù hợp khai thác nổ văn minh ngoại giao. Mặt khác, Sạc cả bên trên cũng có đến từ nổ tinh tế giác rời cùng vật phẩm tỉ như ạ bỏ xây đồn cơ giáp liên đến từ nổ vạ văn minh cũ hải chiến quân đoàn trước đó đệ xỉ ạ thu hoạch rất nhiều xạ cả khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên hiện tại còn chưa toàn bộ tiêu hóa chuyển hóa hoàn tất đồng thời hẻm mở từ nghiên hệ, hệ hệ liệt cũng đang trong quá trình tiến hành không cần thiết đi nổ vạ bỏ gần tìm xa tổng hợp trở lên cân nhắc cái ạ gần đây cũng không tính tiến về nổ vạ đương nhiên đã ngoại giao muôn hộ đều có hắn sớm muộn sẽ đi qua một chuyến chỉ là cái gì thời điểm liền khó nói chắc ít nhất phải chờ đệ xỉ ạ tránh lo âu về sau lại nói lúc này ưu ám yên lặng vũ trụ ngoài không gian một khung ước trường phong ốc rộng tiểu nhân phi thuyền liên hành tinh ngầm màu cam vỏ kim loại làm nổi bật vũ lanh quang trạch phi thuyền đôi cánh phun tung toé lấy lăng diễm phản phất chẳng có mục đích hành sự ở trong vũ trụ ngồi tại điều khiển khoang thuyền chỗ ngồi chính là một nhân loại nam tử hắn mặc lấy bịt kín cực dai áo da cùng găng tay màu đen tóc ngắn trên đầu mang theo năm cũ thay mặt tai nghe nghe âm nhạc lúc thân thể cũng đi theo múa cứ việc múa không có chút nào mỹ cảm nhưng cũng biểu đạt hắn triệt để đắm chìm trong mỹ diệu giai điệu bên trong đột nhiên nhân loại nam tử không khỏi sợ hãi một chút có loại đại nạn lâm đầu cảm giác chỉ là rất nhanh loại cảm giác kỳ quái này lại cấp tốc rút đi để hắn âm thầm lỏng ra khẩu khí. Quy 1 chương 195, trăm chín hỗn loạn sụp đổ không gian. Chương 195, trăm chín hỗn loạn sụp đổ không gian. Một tháng sau, từ lưu giót sì ẻn tổng bộ phát sinh nội loạn đến nay đã qua một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, đệ sỉ ạ trong nước y nguyên an bình bình tĩnh, quốc thái dân an chỉ là liền phảng phất trước khi mưa bão tới, ngoại giới siêu cường quốc cùng liên hiệp quốc đại biểu cao tầng đối với đệ sỉ ạ tại sỉ ẻn giết chóc hành vi công khai cho lên án mạnh mẽ. Nhằm vào đệ sỉ ạ chủ đề càng diễn càng liệt, mắt thấy là phải lên cao đến kinh tế, quân sự các loại, tại thực tế chen ép trình độ. Lúc này. Để ngươi không tưởng tượng được chính là CN cục trưởng Nít Fuji đứng dậy. Hắn đầu tiên là đối ngoại công khai, CN bộ trưởng vì hí ra nội gian chứng cứ, sau đó biểu thị là mình sai người mời đệ sĩ ạ Quốc Vương, trao quyền hắn hỗ trợ xử lý sự án phản loạn một chuyện. Cùng lúc đó, Sở Tạc Yến ở Sở CSI man Tony Sở Tạc, còn có cả Penn America Sở Ti vợ rỗ Dơ, hai người đồng thời ra mặt vì đệ sĩ ạ giải thích. Cái này lại đã dẫn phát ngoại giới sóng to gió lớn, còn có các quốc gia dân chúng chưa từng có nhiệt nghị. Tony Sở Tạc nắm giữ lấy Sở Tạc Yến ở Sở CSI là news hot, thậm chí phương Tây thế giới kinh tế chủ đạo người tăng thêm hy vọng không gì so sánh nổi ý rộng man thân phận hắn thậm chí so sỉ el cục trưởng càng hữu dụng về phần sợi ti vừa rồi giờ hiện tại mặc dù chỉ là si el ở bên trong một cái đội trưởng nhưng hắn quá khứ chiến tích chân thực của kim là nhiều đời quân nhân trụ cột tinh thần hắn làm sự tình đều sẽ làm người ta không tự chủ cho rằng hắn là chính xác tại lực ảnh hưởng cực lớn ba người nhúng tay hạ đệ sỉ ạ chiến tranh nguy cơ lúc này mới có thể tạm an nhưng cũng chỉ là tạm an gió đã nổi lên vây quanh đệ sỉ ạ phong bão cuối cùng cũng đến cứ như vậy ở thế giới cuồn cuộn xoáy ngầm lại bình an vô sự quá nửa tháng sau lưu rót Một chỗ dựng thẳng có người rảnh rỗi ở miễn tiến cảnh cáo bài vứt bỏ nhà máy. Cái này quá thần kỳ. Ở vào nhà máy lầu 6 hành lang bên cạnh, ước chừng chừng 22 nữ một nam, giật mình nhìn xem chính phát sinh ở trước mắt ly kỳ cảnh tượng. Ho ho, có thể thấy được một cái lon nước từ trên lầu thẳng tắp rơi xuống, lướt qua bọn hắn chỗ 6 tầng, lại hướng phía dưới mặt đất tiến hành vật rơi tự do. Chỉ là không có hoàn toàn chạm đến mặt đất, kia lon nước liền hư không tiêu thất, ngay sau đó, lon nước lại thần kỳ trở lại trên lầu. Dung cái này không ngừng lặp lại lấy vật rơi tự do. Thang đến, tại lon nước kinh lịch 5 lần trở về về sau, rốt cục hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh thật thú vị. trong đó thanh niên tiện tay ném đi một chuôi chìa khóa xuống lầu, kết quả chìa khóa cũng rơi xuống về sau. lần nữa quỷ dị từ không trung rơi xuống, lần này chỉ lặp lại hai lần vật rơi tự do, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là đồng dạng. tức triệt để biến mất không còn tâm tích. nơi này trên dưới không gian, giống như liên tiếp lại với nhau. chuẩn xác hơn mà nói, nơi này không gian hỗn loạn. trong ba người có một cái tịnh lệ động lòng người nữ khoa học nghiên cứu sinh, một đầu tài trí giả dạng áo choàng tóc ngắn, mặc nhỏ áo da cùng dài quần Jin. nếu như ở đây nhất định sẽ nhận ra, nàng chính là trước đó tại cũ cầu trấn thấy qua. Lôi thần số bị giáng trước hạ phàm lúc quen biết mến nhau nhân loại bạn gái, Diện Foster. Những cái kia biến mất vật phẩm, cuối cùng đều đi nơi nào? Diện khuê mật kim trợ thủ Lacy lùi lại xệ, kinh ngạc khẽ mở đỏ tươi đôi môi hỏi, tìm xem chẳng phải sẽ biết, nơi này phóng xạ hệ số cũng có chút không quá bình thường. Diện nũ mày, túi đầu nhìn xem trên tay thời gian thực máy quét khí, cái này nhà máy như thế lớn, chúng ta chia ra tìm đi. duy nhất nam tính thanh niên cũng là bọn hắn chi này thiên văn nghiên cứu đoàn đội mới gia nhập trợ thủ, ai ẩn, hắn hương vấn ma sát hai tay, kiềm chế không ngừng để nghĩ nói, thế là. Ba người riêng phần mình cầm quét hình thiết bị chia ra tìm kiếm, vứt bỏ trong nhà máy ở vật phẩm cơ bản không có, trống, rỗng, không biết vứt bỏ bao lâu, khắp nơi đều là mạm nhện cùng bụi bặm. Vừa cùng đại si, ai ẩn tách ra không lâu, dện dọc theo nhà máy lầu 3 hành lang tìm kiếm. Lúc này, nàng phản phất đã nhận ra cái gì, bộ pháp thả nhẹ hướng một chỗ đi đến, qua hành lang chỗ rẽ, nhìn thấy phía trước trên mặt đất đang ngã một con lọ nước. Không biết có phải hay không vừa rồi, không hiểu biến mất một con kia. Diễn vô ý thức cất bước đi vào lon nước trước mặt, ngay tại nàng chuẩn bị nhặt lên lúc, tia sáng ám trần hành lang trong phòng đột ngột nổi lên một trận cổ quái kinh phong, cô này do kéo túm lấy nàng tiểu xảo thân thể bay về phía trước đi. Diễn kinh hô một tiếng, sau đó thân thể của nàng phóng phát xuyên qua một tầng cách ngăn, không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất tại nhà máy trong hành lang, nơi nào đó phủ đuổi đã lâu không gian dưới đất. Diễn kinh nghi bất định mở to hai mắt, đã thấy mình lập tức đang đứng ở u ám mà thần bí, như là viễn cổ mộ thất nội tại. Nơi này cung cấp Minh Chỉ có thể để nàng miễn cưỡng thấy rõ 5 mét bên trong sự vật, lại nơi này không gian dưới đất, tràn ngập kiềm chế, cùng bạo năng lượng khí tức, coi như không cần máy thăm dò, nàng một người bình thường cũng có thể rõ ràng cảm giác đến. Đó là cái gì? Duyện hướng trong phòng một góc nhìn lại, không gian dưới đất chính giữa, có một cái phong ấn của đá, nội tại phảng phất cầm tù lấy cái gì, ẩn ẩn có một đoàn tinh hồng sắc bất minh vật thể đang lưu chuyển. Là nó, tại Triệu Hoán chính mình. Nó muốn rời đi nơi này. Dĩ nội tâm tự hội có một tia minh ngộ, nàng tuần hoàn theo hướng dẫn đi về phía trước, hướng kia một đoàn tinh hồng vật thể đưa tay trái ra, Thân thể lại lần nữa xuyên qua một tầng trong suốt không gian cách ngăn, rèn rời đi thần bí không gian dưới đất. Thôi sáng kia sáng cùng chầm chậm gió mát nhào tới trước mặt, để nàng nghĩ lầm mình về tới vứt bỏ nhà máy. Chỉ là khi rèn cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, lại ngạc nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ. Không tại phạm vi hiểu biết bên trong cây đi lên cao cao ngọ về trời xanh, giống như dù che mưa triển khai rậm rạp cảnh lá che khuất bầu trời, mà trong rừng rậm tại lại quanh quẩn lấy kỳ dị sáng trắng mê vụ, để người tầm mắt sơ so vừa rồi không gian dưới đất chẳng tốt đẹp gì. Nơi đây lại là đây. Đặt mình vào tại mê vụ sâm lâm bên trong, rễn mờ mịt. Cửu giới phía trên, thần vực, A-ga. Xuyên qua cổ kim vũ trụ bị giật môn hộ bên hồng, khoát mang theo kim sắc chiến khải người giữ cửa hình đàn, tay hắn cầm chấp trường át gạt môn hộ thần kiếm, đưa lưng về phía nơi xa vi nạn bất hủ tiên cung phủ đệ, nhìn rõ cùng lắng nghe cửu giới động tĩnh. Lúc này, hình đàn nhịn không được nheo lại buộc lộ hào quang con mắt, tựa như thấy được vượt qua bản thân lý giải sự vật, đen nhánh gương mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phải biết, hắn nhưng là át gạt người giữ cửa, mỗi ngày đều đang theo dõi cửu giới, có thể để cho hắn cảm thấy nghi ngờ sự tình thực sự không nhiều. Hình đàn, sau lưng bị giật truyền đến một đạo đục nặng tiếng vang, lập tức một cái mặc áo giáp. Áo khoác ngắn tay mỏng màu đỏ, áo tràng trắng hán, cầm trong tay một thanh ngân sắc truy, chậm rãi tiến vào Ảs Gật Muôn Hộ nội tại. "Điện hạ, ngươi tới chính là thời điểm." Hẩm Đạn quay đầu, nhìn xem Sôm mở miệng. "Ngươi thấy được cái gì?" Châu nghe xong, liền biết có việc phát sinh. "Ngươi không phải để ta giúp ngươi thỉnh thoảng thăm hỏi, gọi là dịển nhân loại nữ tử a?" Hẩm Đạn bình tĩnh mở miệng, nhưng lại tại vừa rồi, nàng từ ta trong tầm mắt biến mất, ta không biết nàng đi nơi nào. "Cái này sao có thể?" Châu không hiểu nhìn xem Hẩm Đạn, Hẩm Đạn năng lực, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, có đủ để nhìn rõ cựu giới thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ. Chỉ là trên địa cầu sinh hoạt rèn làm sao lại thoát ly tầm mắt? Chư phi, rèn đi đến không thuộc về địa cầu địa phương. Vậy bây giờ đâu? Tô Khẩn Trương mà ngưng trong hỏi, đối với rèn, hắn vẫn là rất quan tâm cùng để ý. Hiện tại, nàng lại về tới địa cầu, thế nhưng là, hình đàn hai con ngươi đồng quang lấp loé, ta vẫn là nhìn không rõ lắm, nơi đó có mê vụ cùng sáng ngời trở ngại lấy cảm giác của ta. Không thể tưởng tượng nổi, ta cũng là hiện tại mới hiểu, trên địa cầu, lại có như thế một cái đảo quốc quy một chương 196, Tiết kiến quốc vương. Chương 196, Tiết kiến quốc vương. Mê vụ xâm lâm bên trong, Thở hững hục, diện sắc mặt tái nhợt vịn một cây đại thụ nghỉ ngơi. Nàng nhìn qua chúng quanh không có đường đi, Nguyên Thủy dừng cây, lại nhìn một chút trên tay biểu hiện không tín hào điện thoại, bản thân cảm giác rơi vào đến không biết thần bí khốn cảnh. Nàng thậm chí hoài nghi, nơi này đã không tại địa cầu phạm chủ. Dậy làm tiên Văn nghiên cứu nhà khoa học một viên, thở nhỏ liền đi qua thế giới rất nhiều nơi du lịch, học tập lúc cũng đi theo đạo sư đi nơi khác khảo tra, đối ngoài trời nhận biết so với bình thường người mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng chính vì vậy, nàng mới cảm thấy sợ hãi thật sâu. Nơi này cây loại, cỏ thực, khoáng thạch vô cùng lạ lẫm, dậy một cái đều nhận không ra. Mà lại cái này mang nguyên thủy khu rừng rậm rạp, khắp nơi quanh quẩn lấy màu trắng mê vụ, không cách nào nhìn thấy trên trời mặt trời, để người khó mà phân rõ phương hướng. Hiện tại lo lắng bất an đi lại nửa giờ, kết quả hoàn toàn không có đi ra khỏi rừng rậm dấu hiệu, hiện tại nàng hoài nghi mình bởi vì là đường, lại về tới sớm nhất dáng lâm nguyên điểm. Nhất định phải xác nhận phương hướng, ta không thể chết tại cái này không hiểu thấu địa phương. Rèn tỏ sâu, nàng một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần, nhặt lên một viên thiết diện sắc bén của đá, tại viện nghỉ nơi lại tụ vào ngoài bên trên, khắc xuống một cái dễ dàng phân biệt tiêu ký. Vù vù. Bên cạnh cành lá truyền đến một trận quái dị tiếng vang. Để dện rện dọa đến sắc mặt tái nhợt, trên tay cục đá cởi xuống rơi trên mặt đất, nàng cứng ngắc quay đầu lại, sau đó thấy được một con đứng tại cảnh cây bên trên cú mèo. Nhìn thấy mình nhận biết quen thuộc sinh vật, Dện hẳn là cảm thấy cao hừng mới đúng, nhưng tại đây hết thảy sự vật đều không tầm thường Bạch Vũ Sâm Lâm, nhìn thấy một con quá bình thường cú mèo, lại nó còn tại chẳng tắp nhìn chăm chú lên nàng, cái này khiến Dện Khẩn Trương về sau rút lui mấy bước. Cú mèo sai lệch hạ ngơ ngác đầu, lập tức múa qua cánh, nhấc lên một cô nho nhỏ kỳ vòng, lại lấy tốc độ cực nhanh bay mất. Chờ một chút, Dện hậu chi hậu giác la lên lên tiếng, thế nhưng là cú mèo đã bay xa, cái này khiến nàng náo náo sau khi lại buồn cười lắc đầu, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ ký thác một con cú mèo tíu nàng. Dện một lần nữa nhặt lên trên đất cục đá, đột nhiên, phía trước lủng cây rất nhỏ lay động một chút. Nguyên Lai tưởng rằng con mèo kia đầu ương lại bay trở về, Dện chính vui sướng ngước mắt nhìn lại, chỉ là tiểu dung rất nhanh liền cứng ở trên mặt. Chỉ thấy kia là một đầu cực giống sói hoang sinh vật, thân thể lại so với bình thường sói thể tích cường tráng một nữa, nó toàn thân trên dưới hất lên cứng cỏi vậy màu xám, lộ ra ngoài dữ tợn răng nanh chạy xối nước bọn, từ trong bụi cỏ nhảy ra về sau. Lấy một đôi u lãnh vô tình thú đồng nhìn chằm chằm nàng. Xong, lần này xong. Dện phần lưng về sau chống đỡ trên thân cây, đầu góc chống, giống, chỉ có thể chớm mắt nhìn xem, kia sói thu thoáng thấp túi người tử, làm ra hướng phía trước nhào cắn dự bị động tác. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hừ, một chi mũi tên sắt xuyên thấu trong rừng cùng xương trắng, nghiêng nghiêng cắm ở dàn cùng sói thu ở giữa, mũi tên sắt trên mặt đất cắm vào gần nữa, tiện thân quanh quần lấy nhàn nhạt khí đông, lấy mắt thường đáng nhìn tốc độ, đem vương viên một mét bên trong bãi cỏ, đông kết ra một tầng thật mỏng băng xương, nhìn xem chi kia quanh quẩn hàn khí tiễn, sói thu toàn thân dùng mình một cái, lập tức yếu thế nẹn ngào một tiếng, quay đầu xông vào đến trong bụi cỏ, rất nhanh liền biến mất không thấy, cái này. Diện sững sờ nhìn xem trên mặt đất cái mũi tên này, ghé mắt nhìn về phía tiến phóng tới phương hướng. Tại sương trắng tràn ngập trong rừng cây, một đạo cầm trong tay trường cung, cao gầy thon thả nữ tính thân ảnh đi ra. Thế mà còn có á long lang ở phụ cận đây ẩn hiện, thật sự là thất trách. Cầm trong tay trường cung cao gầy nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía tựa ở thân cây bên trên rèn, may mắn mà có cú mèo nhắc nhở. Bằng không, ta cũng đuổi không đến nhanh như vậy. Ngươi là nhân loại. Dền kinh nghi bất định nhìn xem nàng. đương nhiên, ngươi sẽ không là người ngoài hành tinh a. Cao gầy nữ tử hai mắt sắc bén nhéo lại, trên thân tự mang một cỗ hàn khí bao người. Diên bận biểu phất tay giải thích nói, ta cũng là nhân loại, đến từ New York, là một cái nghiên cứu thiên văn học nhà khoa học, gọi Diễn Foster, ngươi gọi ta Diễn là được rồi, ta gọi Ash. Ash lời nói ngắn gọn, cảnh giác dò xét Diên một chút, vậy là ngươi làm sao xâm nhập bạch vụ xâm lâm, sẽ không là lén qua tới à? Ta ngay cả nơi này là chỗ nào cũng không biết, làm sao lén qua? Nói thật, ta cũng không biết mình là thế nào tới. Diên hai tay một đám, hôm nay nàng gặp phải ly kỳ sự kiện, đã đầy đủ nhiều. Ash ngâm chi tiếp, mở miệng nói, bất kể như thế nào, Diên, ngươi đến từ ngoại giới đột nhiên tại nước ta cảnh nội bạch vụ xâm lâm xuất hiện ta nhất định phải dẫn ngươi đi giết kiến vương thượng, để tru hán lý không có vấn đề diền sảng khoái đáp ứng vừa thoát ly miệng sói chỉ cần có thể để nàng rời đi địa phương quỷ quái này thấy ai cũng có thể nàng dừng một chút hỏi đúng rồi nơi này đến cùng là đây ngươi rất nhanh liền sẽ biết cươi thần bí quay người hướng phía mê vụ xâm lâm một bên đi đến diền cấp tốc đuổi theo bộ pháp đi ra bạch vụ xâm lâm về sau chiến tranh mê vụ dần dần tiêu tán mảnh này thần bí đại địa văn minh triệt hiện ra tại diền trước mắt cái này diền có chút há to mồm Tại sán lạn sáng rỡ ôn dương trong năm hạ, rộng lớn cao lớn tưởng thành hướng mặt biển kéo dài vô hạn, thành nội càng là một mảnh phồn hoa thịnh vượng dị giới văn minh cảnh tượng, nhân loại, người máy cùng bao quát vừa rồi sói thu ở bên trong kỳ dị sinh vật, cộng đồng hòa hợp ở chung cùng một chỗ, thành khu bầu trời thỉnh thoảng có tinh tế chiến cơ lơ lửng phi hành khí, cùng mọc ra hai cánh sư thú, cùng đưa đưa kiện cú mèo lướt qua. Tại Ars dẫn đầu hạ, đi tại thành bang bằng vảng khoáng đạt đường ngã đá, dền bị chấn động tối đỉnh, nơi này thật là trên địa cầu bên trong A. đương nhiên ả thu hồi đi săn trường cung, cười nói, nơi này là Đại Tây Dương nội địa, xây dựng ở hòn đảo đại lục phía trên quốc gia, đệ xỉa vương quốc, đệ xỉa. Diễn ngây ngẩn cả người, nàng đương nhiên nghe qua cái tên này, gần nhất liệu dót truyền thông tin tức cũng nhiều lần báo bình, nói đệ xỉa quá gia man, cuồng vọng tự đại. Chỉ là nàng chưa hề nghĩ tới, đệ xỉa quốc gia là lần này phá vỡ nhận biết siêu hiện đại văn minh quan cảnh. ả đột nhiên thổi một tiếng huy sáng, lập tức có một đầu sư thiếu từ không trung vẫy lấy hai cánh, nhu thuận đáp xuống bên cạnh nàng. Nàng xoay người nhảy lên sư thiếu phần lưng một tay nắm lấy sư thiếu đeo tay vịt, một tay hướng dển ra hiệu duỗi ra, dển, đi thôi, ta dẫn ngươi đi hoàng cung. được. dển nắm tay dựng trên tay ash, ash nhẹ nhàng kéo một cái, cũng làm cho nàng dạng chân lên sư thiếu phần lưng. máy bay ngồi nhiều, nhưng từ chưa ngồi qua cái đồ chơi này. sư thiếu phần lưng rất rộng rãi thoải mái dễ chịu, nhưng dển còn có chút khẩn trương, hai tay vây quanh ở ash tinh tế bờ eo thon. lên. ash khẽ quát một tiếng, nương theo lấy một cố kinh phong, sư thiếu vũ cánh hướng phía thành bang nội tại, kia cao vút trong mây sơn phong bay đi. cưới tại sư thiếu trên lưng nhìn xuống thành bang toàn cảnh, dển nội tâm càng phát ra chấn kinh. Khi nhìn xem toạ lạc tại đỉnh núi bên trên cả sổ góc đã lúc rộng lớn thần thánh khí tức, để nàng lộ ra lần đầu nhìn thấy kim tự tháp như vậy thần sắc. Sư thiếu cấp tốc bay vọt thành bang cùng sơn phong bậc thang, chỉ là còn chưa đến cả sổ góc đại cửa chính, liền chậm rãi hạ xuống rơi vào đá trắng trên bậc thang. Át cười giải thích, tòa thành bên trong ở sinh vật đặc biệt, sư thiếu không dám tiếp xúc quá gần, chúng ta đi trên đường đi thôi. Diễn nhìn xem run lẩy bẩy sư thiếu, rung động trong lòng, đến cùng là sinh vật gì, có thể để cho cường đại như vậy sư thiếu sợ thành cái dạng này. Chỉ ít dưới cái nhìn của nàng, sư thiếu trên địa cầu không có bất kỳ cái gì thiên địch mới đúng. Quy một chương 197, trên trời sủa, nhân gian quốc vương. Chương 197, trên trời sủa, nhân gian quốc vương. Đệ sĩ ạ, ốc đã cửa chính. Khi mang lấy đến lại tới đây lúc, canh giữ ở Cổng Triệu Vân đầu tiên là đơn giản chào hỏi một tiếng, lập tức đem hưng lại ánh mắt thả rơi vào diện trên thân, nàng chính là cái kia đột nhiên tại Bạch Vũ Sâm Lâm xuất hiện kẻ xâm vào a. Không sai. Ặc nhanh chóng gật đầu. Vậy hạ đã biết chuyện này, ngươi mang nàng đến nghị sự đại sảnh đi qua đi. Triệu Vân lôi lệ phong hành, mang theo giáp da hộ bộ tay trái giương lên. Theo bang bang hữu lực sắt thép va chạm tiếng vang, kim giáp lập loè hoàng gia bọn thủ vệ thu hồi vũ khí, đều nhịp về sau lùi lại một bước, tránh ra một đầu nối thẳng tòa thành trong vương cung ở con đường. "Dện, đi thôi." A nhìn về phía một bên, bị Triệu Vân cùng thủ vệ khí thế chấn trụ Dện. Dện lúc này mới như ở trong ngộm mới tỉnh, nhẹ gật đầu, đi theo A hướng tòa thành nội tại đi đến. Lầu một trong nghị sự lại sảnh. A cùng Dện hai người xuyên qua trại có cổ phát thảm đỏ hành lang, khi tiến vào cái này trang nghiêm thần thánh điện đường nơi trốn, Dện còn tại tả hữu đánh giá độc đáo trang trí. Gánh vác trưởng cùng hạt đã dẫn đầu một chân quỳ xuống, nàng bàn tay phải dính thật sát vào ngực trái, hướng chính sảnh tận cùng bên trong nhất đài cao vương tọa dâng lên trung thành. Quốc vương bệ hạ, ta đã đem người mang đến. Vất vả. Đài cao vương tọa bên trên truyền đến một đạo trầm thấp mà ôn nhu tiếng vang. Diễn vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại vương tọa hậu phương cửa sổ quang ảnh hạ, biểu tượng vô thượng địa vị đài cao vương tọa phía trên đang ngồi lấy một cái 18 tuổi tả hữu thanh niên tóc đen, hắn gương mặt thanh tú ôn hòa, cao lớn thân thể hất lên mang theo long văn ngựa thần bảo, bên ngoài cùng trong phòng bình minh chùng sáng ngưng tụ ở trên người hắn để thanh niên tóc đen nhìn qua cơ thể hóng ánh sáng long lanh, phản phất có được hào quang tại trên thân thể chạy xuôi, Một cỗ không dung mạo phạm lực gáp bách ra bên, ngoài bao phủ đại điện. nhìn thấy thanh niên tóc đen lần đầu tiên, dễ ấn tượng chính là tuổi trẻ, sau đó liền cao quý. đúng thế, thanh niên tóc đen vô luận bên ngoài vẫn là nội tại khí chất, đều khó mà che giấu cao quý khí tức, cái này phản phất bẩm sinh cao quý, thực tế là lập tức để xì ạ cho hắn ra trị. hoặc là nói, hắn tại thành tiệu lấy để xì ạ lúc, để xì ạ cũng thành tiệu hắn độ cao. để xì ạ quốc vương, ngươi tốt. Diễn có chút câu nệ thoáng hạ thấp người, không biết mình xâm nhập nơi này sẽ có được như thế nào trừng trị cùng sự phạt. Diễn tiểu thư, ngồi tại vương tọa bên trên cả hạ gật đầu, hắn cũng là trực tiếp nhận ra, cái này cái gọi là kẻ xâm vào, lúc trước tại cũ cầu trên trấn gặp qua hai lần. Chẳng qua là lúc đó hắn là bí mật hành động, lại toàn bộ hành trình đều có nguy trang, cho nên Diễn cũng không nhớ kỹ hắn mà thôi. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi là thế nào tiến vào đệ sĩ si a sao? Cái A nghi hoặc nhìn Diễn, hắn là thật không biết, đối phương hảo hảo một nhà khoa học, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong nước, mà lại không có dẫn phát đệ sĩ si ạ bất luận cái gì quốc phòng biện pháp trên thực tế, ta cũng là không rõ ràng lắm. Diễm rất cảm thấy bất đắc dĩ giang tay ra, nàng hồi ức lúc trước phát sinh hết thảy, tự lầm bầm giải thích nói, ta nguyên bản tại London một nhà vứt bỏ nhà máy, cùng hai cái trợ thủ nghiên cứu không bình thường phóng xạ hệ số, sau đó liền bị một cố lực lượng thần bí hút vào một cái đen nhánh không gian, ngay sau đó liền đi tới mê vụ xâm lâm bên trong. không gian xuyên toa, cai ạ sờ sờ chân bóng cái cằm, hắn trầm ngâm một lát, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi thẳng tắp nhìn trầm trầm Diễm, quả nhiên từ đối phương trong thân thể tại cảm giác được một cô vi diệu phe thứ ba năng lượng. Cổ năng lượng kia vì có thể gửi ở diện trên thân, lấy nàng làm tạm thời tốc chủ, cho nên đem tự thân kiểm chế ẩn nấp rất sâu, dẫn đến ngay cả có được các loại năng lượng thuộc tính cái ạ, đều không có ngay lập tức phát giác ra được. Loại này có lẽ có được bản thân ý thức phe thứ 3 năng lượng, tuyệt sẽ không sai. Tại thế giới mạo veo bên trong, cũng chỉ có 7 viên vũ trụ nguyên thạch có dạng này độc nhất vô nhị biểu hiện. Cái ạ vừa nghĩ đến nơi này, não hải lập tức vang lên một cái hệ thống nhắc nhở mà nói, phát động tranh đoạt nhiệm vụ. Tại 7 ngày hạn chế đếm ngược bên trong, thu hoạch được cả hệ thờ hạt cái này, một trận chiến lược tài nguyên có thể đạt được nhiệm vụ ban thưởng, nô nhân tứ tinh anh hùng truyền thừa 2. cai ạ con mắt có chút sáng lên, đã lâu hệ thống nhiệm vụ rốt cuộc đã đến, mặc dù ạ lần cùng dạ vần bên kia siêu cấp binh kế hoạch đang tiến hành bên trong, trong đó đỉnh phong tam tinh cấp bậc nhân tài xuất hiện lấp lấp, nhưng có lẽ lâu một đoạn thời gian không có mới tứ tinh anh hùng ra đời, tam tinh đến tứ tinh vượt qua, thực sự quá khó, cũng chỉ có anh hùng truyền thừa loại này, có thể xưng bờ UG tồn tại có thể tùy tiện vượt qua, đối với hắn mà nói, tăng cường đệ xì ạ quốc lực là làm vụ chi gấp, lại ạ hệ thời hạt bản chất chính là hiện thực nguyên thạch, đối tương lai chiến lược cách cục ảnh hưởng sâu xa. Cái này tranh đoạt nhiệm vụ nhất định phải cầm xuống. Chỉ là nếu là tranh đoạt nhiệm vụ, kia nhất định có tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, nhiệm vụ này cũng không có xong dễ dàng như vậy thành. Khải ạ trong lòng như là gương sáng, nhìn sự tình nhìn vẫn là rất rõ ràng, đừng nhìn diện chỉ là một cái bình thường nhà thiên văn học, càng quan trọng hơn là sau lưng nàng đứng người cùng thế lực. Cũng nên tới a. Diện không biết Khải đang suy nghĩ gì, nội tâm chính lo lắng bất an lúc, vương tọa bên trên Khải đột nhiên ngước mắt, hướng đại điện ngoài cửa bầu trời nhìn lại. Cái gì tới? Hạc cung Diện kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đúng lúc này, phản phật thuận theo lấy Khải lời nói, bầu trời trong xanh bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm rền ầm ầm, một đạo huyễn thải chói mắt cầu vồng cổ sáng từ vũ trụ đỉnh khung rơi xuống, vượt qua tinh không cựu giới, trong chớp mắt liền quán xuyên tầng khí quyển địa cầu, từ màu lam thiên vũ chỗ sâu hướng đệ sỉ ạ bến cảng thành bang thẳng tắp đánh xuống. Lúc này, đệ sỉ ạ chỗ không chọn vẹn đại lục hai đầu, một lam một hồng hai tôn cự hình thủ vệ tháp phòng ngự, bọn chúng tựa như khôi phục, thạch mắt giống như tinh hỏa nóng rực sáng lên, một mực như là hoa văn trang sức bằng đá phát trượng, tại thời khắc này tỏa sáng lên vô cùng cao sáng năng lượng quan mang. Hiu hiu hiu, kia vượt qua cự giới cầu vồng cổ sáng còn chưa rơi xuống vừa xuyên qua đệ sì ạ phía ngoài nhất nguy trang mấy viên ăn khớp cùng một chỗ đỏ lam laser đạn đoàn nhau nhau từ hai bên cưỡng chế cắt đứt hung hăng đụng vào cầu vồng cổ sáng phía trên cầu vồng cổ sáng bản thân liền là từ tốc độ cùng xuyên qua tính cực năng lượng tạo thành khi cùng tháp phòng ngự đả kích tính cực mạnh đạn năng lượng đối bính cùng một chỗ tựa như đã dẫn phát kịch liệt phản ứng hóa học với hỗn độ năng lượng lúc này tại thành bang không trung dẫn bạo phản phất cuồng bạo huyễn thải triều tịch thứ tự ra bên ngoài cắt quét từ năng lượng bạo tạc trung ương cấp tốc bay ra một bóng người màu đỏ áo choàng bay phất phới hơi chật vật rơi vào đến đệ sì ạ thành bang nội tại làm cái gì cầm trong tay ngân sắc tiểu sáu johnny thổi hạ cánh khẩn cấp tức bay xuống thành bang khoáng đạt trên quảng trường trong mắt của hắn mang lấy một chút chân đỉnh có thể cơ hội làm được chặn đường bị giật trình độ cái này tại quá khứ tranh chiến vũ trụ văn minh bên trong đều là lắc đắc không có mấy rển ngươi ở đâu trên quảng trường không ít đệ sĩ xỉa người kinh hoàng ra bên ngoài rút lui rầu cũng không nghĩ tới nhiều trực tiếp hướng bốn phía hô to một tiếng kết quả không có kêu lên gì đến ngược lại có hai cái tạo hình kỳ quái máy móc thủ vệ loảng xoảng một tiếng cực nhanh từ không trung bay xuống phía sau hắn chỗ gần kẻ xông vào bỏ vũ khí xuống nếu không giết chết bất luận tội quy một chương 198, châu cùng quốc vương. Chương 198, châu cùng quốc vương. Từng Tô lông mày nhíu lại, nhìn về phía riêng phần mình đứng tại phía trước, còn có mang về sau, hẹn chừng 5 mét máy móc thủ vệ. Những này máy móc thủ vệ khổ người chừng cao 3 mét lớn, nó chỉnh thể phong cách thiên hướng về một loại tên là gấu trúc động vật. Đặc chế kim loại bề ngoài tại bôi sân hạ, tựa như mặc mang theo đen trắng điểm lấm tấm quần áo, trên đỉnh đầu còn mang lấy hai cái vui cảm giác gấu trúc hai, toàn thân trên dưới thịt hồ hồ, để nó nhìn qua lộ ra có chút mập mạp cùng vẻn. Tổ tại tinh không chinh chiến nhiều năm, Gặp qua rất nhiều cơ giới sinh mệnh cùng vũ trang, bọn hắn Asgard cũng có, chỉ là giống như thế vui cảm giác máy móc thủ vệ, còn là lần đầu tiên thấy. Đương nhiên, vui cảm giác về vui cảm giác. Trước một khắc đối mặt dân chúng đều là ôn nhu hòa ái pạ sĩ Sở tạ, tại đối mặt số, cái này lấy bịt giật xâm nhập đệ sĩ A ngoại lai thần lúc, hai cô phân biệt đánh số là 007 cùng 009 pạ sĩ Sở tạ, vây quanh xô bảo đảm dân chúng an toàn đồng thời, hướng hắn băng lãnh vô tình cho cưỡng chế chỉ lệnh, kẻ xô vào, lập tức bỏ vũ khí xuống, nếu không giết chết bất luận đội. Dĩện rất có thể tao ngộ uy hiếp, trò vốn là gấp ở trong lòng. Bây giờ bị hai cô vạ sĩ Phi Sở Tạ vây quanh, lúc này nắm chặt trong tay trái truy chùy, trầm giọng tự tuyệt, không ai có thể để cho ta bôm xuống rồi nhị. Lần nữa cho cảnh cáo, kẻ xông vào, lập tức bỏ vũ khí xuống, nếu không chúng ta sẽ khai thác cưỡng chế tính biện pháp. Không không bảy vạ sĩ Phi Sở Tạ nâng lên thịt hồ hồ tay trái, xem như hỏng súng, nhắm chuẩn hướng cầm trong tay duẫn nhị sủa. Vừa nói chuyện, vạ sĩ Phi Sở Tạ tay trái trong lòng bàn tay, tỏa sáng lên cao sáng chói mắt laze quan mang. 3 2. Phát giác được gần chứa trong đó uy hiếp, bản không nhúc nhích sủa, tay trái đột nhiên vươn nhấc, đem duẫn nhị bay về phía trước ném ra đi năng lực tựa như một viên nho nhỏ lưu tinh, cực tốc lướt qua mấy mét khoảng cách, cứ việc phần mắt tham dò quét hình đã khóa chặt Johnny, và sĩ Phi Sở Tạ nhưng không có làm ra bất luận cái gì để tránh hành động. Bọn chúng hệ thống chương trình bản nguyên bên trên, thủ hộ đệ sĩ ác quốc dân sinh mệnh cùng tài sản an toàn thủ vị, tiêu diệt địch nhân mới là thứ yếu, cho nên đối mặt bất luận cái gì có khả năng lan đến gần trung quanh dân chúng công kích, cũng sẽ không tiến hành tránh né. Tách tách tách. Khi Nhẫn Nhĩ nhanh chóng nhập vào đến vạ sĩ Phi Sở Tạ trong lực, tại to lớn lực trùng kích hạ, vạ sĩ Phi Sở Tạ cùng kiên cường cháng máy móc thân thể, phát huy ra phải có ưu thế. Nó không có bị trực tiếp đánh tan cùng đập bay ra ngoài. Hai chân tại quảng trường trên sàn nhà ma sát ra hai đạo hỏa tinh, thân người cong lại thẳng tắp trượt ra 10 mét bên ngoài, lúc này mới hoàn toàn phanh lại thân thể. Thế mà tiếp xuống, Nuân ý Đường cũ trở về đến sổ trong tay, hắn ngưng trọng nhìn xem chúng vào mình một kích vạ sĩ Phịt sợ tạ. Đối phương phần bụng sắc ngoài tại vừa rồi một kích kia hạ, dạn nước vỡ vụn, lộ ra nội tại một chút cơ giới bộ kiện, chỉ là vạ sĩ Phịt sợ tạ toàn vẹn không có chuyện gì ngước mắt, bình tĩnh băng lãnh cho ra đến tiếp sau chỉ lệnh, kiệm trách đến khắc hẳn với thưởng nhân phá hư đạc kích. Mời phương viên trăm mét bên trong dân chúng ra bên ngoài rút lui tránh hiểm, liên tuyến thông chi phụ cận tất cả anh hùng, cũng cho kẻ sông vào cao nhất có thể lượng đả kích. Không ổn. Nghe Vệ sĩ Phi Sở Tạ lời nói, Châu cảm thấy có chút khó giải quyết, đúng lúc này, hắn cảm nhận được hậu phương truyền đến nóng rực khí tức, thế là bản năng luân chuyển lấy dư nị về sau đập tới, đúng lúc nện chúng ở một đạo sáng ngời cường thịnh laser chùm sáng bên trên. Là sau lưng, một cái khác của sĩ Phi Sở Tạ laser đả kích. Roeng. Năng lượng laser tại chỗ gần vụ vụ nổ tung, tỏa ra bên ngoài quăng bay ra đi, thân thể của hắn như là một khối bay bạch. Trên mặt đất trôi mấy lần, cuối cùng lại nhanh chóng đứng dậy. "Chiến đấu đúng không?" Tay trái nhanh chóng luân chuyển lên rồi Jordan, tôi nhìn xem hai cỗ vạn sĩ Phỉ Sở Tạ, vạn sĩ Phỉ Sở Tạ cũng không cam chịu yếu thế, giương phần mình nâng lên tay trái, bộ vị bàn tay có laser quang màng sáng lên. Ngay tại song phương chuẩn bị tại trống trải trên quảng trường đánh nhỏ lúc, bầu trời đột ngột vang lên một đạo trung khí mười phần tiếng quát, "Phỉ Sở Tạ!" Dừng tay. Hai cỗ vạn sĩ Phỉ Sở Tạ cùng nhau vươn xuống tay trái, tổ hướng trên trời nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một chi cỡi sư thiếu áo giáp bạc kỵ sĩ, như là một mảnh nhỏ mây đen, tại cầm đầu kỵ sĩ trưởng dẫn đầu hạ lạc tại quảng trường trên đất trống không chỉ quảng trường khác một bên cũng truyền tới tấp nập dạy đặt bộ pháp tiếng vang rồi về sau nhìn lại chỉ thấy tại phân biệt cầm trong tay đại kiếm cùng huyết phủ hai anh hùng xuất lĩnh dưới hai chi nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội vũ trang trên thân phối trí lấy vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng vũ trang đem hắn hậu phương đóng chặt hoàn toàn rồi chính nuốt một miếng nước bọt chỉ nghe loảng xoảng vài tiếng lại có năm sáu cô giống nhau như lúc bạ sĩ phì sợ tạ từ trên trời rã xuống không bao lâu thời gian cục diện từ hai đánh một lập tức diễn biến thảnh bị một đám anh hùng cùng vũ trang đội ngũ vây quanh chơi đâu tùy ý là tài cao thần gan lớn lôi thần sủa cũng biết trong đó lợi hại Tới những ngày Vũ Trang nhân viên, thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều mang năng lượng, trong đó ba bốn người cho hắn uy hiếp cực lớn cảm giác. Hắn mặc dù lỗ mãng, nhưng không phải đồ đần. Tô nắm chặt trong tay trái giòn nghi, dự định nếu không trước dùng bịp giật rút về đi viện binh lúc, hắn nhìn xem trong đó xuất lĩnh kỵ sĩ đội kỵ sĩ trưởng, đột nhiên hơi sửng sốt một chút, Dạ Vân thư ký. Ưm hả? Xuất lĩnh riêng phần mình đội ngũ ạ lần cùng đã dị hủ, kinh ngạc nhìn về phía cây trên sư thiếu Dạ Vân. Ngươi là? Tô tiên sinh. Bản uy nghiêm Dạ Vân sai lệch hạ đầu, cũng là nhận ra, dù sao hai người đều tham gia qua lưu rớp đại chiến là ta, ngươi làm sao lại ở đây? Châu cười khổ một tiếng, lập tức hắn ngây ngẩn cả người, nghĩ đến cái gì đó, kinh ngạc nhìn xem giả vận, ngươi ở đây, cũng chính là nói, nơi này là. Ngang, to rõ tiếng long ngâm tại thành bang trên không vang vọng, để trên quảng trường đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một đầu màu lam phi long đắp xuống, mang lấy một trận mạnh mẽ gió lốc hạ xuống trước mặt, tham kiến quốc vương bệ hạ, trung quanh anh hùng, vũ trang binh sĩ, bao quát bạ sĩ phi sợ tạ ở bên trong, đều cùng nhau hướng ngồi tại màu lam phi long trên lưng thân ảnh, tôn kính hạ thấp người hành lễ, dạng chân tại lưng rồng bên trên cả gật đầu ra hiệu hắn hướng sổ phất phất tay, treo lên chào hỏi, rồ, đã lâu không gặp, Lưu rốt đại chiến từ biệt, còn tốt đó chứ. cai ạ, rồ giật mình há to mồm, ánh mắt rơi xuống hắn cười phong long bên trên, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ trợn hiểu, ta sớm nên nghĩ đến, nguyên lai là ngươi. vâng, cai ạ gật đầu thừa nhận, đã lôi thần sổ người đều đi vào đệ sĩ ạ, cũng không có tiếp tục giấu giếm hắn cần thiết. biết nơi này nguyên lai là cạ địa bàn về sau, rồ triệt để lỏng ra khẩu khí, hỏi, diện ở đâu? ngay tại ta hoàng cung làm khách, ngươi cũng cùng nhau tới đây đi. cai ạ hướng trên thánh sơn cả sổ óc đa ý chào một cái. Tô Sảng khoái đáp ứng. Cái á ngồi trên Phong Long không có xuống tới, hắn liếc nhìn trên trận vũ trang đội ngũ, còn có tạ sĩ phỉ sợ tạ một chút, phân phó, tới là bằng hữu của ta, các ngươi đều lui ra đi, mang bị hao tổn tạ sĩ phỉ sợ tạ xuống dưới tiến hành chữa trị xử lý. Vâng. Đám người nhanh chóng hướng thanh. Đi theo ta. Cái á nhìn xuống một chút, Phong Long lúc này vỗ cánh đứng dậy, mang theo kình phong sông lên chính là vài trăm mét, hướng Hoàng cung phương hướng cấp tốc trở về. Tô Luân chuyển lên Johnny, để Johnny túm động lên hắn, theo thật sát Phong Long đuôi sau. Quy 1 chương 199, vũ trụ rất lớn, hữu giới hành trình trước 199 vũ trụ rất lớn, vũ giới hành trình, cả số ốc đạ, lầu 2 điện đường chính sảnh, ha ha ha ha, thông khoái. mấy chén để xì a đặc sản liệt tiểu vào trong bụng, lôi thần sổ phong khoáng cười lên ha ha, cầm trong tay hoàng kim ly đế cao lên ken một tiếng đặt lên bàn, nhịn không được tán thưởng lên tiếng, rượu ngon, dạng này rượu cũng chỉ có phụ vương ta chân tảng rượu trong kho có, người thích liền tốt, ngồi tại chỗ gần vương tọa bên trên cả cười cười, đồng dạng nâng lên hoàng kim chén rượu khẽ nhấp một cái, cam thuần tiểu dịch tơ lụa trượt vào hết hầu, lập tức giống một đám lửa hừng hực giống như tại thể nội tiêu đốt hậu kinh mười phần. Rượu này tự nhiên không là bình thường rượu, là dùng phù văn đại lục ở bên trên dược thảo sản xuất, nội tại ẩn chứa phù văn năng lượng tinh hoa. So cái gì thuốc thập toàn đại bổ cộng lại còn muốn bổ, nhân loại bình thường thể chất thậm chí khó có thể chịu đựng, có thể cực nhanh để thần tình náo cùng khôi phục huyết khí. Bất quá cả cùng số, một cái siêu phàm, một cái thần khu, loại thuốc này rượu vừa vặn có thể làm làm thượng giai đồ uống. Tại hai người vui sướng uống rượu lúc, chính sảnh phía trên, khác một bên trên chỗ ngồi thì ngồi lẫn nhau nữ quyến, tức mệt dã cùng dền. Dù sao đều là nữ nhân, mặc dù từng ở vào thế giới khác nhau, lại ngay cả chủng tộc đều không giống nhưng các nàng vẫn là rất tự nhiên trò chuyện lên trời. Cái ạ, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, lại cũng có vị hôn thê, vẫn là như thế tuyệt sắc mỹ nhân. Tôi uống rượu lúc, nhìn cách đó không xa mang theo ngân quan mệ ra một chút, không khỏi ngay thẳng cảm khái một tiếng. Ngươi nhìn trưởng thành, còn chưa chuẩn bị kết hôn, lúc này mới càng thêm kỳ quái đi. Cái ạ nháy mắt mấy cái, chế nhạo nói, ta thế nhưng là thần, thân tuổi thọ cùng các ngươi nhân loại cũng không đồng dạng. Tôi tức giận trừng cái ạ một chút, biểu lộ nhưng cũng hơi căng chát, chính mình rót một chén rượu nửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn nói đến đây lời nói lúc, mang lấy một chút thất ý, trên thực tế. Hắn đại Arsgar cũng nhiều lần nhận đến từ phụ vương cùng mẫu hậu thúc lưới, hoặc chỉ rõ hoặc ám chỉ, cho hắn tác hợp Arsgar nơi đó ưu tú nữ tử. Chỉ Lạt Sở cũng không quá cảm mạo, cũng thử trong đáy lòng mâu thuẫn. Cải Hạ cũng đã nhìn ra, cười nói, "Chỗ, ngươi sẽ không còn không có mang diện, đến các ngươi Arsgar bên kia đi qua a." Ách, tôi lập tức ghế trụ, gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. "Chỗ, Cải Hạ trầm ngâm một chút, thích hợp cho ra một cái đề nghị, ngươi cùng diện, dù sao có thần cùng phàm nhân khác biệt. Nếu như muốn tiến thêm một bước, ta đề nghị ngươi mang nàng đến Arsgar bên trong đi một lần. Nếu không hết thể đều là nói xuông, ta minh bạch, tôi trịnh trọng nhẹ gật đầu, tốt, không nói cái này. Cái ạ cười nhạt một tiếng, chuyển rơi đến lần này chính đề bên trên, nghiêm túc hỏi thăm, ngươi biết, diễn vì sao lại đột nhiên từ London đi vào đệ xỉ ạ nơi này à? Asgard người giữ cửa hình đàn, nói với ta một chút. tôi suy nghĩ một lát, lập tức ngưng trọng mở miệng, nếu như ta đoán không lầm, sẽ dẫn đến loại tình huống này phát hiện, hẳn là cựu giới bắt đầu kết nối nguyên nhân. cựu giới, cái ạ thấp giọng nhắc tới, đen nhánh hai con ngươi lấp loé ánh sáng. đúng, cựu giới. tôi bật cười lớn, giải thích nói, cái ạ. Cái vũ trụ này lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi chỉ cần biết, ngươi bây giờ ở vào thế giới loài người cảnh nội, ở vào ngân hà tinh hệ bên trong địa cầu. Dù là vũ trụ tân tiến nhất phi thuyền liên hành tinh, tại không sử dụng tốc độ ánh sáng nhảy lên trời dưới điều kiện, lấy nhân loại ngắn ngủi cả đời, chỉ sợ cũng khó mà tìm tòi thế giới loài người cương vực một. Cái hạ rung động trong lòng, hắn sớm biết mạ vẹo vũ trụ rất lớn, dù là có thể tốc độ ánh sáng phi hành cạm đến mạ vẹo, cũng khó có thể che chở vũ trụ văn minh một góc. Nhưng hắn đối cái này lại, không có một cái trừ quan hiểu rõ. Tôi lại hết một chén rượu, tiếp tục giảng giải, mà trừ thế giới loài người bên ngoài, thế giới như vậy vẫn tồn tại tam cái gọi chung tiểu giới khác biệt thế giới bởi vì pháp tắc cùng năng lượng thuộc tính khác biệt cho nên khi hoàn cảnh sáng lập chủng tộc sinh mệnh cũng không giống tỷ như thế giới loài người ra đời nhân loại các người, cùng một chút nhân cách hóa ngoài hành tinh giống loài hỏa diễm cùng hàn băng thế giới đản sinh ra gần nguyên tố loại cự nhân hắc ám thế giới thì tồn tại tàn bạo đặc còn có vong linh mới có thể ở lại minh giới cai hạ âm thầm cảm thán thế giới mạ vẹo lớn đến vô biên vô hạn chỉ bất quá địa cầu cùng ngoại giới tương đối cô lập cho nên nơi này tạo thành một cái nho nhỏ vòng tròn tựa như hết ngồi đáy giếng Tôi hơi tự hào trầm giọng mở miệng, mỗi cái thế giới ở giữa tồn tại giới Bích, nếu như không cần bị rớt, bình thường tình huống là không cách nào vượt qua. Chỉ là rất cường đại văn minh chủng tộc, muốn hướng thế giới khác phát động xâm lấn chiến tranh, chúng ta Ảs làm cựu giới thủ hộ giả, một mực trấn thủ cựu giới bên cạnh, để chín cái thế giới ở vào riêng phần mình độc lập hòa bình trạng thái. Nghe đến đó, cả ạ cũng là hiểu rõ đại khái. Ảs sẽ không nhúng tay đại thế giới ở bên trong phân tranh. Nhưng đối với thế giới khác văn minh thế lực, xâm lấn đến một thế giới khác tình huống, tỉ như trước đó lưu đại chiến, Ảs liền không cách nào ngồi yên không lý đến. Vậy bây giờ tình huống là Cai hạ rất nhanh nghĩ đến cái gì, nương trọng nhìn về phía sổ. Đúng thế. Trâu cười khổ một tiếng, nhún vai nói, mỗi mấy ngàn năm, cửu giới sẽ ngắn ngủi liên tiếp cùng một chỗ, lúc đầu kiên không thể phá giới bích, sẽ vi diệu dung hợp lại cùng nhau, dẫn đến cửu giới bộ phận không gian dung chuyển hỗn loạn. Ta đã hiểu. Cai hạ khẽ nhả khẩu khí, rèn sẽ từ London đi vào Đệ Sỉ si ạ. Điều này đại biểu, lần này cửu giới không gian dung chuyển, chí ít sẽ lan đến gần địa cầu London cùng Đệ Sỉ ạ địa. Không sai. Tô Trác chán gật đầu. Cai hạ cùng Sở thảo luận cửu giới luật lúc, Mệ Dạ cùng Rèn cũng ở một bên lắng nghe đối với cựu giới phân chia cùng không gian dung chuyển khái niệm cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ kỳ thật hiện tại cũng chỉ có Azar cái này một viễn cổ cường đại văn minh mới có thể chân chính phân chia mạ vẹo cựu giới đối với địa cầu văn minh đến nói địa cầu bên ngoài đều là người ngoài hành tinh chính không cựu giới cũng không có gì khác biệt nhìn lén lấy cả cùng số hai người diện hạ giọng nói mẹ dạ tiểu thư ta thật rất ghen tị ngươi ừm mẹ dạ chớp đôi mắt đẹp ngồi trên ghế tuyển chuyển dáng người yêu nhã hướng dển bên kia tới gần bởi vì cai ả quốc vương chịu vì ngươi không tiếc cùng dị giới quốc gia là địch, thậm chí có thể không nhìn trùng tộc cùng quy tắc ngăn cách, hiện tại còn đem ngươi dẫn tới mình quốc gia hoàng cung. Diền cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ nói, mạt xoa, mang lên lần này, ta một năm cũng chỉ gặp qua hai lần. Vâng, cái ạ hắn thật rất tốt. Mẹ giả trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng tiểu dung, lập tức nắm tay khoác lên diền trên tay, an ủi nói, diền, ta tin tưởng, ngươi về sau cũng sẽ đạt được hạnh phúc. Chỉ hy vọng như thế. Diền trong lòng ấm áp, nàng há hốc mồm, đang muốn nói cái gì, kết quả lời nói còn chưa lối ra, diền đột nhiên hai mắt nhắm lại, hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể cũng không có dấu hiệu nào ngã hoặc sụn dưới. Mẹ dạ kinh hô một tiếng, nàng phản ứng cực nhanh chỉ một ngón tay, lúc này có một đoàn dòng nước trống rỗng xuất hiện, sung làm bờ biển, tiếp nhận hướng trên mặt đất té xỉu dèn. Đinh Dương, trong tay Hoàng Kim chén rượu rời tay rơi xuống trên mặt đất, vãi đầy mặt đất rượu, rối liều lịnh sông lên phía trước, đưa tay đem không hiểu té xỉu dèn ôm lấy, vội vàng la lên, Dèn, ngươi thế nào? Thôi. Cái ạ tử vương tọa bên trên đứng lên, trầm giọng nói, trước đó ta hỏi qua, Dèn tại đi vào đệ xỉa trước, còn đi qua một cái khác thần bí địa phương, ta vừa rồi cũng mơ hồ phát giác được, trong cơ thể nàng phảng phát tẩn chứa một cỗ kỳ dị năng lượng. Tôi nghe xong, lúc này dùng thần lực cảm giác, rất nhanh, hắn mang lấy gợi cảm lạc má khuôn mặt anh tuấn cho càng ngưng trọng thêm, quả nhiên là, ta hiện tại liền mang nàng về Ả mời pháp sư trị liệu. Vừa mới dứt lời, Tô Cầm lên truy, liền không kịp chờ đợi, ôm lấy rẻn hướng cửa đại sảnh đi đến. "Tô, chờ một chút." Khải Á đột nhiên gọi hắn lại. "Ừm." Tô nghi hoặc quay đầu, trong mắt mang lấy một chút cảnh giác chi ý. Khải Á nhanh chóng nói, "Tô, nếu như các ngươi ở không cách nào giải quyết dịện trên người sự tỉnh, có thể mang nàng trở lại đệ sĩ A. ta không dám nói có thập phần năm chắc, nhưng ít ra có thể cứu nàng một mạng." tốt, cảm ơn. Tiểu cũng không biết có hay không để ở trong lòng, thuận miệng trả lời một câu, liền ôm trong ngực diện cấp tốc ra bên ngoài rời đi. Cái hạ đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn của hắn biến mất, không có tiến hành ngăn cản cùng khuyên can. Trong lòng của hắn phi thường hiểu rõ, hiện tại Tiểu cứu người xuất ruột, đồng thời đối với hắn cùng đệ xì hạ cũng không có trăm phần trăm tín nhiệm. Coi như hắn nói có thể giải quyết diện trên người vấn đề, Tiểu cũng vẫn là chọn tin tưởng mình đặt gạt. Cho nên, cái hạ rước thoát tùy ý sổ mang lấy diện rời đi, chỉ cần Tiểu không cách nào giải quyết dạ hệ tơ hạt, bọn hắn cuối cùng vẫn muốn về đến đệ xì hạ xin giúp đỡ. Tại sổ ôm Duyện rời đi lầu 2 chính sảnh không lâu, một đạo cầu vồng cổ sáng rơi xuống thánh sơn, đón đi bọn hắn. Lần này ạ sớm mở ra quyền hạ, hủy bỏ thủ vệ thấp phòng ngự tự vệ công kích, nếu không cầu vồng cổ sáng không chừng sẽ bị cưỡng ép chặn đứng. Tại hai người thông qua bị giật rời đi về sau, Cải ạ còn đứng ở lầu 2 chính sảnh, ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh. "Làm sao vậy, Cải ạ?" Mệ Dạ đi vào bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. "Không có việc gì, chỉ là nghe được, Tô Mới vừa nói, mà vèo tụ dưới." Cải lại là cảm khái một tiếng, hắn mặc dù là đệ sĩ si ạ quốc vương, nhưng huyết mạch chỗ sâu càng giống một cái thú sĩ. Hắn thích tìm kiếm kiến thức không biết thế giới, kiến thức không giống sự vật, cùng tình không cường giả cùng sinh linh làm đấu tranh. Gần nhất tại đệ sĩ ạ trong nước, quá khoan thai cuộc sống yên tĩnh, thậm chí để hắn cảm thấy một tia không thú vị. Mà bây giờ nghe ạ gạt vương tử xoa nói, mạ và cựu giới rất lớn, vũ trụ thế giới rất đặc sắc, cái này không khỏi để ạ sinh lòng hướng tới. Cái ạ, mẹ dạ đôi mắt đẹp đầu tiên là ảm đạm một chút, lập tức lại rất nhanh sáng lên, nàng đưa tay từ phía sau ôm hắn, nhẹ giọng mở miệng, cứ việc ta muốn để ngươi hảo hảo đợi ở trong nước, dạng này tương đối an toàn, bất quá ta cũng sẽ không khuyên can ngươi, ngươi hành trình. Không nên vẹn vẹn dừng lại tại địa cầu nhỏ nhỏ, mà là mạo vẹo cửu giới, thậm chí bao gồm giờ cờ vũ trụ ở bên trong vạn giới. Giọng nói của nàng càng phát ra chắc chắn, mà ta còn có đề sĩ ạ sẽ trở thành phía sau ngươi mạnh nhất hữu lực chủ cột. Mệ dạ, cảm ơn ngươi. Cái ạ trở tay nắm chặt mệ dạ tay nhỏ, trầm giọng nói, ta về sau đương nhiên sẽ đi kiến thức mạo vẹo cửu giới chân chính bộ dáng. Bất quá bây giờ chúng ta cần ứng phó sắp xảy ra phiến phức. cửu giới không gian dung chuyện, đây cũng không phải là việc nhỏ. Từ giờ trở đi, cái ạ bình tĩnh hữu lực thanh âm không chỉ là hướng phía mẹ dạ mà là cho đệ sỉ a tất cả anh hùng tiến hành tâm niệm đưa tin đệ sỉ a tiến vào cấp một tình trạng giới bị tất cả mọi người tùy thời làm tốt nên địch chuẩn bị chúng ta sắp đối mặt địch nhân rất có thể đến từ một thế giới khác quy 1 chương 200, cấp một tình trạng giới bị chương 200, cấp một tình trạng giới bị đệ sỉ a cấp một tình trạng giới bị đại biểu đệ sỉ a khả năng sắp tao nộ bị thế lực cường đại xâm nhập quốc thổ khả năng dùng cái này tiến hành khẩn cấp thủ đoạn đương đối cấp một để phòng chỉ có quốc vương có thể khởi động một khi khởi động nhằm vào đối tượng chính là đệ sỉ a toàn thể anh hùng cùng quốc dân đây cũng không phải là đùa giỡn Khi Hạ tuyên bố quốc gia tiến vào cấp 1 để phòng sau một khắc, đệ sĩ Hạ quốc gia liền như là một đài độ cao cân đối máy móc, bắt đầu tuân theo chỉ lệnh cực nhanh vận chuyển. Không có bất kỳ cái gì chiến lược đệ sĩ Hạ quốc dân tại thành chủ do sở cùng phó thành chủ đã dị ụ chỉ huy hạn lần lượt tiến vào thành bang dưới mặt đất nơi ẩn nút. Nơi đó hạ nơi ẩn nút ở vào phù văn đại lục sâu dưới lòng đất là thành bang lúc kiến tạo đặc biệt chế tạo, nội tại có sung túc không gian cùng trường kỳ ở lại điều kiện, thậm chí ngay cả mô phỏng mặt trời đều tồn tại. Nếu như đệ sỉ Hạ gặp không thể kháng lực đả kích, truyền thống môn sẽ tại nơi ẩn nút mở ra, để quốc dân có thể từ đệ sỉ Hạ trực tiếp chuyển di ra ngoài dưới mặt đất nơi ẩn núp cửa ra vào từ đại di Vũ thành vệ đội ngũ phòng thủ một bên khác a lần bộ đội vũ trang ra vận kỵ sĩ đoàn triệu vân hoàng gia hộ vệ phi long sa đoàn cùng a sĩ phim sơ ta bọn hắn đem lợi dụng tòa thành tường thành thủ vệ tháp phòng ngự phi thuyền liên hành tinh năng lượng lưới phòng hộ biển lục chiến sủng, còn có trí tuệ nhân tạo hệ thống 24 giờ trông coi che chở hoàng cung cùng thành bang mặt ngoài nói một câu vững như thành đồng tuyệt không quá đáng mặc dù làm như vậy có lẽ quá khoa trương nhưng a cảm thấy thận trọng một chút cũng không có gì dù sao đây chính là ngay cả a cũng phải kinh động sự kiện lớn Tại biết đệ sỉ a sẽ tại tác động đến phạm trụ bên trong, rất có thể sẽ có thế giới khác văn minh chủng tộc xâm lấn cảnh nội, cái a làm sao có thể buông lòng được xuống tới? Nếu quả như thật có ngoại địch xâm lấn, vậy bọn hắn đối mặt xâm lấn địch nhân, để cho một năm trước hải tặc chuyển đổi thành dị độ thế giới văn minh ở tinh cầu khác, cái này vượt qua cũng không chỉ một hai cái thời đại đơn giản như vậy. Chân chính khảo nghiệm đệ sỉ a thời điểm đến, tại đệ sỉ a hưởng ứng cấp một đề phòng vận chuyển lại lúc, cái a để mẹ dạ cùng a gì, cùng ba đầu tiểu long trông coi ở trong vương cũng tại, chính hắn cầm trong tay bùa thần kiếm, từ cả số óc đại đường kính rời đi, hướng phía thành bang bên ngoài mê vụ xâm lâm bay đi. Soạn. cỡ lớn thác nước như là ngân hà buông xuống, hơi nước bốc hơi tràn ngập ở giữa cây cỏ. Cái ạ từ không trung nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống, đứng yên tại thác nước trước dòng sông trên tảng đá. hắn ngắm nhìn một phía, hô to một tiếng, đại thánh, ở đây sao? Hiu. Cành lá chập chờn, một đạo thân ảnh vàng óng bồng nhiên từ trong rừng lướt đi, đợi đến cả kịp phản ứng. Một con nhỏ khỉ lông vàng đã treo ở hắn ngự thần bảo ống tay áo bên trên, mở to hai mắt kích động hưng phấn nhìn xem hắn. thật nhanh. Cái ạ kinh hãi đồng thời, nhìn xem không thể so lớn cỡ bản tay bao nhiêu khỉ con, khẽ vuốt trên đầu nó bóng loáng kim sắc lông tơ, tiểu thánh mấy tháng không gặp, thân thể ngươi không thay đổi bao nhiêu, tốc độ ngược lại là càng thêm nhanh nhẹn. tiểu thánh đắc ý nét miệng cười một tiếng. đại thánh đâu? cai a hiếu kỳ hỏi. tiểu thánh một tay nắm lấy han áo choàng, một cái tay khác không ngừng hoa tay, đồng phát ra chi chi tiếng vang. cai a đọc hiểu nó ý tứ. đại thánh đi hẻm núi đáy cốc rồi. tiểu thánh không điểm nức đầu. vậy chúng ta cùng đi một chuyến đi. cai a mở miệng cười. hẻm núi đáy cốc, hắn lúc đầu cũng là muốn đi. tiểu thánh nhanh chóng gật đầu. kia đi thôi. đưa tay trái ra để tiểu thánh đứng. cai a tay phải tạo nên đủ thần kiếm, thần kiếm ông thanh minh một tiếng kéo theo lấy thân thể của hắn nhất phi trùng thiên, hướng phía hẻm núi phương hướng quá khứ hẻm núi đáy cốc vẫn là trước sau như một dáng vẻ lâu dài thẳng dài không phân mùa quên quẩn lấy khó mà xua tan chiến tranh mê vụ ánh nắng cũng vô pháp chạm đến đáy cốc trong hạp cốc tại chỉ có vô số khảm nạm tại cốc bích phù văn kết tinh cùng cấp mình cai hạ dù sao tới qua một lần xe nhẹ đường quen mang lấy tiểu thánh một đường hướng hẻm núi phía dưới hạ xuống rất nhanh liền tới gần hẻm núi đáy cốc hướng đáy cốc một chỗ đài cao nhìn lại có thể thấy được lão vượn trắng đại thánh sinh hồng tàn kiếm đã kìm còn có hư không sinh vật nhỏ hư ba đăng ngồi ở đài cao ba tâm cổ phát ghế đá. Trước đó bị hư không sinh vật gặm được bàn đá, hiện tại lại hoàn hảo như lúc ban đầu, không chỉ có như thế, trừ ba ngồi ghế đá, bên cạnh cái bàn đá bên cạnh còn không thiết lấy một trường 10 ghế đá. Cái A đến, bà cũng đã nhận ra. Đang nói, người liền đến, đến. Hư không sinh vật cười nhạo một tiếng. Cái ạ, lão vượn trắng ngẩng lên buông xuống hàm đạm con người, cùng hạ xuống cái ạ chào hỏi một tiếng, lập tức bất đắc dĩ nhìn về phía trên tay hắn kỳ con. Ba vị tiền bối, buổi trưa tốt. Cái ạ thu hồi ủ thần kiếm, nhẹ nhàng rơi xuống tung lũng trên bệ cao. Ba đều là mảnh này không trọn vẹn phù văn đại lục. Cổ xưa nhất tồn tại, xem như ban đầu chủ nhân, mà lại thực lực khó mà đoán trưởng, xứng với hắn một tiếng tiền bối xưng hô. Cái ạ quốc vương, ngồi đi, kia là vị trí của ngươi. Đặt kín ôn tồn lễ độ trả lời một câu, chui kiếm hướng không thiết mới ghế đá chỉ chỉ. Được. Cái ạ cũng không khách khí với chúng, thoải mái tại ghế đá ngồi xuống. Một trận đặc biệt hội nghị, bởi vậy triển khai, từ trái đến phải ngồi, theo thứ tự là thiếu niên quốc vương, cao tuổi vương trắng, thưa không sinh vật, còn có màu đỏ tàn kiếm, cũng coi là kỳ hoa kỳ dị tới cực điểm. Nếu là có ngoại nhân thấy cảnh này, sợ không phải bị hù coi là đang nằm mơ ta tới đây nhưng thật ra là muốn cai ạ thẳng vào chính đề chỉ là hắn lời vừa nói ra được phân nửa láo vượn trắng liền khoát tay áo để hắn ngừng lại cai ạ quốc vương ngươi ý đồ đến chúng ta đã biết đặt kim nhẹ nói đã biết rồi cai ạ sừng sốt một chút không phải liền là kia cái gì sổ tiểu tử tới còn có quan hệ với nó nói cửu giới không gian hỗn loạn sự tình hư không sinh vật khinh thường cười lạnh một tiếng không cần hắn nói ta đã sớm cảm giác được bạch vụ xâm lâm cùng ngươi thành bang bên kia không gian khu vực hoàn toàn chính xác trở nên dung chuyện rất nhiều đặt kim cười nói nhỏ hư tại không gian phu diện thế nhưng là chuyên nghiệp người trong nghề Đều nói, đừng gọi ta nhỏ hư. Hư không sinh vật quái khiếu lên tiếng. Cái ạ to mò nhìn hư không sinh vật, vẫn là giống như trước đây, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một điểm hư ảnh, cụ thể thể tích lớn tiểu, bộ dáng tướng mạo, mông lung trong suốt căn bản là không có cách thấy rõ. Chỉ là so sánh trước kia, hắn hiện tại, đối năng lượng trường khống trình độ tăng cường rất nhiều, tăng thêm có không gian thuộc tính tình huống dưới, mắt hắn híp lại có thể miễn cưỡng thấy rõ một chút xíu. Kia thần bí nhất hư không sinh vật là một con côn trùng. Cái ạ ngạc nhiên. Đúng vậy, chính là một con côn trùng bộ phận hình dáng, tại không gian nội ẩn hẹn lấp lóe từ mang. Cụ thể như cái gì côn trùng liền không cách nào thấy rõ. Đối với chuyện này, ý kiến của chúng ta là nhất trí. Đặt Kình đại biểu cho lời biếng lao vượn trắng, cùng tính khí nóng nảy nhỏ hư, hướng Cái Á trầm giọng nói, nếu có ngoại địch xâm lấn phủ văn đại lục, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đương nhiên, nếu như các ngươi đệ sĩ si ạ đủ để ứng phó, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Được rồi. Cái ạ nhanh chóng nhẹ gật đầu, hắn tới đây, vì chính là bọn chúng câu này hứa hẹn, Quy 1 chương 201, cùng số trên lệnh. Chương 201, cùng số chiến lệnh. Cái Á không hiểu rõ lao vượn trắng đại thánh thưa không sinh vật còn có tàn kiếm đạt kỷ chân chính thực lực nhưng trong lòng hiểu rõ thực lực của bọn nó không nói nghiền ép đệ gì à anh hùng chí ít cũng có được siêu việt tứ tinh cấp bậc thực lực mà loại này đơn thể thực lực cấp bậc tồn tại thường thường có thể thay đổi một trận cỡ lớn chiến tranh thế cục đại thánh bọn chúng không phải đệ gì à người nhưng cùng tại mảnh này phù văn đại lục ở bên trên sinh tồn một khi lọt vào ngoại địch xâm lấn cùng mở ra chiến tranh trên phiến đại lục này tất cả sinh mệnh đều chính là vận mệnh thể cộng đồng cho nên tại đến hẻm núi trước đó cai a cũng suy đoán bọn chúng sẽ không cự tuyệt chuyện này đương nhiên xin đại thánh bọn chúng chỉ là một trong số đó khẩn cấp biện pháp xem như đối mặt tiềm ẩn ngoại địch lúc một lá bài tẩy, cải ạ cũng không có đem che chở đệ sĩ ạ hy vọng, hoàn toàn đặt ở bọn chúng ba trên thân. dù sao dựa vào người khác, vĩnh viễn so ra kém dựa vào chính mình, càng phải tới thực tế cùng đáng tin cậy. tại đem lưu luyến không rời tiểu thánh chuyển giao cho đại thánh về sau, cải ạ không có dừng lại lâu thêm, hắn trực tiếp rời đi hẻm núi đại cốc, nắm nắm lây ủ thần kiếm ở trên không bên trên lao vụn vụn, nhìn xem thành bang trong ngoài khẩn trương nghiêm nghị không khí, cai ạ tâm niệm vừa động, không có lập tức trở về cạ số ốc đạ, mà là hướng phía thành bang một bên tương đối độc lập sở nghiên cứu khoa học quá khứ. Sở nghiên cứu khoa học chỉ ở nhà phát minh hẻm mờ một người, bởi vì thường xuyên phát sinh không rõ bạo tạc nguyên nhân, nơi này bình thường cũng sẽ không có người tới gần. Cho nên hiện tại, coi như đem cư dân chuyển di đến dưới mặt đất nơi ở nút, nhìn qua cũng cùng dĩ vãng không có gì không giống, tiên tĩnh cực kỳ. Cổng có hai cái số hiệu phân biệt là 11 cùng 12 bạ sĩ phỉ sợ tại nhiệm vụ, tại lấy máy móc mắt quét nhìn từ trên trời giáng xuống các hạ về sau, bọn chúng cùng nhau hướng bên cạnh tránh ra cửa phía sau hộ, cũng chăm miệng một lời máy móc đáp lại, quốc vương bệ hạ, hoàng nên ngươi đến. Cái ạ điểm nhẹ phía dưới, thu hồi vũ thần kiếm, đại tất bước hướng sở nghiên cứu bên trong đi đến. Các nơi camera quét hình đến hắn đến, tại tối cao cấp bậc thân phận quyền hạn hạng, cũng tự động mở ra nối thẳng ở bên trong cơ quan môn hộ. Sở nghiên cứu kiến trúc vẻ ngoài tựa như cỡ nhỏ quân sự thành lũy, nội tại cũng thế, khắp nơi sắp đặt độ cao phòng hộ nghiệm chứng cùng cơ quan, đi vào gần bên trong bên cạnh hành lang thông đạo lúc, hai bên mang theo lồng năng lượng bên trong đưa chiến kệ, từ cổng đến sở nghiên, cứu nội tại, theo thứ tự là đạn thật súng ống vũ khí, súng laser giới vũ khí, còn có hệ hệ vũ khí hàng triển lãm. Cái này giống súng ống đạn được tiến hóa cải tiến diễn biến quá trình. Đạn thật súng ống vũ khí là hiện tại địa cầu văn minh phổ biến sử dụng, dựa vào đạn thật cùng động năng cho phá hư. Đã kích cùng lực sát thương có hạn. Súng laser giới vũ khí là hiện tại văn minh ở tinh cầu khác phổ biến sử dụng. Tại năng lượng phương diện xa xa dẫn trước dẫn trước, xuyên thấu cùng lực sát thương đều có to lớn tăng lên. Về phần hẻm mở hệ hệ vũ khí là tham khảo hai cái trước, cũng vì đệ sĩ xỉa nơi đó sáng tạo chuyên môn vũ khí. Hệ hệ vũ khí tổng hợp tiêu chuẩn ở xa laser máy móc vũ khí phía trên. Bởi vì hệ hệ vũ khí là lấy phủ văn kết tinh làm năng lượng cung cấp năng lượng, tại đệ xỉa bên trong có thể đạt tới vô hạn năng lượng hiệu quả. Còn gia nhập đạn thật cùng laser vũ khí đều không có thân phận chứng nhận hệ thống. Dù cho dùng người nhất định phải thông qua giờ N thân phận nghiệm chứng mới có thể thực chiến sử dụng hẹn vũ khí hết thảy hư hao tháo dỡ vi quy cách làm, thậm chí sẽ dẫn phát hẹn vũ khí bên trong đưa tự bảo trang bị. Cái này cải tiến nhất nhở là hí dạ tổ chức tại đệ nhị thế chiến phản sách giáo khoa giáo trình cung cấp. Lúc trước, Z sở Cùn sơmit cứ việc lợi dụng tệ xê giặc chế tạo ra một đời mới năng lượng súng laser giới, chỉ là tại cả penta America dẫn đầu tù binh lật bàn một đợt, tại đem bộ phận súng laser giới đoạt tới về sau, hí dạ tổ chức năng lượng vũ khí ưu thế liền không còn xuất lại chút gì. Hệ hệ vũ khí là chuyên thuộc về đệ xiạ si vũ khí chỉ có để sỉ a người có thể sử dụng tiến vào ánh đèn sáng choang phòng nghiên cứu nội tại cái a nhìn thoáng qua mới nhất một bên bức tường hẹn vũ khí hàng triển lãm phía trên mới tăng một viên ma cô tạo hình kim loại dẹp khối đó là vì thẽ mỏ lượng thân đặt trước tạo ẩn hình địa lôi không cần bất luận cái gì lấp trôn xử lý chỉ cần tùy tiện để dưới đất liền có thể ẩn hình đặt chúng liền sẽ phát sinh mạnh hữu lực nổ lớn phối hợp tự mang ẩn thân thiên phú temo quả thực công hiểm tới cực điểm cái a tiến vào các loại thiết bị cùng dụng cụ đầy đủ hết trung tâm phòng nghiên cứu nửa tháo dỡ phi thuyền liên hành tinh lơ lửng phi hành khí cùng khác biệt ra xem tạo hình máy móc thân thể cái gì cần có đều có mặc một thân màu trắng áo trắng, mang theo đủ để sung làm mặt nạ phòng vệ mắt kiến to hẹp mở, đối diện một bộ tạ sĩ phỉ sơ tạ tiến hành tham số xử lý. Nghe được phòng nghiên cứu cổng truyền đến bộ pháp âm thanh, hẹp mở ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy là cải a lúc, hắn đưa tay đẩy trên sống mũi kính mắt, vội vàng cười chào hỏi nói: Quốc vương bệ hạ, sao ngươi lại tới đây? Cải a không có trả lời, mà là nhìn về phía hẹp mở trước người bộ sĩ phỉ sơ tạ, kia đại hùng bộ dáng bộ sĩ phỉ sơ tạ, hiện tại kết nối lấy mấy cái số liệu tuyến. Nó bản bóng loáng bằng phẳng phần bụng vị trí, bảo lưu lấy một cái rõ ràng rõ ràng truy vết loáng, cứng rắn nhất một tầng kim loại phòng hộ sát ngoài đã phá vỡ lộ ra một chút bên trong đưa một chút cơ giới bộ kiện, Hemmer chật chật cảm khái, thật đúng là lợi hại, bà xì phin sợ tạ lấy phòng ngự rõ rệt. Trên lý luận, nó có thể tùy tiện tiếp nhận xe tải lớn va chạm cùng không trung rơi xuống vật lý tổn thương, kết quả chúng vào kia số một kích, liền thành cái bộ dáng này. Đây chính là số a. Cái a cười nhạt một tiếng, đối kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại ngoại giới hiện thân anh hùng cùng cường giả bên trong, phẫn nộ hút, đơn thể thực lực thứ nhất, cái này không thể nghi ngờ. Có thể dựa theo tổng hợp chiến lược, lôi thần số mới lẽ ra xếp tại thứ nhất. Dù sao lôi thần sổy vào thần khu, cũng vẹn vẹn kém thể phách vô địch hút, có thể tiếp nhận sao nở trồng bạo ta bì năng, có thể bên ngoài vũ trụ trong vũ trụ thời gian dài sống sót. Cái này còn không có tính đến trong cơ thể hắn chưa giác tỉnh lôi thần chi lực, còn sẽ vượt qua ngũ tinh phẩm chất ruồn nhị thần khí. Vừa rồi lôi thần sổ đối bạ sĩ phì sở tạ một kích kia, cũng vẹn vẹn sử dụng tự thân thần cấp lực lượng, còn có ruồn nhị phanh lại uy năng mà thôi, cũng không có tăng thêm hủy diệt tính cực mạnh lôi đỉnh chi lực. Nếu không một kích xuống dưới, bạ xỉ phì sở tạ liền sẽ giống lúc trước đệt rồi ở trên giáp, đáy mắt phá thành mảnh nhỏ hóa thành hải cốt nếu như bây giờ ta cùng lôi thần xù đơn độc đối đầu, có lực đánh một trận a, cai ạ không chịu được ý, lại rất nhanh lắc đầu, mặc dù hắn thủ đoạn cùng át chủ bài đông đảo, nhưng thật không, có năm chắc chiến thắng lâu dài tháng dài trình chiến trường cửu giới xù, thuần túy thể phách cường độ cùng thể nội năng lượng cũng không sánh nổi, hắn hiện tại nhất có ưu thế, không thể nghi ngờ là ủ thần kiếm cùng vịt dạng nhì ủ máu giáp, nhưng sổ làm ạ sặt vương tử, trên người thần khí trang bị cũng một điểm không kém, dựa theo vừa rồi ngắn mũi dao chiến đến xem, phù văn năng lượng laser đả kích, đối xù loại này tồn tại vẫn là hữu hiệu, hem mở trầm ngâm một chút, hơi bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc vẫn là kim loại tài nguyên tính hạn chế. Cái á minh bạch hắn nói ý tứ, phàm sĩ phỉ sở tạ bên trong đưa phủ văn kết tinh cùng trí tuệ nhân tạo hệ thống, những này đều không kém, duy nhất nhược điểm chính là vỏ kim loại, có thể hấp thu động năng cùng năng lượng vịt dạn nhỉ ủn kim loại, là phàm sĩ phỉ sở tạ thích hợp nhất vỏ kim loại vật liệu. Không ngại ngâm lại, một cái giống như một tràn ngập lực bùng phát, cùng cầm thuẫn cả cần Amerika đồng dạng nhìn thoáng, giống như ý rồng màn có cấp cao năng lượng vũ khí phàm sĩ phỉ sở tạ sẽ đáng sợ như vậy cùng khó giải. Thế nhưng là vịt dạn nhỉ ủn chân quý trình độ lại ai cũng hiểu rõ, cái hiện tại vịt dạn nhỉ ủn áo giáp đã là cơ hội lần trước tứ tinh vịt dạn nhì ủm mộ toàn bộ. Mà lấy vạ xỉ phi sợ tạ như vậy thân thể khổng lồ, muốn dùng vịt dạn nhì ủm làm sắc ngoài giạn cùng, không biết cần tiêu hao bao nhiêu vịt dạn nhì ủm mới được. Đây là một cái động không đấy cùng xa xôi vào tượng. Tại thời khắc này, cái ả não hải đột nhiên hiện lên một cái quốc gia. Nếu như tương lai có thể cùng cái kia quốc gia thuận lợi ngoại giao, không chừng thật có một ngày, có thể sản xuất hàng loạt bên ngoài vịt dạn nhì ủm bên trong đưa năng lượng cứu cực chiến lược vũ khí. Đến ngày đó, vẹn vẹn một chim vạ xỉ phi sợ tạ, chỉ sợ cũng có thể cản quét trấn áp tinh không cửu giới. Quy 1 chương 202 bắt đầu hội tụ sen lẫn tiểu giới. Chương 202, bắt đầu hội tụ sen lẫn tiểu giới. Phòng nghiên cứu dưới mặt đất, một chỗ nội tại hoàn toàn phong bế, cũng phối hữu cường độ cao lưới năng lượng mô phỏng diễn luyện đất. Một thân long văn ngự thần bào cả đứng tại trong phòng chính giữa, hắn đen nhánh hai con ngươi giống như tinh thần sáng tỏ, tay phải nắm nắm lấy vũ thần kiếm, tay trái khẽ vuốt bóng loáng như gương thần kiếm, thở sâu kích phát thể nội năng lượng, đem thân thể điều chỉnh làm trạng thái chiến đấu. Ở vào diễn luyện bên ngoài mà hờ, cách một tầng lưới năng lượng cùng thủy tinh cường lực, thông qua tai nghe hướng trong phòng cả hỏi thăm, vậy hạ, lần này thiết trí diễn luyện địch như là ba cái cái ả hồi tưởng lại sổ trên quảng trường tình huống, liền hướng hẻm mở dựng thẳng lên ba ngón tay, chắc chắn mở miệng. hẻm mở chần chờ một chút, ba cái, có thể hay không quá cố hết sức, không có việc gì, liền ba cái. cái ả ngữ khí dị thường quả quyết. vâng, hẻm mở nhẹ gật đầu, theo hắn mười ngón tay khống chế trên đài phi tốc gõ, diễn luyện trong phòng ở ánh đèn lúc này ảm ngắm đi, lâm vào đèn kịt một màu. đợi đến cầm kiếm ả nhắm mắt lại mở ra, mình đã thân ở tại thành bang trên quảng trường, ánh nắng cùng gió nhẹ đối diện rơi xuống. Thân thể của hắn bên cạnh từng cái phương hướng, đang đứng ba bộ giống nhau như lúc tạ sỉ phỉ sợ tạ, những này tạ sỉ phỉ sợ tạ nhau nhau giơ bàn tay lên, làm bộ muốn hướng hắn công kích bắn ra quang thảo, người xâm nhập, giết không tha. Tới đi, tới đi. Cái ạ liếm liếm môi khô giáo, cầm trong tay gù thần kiếm, về sau đột nhiên đạp đạp đá trắng sàn nhà, như là buôn lôi xông về phía trước đâm nhẹ tới, chủ động hướng một bộ tạ sỉ phỉ sợ tạ thủ pháo miệng tới gần. Thông qua diễn luyện trong phòng độ cao chân thực mô phỏng chiến đấu, có thể để hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái, cái này cũng tương đương với chuẩn bị chiến đấu trước cực hạn làm nóng người. Dù sao cả sổ ốc đã có gia viên nước suối tồn tại có thể để cả không có nỗi lo về sau, coi như đem năng lượng cùng thể lực tiêu xài không còn, cũng có thể tại cực nhanh thời gian bên trong khôi phục như lúc ban đầu. trong lúc nhất thời, laser chùng sáng cùng kiếm mang tại biểu thị trong phòng tứ ngược khuấy động. cùng lúc đó, trong vũ trụ riêng phần mình độc lập cựu đại thế giới, thiên thể bắt đầu dần dần hội tụ vào một chỗ, lúc đầu không thể vượt qua giới bích, cũng bắt đầu lẫn nhau xen lẫn dung hợp, để từng cái thế giới bộ phận khu vực nổi lên dung chuyển dư ba. nước mỹ, london, phồn hoa náo nhiệt trung tâm thành phố, từ hiện tại vứt bỏ trong nhà máy tại thần bí biến mất về sau, thiên văn nghiên cứu đoàn đội hai người khác tức dàn khuê mật đại sĩ cùng trợ thủ lại ẩn lập tức hốt hoảng bừng bừng chuyển. bọn hắn đầu tiên là ngay tại chỗ cục cảnh sát báo án không có kết quả ngay sau đó liền đi tìm dàn đạo sư ezit giáo thụ cái này không tìm không biết tìm dân mình ezit giáo thụ thế mà bị giam trong cục cảnh sát nguyên nhân là đêm qua ezit giáo thụ trần trụi hạ thân ra ngoài còn một bên cầm kỳ quái thiết bị đo lường vừa nói thiên thể hội tụ tận thế loại hình điên cuồng lời nói đại sĩ cùng ẩn hai người chỉ có thể đem ezit giáo thụ tiếp ra khi bọn hắn ba người mang lấy máy thăm dò đi ra cục cảnh sát đi vào phía ngoài trung tâm quảng trường vừa vặn có một đám cánh chim màu trắng chim từ tầng trời thấp bay qua. Erzit giáo thụ phảng phất ý thức được cái gì, chữ câu câu nhìn chằm chằm đám kia chim chóc, kia là ô quỳnh chim. Hải ẩn cũng đi theo ngước mắt nhìn lên bầu trời. Giáo thụ có vấn đề gì a? Đại sĩ hiếu kỳ hỏi. Các ngươi nhìn. Erzit giáo thụ ánh mắt đi theo bảy chim di động, ngay tại đại sĩ cùng ẩn coi là giáo sư là không phải đầu vóc thật ra một điểm vấn đề lúc, bọn hắn đột nhiên ngừng thở, kinh hãi mở to hai mắt, chỉ thấy đám kia ô quỳnh chim hướng thành thị bầu trời bay đi lúc, đột nhiên không có dấu hiệu nào, phảng phất xuyên qua một tầng trong suốt các ngăn, như vậy từ không trung biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ có như thế, tại Âu Quỳnh Bệ chim biến mất sau một khắc, nguyên trên không trung đột nhiên xuất hiện một đầu đầu ưng mình sư tử sinh vật, cái này khiến không ít trên quảng trường dân chúng lên tiếng kinh hô. Sư thiếu cũng là có chút điểm mơ mịt, liếc nhìn hiện đại thành thị kiến trúc một chút, sau đó hốt hoảng nuốt hai cánh rời đi. Giáo thụ, kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại sĩ cùng ẩn khiếp sợ há to mồm, nhìn xem chưa từng thấy qua sư thiếu ra bên ngoài bay khỏi. E dứt giáo thụ không nói thêm gì, chỉ chậm rãi phun ra một câu: Thế giới này, quả nhiên so với chúng ta trong tưởng tượng, còn muốn điên cuồng. London trung tâm đại lộ trên đường cái một cỗ huyễn khốc mạ dở dại tỷ siêu tốc độ chạy đang từ dậy đặc dòng xe cộ chuyển vào đến tương đối chống chải cầu vượt bên trên người điều khiển vì khoa giải phẫu thần kinh giải phẫu chuyên gia Sở tí phần Sở trên hắn chính đại biểu nhà mình bệnh viện tiến về London trung tâm bệnh viện tham gia ngoại khoa thảo luận hội nhưng lại tại Sở tí phần Sở trên chính thêm một tay dầu chuẩn bị xuyên qua thẳng tắp cầu vượt lúc siêu tốc độ chạy pháng phát xuyên qua một tầng gợn sóng không gian ngay sau đó ngoài xe cầu vượt quang cảnh một trận thay đổi chuyển rời đến một chỗ cổ phát cùng tiên tiến cùng tồn tại kỳ dị thành trận bên trong cái này sơ tí phần sơ trên trợn mắt ốm muộn đại não còn chưa kịp phản ứng tăng thêm dầu siêu tốc độ chạy tiếp tục hướng phía trước bao tô đi mắt thấy là phải cao tốc đụng phải một dây nhà thể ngay tại xe hư người chết thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đầu đại hùng bộ dáng cao lớn tồn tại loảng xoảng một tiếng rơi vào siêu tốc độ chạy phía trước trên đất trống nó cực tốc duỗi về phía trước hai tay càng đem siêu tốc độ chạy đầu xe trực tiếp ôm lấy nhấc lên lên hai cái bánh xe thế đi không chỉ siêu tốc độ chạy mang lấy bạ xỉ phịt sở tạ tiếp tục xông về phía trước ra 10 mét khoảng cách kích thích một trận hỏa tinh hỏa khí khói lúc này mới rốt cục tại kiến trúc thể trước khó khăn lắm dừng lại Vạn sĩ Phi Sở tạ đem siêu tốc độ chạy chậm rãi thả rơi xuống đất, ngồi tại điều khiển chỗ ngồi Sở Tí Phần Sở trên, bị an toàn khí năng gắt gao đặt ở trên ghế ngồi, sắc mặt hắn một trận trắng bệnh, kinh nghi bất định nhìn xem, kia chừng cao 3 mét lớn không phải người tồn tại. Đúng lúc này, một cái anh tuấn trinh khí thanh niên tướng quân, hắn mặc một thân áo giáp, có một thanh đại kiếm, đi vào xe thể thao bên cạnh gõ xe của hắn cửa sổ. "Phi thường cảm tạ các ngươi." Sở Tí Phần Sở trên lấy giúp khí, hắn mở cửa xe xuống tới, còn có chút mê muội, mở mịt liếc nhìn đệ sĩ Á Thành bang nội tại một chút, lại nhìn xem cách đàn mặc kỳ quái a lẫn. Còn có không thể làm làm người nhìn Pa sỉ Phĩ̉ sở tạ, chỉ là các ngươi là ai, nơi này là chỗ nào? Hết thảy không thể trả lời. Bất quá, xin yên tâm, chúng ta sẽ đem ngươi bình an đưa về. A Lần ôn hòa cười một tiếng, lại nói tiếp một tiếng thật có lỗi về sau, tay phải xem như cổ tay chặt, phách trạm tại sở tí phần sở trên trên cổ, cường độ đem không hoàn mỹ, vừa vận để hắn đã hôn mê. Pa sỉ Phĩ̉ sở tạ tiến lên một bước, đem sở tí phần sở trên trực tiếp gánh tại trên vai. Đoán chừng, tiếp xuống sẽ càng ngày càng hỗn loạn. A Lần thở dài, nhìn về phía quanh mình bắt đầu hỗn loạn hỗn độn không gian. Cựu giới thiên thể bắt đầu hội tụ trong đó Lan đến gần London cùng đệ sĩ hạ lưỡng địa không gian sẽ dẫn đầu giao thoa cả số óc đại cổng đã bắt đầu sao nhìn xem vốn không thuộc về đệ sĩ A bầy chim đột nhiên xuất hiện tại Thánh Sơn trên không trung dẫn theo hoàng gia hộ vệ đội tổng quản Triệu Vân cầm trong tay một cây tam trảo trường thương gương mặt bên trên lộ ra vẻ ngưng trọng các ngươi tại cái này trông coi ta tiến hoàng cung báo cáo tình huống Triệu Vân hướng hoàng gia thủ vệ nói một câu liền lôi lệ phong hành hướng hoàng cung chạy tới chỉ là vừa vượt qua cửa cung điện hạ thân thể của hắn đột nhiên quỷ dị biến mất trong không khí lưu lại nguyên địa một mặt mộng bức thủ vệ thành phố Lon khu đầu đường ngã tư đường chính giữa. Đối mặt đem hắn chắn được chật như đêm tối quá khứ cố xe, còn có một trận loa cùng chất vấn âm thanh, mặt một thân nhẹ nhàng dốc ra, cầm trong tay tam trạo trưởng Thường Triệu Vân, rất cảm thấy bất đắc dĩ vô vô cái chán. Quy một chương 203, thức tỉnh, đột phá. Cái ạ chuyên môn chuyên thừa. Chương 203, thức tỉnh, đột phá. Cái ạ chuyên môn chuyên thừa. London, Đệ sĩ ạ, thậm chí ạ Ảsgat chờ chút. Cựu giới một chút khu vực, tại Thiên thể hội tụ hạ, bắt đầu lần lượt xuất hiện không gian hỗn loạn tình huống. Đệ sĩ ạ cùng anh quốc London hai chỗ này, là lần này Thiên thể hội tụ ảnh hưởng khu vực Lại bởi vì lưỡng điệu bản thân cách xa nhau khá gần, cho nên không gian giao thoa tần suất cũng sẽ trở nên cực lớn. Đệ sĩ ạ ở bên trong anh hùng cùng thủ vệ hết thảy công việc lu đủ lên, bọn hắn đều đâu vào đấy, đem vô ý xâm nhập đệ sĩ ạ cảnh nội sinh vật, tập trung xử lý đưa đến thành bang trung truyền thành lũy, khi tất yếu thậm chí sẽ thanh trừ bọn hắn tại đệ sĩ ạ ký ức, sau đó để ạ bù nhân viên đem bọn hắn đưa về nguyên lai like vị trí. Về phần từ đệ sĩ ạ truyền tống đến London sinh vật, anh hùng cùng ạ bộ nhân viên cũng sẽ thông qua truyền tống môn đưa chúng nó bắt trở về. Đệ sĩ ạ, cả số ổ đà Tại gia viên nước suối chỗ lộ thiên trên quảng trường, một thân lộng lây váy dài mang theo vương miệng mệ dạ, còn có một bộ gợi cảm váy ngắn chập chẩn chín đuôi hạ di. Hai người lúc này đứng tại quảng trường nước suối bên hông, bên người còn chiếm cứ ba đầu tiểu long. Vì để tránh cho tiểu long tại đệ sĩ an nội lơ bay, không cẩn thận liền bị truyền tống đến thành phố Lôn Đô Cú, cãi ạ trước thời gian liền để ba dồn đợi trên quảng trường. Tại thiên thể hội tụ trong lúc đó cái tuyết đều không cần đi, còn tại trên quảng trường đụn một đống nhỏ thượng giai phủ văn kết tinh. Ba đầu tiểu long bên trong trừ trước hết nhất ra đời hỏa long, mặt khắc phong long cùng thủy long, bởi vì có được cả hiệp trợ nợ con hệ đều rất nghe hắn. Hòa Long thì tham ăn phủ văn kết tinh cũng dứt khoát nghe lời đợi trên quảng trường. A Dị, Mẹ Dạ ngưng trọng nhìn về phía bên cạnh A Dị. Mẹ Dạ, bắt đầu đi. A Dị hướng nàng nhẹ gật đầu. Ừm. Mẹ Dạ thở sâu. Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe sóng xanh biếc giống như lam màng, lập tức đem hai tay hướng hai bên mở ra, dư thừa thủy hệ năng lượng bắt đầu từ trong cơ thể nàng bốc lên tràn ra, để Mẹ Dạ thân thể hơi đi lên trôi nổi. Chú ý tới một màn này, chỉ cư ở bên ba đầu tiểu Long, đặc biệt là thủy Long, thật to thú mắt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, đôi môi khé mở, Mẹ Dạ phảng phất nhẹ giọng kêu gọi cái gì đấy mắt sau đó lấy nàng thân thể làm trung tâm đại lượng nước biển từ trong không khí lưu chuyển mà ra những này nước biển tại trong tầng trời thấp hình thành triều tịch, thứ tự ra bên ngoài cản quét gọt rửa nhưng lại vừa vận tránh đi lộ thiên trong quảng trường sự vật dịu dàng ngoan ngoãn rót vào trong vương cung ở hành lang cùng gian phòng đem mỗi một chỗ không gian đều lấy nước biển phong phú chỉ chốc lát sau thời gian cả tòa cả sổ hốc đã liền bao khoa tại thủy cầu bên trong chỉ chưa lại ở vào trung ương lộ thiên quảng trường khu vực hoàn thành đây hết cài mẹ già lúc này mới khẽ nhả khẩu khí thân thể từ lơ lửng giữa không trung rơi xuống đất hướng bên cạnh ạ dì cười cười thành công vậy là tốt rồi à gì cũng lỏng ra khẩu khí, dùng nước biển đem cả sổ óc đạp bao trùm. Đây là chỉ có mẹ dã mới có thể làm đến phòng hộ thủ đoạn, bởi vì những này nước biển tùy thời đều ở vào nàng trong không chế. Nếu có địch quân tồn tại thừa cơ xâm nhập hoàng cung, nàng có thể chớp mắt phát hiện, cũng thao túng nước biển đem hắn đuổi ra ngoài. Dù là có không gian hỗn loạn, bởi vì trong vương cung tại tràn ngập nước biển, mẹ dã cũng sẽ ngay lập tức phát giác. Vài đâu? mẹ dã hiếu kỳ hỏi, à gì nhẹ giọng đáp lại, đoan trưởng còn ở bên ngoài hải phòng thủ đi. Ta đã gọi nó trở lại nội hải, nếu như xuất hiện bất kỳ tình huống, nó sẽ nhanh chóng đuổi tới hoàng cung. Mệ giả lập tức an tâm không ít, phi hoàn toàn chính xác không am hiểu tại lục địa tác chiến, nhưng hoàng cung có nàng thi triển thủy lao khu vực trong này, phi có thể phát huy ra ngũ tinh anh hùng định phong cấp bậc thực lực. Dưới loại tình huống này, ai dám can đảm xâm nhập đệ si ạ hoàng cung? Hiu, một thân ảnh cao lớn không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện tại mệ giả cùng ạ gì ở giữa. Mệ giả cùng ạ gì trong lòng vị kinh, chỉ là khi nhìn rõ sở người tới về sau, các nàng lập tức lại khôi phục tiêu dung. Một đầu hơi áo choàng khốc kình tóc đen, cầm trong tay lộng lẫy kim sắc trường kiếm, một thân bạch kết long văn ngự thần bảo, không phải truyền tống về tới ạ là ai? chỉ là hiện tại cả ạ toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, thanh tú gương mặt hoàn toàn trắng bệnh, gần như mệt là kém chút ngã xuống đất, chỉ là hắn kia đen nhánh sông đồng lại trước nay chưa từng có sáng. Sáng kinh người. "Vậy hạ." Mệ giả cùng hạ dị một tả một hũ, đem cả ạ thân thể đỡ lấy, cái ạ lại lắc đầu, nói một câu không có việc gì về sau, hắn đường tính hướng phía trước bước vào tốt vườn trong suối nước. Còn mặc ngự thần bảo phục sức cái ạ, cứ như vậy ngồi vào trong suối nước, đem ủ thần kiếm nằm ngang thả trên chân, nước suối cơ hồ không cũng qua hắn bên hông, nhàn nhạt mở mị sương trắng quanh quần lấy thân thể, để hắn sắc mặt tái nhợt cấp tốc quay lại hồng hơn. Bản đêm mê hư dược khí thế cũng liên tiếp dâng lên. Không đến 3 phút, cái hạ vô luận thể lực còn là có thể nguyên, đều đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Mặc dù như thế, hắn vẫn là khoanh chân ngồi tại trong suối nước, nhắm mắt dưỡng thần không có nhúc đích. Bệ hạ đây là? Mệ giả chính nghi hoặc không hiểu ở giữa, a gì trên mặt hội ý nổi lên tiểu dung, là tại đột phá. Đột phá? Mệ giả tự lẩm bẩm. Không sai. A gì nhìn xem trong suối nước cái ạ, mỉm cười nói, "Bệ hạ không có tiếp thụ qua bất luận cái gì truyền thừa. Hắn hết thảy kỹ năng tiên phú, đều là mình cùng bẩm sinh đến, cũng thông qua học tập hậu thiên tập được." hiện tại, bệ hạ hẳn là lĩnh ngộ cái gì, cho nên tại hoàn thành giai đoạn sau cùng đột phá. Chỉ là, a dì dừng một chút, suy nghĩ nói, di vãng lĩnh ngộ cùng đột phá, bệ hạ đều là một cái chớp mắt liền hoàn thành, giống lâu như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Chính như a dì suy đoán, cái a ngay tại đột phá, cho tới nay, cái a đều là nhận lấy quốc vương hệ thống ban cho thiên phú, cũng thông qua hậu thiên học tập những anh hùng truyền thừa, từ đó hôn tạm tạm cùng một chỗ món thập cầm. nhưng lại chưa bao giờ từng có chân chính thuộc về mình tiên tiên tiên phú có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này mấy tháng này thể phách của hắn cường độ cùng thể nội nguyên năng đều lâm vào một loại nào đó bất bình dù là đang nhanh chóng học tập hạn cũng không có một tơ một hào tiến triển thể phách cường độ dừng lại tại cả cẩn ameji ca giai đoạn nguyên năng tuồn lượng thì so tứ tinh anh hùng hơi kém một bậc nhưng hôm nay cậy ở tại sở nghiên cứu khoa học tầng hầm tiến hành mô phỏng chiến đấu một mình đối mặt ba bộ vạ sĩ phiền sở tạ bị ép vào đến khốn cảnh nguy nan trước mắt hắn phản phất bước ra một bước kia thân thể có một cố hoàn toàn mới lực lượng tức tỉnh cũng xông phá thân thể của hữu giang bực đây là tại thể nội phù năng lâu dài tháng dài bồi dưỡng hạn thân thể của hắn rốt cục vừa phối thức tỉnh ra bản thân đặc hữu thiên phú, cũng chính là nói, cái ạ sắp có được, chuyên thuộc về anh hùng của mình truyền thừa. Cái này anh hùng truyền thừa cũng không phải là quốc vương hệ thống giao phó, cũng không phải thông qua anh hùng truyền thụ tập được, mà là hắn đang thức tỉnh phù năng về sau, thân thể tại trong quá trình thích ứng tự sáng tạo thiên phú truyền thừa. Lộ Thiên trên quảng trường ba đầu tiểu long cùng hai nữ đều kinh nghi bất định nhìn qua trong suối nước cái ạ, có thể thấy được trong không khí dày đặc phù văn năng lượng, hiện tại toàn bộ hướng phía cái ạ ngưng tụ quá khứ, những này hư vô năng lượng thậm chí ngưng tụ thành thực thể, tại quảng trường giữa không trung nổi lên từng đợt màu vàng kim nhạt gợn sóng. Lại 5 phút sau, Cái ả đột nhiên mở ra hai con lơi, hắn đen nhánh con mắt phạng phất lưu thoăn lấy kim sắc thiểm điện, lại giống đang thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, một cỗ so di vãng cường đại mấy lần uy áp ra bên ngoài tràn ngập, uy 1 chương 204, chính thức tiến vào bốn tinh, hóa bình. Chương 204, chính thức tiến vào bốn tinh, hóa bình. Thấy cả hạ tử trong suối nước đứng dậy, mẹ dạ cùng ả dị đều vội vàng tiến lên một bước, cùng nhau sốt ruột lo lắng hỏi, "Bảy hạ, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Cùng nói nói có việc, không bằng nói, ta rất tốt, trước nay chưa từng có tốt." Cái Á nói đồng thời, tay trái ôm mẹ dạ, tay phải ôm ạ dị. Khó nén vui sướng, cười lên ha ha. Hắn thật cao hứng, giống như lúc trước thân thể của mình thành công diễn sinh thức tỉnh ra phù năng đồng dạng. Dù sao quốc vương hệ thống anh hùng truyền thừa, hắn thân là quốc vương cùng tộc chủ, đều không thể mình sử dụng, cho nên Kãi A chỉ có thể bồi dưỡng từng cái anh hùng để bọn hắn siêu việt chính mình. Mặc dù như thế, Kãi A vẫn là từ trong đáy lòng muốn tăng cường mình cá thể chiến lực, cho nên mới sẽ khắc khổ tu luyện phù năng, học tập anh hùng truyền thừa, cũng chế tạo ra đủ để đền bù trên lệch đồ phòng ngự cùng vũ khí. Hôm nay, để Kãi A biết, mình dĩ vãng cố gắng đều không có uổng phí. Tại Phú năng mấy tháng này đến nay kích thích cùng buổi dưỡng hạ, thân thể của hắn rốt cục triệt để vừa phối, diễn sinh ra được chuyên thuộc về thiên phú của mình truyền thừa. Tay trái tay phải khắc ôm một bộ thân thể mềm mại, cái ạ dư vị lên, lúc trước lão Hải vang lên hệ thống nhắc nhở mà nói: "Chúc mừng ngươi, thành công hoàn thành một giai đoạn thức tỉnh, toàn diện đi vào tứ tinh quốc vương giai đoạn. Ngươi thuộc tính cơ sở trên phạm vi lớn lên cao, lực lượng thuộc tính thăng đến 80, nhanh nhẹn thuộc tính thăng đến 81, thể chất thuộc tính thăng đến 83, tinh thần thuộc tính đạt tới 89. Thể nội nhưng phóng thích năng lượng đạt tới 101. Bởi vì thể chất phù hợp diễn cơ, phủ năng có thể đổi thành hỏa thuộc tính." Chúc mừng ngươi, thu hoạch được tự thân đặc hữu tứ tinh quốc vương thiên phú, hóa bình. Cái à âm thầm liễu lôi cùng cảm khái, phóng ra một bước này, thực sự quá mức mấu chốt. Thể phách của hắn từ nhân loại gấp 5 lần định phong, trực tiếp nhảy tới nhân loại 8 lần. Một quyền xuống dưới liền có gần tấn lực phá hoại. Thể nội phù năng tăng lên đến nhân loại gấp 20 lần. Cùng hiện giai đoạn tứ tinh anh hùng cơ bản nhất trí. Càng quan trọng hơn là, hắn rốt cục có chuyên thuộc về anh hùng của mình truyền thừa, nhưng chân chính dùng cho thực chiến tiên phú, mà không phải quốc vương hệ thống ban cho bị động kỹ. Chỉ là không nghĩ tới chính là, chính hắn vốn có thổ tính, lại là hỏa thổ tính. Có thể nói Hiện tại Kai ạ đã toàn diện tiến vào tứ tinh anh hùng cấp độ. Đương nhiên, hắn cái này cái gọi là tứ tinh, so với bình thường ngũ tinh anh hùng còn muốn toàn năng không hợp thối thượng. Hòa Bình, Kai ạ ánh mắt nhấp lái, đem khuôn mặt tường đỏ mệ dạ cùng ạ dị buông ra. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên sương mai trời ngoài sân rộng vây tường nước phương hướng, Bình Hòa đưa tay trái ra, nhẹ nhàng bảy ra với gọi động tác. Đó là cái gì? Tại mệ dạ cùng ạ dị kinh ngạc nhìn chăm chú, cánh ngoài màn nước bỗng nhiên phá vỡ, sau đó ba bộ cùng triệu vân hình dáng cùng loại, hoàn toàn do thủy ngưng tụ mà thành. Quát mang áo giáp cầm trong tay trường thường, cổ đại binh sĩ sóng vai đứng tại trên quảng trường, thủy năng thương binh. Cái ạ tâm niệm vừa động, kia bản không nhúc nhích thủy năng thương binh. Lúc này giống có được sinh mệnh người sống, lẫn nhau hung ác cường hãn chiến đấu giết chóc cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường bọt nước vang khắp nơi, thấy ba dồn cùng hai nữ trợn mắt hốc mồm, thẳng đến ba cái thương binh trường thường cắm vào lẫn nhau trên ngực, ba cái thương binh thủy trúc thân thể liền đồng thời hướng xuống tán loạn, khôi phục thành nước biển làm mất quảng trường mặt đất. Thì ra là thế, cái ạ khẹt miệng đi lên nít lên, hắn đem thể nội phù năng oán đội thành lôi điện thụ tính. Hai tay hướng phía trước hư chiều, lần này bởi vì chỗ gần không có lôi điện tài nguyên có thể dùng, binh sĩ tạo thành tốc độ không có nhanh như vậy. 3 giây qua đi, hai cái hoàn toàn do lôi điện tạo thành cầm đao binh sĩ, quyết đoán đứng tại trước người hắn. Khai ạ tới hài đồng tầm tính, tuần này tái phát, dùng thuộc tính khác nhau năng lượng, dùng cái này tại Lộ Thiên trên quảng trường triệu hoán phong năng kiếm binh, băng năng cung binh, cùng hỏa năng truy binh, tăng thêm thủy năng thương binh cùng lôi năng đao binh, năm loại nguyên tố binh chủng, phân biệt đối ứng lúc này hạ nắm giữ phù năng thuộc tính. Đáng tiếc duy nhất chính là, không gian thuộc tính không cách nào hóa binh. Bất quá coi như như thế mỗi một loại nguyên tố binh chủng đến hai ba cái lộ thiên quảng trường một mảnh trên đất trống cũng đều nhịp đứng đầy nguyên tố binh sĩ bọn chúng sinh động như thật yên tĩnh chờ đợi chỉ lệnh tự mang một cỗ cường hãn bức người thiết huyết khí tức để ba đầu tiểu long còn có mệ dạ cùng hạ gì nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây cũng không phải là biểu diễn tạp kỹ mỗi một cái nguyên tố binh sĩ đều có đặc biệt nguyên tố tính chất chiến lực lại bọn chúng không sợ tử vong sẽ chỉ từ hạ tâm niệm thao túng làm việc cai hạ tại triệu hóa nước chừng hai cái nguyên tố binh về sau vừa vận gấp hai lần nhân loại năng lượng thể nội vừa đạt được tăng lên phủ văn liền tiêu hao thấy đấy Hắn cảm thấy mình đối với mấy cái này nguyên tố binh sĩ, có vi diệu gắn bó cảm giác, có thể thao túng hoặc mệnh lệnh bọn chúng chiến đấu, cũng có thể thông qua bọn chúng thị giác nắm giữ tầm mắt. Ngang. Hỏa Long đột nhiên kêu một tiếng, nó nhìn xem những cái kia nguyên tố binh sĩ, lộ ra nhân tính hóa khinh thường biểu lộ. Loại này tiểu binh lại nhiều có làm được cái gì? Loẹt loẹt, nó một móng đuát xuống dưới liền tất cả đều không có. Tiểu Hồng, ngươi có muốn hay không thử một chút? Kai A cười, lại là hiểu được Hỏa Long bộc lộ ý tứ. Hỏa Long ngạo mạn ngẩng đầu lên sọ, lập tức lắc đầu, lười nhác động, tiếp tục nằm xuống lại đến quảng trường trên sân nhà. Kai A nháy mắt mấy cái, Thương Dẫn nói, ngươi nếu là thắng, ta cho ngươi ăn 30 khỏa thượng giai phủ văn kết tinh. Hỏa Long thú mắt lập tức sáng lên, lúc này liền từ dưới đất đứng lên, hướng phía quảng trường một bên nguyên tố quân đội cất bước đi đến. Cái này khiến hậu phương phong long cùng thủy long không ngừng hâm mộ, bọn chúng cũng cảm thấy cái này 30 khỏa phủ văn kết tinh quả thực cho không. Bệ hạ, cũng đừng thua quá thảm rồi. Mẹ già nhẹ giọng trêu chọc một câu, bệ hạ, cố lên. A gì thì cười động viên, yên tâm, xem ta. Cái a đột nhiên nhắm lại ánh mắt của mình. Sau một khắc, những cái kia đối mặt hướng tự thân tới gần Hoa Long, không nút ních nguyên tố binh sĩ đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu, trừ băng năng cung binh, nguyên tố khác binh sĩ chủ động hướng phía hỏa long phóng đi. Trong đó chạy nhanh nhất, thuộc về phong năng kiếm binh, bọn chúng thân thể từ do tạo nên mà thành, chạy cũng như một tiểu trận gào thét kính phong. Hỏa long không nghĩ tới những lính quèn này lại dám chủ động xuất kích, nó thú mắt lập tức chừng một cái, nâng lên một con xích hồng giữ tận long chảo, liền hướng phía trước nhất phong năng kiếm binh nhanh chóng trục tới, mắt thấy hai cái kiếm binh liền bị móng nuốt bắt vỡ nát, bọn chúng đột nhiên diên phần mình đi lên nhảy một cái, lại linh xảo nhạy cảm nẹ tránh chảo kích, cũng dám lên long chảo tiếp tục xông đi lên gai. Chủ quan hỏa long hơi sướng sở, đang muốn đem trên móng nuốt kiếm binh quăng bay đi kết quả thú mắt nhìn thấy có lam quang lấp lóe, nó vô ý thức nhắm mắt lại. Sau đó, mấy chi băng tiễn phân biệt đánh vào mắt của nó trên lên ra. băng năng cung binh bắn ra băng tiễn, mặc dù không có phá vỡ thân rồng phòng ngự, nhưng băng thuộc tính đặc thù công kích, vẫn là để nó bị đau không dám tùy tiện mở to mắt. Thừa dịp lúc này, hỏa năng truy binh, thủy năng thương binh cùng lôi năng đao binh, bọn hắn đi theo phong năng kiếm binh, tại băng năng cung binh nghiệm hộ hạ, hướng phía hỏa long thân thể sung lên, dùng trên tay thuộc tính vũ khí hướng nó dùng sức kêu gọi, công kích thân rồng dưới bụng, khớp nối trở phòng ngựa yếu kém khu vực. Nang, nhắm mắt lại hỏa long kêu giền lên tiếng, những nguyên tố này binh sĩ không cách nào cho nó mang đến chí mạng thế công, nhưng tựa như không biết mệnh mỏi con kiến, làm nó toàn thân trên dưới đều bị đau khó chịu, Quy một chương 205, Lôi Thần Sở xin giúp đỡ. Chương 205, Lôi Thần Sở xin giúp đỡ. Phong năng kiếm binh phiêu dật, băng năng cung binh hạn chế, lôi năng đao binh cuồng bạo, thủy năng thương binh sâu kích, còn có hỏa năng truy trôi bộc phát. Khác biệt năng lượng nguyên tố tạo nên binh chủng, mang lấy khác biệt tính chất biểu hiện, bọn chúng đơn thể chiến lược, nhiều nhất cũng chỉ là bị đặc loại binh cường một điểm. Nhưng khi bọn chúng hoàn mỹ bổ sung phối hợp cùng một chỗ, lại có thể phát huy ra một chi vô địch chi sư phong thái, để bản cao ngạo tự phụ hỏa lòng ăn một cái thiệt ngậm. Ngang, tại năm loại nguyên tố hơn 20 cố binh sĩ thế công hạng, Hỏa Long bực bội trên quảng trường không ngừng lắc đầu vung đôi, Băng Năng cung binh hạn chế cặp mắt của nó tầm mắt, cái khác cận chiến nguyên tố sĩ lại công kích nó toàn thân đau đớn. Không để ý tới bên hông cách đó không xa còn có cái khác người đứng xem, Hỏa Long nhịn không được mở lớn tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu, một cô nóng rực màu đỏ quang mang tại trong miệng ngưng tụ, mắt thấy là phải ra bên ngoài phun ra không khác biệt hủy diệt công kích long tức, đem trên thân thể cùng quanh mình nguyên tố binh sĩ nhất cử lớn diệt. Băng Năng cung binh hướng nó trong miệng bắn ra băng tiễn muốn đánh gây nó thổ tức nhưng băng tiễn còn chưa tới gần bên miệng liền bị hỏa long chưa thành hình thổ tức nhiệt độ cao cho trực tiếp tan rã giữa không trung Vậy hạ mỹ gia nhịn không được nhìn về phía bên cạnh cái ạ nàng tại mật thiết chú ý trận này độ sức hỏa long nếu là đối ngoại phun ra thổ tức lộ thiên trong quảng trường hết thảy đều sẽ bị tác động đến ở bên trong đến lúc đó cũng chỉ có nàng vận dụng nước biển ngăn cản chỉ là khi nàng ánh mắt rơi trên người cái ạ lúc lại phát hiện khoẹ miệng của hắn thoáng nứt lên vậy mà tại cười ngay tại hỏa long thổ tức sắp thành hình một khắc này hai cô lôi năng lao bình đống nhiên hướng phía hỏa long nhào tới rướt khoát nhanh chóng dáng người như là hai tia chớp không Hẳn là bọn chúng bản thân liền là hai đạo sấm chớp, cường thế rót vào đến hỏa long mở lớn trong miệng, hóa thành một đoàn phích lịch rung động cỡ nhỏ lôi bạo. Ngang! hỏa long hơi đau đớn nghẹn ngào một tiếng, miệng của nó rất nhỏ tê liệt, thổ tức bị cưỡng chế đánh gãy, chỉ có thể ra bên ngoài phun ra vài vòng khói đen, cái này khiến hỏa long buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Tốt, ngay tại hỏa long muốn liều lĩnh tham dự lúc chiến đấu, cai ạ thanh âm tại lộ thiên trên quảng trường vang lên, một giây sau về sau, còn lại nguyên tố binh sĩ nho nhau khôi phục thành rõ, lửa, nước chờ năng lượng nguyên tố hoàn toàn tán loạn biến mất tại trên quảng trường. Hỏa Long lúc này mới mở ra thú mắt, nổi nóng mà kinh ngạc nhìn về phía cai ạ. Tính ngươi thắng, nếu là thật để ngươi ở đây đánh nhau, hư hao sự vật cũng không chỉ ba mươi khỏa phù văn kết tinh. Cai ạ nương bay, hắn tay trái vung lên, từ quốc vương trong bảo khố lấy ra 30 mươi khỏa thượng giai phù văn kết tinh trồng chất tại bên người quảng trường trên đất trống. Hỏa Long ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Nó nhìn thấy sáng lấp lánh phù văn kết tinh, lập tức đem vừa rồi phiền muộn, còn có nhận đến xỉn nụ, cùng nhau quên không còn một mảnh, nên ngang hướng phía phù văn kết tinh trồng quá khứ. Cai ạ không khỏi cười cười. Trải qua Hỏa Long ngắn ngủi bồi luyện khảo thí, trong lòng của hắn đã thăm dò rõ ràng. Hóa binh đến cùng lại như thế nào một loại thiên phú truyền thừa. Cùng nó nói là thiên phú truyền thừa, đây càng giống như là đối thể nội năng lượng tiến một bước trưởng khống. Cái ạ có thể lợi dụng thể nội thuộc tính khác nhau phù năng năng lượng, triệu hóa ngưng tụ ra đặc thù thuộc tính nguyên tố binh sĩ. Những nguyên tố này binh sĩ tự nhiên không có sinh mệnh, toàn tư ý niệm của hắn thao túng cùng chỉ lệnh an bài làm việc. Nguyên tố binh sĩ có thể coi như chân chính binh sĩ đồng dạng chiến đấu, cũng có thể tùy thời tự bạo hủy bỏ, thậm chí coi như phe thứ ba thị giác phụ trợ. Thú vị, cái ạ tự lẩm bẩm trên mặt khó nén vẻ vui thích, cái này cũng không chỉ thú vị đơn giản như vậy. Một chiêu này hóa binh công dụng thực sự quá rộng hiện, không ngại ngấp lại. khi người khác để hòa hợp ngươi đơn đã động đấu lúc, ngươi tiện tay vẫy một cái, chính là một chi nghe lệnh của ngươi nguyên tố quân đội, lấy mắt hình thành lấy nhiều đánh ít thế cục. đây là là quốc vương lượng thân đặc trước tạo, cũng là ta đặc lưu thiên phú chiêu thức. cai ạ khẽ nhả khẩu khí, mặc dù hệ thống phán định vì tứ tinh, nhưng hắn thấy hóa binh thực chiến hạn mức cao nhất quả thực cao hơn chân trời. chỉ cần có liên tục không ngừng phù năng cung cấp, hắn liền có thể không ngừng triệu hoán nguyên tố binh sĩ. cứ việc dùng chi không kiệt phù năng tu lượng, cai ạ đời này có lẽ đều không thể đạt tới, nhưng tại sáu lần khôi phục tăng phúc quê hương trong suối nước, lại coi là chuyện khác. Cai Áng nguyên bản còn muốn lấy nhiều khảo thí mấy lần, lại tại lúc này, hắn mang theo trong người người máy vòng, đột ngột vang lên trí tuệ nhân tạo thịnh kỉnh cảnh cáo nhắc nhở, cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm soát tới địa cầu ngoài không gian, có U F tới gần, chính hướng để xì si ạ tiếp cận bên trong, mời sớm làm tốt đối địch chuẩn bị, cảnh cáo lặp lại một lần nữa. Tức là, Cai Áng cùng lộ thiên trên quảng trường ba dồng hai nữ, còn có lúc này ở thành bang ở bên trong anh hùng cùng thủ vệ, lúc này đều không hẹn mà cùng ngước mắt hướng phía vô hạn xanh thẳm rộng lớn bầu trời đỉnh cung nhìn lại, có thể thấy được có một cái phi hành vật thể như là thiên thạch, thẳng hướng phủ văn đại lục đệ xì ạ thành bang tới. Xuyên qua tầng khí quyển lúc bề ngoài ma sát lên hừng hực ánh lửa. Đợi đến phi hành vật tiếp tục hướng xuống hạ cánh khẩn cấp, đệ sĩ si hạ đám người lúc này mới thấy rõ. Vậy hiển nhiên là một chiếc cỡ lớn phi thuyền liên hành tinh, có một ngọn núi lớn nhỏ, so cao ốc chọc trời còn muốn khổng lồ. Phi thuyền chỉnh thể vẻ ngoài vì tê chữ cái hình như là một thanh cắm ngược lấy sắc bén truy thủ, màu đỏ đậm vỏ kim loại làm nổi bật lấy u quang. Phi thuyền liên hành tinh phá vỡ không khí, phá vỡ đệ sĩ si ngoại tầng năng lượng phòng ngự, đi vào đệ sĩ si hạ thành bang ngay phía trên lần lượt giảm tốc, khẩn cấp. Phi thuyền đấy lơ lửng tại thành bang trung ương quảng trường chừng một mét ngắn ngủi một máy mắt, thủ hộ thành bang ở bên trong họa sĩ phỉ sở tạ, kỵ sĩ đoàn, đệ sĩ ạ quân đội cùng thành vệ các loại đem chiếc này phi thuyền liên hành tinh trong ngoài ba vòng bao bọc vây quanh. nhìn xem kia phi thuyền liên hành tinh, cái ạ lại phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn để mẹ giả cùng ạ gì không cần lo lắng. tại lộ thiên trên quảng trường đọc mấy giây, nấy mắt sau đó liền tới đến chính để phòng phi thuyền liên hành tinh ạ lần bên cạnh. quốc vương bệ hạ, trên trận anh hùng cùng bọn thủ vệ đều có chủ tâm cốt, cùng nhau hướng cả chào hỏi một tiếng, sau đó ánh mắt ngưng trọng hạ xuống đến trước người phi thuyền liên hành tinh bên trên, trước đường công kích. Cại ạ trầm giọng mở miệng, ra hiệu đám người tạm thời dừng tay, trên trận anh hùng cùng bọn thủ vệ mặc dù không hiểu, nhưng cũng cần tuân phân phó của hắn, không nhúc nhích đứng tại chỗ, chỉ là không có chút nào tư dãn nhìn chằm chằm phi thuyền liên hành tinh. Ken kết. Tê chữ cái hình thái phi thuyền liên hành tinh, đỉnh bên trong đưa thang máy đi xuống rơi, theo đáy bên trong cửa khoang hộ mở ra. Đen nhánh phi thuyền liên hành tinh nội tại, tại đỏ áo tràng phần Phật mà động hạ, đi xuống một cái áo giáp bạc uy vũ tóc vàng đại hán, trên tay hắn cầm một thanh ngân sắt truy, trong ngực ôm một cái thân thể tương đối linh lung tiểu xảo nữ tử, chính là lúc trước đi vào đệ sĩ ạ lôi thần sở cùng bạn gái của hắn liền. Chỉ là dù dạng này đang tràn hình thức, thật đúng là để cả có chút không quá quen thuộc. nếu như không phải tháp phòng ngự đối với phi cơ địch chế, cũng không có ngay lập tức đối phi thuyền tiến hành chặn đường. hắn cũng tưởng lầm là ngoại địch xâm lấn tới. cai ạ, nhớ ngươi, nhất định phải mau cứu diền. ra khỏi phi thuyền sộ mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn thấy cả về sau, một bên đi về phía trước, một bên rồn dập xin giúp đỡ nói. cai ạ nhìn về phía sổ trong ngực diền, lúc này diền, chính hôn mê nằm trong ngực sổ. diền trắng non mỹ lệ gương mặt hơi tái nhợt, sinh mệnh phảng phất đang không khô trôi qua, thể nội lại ẩn núp một cỗ càng phát ra lớn mạnh năng lượng. cỗ năng lượng này, so lần đầu thấy lúc càng thêm cuồng bạo sao đậu quy một chương 206, tà thần lô kỳ đặc chương 206, tà thần lô kỳ đặc mau dẫn nàng đến cả sổ hốc đạ bên trong đi biết chuyện quá khẩn cấp cài ạ hướng sổ nhẹ gật đầu lúc này bên cạnh anh hùng cùng thủ vệ truyền đến một trận tiếng ồn náo vang cài ạ không khỏi hướng sổ sau lưng nhìn lại nhìn thấy một cái áo khoác ngắn tay mỏng ám kia máu tràng nam tử tóc đen cũng đi theo sổ uy phong lẫm lâm tử phi thuyền liên hành tinh bên trong khoang thuyền ra kết quả đẹp trai bất quá ba giây tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa nam tử tóc đen liền bị một thân trang phục kỵ sĩ giả vẩn lấy kiếm gây trực tiếp gác ở trên cổ Hắn e ngại nuốt một miếng nước bọt, rất cảm thấy bất đắc dĩ đem hai tay đầu hàng thức dơ lên, không bên gọi một tiếng, To, ngươi phải cứu ta à? To giống như là không có nghe thấy đồng dạng, không có phản ứng nam tử tóc đen. Hắn ôm riển, cầm trong tay rô ni, hào hứng hướng đệ si ạ hoàng cung bay đi. Cai ạ thì cười một tiếng, đi theo nam tử tóc đen kia phất phất tay, đã lâu không gặp, Lô Kỳ. Đúng thế. Cái này đi theo sổ đi vào đệ si ạ quốc gia nam tử tóc đen, không phải liền lạt To đệ đệ, kia ạ gạt quyền soán vị nhị vương tử, cũng tức lần trước nhắc lên liệu rót đại chiến tà thần Lô Quốc vương, mấy tháng không gặp, ta lại trở về. Lộ Kỳ nháy mắt mấy cái, làm bộ quen thuộc chào hỏi, chỉ là tại dạ vẫn tràn ngập địch ý nhìn chăm chú, còn có sắc bén kiếm gây uy hiếp hạ, thân thể Y Nguyên không nhúc ních cứng tại nguyên địa, bị nước biển bao khỏa che chở lấy cả số ốc đạ lộ thiên trên quảng trường. Khi thấy nơi này tồn tại ba đầu tiểu long, rồi cũng là giật nảy mình, bất quá ba đầu rồng tại lườm hắn một chút về sau, tiếp tục chiếm cứ trên mặt đất đánh lên ngủ gần. Tô Tâm hoàn toàn thắt ở rèn trên thân, hắn nhìn vẫn hôn mê bất tỉnh rèn một chút, vội vàng ánh mắt chuyển hướng trở lại lộ thiên trên quảng trường cái ạ, đem nàng bỏ vào ở trong đó, cái ạ hướng ra viên trong suối nước tại ý chào một cái tôi lần này không nghĩ tới nhiều, thật trọng, đem rèn để vào quanh quần lấy xương trắng trong suối nước, cái ạ sớm mở ra quyền hạ, để nước suối năng lượng cũng không có bài xích xùa cùng rèn. hư nhược rèn vừa cuộn mình nhập trong suối nước, tại sinh mệnh nguyên năng thẩm thấu vào vào, nàng tái nhợt gương mặt cấp tốc khôi phục như thường, hô hấp cũng đều đều rất nhiều. chỉ là xùa vừa mới lộ ra tiểu dung trong suối nước rèn, lông mày lại lại lần nữa nhăn lại, giống như là đang chịu đựng không hiểu đau đớn. rèn thể nội phảng phất có được một cái không đáy lô đen, bắt đầu liên tục không ngừng nuốt lấy nước suối năng lượng, một trận có xích hắc sắc khí khói quanh quẩn tại nàng bên ngoài thân phía trên. cái à, cái này do tiêu dung cứng ở trên mặt, yên tâm, chỉ cần nàng nằm ở bên trong, nhất thời bán hội cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá, nhất định phải sớm một chút đưa nàng thể nội ẩn nút năng lượng lấy ra mới được. Cái hạ a đuổi vô vô bờ vai của hắn, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây là diền thể nội hạ hệ tơ hạt, bắt đầu hấp thu diền cái này vật dẫn sinh mệnh cùng năng lượng, chỉ là hiện tại có ra viên nước suối nguyên nhân diền bị hấp thu sinh mệnh lực cùng năng lượng bị nhanh chóng điền vào, để nàng tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng. đương nhiên, dạng này tệ chỗ chính là hạ hệ tơ hạt càng nhanh đến mức đến năng lượng cung cấp, càng phát ra trở nên lớn mạnh cường thịnh. Nếu như không sớm một chút đem A Hệ Thơ Hạt từ trên thân diện lấy ra, đạt được sung túc năng lượng bổ sung A Hệ Thơ Hạt, sẽ phá hủy toàn bộ đệ sĩ A, thậm chí thế giới địa cầu. Dù sao đây chính là bảy đại vũ trụ nguyên thạch một trong, đối thế giới hiện thực hư vô cùng vật chất ảnh hưởng cực lớn hiện thực nguyên thạch. Làm sao lấy ra diện thể nội A Hệ Thơ Hạt đâu? Đây là cái tương đối khảo cứu vấn đề. Cái A nên cũng biết, A Hệ Thơ Hạt cùng nó nó sáu quả vũ trụ nguyên thạch đều không quá đồng dạng địa phương, ở chỗ nó tại trạng thái bình thường hạ, là một đoàn thể lỏng thể lưu, cũng không phải là bảo thạch loại kia trạng thái cố định. Muốn giản lược thể nội lấy ra A Hệ Thơ Hạt đơn giản thô bạo phương pháp chính là dùng đại ống tiêm đem ạ hệ tơ hạt cho hút ra đến chỉ là phương pháp này cần sớm làm tốt đặc chế ống tiêm nếu không một khi kích thích ạ hệ tơ hạt hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi trừ cái đó ra còn có một cái phương pháp tương đối dịu dàng ngoan ngoãn phương pháp cai hạ tiện tay vung lên từ quốc vương trong bảo khố, đem một cây kim loại tính chất thủy tinh pháp trượng lấy ra đưa cho đi theo một bên ạ gì ạ gì ngươi tới làm đi vâng vậy hạ ạ gì nhẹ nhàng cười một tiếng đem cây kia lấp lóe vi quang pháp trượng vững vàng tiếp trong tay đây không phải là tô thẳng tắp nhìn xem ạ gì trên tay pháp trượng đó chính là liệu giúp đại chiến lúc lộ kỳ sử dụng tâm linh quyền trượng. chỉ là tại lần trước chiến dịch kết thúc về sau hắn mang đi tệ xệ giật cùng lộ kỳ cái gốc này tâm linh quyền trượng làm chiến lợi phẩm cuối cùng rơi vào cài hạ trong tay có thể hay không cứu riện liền nhìn a di còn có cây kia pháp trượng. Cái ạ cười nói còn có một cái phương pháp không chừng có thể để cho a hệ thở hạt tự động ra chính là dùng cái khác vũ trụ nguyên thạch gây nên riện thể nội a hệ thở hạt cộng minh mà với trong vũ trụ bảy viên vũ trụ nguyên thạch nhìn như riêng phần mình đối ứng một loại thuộc tính cùng năng lượng trên thực tế bọn chúng là một thể từ nơi sâu xa có không cách nào chia cắt gắn bó. Tại ạ gì cầm trong tay tâm linh quyền trượng, nếm thử dẫn đạo ra diện trên người ạ hệ thở hắt luốc. Rùa. Bây giờ có thể cùng ta nói một chút, các ngươi trở lại Asgard, đến cùng chuyện gì xảy ra à? Cái ạ ánh mắt rơi trên người Rùa. Lúc này Rùa đầu đầy mồ hôi, trên mặt còn có chút ít vết thương, giống như là trước đây không lâu vừa kinh lịch một trận gian nan chiến đấu. Đem trên tay mớn ní một mực nắm chặt, Rùa trung điệp thở dài, trầm mặc một lát, lập tức mang lấy bi thương cùng phẫn nộ mở miệng. Ta cùng Diện vừa về Azgad không lâu, Azgad liền bị đạp gập sầm lớn. Đạp gập sầm lớn các ngươi Azgad. Cái ạ nhéo mắt lại, không sai. Tôi nói tiếp, đại địch nhân sinh tại Hắc ám thế giới, là cá thể cùng khoa học kỹ thuật đều vô cùng cường hãn chủng tộc viết cổ. Không biết bao lâu trước kia, bọn chúng từng trưởng không hạ hệ thờ hạn, toàn đem cựu giới quay về Hắc ám, cuối cùng bị Asgard Tiên Vương cho chế tải. Trước đó không lâu, đại địch thừa dịp thiên thể hội tụ không gian hỗn loạn, bọn chúng phi thuyền hạm đội xâm nhập Asgard Tiên cung, giết chết quốc dân cùng binh sĩ vô số, ngay cả ta mẫu hậu. Nói đến đây, tôi nghiến răng nghiến lợi, con mắt đỏ bừng, năm ngón tay cách cách vang lên, mặc dù bọn chúng cuối cùng bị Asgard quân đội đánh lui, nhưng mẫu hậu đã gặp nạn, ta nghi báo thủ a. Thế nhưng là, phụ vương kiêng kỵ tại đập Vì không cho bọn chúng lấy được ạ hệ thơ hạt, thế là ngược lại đem Duyện cho giam cầm tại tiên cung dưới mặt đất, đồng thời không cho ta đi ra ngoài Ảs Gạt báo thủ. Cái ạ giận mình, cho nên ngươi lợi dụng đặc cấp phi thuyền liên hành tinh, mang lấy Duyện, còn có lộ kỳ, từ Ảs Gạt tiên cung trốn thoát. Vâng. tôi không có hối hận, chắc chắn mở miệng, ta nhất định phải cứu Duyện, cũng muốn tìm đặc cấp báo thủ. Cho nên chỉ có thể làm như vậy, dù là gánh lấy phản quốc tội danh. Tôi thở dài, về phần Loki, hắn bản nhốt tại tiên cung lồng giam, vì mang lấy Duyện chạy ra, Asgard, ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời hợp tác với hắn. Không nghĩ tới Mới một ngày không đến, ác giật liền phát sinh biến cố lớn như vậy. Cái hạ tổn thức không thôi, chỉ là tại số lời nói bên trong, liên quan tới ổ điện kiêng kỵ lại, cái này khiến hắn nghe được một cái khác tin tức. Ổ điện già rồi, cái kia cựu giới chi chủ, chúng thần tra giả thật rồi. Cho nên không ai bị nổi ác giật, mới có thể rơi xuống lập tức chật vật hoàn cảnh. Quy một chương 207, Loki bi thảm đại ngộ, A hệ thở hạt. Chương 207, Loki bi thảm đại ngộ, A hệ thở hạt. Này này, đồng dạng là khách nhân, các ngươi quốc gia sẽ không như vậy đối ta đi. Tại sở cùng cả trò chuyện thời khác. Lộ Thiên Quảng Trường cổng, nước biển tại Mẹ Dạ Thao túng Hạ, hướng hai bên mở ra một đầu dung người thông đạo, nương theo lấy xiềng xích thanh thúi bang bang tiếng vang, chỉ thấy cùng sổ cùng một chỗ giáng lâm tà thần lộ kỳ, đang bị một đầu kim sắt xiềng xích, chăm chú chói chặt lại hai tay, phần eo cùng áo choàng, xiềng xích một chỗ khác bị khí khái hào hùng bội phát dạ vẫn giữ tại trên tay, bắt giữ phạm nhân dắt vào đến lộ Thiên Quảng Trường. Lộ Kỳ Anh Tuấn gương mặt bên trên tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ là khi tiến vào trên Quảng Trường, nhìn thấy kia chiếm cứ Phong Long cùng Hoa Long, hắn ngắn mũi thất thần sững sốt một chút. Lộ kỳ giờ mới hiểu được. Trước đó tại Nữ Rốt Đại chiến lúc, ngăn cản hắn xâm lấn thống trị kế hoạch thế lực, bên ngoài là Avarcher, âm thầm thực tế là đệ sĩ ác quốc gia mới đúng. "Bệ hạ, đã đem tội phạm Lộ kỳ mang tới, nên xử trí như thế nào?" Dạ Vân cầm trong tay kim loại xiên xích, đi vào cả hạ trước mặt, tôn kính quy phạm đi một cái kỵ sĩ lễ. Lộ kỳ đối mặt cái ạ, lập tức thu liêm rất nhiều, không tiếp tục tiếp tục gọi thì thầm. Mỗi nhìn thấy cái ạ, sẽ luôn để cho Lộ kỳ hồi tưởng lại Nữ Rốt Đại triều, kia cuối cùng đem hắn đánh ngã xuống đất một tiếng. Tại trước mặt người khác, Lộ Kỷ đúng thật là đáng giá cao ngạo, dù sao hắn là cao quý thần. Nhưng tại kém chút thí thần cả hạ trước mặt, đáy lòng của hắn cũng còn có không cách nào tiêu trừ kính sợ. Cai Áng ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nhìn về phía một bên sổ, hỏi thăm hắn ý tứ, "Trụ, kỳ dù sao cũng là các ngươi ả rặt người, ngươi muốn làm sao xử trí? Cần chúng ta đệ sĩ ạ, tạm thời giúp ngươi giam giữ tại trong lồng giam a. Ta có thể cam đoan, tại đệ sĩ ạ, hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ cơ hội chạy trốn." Lộ kỳ mặc dù không biết cả ạ vì cái gì như thế chắc chắn, hắn không cách nào từ đệ sĩ ạ lồng giam đạo thoát, nhưng lưng vẫn là không chịu được phát lạnh, giả bộ đáng thương nhìn về phía đồng dạng nhìn qua hắn sổ, "Trụ, chúng ta là người nhà, là huynh đệ." Ngươi không thể đem ta ném ở tha hương nơi đất khách quê người. Ngươi là nhận ui, cũng hoàn toàn chính xác phạm vào tội." Tô trầm giọng nói, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng hướng Cải A nói, "Ta sẽ tiến về Hắc ám thế giới, tìm đặc gặp báo thủ, Lộ kỳ liền để hắn đi theo ta cùng một chỗ tiến về đi, cũng để cho hắn lấy công chủ tội. Ta sẽ biểu hiện thật tốt." Lộ kỳ vội vàng nối liền lời của hắn. "Tia tốt." Cải A nhẹ gật đầu, lúc này phân phó, Dạ Vân, thả hắn đi. "Vâng." Dạ Vân nhanh chóng lĩnh mệnh. Cũng không thấy nàng có động tác gì, chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái, kia gấp buộc Lộ Kỷ kim sắc xiển xích, cấp tốc thu hồi đến Dạ Vân trong tay. Phạm phất vòng tay đưa nàng tay trái cánh tay nhẹ nhàng bó chặt. Bị bởi chói tà thần Lộ Kỳ khẽ nhả khẩu khí, hắn hơi hoạt động chi giới thể, lòng còn sợ hãi nhìn xem Dạ Vân trên tay xích sát, không nhịn được nói thầm một câu, đó là cái gì siết xích, khó như vậy tránh thoát. Dạ Vân lạnh lùng nhìn xem Lộ Kỳ, đối với hắn đề phòng còn chưa giải trừ, nàng cũng không giống như sợ, như thế tâm lớn tùy tiện tin tưởng tà thần. Cái ạ thì cười nhạt một tiếng, Dạ Vân sử dụng kim sắc xích sắt, là hắn dùng vũ khí gen lấy trước đó hữu thần vật liệu thép liệu chế tạo. Lúc trước nhặt được đè ở chiến giáp hai cốt, chế tạo hắn vũ khí chính ngũ thần kiếm. Còn có lộn xộn tài liệu vịt dạng nhị ủm áo giáp cùng BF server, mặt khác vật liệu còn chế tạo ba đầu đặc chế u xiên xích. Ai bảo đẹp giờ ở chiến giáp khổng lồ như vậy đâu, hai cốt vật liệu cũng so với trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Những này dùng ô lộ thần thép chế tạo đặc chế xiên xích, có thể phụ ma thao túng, lại dù là thần khí cũng khó có thể chặt đứt, mặc dù không tính là thần khí, nhưng cũng là chuẩn thần khí một loại. Một đầu trường kỳ dùng để cầm cố lại hoàng cung dưới mặt đất mã diện lôi thần, một đầu bị ta đặt ở quốc vương bảo khố dự bị, một đầu cuối cùng thì tại gần nhất cho kỵ sĩ trưởng Dạ Vân. Dạ Vân làm đệ sĩ à Ngũ tinh anh hùng, Không có việc gì như thế tam xoa kích thần khí, sử dụng vũ khí chính cho tới nay đều là một thanh phổ thông kiếm gãy. Nàng cũng không cần vũ khí, thể nội cường đại phù năng năng lượng là đủ hình thành chém giết hết thể phù văn đại kiếm. Bây giờ phối hợp bên trên một đầu có thể công có thể phòng nhưng phụ trợ đặc chế xiêm xích lại thích hợp cực kỳ. Tốt, ạ gì đã bắt đầu. Cái ạ nhìn về phía một bên ra viên nước suối, rồi cùng lộ kỳ cũng đi theo nhìn lại, chỉ thấy dệt y nguyên mê man tại trong suối nước, bên ngoài thân bên ngoài nước suối tham thêm, cùng thể nội sao động ạ hệ thờ hạng, một trắng một đỏ hai cố năng lượng, chính lấy nàng nhân loại yếu đuối thân thể vì chiến trường tiến hành một trận chữa trị cùng thôn phệ đánh răng co đi chân đất nha bên trên ngân keng đinh đương rung động ạ dì cất bước đi vào nước suối phía trước nàng thở sâu đem tâm linh quyền trưởng hướng phía trước chậm rãi chuyển tới đem pháp trưởng khảm nạm thủy tinh lơ lửng tại diện phía trên thân thể thấy cảnh này cũng đoán được ạ dì cách làm lô kỳ nhẹ nhàng lắc đầu mở miệng nói vô dụng tây kia pháp trưởng sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người không phân định ta tại trận này bên trên cũng chỉ có ta mới có thể sử dụng vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem đi cái ạ cười lô kỳ kinh ngạc nhìn ạ một chút không biết tự tin của hắn từ đâu mà đến hắn tiếp tục hướng xuống quan sát rất nhanh sắc mặt liền thay đổi lại là cầm trong tay tâm linh quyền trượng A Di, chín đầu màu trắng đuôi cáo không ngừng chập chởn, đôi mắt đẹp lóe lên yêu giá kim sắc đồng quang, lập tức liên quan tâm linh pháp trượng, cũng kích thích lên như mộng ảo vầng sáng, từng vòng từng vòng vầng sáng, như là ánh sáng gợn sóng hướng phía nằm tại trong suối nước rền trong non quá khứ. A Di không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục kích phát tâm linh quyền trượng, dẫn đạo tiềm phục tại rìa thể nội a hệ thời hạn. Cái này sao có thể? Lô lộ, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, vạn sự đều có khả năng. Cái A nhún vai, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nói đùa, A thế nhưng là tâm linh cùng linh hồn loại chuyên gia. Ngay cả Lộ Ký đều có thể sử dụng tự nhiên, nàng lại thế nào khả năng không cách nào bình thường sử dụng. Nhất định phải thành công a." Tô đau lòng lên, hắn khẩn trương ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem diện. Tại Lộ thiên quảng trường mấy người nhìn chăm chú. "A dị kích hoạt lên tâm linh pháp trượng uy năng, tại tiếp tục 5 giây tả hữu, diện gương mặt đột nhiên lộ ra đau đớn chi sắc, thân thể cũng bắt đầu quỷ dị co quắp, trên thân thể cuốn quanh đỏ thấm xương mù tăng lên bạo động." Diện. Tô nhịn không được tiến lên một bước, cài hạ kịp thời vươn tay, ngăn lại hành vi của hắn, "Chờ một chút, cũng nên tốt." Phản Phật thuận theo lấy a lời nói, "A dị phản Phật câu cá?" Bỗng nhiên đem tâm linh quyển trượng đi lên nhấc lên. Khẩn cấp, một đoàn ám trầm tinh hồng năng lượng chất lỏng, tựa như mắc câu con cá, giản lực trên thân thể tràn ra, bại lộ lơ lửng tại quảng trường giữa không trung. Đoàn kia dòng năng lượng thể tại không trung dừng lại nửa giây, phản phất ý thức được đây là một cái bẫy, lại muốn tiếp tục hướng xuống trở lại rễ trong thân thể. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái à bỗng nhiên nhảy lên tiến đến, trên tay hắn không biết lúc nào đã nắm lấy một cái đại bình thủy tinh, cấp tốc bao lại đoàn kia dòng năng lượng thể, cũng trở tay đem miệng bình một mực che lại. Hoàn thành đây hết thảy, cái à ôm chứa à hệ tử hạt đại bình thủy tinh vững vàng trở xuống tới đất bên trên, lộ ra vui vẻ sán lạn tiểu dung, đại công cao thành. À hệ thơ hạt, đa thủ.